Hắn đang nghĩ ngợi, muốn hay không đi xem một chút. Đi vào phương kia thế giới, Hồ Hoan Kỳ thật cũng rất nhiều yếu kỳ, hắn mặc dù từ Tây Ma miệng bên trong, nghe nói bên này thế giới vô số cố sự, nhưng tận mắt nhìn thấy như cũng khác nhau rất lớn. Bạch Đế thuộc cùng Bạch Nê thường, sát mặt cùng một chỗ có chút đại biến, Hồ Hoan mặc dù các loại không tầm thường, nhưng lại không giống bọn hắn từ nhỏ sống ở phương kia thế giới, tự nhiên mà vậy hiểu được một chút tiểu kỹ xảo. Thì như phân biệt linh khí. Tại Hồ Hoan trong mắt, chỉ cần là linh khí còn kém không nhiều, nhiều nhất khác biệt linh khí, phù hợp khác biệt tân pháp tu hành. Nhưng ở Bạch Gia huynh muội cảm giác bên trong, kia là y tháp tộc cùng nguyện cương tộc đặc thù linh cơ, mà lại có thiên vương cấp chiến lực ở đây. Hồ hoan đề nghị, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Bạch đế thuộc vội vàng kêu lên, đừng đi. Bạch nê thường cũng nói, là y tháp tộc cùng nguyện quang tộc phát sinh xung đột, mà lại có cấp 7 thiên vương cấp chiến sĩ, ba người chúng ta quá khứ nhất định sẽ bị ép cuốn vào hắn bên trong. Hồ hoan có chút kinh ngạc, hắn nhẹ cảm phát hiện, bạch đế thụ cùng bạch nê thường thế mà có thể phân biệt nơi xa buộc phát linh cơ, còn có thể minh xác nói ra là y tháp tộc cùng cương tộc. cái kỹ xảo này hắn cũng sẽ không. vậy liền, các ngươi chờ một lát, ta một cái người đi nhìn một chút. Thường thường ngươi yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại, không có nguy hiểm gì. Hồ Hoan cỡ nào cả gan làm loạn. huống chi hắn thật đúng là không cảm thấy, liền là đi nhìn cái náo nhiệt có thể có nguy hiểm gì. Cho dù có nguy hiểm gì, còn có thể là hắn không giải quyết được. Hồ Hoan đối lòng tin của mình, tương đương 10 phần, cũng không chột nước. Rốt cuộc hắn nhưng là lúc trước, tung hoành toàn cầu nhân vật, trải qua vô số sóng gió, loại sự tình này con đừng bảo là không sợ nguy hiểm, dứt khoát liền là không xem như sóng gió gì. Bạch Đế thuộc gặp không khiến nổi, chỉ có thể cắn răng một cái, nói, ta cùng ngươi cùng đi. Hồ Hoan cùng Bạch Đế thuộc đều muốn quá khứ. Bạch Nê thường tự nhiên cũng không có khả năng lưu lại, cuối cùng biến thành ba cá nhân cùng nhau thẳng đến linh khí buộc phát hiện trường. Mười mấy tên dị yêu ngay tại hận khổ chém giết, chiến đấu một phe là Y Tháp tộc đặc chiến đội, Y mộ hạ đặc phổ đại thần tôn đội thân vệ, một phương khác là Nguyệt Cương tộc chiến sĩ, nhân số so sánh kém, mấy người hợp lực bảo vệ một giống cái dị yêu, người người đấm máu, sắc mặt cũng đều có chút bi phẫn. Hồ hoan cùng Bạch đối thủ, Bạch Nê thường ba người vừa xuất hiện, vốn là ở thế yếu Nguyệt Cương tộc người lập tức người người sắc mặt trắng bệnh, chất xỉ tinh giáp sát trên điểm lấm tấm đều biến sắc. Nguyệt Cương Tộc sẽ ở cảm xúc kích động thời điểm, dẫn phát trên người chất xỉ tinh giáp sắc điểm lấm tấm biến sắc, linh khí khuấy động, tựa như ánh trăng lạnh lùng, cho nên bị tên là Nguyệt Cương Tộc. Hồ Hoan ngược lại là bù lại qua một đoạn, dị yêu thưởng thức, nhưng tận mắt nhìn đến Nguyệt Cương Tộc người giáp sắc điểm lấm tấm biến sắc, toàn thân huyền quang, vẫn là không nhịn được tán thưởng một tiếng, thật sáng một đám bóng đèn. Trư 5, phải trang tấn thăng chỉ thảo sư, y dĩ tháp tộc đặc chiến đội, thấy được hồ Hoan bọn hắn, đều kìm lòng không được lộ ra nét mừng, có người liền kêu lên, các ngươi làm sao từ bên kia trở về rồi? Hồ Hoan cùng Bạch đế thủ, Bạch Nê thường sử dụng vật thần thể, tại Hồ Hoan trong mắt không có gì khác biệt, đều là cung cấp tức thời chiến lực thôi. Nhưng ở bọn này gì yêu mắt bên trong, lại là mình người quen hình tượng, rốt cuộc bọn hắn sử dụng 3 tấm vật thần thể, cũng đều là ý tháp tộc đặc chiến đội chiến sĩ, cùng những người này quen biết. Hồ Hoan đang muốn nói chuyện, trước mắt lại không ngừng nhảy ra nhắc nhở, hoàn thành một lần ảo thuật, lại hoàn thành một lần ảo thuật. Cái này nhắc nhở một hơi xuất hiện 14 lần. Một lần cuối cùng nhắc nhở là, ngài đã thỏa mãn nào thuật sư tấn thăng điều kiện, phải chăng tấn thăng chỉ thảo sư. Hồ Hoan cũng có thể không nghĩ tới mình che giấu tung tích xuất hiện, lại thỏa mãn công khai biểu diễn ảo thuật thời cơ, chỉ là tại sao có thể có hơn 10 lần nhiều như vậy, cái này có chút ý tứ. Ta đây là tại với cái thế giới này tiến hành lừa cả sao? Hồ hoan nói một mình một câu, nhẹ nói, thân thăng. trong cơ thể hắn yên lặng đã lâu dị trùng linh cơ, đung nhiên liền sinh động, tuân theo kỳ dị nào đó quy luật, lặng yên hoàn thành một lần thay biến. Hồ hoan thể nghiệm trong thân thể, toàn lực lượng mới, liền dứt khoát không để ý đến, những cái kia ý tháp tộc chiến sĩ hỏi thăm, bạch đế thuộc gặp hồi hoan không đáp lời, chỉ có thể kiên trì nói, chúng ta phát hiện một cái cực bí mật trọng yếu, cho nên liền trở lại bẩm báo đại thần tôn. Hồ Hoan đã không tâm tư, đi ứng đối bọn này dị yêu. hắn nhẹ nhàng lật ra bàn tay, tay bên trong đã nhiều một cái tiểu sảo người giấy. Hắn lấy ra trên thân mặt khắc một chương ý tháp tộc trùng đầu giống người vật thần thể, tiện tay đâm vào giấy người thân thể, cái này tiểu sảo người giấy lập tức sống lên, trên người linh khí tầng tầng diệt sinh. Một cái tiểu sảo người giấy, nhìn giống như đồ chơi, nhưng ở đâm vào một chương vật thần thể về sau, liền tự sinh ra linh cơ, đồng thời cũng sinh ra linh tính, tựa như xảo đoạt thiên công tạo vật, có thể xưng trên đời duy nhất kỳ tích. Chỉ có tại tấn thăng chỉ thảo sư về sau, Hồ Hoan năm đó cho mình dự lưu chuẩn bị ở sau, mới xem như hoàn mỹ thu quan. Hắn lúc trước lựa chọn thần thoại tốt hệ cũng là bởi vì cấp 2 chỉ thảo sư có duy nhất kỹ năng chỉ nhân thảo long thuật. Chỉ thảo sư có thể chế tạo như người giống như tự do hoạt động, thuận tiện dùng cho chiến đấu người giấy chính là đến giấy thú, chỉ là sức chiến đấu cũng không cao minh, chỉ tương đương với một loại huyết thuật. Nhưng là năm đó sinh ra vô số tân pháp, hồ hoan nhạy cảm tìm được một đầu có thể xưng lịch thiên con đường. Hắn có thể dùng thiên diễn thuật cho người giấy giấy thú cung cấp chiến đấu trí chi tuệ, có thể dùng vật thần thuật chế tạo vật thần thể cho người giấy giấy thú cung cấp lực lượng. Người giấy giấy thú danh sách chiến sĩ vật thân thể ba cái hợp nhất liền có thể để hồ hoan có được gần như vô cùng vô tận sức chiến đấu lại mạnh mẽ đến đáng sợ đại quân tấn thăng chỉ thảo sư thế giới này đối hồ hoan hết thể hạn chế đều không còn tồn tại hồ hoan nhẹ nhàng đem người giấy thu lại khẽ mỉm cười lúc này cũng không phải là thả ra người giấy thời cơ tốt hắn vượt qua bắt đầu lời nói không có mạch lạc bạch đế thủ bạch đế thủ cũng không am hiểu miệng đầy mê sảng, này lại con đã không biết nên nói cái gì gấp cái chán gân xanh đều sập bắt đầu coi như cùng mấy cùng cấp địch nhân chiến đấu mấy chục cái hiệp đều chưa hẳn sẽ để cho vị này đại cứu ca như thế thao mệt mỏi hồ hoan xuất mã. Lập tức để Bạch Đế thuộc thở dài một hơi, hoán dẫn nói: "Lần sau đừng để ta gánh trách nhiệm a." Hồ Hoan cười nói: "Ta lâm thời có chút chỗ sơ suất, sẽ không có lần sau nữa." Hắn đối y Tháp tộc chiến sĩ nói: "Các ngươi bên này chuyện gì xảy ra đây? Nhưng cần hỗ trợ của chúng ta sao?" xâm Lấn địa cầu đặc chiến đội, mặc dù có một tên cấp 7 Thiên Vương tọa trấn, nhưng đã bị Tây Ma thôn phệ, dùng để tăng lên lực lượng, cho nên Hồ Hoan bọn hắn sử dụng đều chẳng qua là MP cấp vật thân thể, ngàn năm hi hữu, hạn mức cao nhất cũng chỉ là cấp 6, đối mặt Thiên Vương cấp y Tháp tộc đặc chiến sĩ, quyền nói chuyện cũng không cao. Hồ Hoan đưa ra hỗ trợ, 10 phần phù hợp ba người bọn họ thân phận. Lĩnh đội y tháp tộc đặc chiến đội dâu dài dù lớn mà, gặp Hồ Hoan bọn hắn như thế sẽ giải quyết, tâm tình có chút sáng sủa, quách, chúng ta đã chiến đấu hồi lâu, hơi có chút ra rời, ba người các ngươi là sinh lực quân, thế cho mấy cái người đi. Hồ Hoan đáp ứng, ném cho Bạch Đế thuộc cùng Bạch Nghê thưởng các một cái ánh mắt, hai người đều theo thật sát hắn. Hồ Hoan dựa vào hơn người năng lực, thủ đoạn, cùng đáng tin tốt danh tiếng, đã sớm cho Bạch Gia huynh muội một cái kiên định ấn tượng, đi theo hắn làm việc con, tuyệt sẽ không lỗ. Đổi lại người khác, cho dù thực lực so Hồ Hoan cản cường đại, cũng sẽ không cho người loại cảm giác này, có thể đem Bạch Gia huynh muội sai xử điều khiển như cánh tay. Hồ Hoan mang theo bạch gia huynh nội thế cho ba người, lĩnh đội dây lắt lớn ma cũng chưa quên cho bọn hắn giải thích một phen. Những người này là Nguyệt Cương tộc phản đồ, cầm đầu cái tiên là Nguyệt Cương tộc bên trong tư, ngươi hẳn là cũng nghe qua tên của hắn. Lúc đầu có tốt đẹp tiền đồ thiên vương, lại vì một cái dị tộc nữ tử, liền muốn phản bội các ba khuê địch tư đại thần tôn. Chúng ta liền thay các ba khuê địch tư đại thần tôn thanh lý môn hộ đi. Hồ Hoan nhịn không được nâng lên một cái ngón tay cái, nói, vì một nữ tử, liền có thể buốt lên lớn như thế hiểm, làm ra như thế hy sinh, quả nhiên là cái hảo hán tử. Một đám uy tháp tộc chiến sĩ cùng kêu lên cười ha ha đều coi là Hồ Hoan đang nói trêu cười, bọn hắn làm sao biết, Hồ Hoan là nhân cơ hội lấy lòng Bạch Nê Thường. Tiểu Thường thường nghe được Hồ Hoan lời nói này, quả nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, để bên cạnh Bạch Đế thuộc một mặt bị cứng rắn nhét thức ăn cho chó biểu lộ, nhất là để hắn khó chịu là, Hồ Hoan cái này hỗn chứng tán còn là hắn thân muội tử. Bạch Đế thuộc dùng đất cầu đi học bí pháp, cho Hồ Hoan truyền âm nói, ngươi muốn cầu hôn Thường Thường, phạn Thiên thuật tu vi không thể rơi xuống, không phải làm sao tại ưu thiện nhi thành đặt chân. Chúng ta bên này thế, nhưng là lấy Phạm Thiên thuật tu vi vi tôn. Hồ Hoan khẽ mỉm cười, đáp, lão Bạch ngươi lại yên tâm, Phạm tiên thuật tu luyện dễ dàng ta tất nhiên sẽ không kém qua các ngươi huynh muội. Hai người đều dùng truyền âm chi thuật, phương kia thế giới cũng không người hiểu được, cũng nghe không đến hai người đối thoại, chỉ thấy hai người mắt đi mày lại, còn cho là bọn họ hơi có chút chiến đấu ăn ý, là muốn làm liên thủ kích địch. Y dị tháp tộc một phương này có hơn 30 người, Nguyệt Cương tộc phản tướng một phương này cũng chỉ có hơn 10 người, hai bên đều có một cấp 7 thiên vương, cũng chính là bởi vì cấp cao chiến lược tương đương, cho nên mặc dù Y tháp tộc chiếm nhân số ưu thế, nhưng cũng không thể mau chóng kết thúc chiến đấu. Y dị tộc một phương này dẫn đội dây Lát lớn ma đội trưởng cũng rất có trí kế, hắn vì để tránh cho dưới tay mình hao tổn, để cho thủ hạ thay nhau đi lên chiến đấu, từ đầu đến cuối bảo lưu lại 5 6 tên thủ hạ có thể rời khỏi chiến đấu nghỉ ngơi. Dị yêu linh lực dồi dào, thể lực kéo dài, một trận chiến đấu thường thường có thể tiếp tục mấy ngày, so với nhân loại thể phách mạnh mẽ hơn nhiều. Dây lát lớn ma cũng làm muốn, dựa vào bên mình có thể nghỉ ngơi, nguyệt cương tộc bọn phản đồ lại không thể nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối muốn tiêu hao thể lực, chậm rãi đem đối thủ mai chết. Hồi hoan bọn hắn thế cho ba tên y tháp tộc chiến sĩ, cái này ba tên chiến sĩ một mặt điều tức khôi phục linh lực, một mặt đối hồ hoan bọn hắn chiến đấu chỉ trò. Chương 6 nhân loại tập tục xấu, mã tất bọn hắn tại dị thế giới, hẳn là lâu sơ chiến trận, ra tay đều so người bên ngoài chậm một tuyến, đều nghe nói dị thế giới người sức chiến đấu không được, xem ra là hoàn toàn chính xác không được, nhìn mấy người bọn hắn đều bị mang lệnh, bọn hắn thế mà còn học được sử dụng binh khí, nhân loại tập tục xấu, liên la chính là sử dụng binh khí cỡ nào không tiện, coi như ngày đêm bất ly thân, lại như thế nào so ra mà vượt chúng ta cái này một đôi thiết quyền, nguyệt cương tộc thế nhưng là ba đôi thiết quyền, đừng tranh cãi, hồ hoan nhĩ lực nhẹ cảm đã sớm đem những lời này nghe rõ rõ ràng ràng trong lòng thầm than thở. Bọn này dị yêu thật ngu xuẩn, loại này chiến đấu đương nhiên lấy bảo mệnh làm đầu, chúng ta cùng nguyện Cương tộc người liều cái gì mệnh. Hồ Hoan cùng Bạch Đế thuộc, Bạch Nghê Thường đương nhiên sẽ không thật ra tử lực khí đi chiến đấu, nhưng ở bọn này dị yêu trong mắt, liền là bọn hắn không được. Đây chính là văn hóa cùng văn minh khác biệt. Hồ Hoan kỳ thật không dùng vũ khí, hắn vẫn là cực kỳ chú ý loại này chi tiết, nhưng Bạch Đế thuộc cùng Bạch Nghê Thường lại đều dùng vô hình khí đao, rốt cuộc huynh muội bọn họ quen thuộc có đao kiếm nơi tay. Nghe được bọn này y tháp tộc trùng đầu giống người nghị luận, hai muội đều theo bản năng thu hồi vô hình khí nhận, đội dùng quyền cước đối địch. Hồ hoan cũng không quan tâm, nhưng là hắn lúc đầu cũng không sử dụng vô hình khí nhận loại hình võ kỹ, hắn cùng Nguyệt Cương tộc chiến sĩ vừa mới tiếp xúc, liền sinh ra lòng mơ ước. Húc Nhật tộc liệt Dương hạch tâm, Y Tháp tộc chiến ý nguyên tướng, đều là đỉnh tiêm đại tộc độc môn dị năng. Húc Nhật tộc cùng Y Tháp tộc liền là bằng vào cái này hai môn độc hữu dị năng, sừng xứng tại vô số dị yêu bộ tộc bên trong. Nguyệt Cương tộc làm phương kia thế giới, dị yêu 13 bộ tộc lớn một trong, tự nhiên cũng có độc thuộc về Nguyệt Cương tộc đặc thù dị năng. Nguyệt Cương tộc trời sinh dị năng, tên là thị thần lệnh. bọn hắn có thể đánh giết cường đại đối thủ, đồng thời đem đối thủ một thân lực lượng hấp thu, hóa thành một đầu hậu thần. Hầu thần có thể giữ lại khi còn sống toàn bộ lực lượng, ý thức lại bị nguyện cương tộc người thay thế. Những này hầu thần tại chiến đấu bên trong toàn lực phối hợp chủ nhân, thường thường có thể sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Rốt cuộc hai tên đỉnh tiêm chiến sĩ, coi như phối hợp lại mất thiết, lại như thế nào so ra mà vượt hầu thần cùng chủ nhân ở giữa, căn bản chính là một cái ý thức phối hợp với nhau tới thân mật vô gian. Có được một đầu hầu thần, nguyện cương tộc người chiến đấu liền sẽ lật thang mấy lần. Tự tiểu số nguyện cương tộc người, còn có thể có được vài đầu hầu thần. Thời điểm chiến đấu, xuất động con đầu đại pháp, coi như có được chiến ý nguyên tướng ý tháp tộc người cũng không dám kinh anh kỳ phong. Hồ Hoan đồng nghĩ, những này nguyệt cương tộc người, nên bị ta luyện thành vật thần thể. Bây giờ ta đã tấn thăng chỉ thảo sư, có thể đồng thời khu động mấy người giấy, phối hợp ngẩn ngừ ủm dạ cấp e, ngàn năm hy hữu vật thần thể, giống như nhiều hơn một cái lợi hại tay chân. Hắn lại một lần nữa liếc mắt nhìn, những cái tiêu ý tháp tộc chiến sĩ, cũng không nhịn được trong lòng nao nao muốn động, với hắn mà nói, ý tháp tộc chiến sĩ cùng nguyệt cương tộc đồng dạng, đều là mình vật thần thể. Hồ Hoan liếc mắt nhìn, bị nguyệt cương tộc người bảo hộ ở vòng chiến làm bên trong đầu kia dị yêu. Hắn còn thật sự không biết đầu này giống cái gì yêu xuất từ một tộc kia, đầu này giống cái gì yêu ngược lại là dung mạo có chút diễm lệ, chỉ là thực lực hơi kém, chỉ có cấp 5. Bao quát hồ hoàn, Bạch đế thủ, Bạch nghe thường tại bên trong, mặc kệ là Y Tháp tộc, vẫn là Nguyệt Cương tộc chiến đấu, cơ hồ đều là cấp 6 thần tướng, nhất là Y Tháp tộc chiến sĩ, mượn nhờ chiến ý nguyên tướng thường thường có thể thôi động cấp 7 trở lên thực lực, hung hãn đến ghớm. Nguyệt Cương tộc những lại chiến sĩ, mỗi lần tại quan trọng trước mắt, sau lưng liền sẽ hiện hiện một đầu hồn thần, ra tay tạm nhẫn, đến vô ảnh tung, đi không dấu vết, làm cho địch nhân không thể không từ bỏ đánh giết. Tình huống bình thường Thường thường cần mấy cấp 6 thần tướng mới có thể ngăn cản một cấp 7 thiên vương. Nhưng Y Tháp tộc đặc chiến sĩ, rốt cuộc không là chân chân chính chính cấp 7, trực tiếp mượn nhờ chiến ý nguyên tướng tăng lên, cùng chân chính cấp 7 thiên vương từ đầu đến cuối có khoảng cách. Nguyệt Cương tộc người hầu thần cùng bản thân phối hợp, có thể xưng xảo đoạt thiên công, cũng đều giấu ở Nguyệt Cương tộc người trong thân thể, ẩn hiện vô ảnh, cũng tịnh không sợ Y Tháp tộc đồng cấp chiến sĩ. Tại như thế một đám cường hành chiến sĩ bên trong, nhiều như thế một đầu cấp 5 giống cái dị yêu, vẫn là có phần để người hơi khát thượng. Hồ Hoan trong lòng thầm nghĩ, ngược lại là có thể tại đầu này dị yêu thân trên tìm một cái chỗ đột phá, giải quyết một đầu Nguyệt Cương tộc người. Y dị tháp tộc trùng đầu giống người, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng ta tương tính không hợp. Nguyệt cương tộc hầu thần, cùng ta chỉ nhân thảo long thuật cùng vật thần thể, thực sự quá tương tự, ta có thể tùy tiện làm ra đến một đống lớn hầu thần. Tuyệt đại đa số Nguyệt cương tộc người chỉ có thể có được một đầu hầu thần, có thể có được tên sách hầu thần Nguyệt cương tộc người, phượng bao lân rác ít càng thêm ít. Nhưng Hồ Hoan cũng không đồng dạng, hắn chỉ có có thể ngụy trang thành Nguyệt cương tộc người, hầu thần thật đúng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một khi cho Hồ Hoan làm ra năm đầu trở lên hầu thần, hắn cơ hồ có thể quét ngang bất luận cái gì cung cấp, để thực lực quả cầu tuyết đồng dạng bành trướng thức tăng trưởng. Hồ Hoan thôi động chiến ý nguyên tướng, đột nhiên bạo phát mạnh mẽ vô song chiến lực, một quyền hướng một đầu Nguyệt Cương tộc dị yêu đánh ra. Đầu này Nguyệt Cương tộc dị yêu, không dám khinh anh kỳ phòng, nghiêng người tránh đi ra, đồng thời trong cơ thể hầu thần lóe ra, gấp công hồ Hoan bên trái, buộc hắn không thể không lui. Song phương giao thủ, bất quá anh chớp một cái chớp mắt, đầu này Nguyệt Cương tộc dị yêu căn bản không thể ngờ tới, Hồ Hoan cũng không phải thuần chính trùng đầu giống người, vẫn là chiến sĩ tộc hệ mặt trời phá pháp người. Hồ Hoan tấn thăng thần thông chiến tướng thời điểm, có dị năng, tấn thăng mặt trời phá pháp người tự nhiên càng mạnh một bậc. Linh quang lực trường triển khai, Một đạo tu di sơn chú vô thanh vô tức thêm tại đầu này dị yêu trên thân, đầu này nguyệt cương tộc chiến sĩ chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, chuyển hướng lập tức không tiện lợi, trong lòng hoảng hốt, chơ mắt nhìn Hồ hoàn căn bản không quan tâm, bị hắn hầu thần phản công một chiêu, liều mạng tiếp nhận hầu thần một kích, cũng một quyền cuồng bạo đánh xuống tới. Chiến ý nguyên tướng có thể tăng lên một cấp chiến lực, đầu này nguyệt cương tộc dị yêu như thế nào chịu được. Tại tất cả dị yêu chú mục dưới, Hồ Hoan một quyền liền đem đối thủ đánh thẳng tắp bay ra ngoài, mình cũng chịu đựng đối phương hầu thần một kích, phun máu tươi tung toé. Dây lát lớn ma cũng không khỏi đến thầm hô một tiếng, hảo hán tử. Lại vì đánh vỡ chiến đấu cân bằng làm ra như thế hy sinh, ta vừa rồi không nên tùy ý thủ hạ châm trọng, làm cho hắn ra toàn lực, không để cập tới dây lát lớn ma hiểu lầm. hồ hoan thụ một kích này cũng là hoàn toàn chính xác không dễ chịu, toàn bộ từ linh lực tạo thành chiến ý nguyên tướng, mặc dù có nhất định lực phòng ngự, nhưng lại cũng không tính cường hành, hắn cái này một ngụm máu tươi là thực sự bị trọng thương. Mọi người ở đây đều chú ý đến, hắn bên này chiến đấu, một cái khuôn mặt xa lạ y tháp tộc chiến sĩ, đống nhiên tử hư vô bên trong ló ra, ôm lấy đầu kia bộ dáng diễm lệ giống cái dị yêu, vọt thẳng tiêu bay lên, thoát ly chiến đấu. Bên trong Tư Thiên Vương kinh hãi, vội vàng tiêu lên, không muốn đả thương mặc lê rút ra thủ hạ, thật chặt đuổi theo. Chương 7, 1000 đầu con khỉ vây đánh. Ra tay lạ lâm ý tháp tộc chiến sĩ, dĩ nhiên chính là Hồ Hoan tấn thăng chỉ thảo sư sau luyện chiến đấu người giấy. Nó sử dụng Hồ Hoan trong tay mà khác một chương ý tháp tộc trùng đầu giống người vật thân thể, chiến lực cùng phổ thông cấp 6 trùng đầu giống người không khác nhau chút nào, cũng không có người nhìn ra sơ hở đến. Hồ Hoan cũng không ngờ tới bên trong tư cư nhiên như thế rẻ trùng đầu kia giống cái gì yêu, không khỏi âm thầm cả kinh nói, vị này Nguyệt Cường tộc Thiên Vương là biểu sao? Cái này Biu cũng không phải tán dương đối phương Biu Hãn, mà là Hồ Hoan quê hương lời nói, xác nhận người nào đó đủ hồ hai hổ nhổ gà cái trùng loại kia hổ không phải cái gì tốt nghe giống cái gì yêu mặc dù khẩn yếu nhưng trong tư ném thủ hạ chẳng phải là giống như để cho thủ hạ nhóm đi chết như hổ hoan là dây lát lớn ma căn bản sẽ không phản ứng bên trong tư trực tiếp đem còn lại nguyệt cương tộc chiến sĩ vây đánh trí tử nhưng dây lát lớn ma hiển nhiên không có người kiểu này loại mới có chiến đấu trí tuệ hét to một tiếng cũng thế mà xuất lính thủ hạ đuổi theo còn lại nguyệt cương tộc người theo thật sát tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ qua biển báo hôi hoan đánh một cái ám hiệu hắn cùng bạch đế thủ bạch nê thường phân biệt hung hăng cuốn lấy một đầu nguyệt cương tộc chiến sĩ đem cái này ba đầu nguyệt cương tộc chiến sĩ lưu ngay tại chỗ cùng còn lại dị yêu kéo dài khoảng cách bạch đế thủ ở địa cầu ở lâu rồi sướng đã thành thói quen loại chiến thuật này ở đâu tư dây lát lớn ma cùng một đám nguyệt cương tộc y tháp tộc dị yêu càn quét mà đi cũng không thấy nữa bóng dáng liền chủ động ra tay tiếp nhận hai tên nguyệt cương tộc chiến sĩ gánh vác lên tối vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu hối hoan ban cái sơ hở đem chiến đấu chủ lực tặng cho bạch nê thường lập tức liền ném ra cái thứ hai người giấy cái này người giấy cho hắn đâm vào mắt khắc một trương mê lẹn nhị huyên dã dở thể bài thiên biến vạn hóa man lực cự hầu bảy chỉ là trong máy mắt liền có một ngàn hơn nhức đầu con khỉ xuất hiện ở chiến trường những này man lực cự hầu đơn độc một con lực công kích cùng linh khí đều hơi kém cùng cấp y tháp tộc chiến sĩ tốc độ trên lệnh thì càng xa lực phòng ngự cũng không kém trùng đầu giống người lực lượng vang thắng được nhưng sinh mệnh lực lại bởi vì sinh mệnh cầu tiếp cự khỉ nhóm cùng hưởng sinh mệnh lực vượt xa bất luận cái gì cùng cấp dị yêu những này man lực cự hầu bởi vì không phải bản thể sử dụng tăng thêm vật thần thể dị năng biến mất không thể sử dụng vũ khí loại cùng nhân vật loại vật thần thể nhưng những này cũng không trọng yếu nhiều như vậy lớn con khỉ tay không tất sắt thì thế nào Đầy trời man lực cự hầu nhỏ, cùng một chỗ sử xuất tối ngang ngược kỹ xảo chiến đấu linh quang tháo. Ba đầu nguyệt cương tộc cấp 6 chiến sĩ, nơi nào liệu thế mà lại xuất hiện loại trạng diện này. Liên ngay cả Hồ Hoan, lần thứ nhất sử dụng thiên biến vạn hóa man lực cự hầu 7, cũng bị loại này cảnh tượng hoành tráng kinh ngạc một chút. Cùng Bạch Ngê thường đối địch nguyệt cương tộc chiến sĩ, miễn cưỡng ngăn cản hơn 10 kích, liền bị oanh phá phòng ngự. Đây là Hồ Hoan kiềm chế một chút, sợ đem đầu này dị yêu chơi chết, mình không thu được mới vật thân thể. Bằng không, lớn đám con khỉ bật hết hỏa lực, đầu này nguyệt cương tộc người trèo chống không đến 10 mấy giây, cũng liền có thể hóa thành tro bụi. Bạch Nê thường phiêu nhiên tối lui, nàng cũng rất là kinh ngạc, coi như ưu thiện Nhi thành, cường giả vô số, nhưng cũng không có qua loại chàng diện này. Cấp 6 chiến sĩ ưu thiện Nhi thành ngược lại là có trên ngàn, nhưng thật sẽ không đồng thời xuất động, vây đánh một cái cùng cấp. Tình huống bình thường, có 3 năm cái đi lên, cũng coi như là bắt nạt người. Cái này không phải bắt nạt người, đây là khi người quá đáng. Thật gọi ân tình dùng cái gì rất a? Cùng bạch đế thuộc chiến đấu hai tên nguyệt tương tộc người, mắt thấy tộc nhân mình tại một ngàn nhức đầu con khỉ điên cuồng Linh quang pháo trận liệt dưới, bất quá một lát liền toàn thân mỗi một khối thịt ngon sau đó bị một tên ghê tẩm ý đi tộc chiến sĩ tiện tay nhấn một cái liền biến thành một trương thể bài đều là không khỏi kinh hãi không biết thế giới này thế nào bọn hắn liền chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua loại này không thể tưởng tượng sự tình Hồ hoan thu một trương nguyện cương tộc vật thân thể chỉ một ngón tay hơn một ngàn đầu man lực cử hầu liền thay thế đến bạch đế thủ bạch đế thuộc chạy tới một bên đối mũi múa nói Hồ hoan những này có khỉ hơi nhiều quá mức ca bạch nghe thường cũng không biết nên trả lời thế nào ca ca chỉ có thể nói một câu bọn hắn người địa cầu tướng tin khỉ nhiều lực lượng lớn bạch đế thuộc rất là im lặng nhìn xem hồ hoan đem hai tên nguyện cương tộc người cho anh thành trọng thương từng cái luyện thành vật thân thể nói ngươi làm gì không trực tiếp dùng những này lớn con khỉ đem vừa rồi hai nhóm dị yêu cùng một chỗ lưu lại có nhiều như vậy lớn con khỉ ngươi làm gì còn chơi cái gì chiến thuật hồ hoan cũng là này lại con mới phản ứng được coi như y tháp tộc cùng nguyện cương tộc đều có một đầu thiên vương cấp dị yêu mình có thiên biến vạn hóa man lực cự hầu bảy cũng có thể cứng rắn một trận hoàn toàn không tất yếu chơi cái gì mưu kế hắn hơi có chút ngượng ngùng nói quen thuộc trước kia không đánh qua giàu có như vậy chiến đấu Hồ Hoan đem hai tấm nguyệt cương tộc vật thần thể, đưa cho bạch đế thụ cùng bạch nê thường, nói: chúng ta điểm một phần, dành dôi thời điểm đổi lấy sử dụng để ứng phó khác biệt chẳng diện. Bạch đế thụ cùng bạch nê thường cũng đã quen địa cầu phương thức chiến đấu, hai người riêng phần mình nhận lấy một chương nguyệt cương tộc vật thần thể. bạch nê thường còn liếc mắt nhìn số liệu, cùng y tháp tộc trùng đầu giống người không sai biệt lắm, tại phương diện tốc độ còn hơi thắng được một chút. Nguyệt cương tộc đứng đắn danh tự gọi là nguyệt cương tộc sáu tay trùng nhân, cùng lục tý phật trùng nhân xem như gần chi, cũng là tinh thông dị thuật dị yêu. Hồ Hoan ngắm nhìn một cái, vừa rồi hai nhóm dị yêu rời đi phương hướng, hắn có cảm ứng. Mình thả ra dụ địch cái kia người giấy, đã bị bên trong tư giết chết. Về phần cắm vào người giấy trong cơ thể vật thân thể, đồ chơi kia cùng hắn không có cảm ứng, Hồ Hoan cũng không biết là thất lạc, vẫn là bị người khác lấy mất. Bất quá, mặc dù tổn thất một chương vật thân thể, nhưng lại thu được 3 tấm nguyệt cương tộc vật thân thể, cái này một bút coi như có kiếm. Hồ Hoan thu hồi người giấy, đem thiên biến vạn hóa man lực cự hầu 7 thu hồi, đồng thời đặt vào trong cơ thể. Hắn mặc dù lời trước, liền chuẩn bị cho mình trương này vật thân thể, nhưng lại vẫn luôn không quá để ý, lần chiến đấu này để Hồ Hoan biết, chương này ngàn năm hi hữu vật thần thể giá trị, đương nhiên sẽ không lại cho người giấy dùng. Thiên biến vạn hóa man lực cự hầu bảy cùng hắn chỉ thảo sư nghề nghiệp, thực sự quá mức phù hợp. Ở kiếp trước, Hồ Hoan cũng hẳn là là nghị sâu tính kỹ, suy tính qua vô số khả năng, mới có thể cho mình dự bị hạ như thế một trương vật thân thể. Hắn vẫn là tấn thăng chỉ thảo sư về sau, lần thứ nhất khống chế trương này vật thân thể, thiên biến vạn hóa man lực cự hầu bảy nhập thể, lập tức liền cảm giác được không đồng dạng. Mỗi một cái cực khỉ đều cùng hắn có cực kỳ hiện diệu cảm ứng. Hồ Hoan tiện tay đem nguyên bản sử dụng ý tháp tộc trùng đầu giống người cùng mới được tay nguyện cương tộc vật thân thể, đưa vào hai con cự khỉ trong cơ thể. Những này man lực cự hầu, thì tương đương với siêu cấp hóa người giấy dung nạp vật thân thể, liền có thể ngược lại sử dụng vật thần thể lực lượng. Cực kỳ hiển nhiên, những này man lực cự hầu, hồ hoan là tham khảo chỉ nhân thảo long Thuật, mới sáng tạo ra đến, mà lại càng thêm ưu hóa. Trước một, hiến tế mặt trời phá pháp người. Một đạo cực kỳ huyền ảo tin tức hiện lên ở hồ hoan đầu góc, kia là liên quan tới chỉ thảo sư tấn thăng tin tức. Thần thoại tộc hệ nguyên hư pháp, tấn thăng cấp 3, có hai cái nghề nghiệp, một cái là huyền pháp sư, một cái là thần bút hòa sư. Cái trước cùng thiên diễn thuật thuật học đồ, có thiên vạn lũ liên hệ. Hồ Hoàn sáng lập nguyên hư pháp, mặc dù là căn cơ với mình chủ nhân truyền thụ cho Huyền Thiên biến hóa thuật, nhưng cũng tham khảo Thiên diễn thuật cùng Thiên Ma Tôn hữu Thiên Ma bí pháp. Huyền pháp sư có thể khống chế cấp 3 nguyên hư pháp, giống như đi vòng do một vòng, lần nữa tiến vào Thiên diễn thuật danh sách, so Thiên diễn thuật danh sách học giả, giả lập kiếm hiệp loại hình nghề nghiệp, càng giống ảo tưởng tộc hệ nghề nghiệp, thần bút họa sư liền là một con đường khác tử. Hết thể thấy, đều có thể họa trư bất pháp, bút pháp vẽ ra, đều có thể diễn là chân thực. Muốn trở thành thần bút họa sư, chỉ có một cái điều kiện hiến tế một cái cấp 4 nghề nghiệp. Kỳ thật cấp 3 cũng được, nhưng lại sẽ hạn chế thần bút họa sư năng lực. Thần bút Họa sư làm thần thoại tộc hệ cấp 3, cùng ảo thuật sư cùng chỉ thảo sư đồng dạng, cũng chỉ có một hạn dị năng vạn thần diệu bút. Năm đó, ta liền cho mình chuẩn bị tận kẽ như vậy nghề nghiệp đường đi sao? Hồ Hoan hai mắt nhắm lại, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp hiến tế, mình tân tân khổ khổ tấn thăng chiến sĩ tộc hệ nghề nghiệp, cấp 4 mặt trời phá pháp người. Chiến sĩ tộc hệ chỉ là tức thời chiến lực, không phải hồ Hoan căn bản pháp. Mặc dù tấn thăng cấp 4 rất là khó được, nhưng vì hiến pháp, Hồ Hoan có thể không chút do dự từ bỏ, rốt cuộc chỉ có hiến pháp mới có thể để cho hắn đi càng xa. Cho nên thuộc về mặt trời phá pháp người thuộc tính, trong nháy mắt biến mất, Hồ Hoan thân thể lập tức sinh ra một cỗ trống giống, nhưng lập tức liền có một cỗ kỳ dị linh lực, một lần nữa điền vào phần này trống rỗng. Một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp tại Hồ Hoan trong thân thể sinh ra. Hồ Hoan đương nhiên không có lựa chọn huyễn pháp sư, bởi vì hắn cho mình dự bị tốt nghề nghiệp là thần bút Hoa sư. Đến tận đây, hắn đi ra xưa nay chưa từng có, đằng sau có hay không tới người, ai cũng không biết một đầu nghề nghiệp con đường. Lão công Hồ ly tiện tay chọ một cái, liền có một cán thần bút xuất hiện, cái này vạn thần diệu bút điểm không dính, nhưng lại có thể phát họa vô tận. Hồ Hoan dần dần thích ứng trong cơ thể linh khí biến hóa, cũng không có nếm thử toàn lực lượng mới, mà là đem cái này vạn thần diệu bút một lần nữa thu nhập trong cơ thể. Cái này vạn thần diệu bút chính là hắn một thân linh lực hội tụ, cũng không phải là thực cũng có vật. Bạch Ngê thường nhưng không biết, Hồ Hoan tại dạng này một cái mắt, liền hiến tế một phần cấp 4 nghề nghiệp, tại hiến pháp trên bước ra trọng yếu một bước. Nàng chỉ là gặp Hồ Hoan sắc mặt khác thường, một lát sau, trong tay lại thêm một cây bút, cái này bút lại rất nhanh bị Hồ Hoan thu về. Tiểu Thương thường nhịn không được hỏi, "Hoan Hoan, ngươi có phải hay không nơi nào không phải mái?" Hồ Hoan khẽ mỉm cười, nói, "Ta rất thoải mái, nơi nào có không thoải mái?" chúng ta lại đuổi theo những cái kia nguyệt cương tộc người, còn có ý tháp tộc chiến sĩ, đem bọn hắn đều giết chết. bạch đế thủ cũng là hảo tình vận trượng, quắc, còn chờ cái gì? chúng ta cái này đi thôi. ba người như cũng sử dụng ý tháp tộc trùng đầu giống người vật thân thể, một đường điên cuồng đuổi theo. nửa giờ sau, liền gặp được lại bị một lần nữa vây quanh bên trong tư cả đám. tóc sở bẹn tên kia giống cái gì yêu toàn thân đâm máu, hiện nhiên hồ hoan người giấy ra tay vô cùng ác độc, kém chút liền đem nàng giết đi. bên trong tư vô cùng phẫn nộ, trên thân ba đầu hầu thần ẩn hiện như ý, cùng dây lát lớn ma hung hăng đấu, dứt khoát liền mặc kệ một đám thủ hạ bên trong tư thế như hổ điền, dù là dây lát lớn ma cũng là cấp bảy thiên vương, thực lực cũng không kém vị này đối thủ, trong chốc lát cũng cho đối phương điên cuồng tấn công hơi có vẻ chật vật. Hồ hoan như cũng lập lại chiêu cũ, lần này hắn phái ra một đầu man lực cự hầu, khống chế y tháp tộc trùng đầu giống người vật thần thể, xuất quỷ nhập thần xâm nhập vòng chiến, như cũ đem đầu kia dùng cái gì yêu một thanh ôm lấy, trùng thiên bay đi. bên trong tư coi là thật cái gì cũng không để ý, bỏ dây lát lớn ma, chăm chú đuổi theo đi lên. dây lát lớn ma thoáng thở dốc, hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũng là xuất lính đám người đuổi theo giết. lần này tình huống liền đơn giản, tại lao công hồi ly dẫn dụ dưới. Bên trong tư cùng dây lát lớn ma xâm nhập một đám lớn con khỉ vòng đây. Cấp 7 dị yêu, không riêng gì sức chiến đấu chói lọi, tốc độ cũng viễn siêu cấp 6 dị yêu. Man lực cự hầu nhược điểm lớn nhất, liền là tốc độ không đủ nhanh, coi như tại cấp 6 bên trong cũng là hạng chót, không, có một phen bố trí mai phục, muốn hô chết cấp 7 thiên vương cấp dị yêu, liền khó tránh khỏi có chút gian nan. Nhưng lúc này, lão công Hồ ly lại một mặt mỉm cười, đứng bên người Bạch Nghe Thưởng cùng Bạch Đế thuộc đều là một mặt không nói gì im lặng, bọn hắn nhìn xem bọn này dị yêu xông vào lớn đám con khỉ vàng đây, sau đó liền là phô thiên cái địa linh quang tháo Linh quang pháo không tính là gì đẳng cấp cao kỹ năng, đẳng cấp cao chức nghiệp giả, cơ hồ người người đều có thể đến hai phát, cũng tương đối dễ dàng ứng đối, chỉ cần không đón đỡ, liền không có vấn đề gì lớn, coi như đón đỡ một hai phát, đối lại đa số chức nghiệp giả cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Tối đa cũng liền là thụ bị thường, rốt cuộc chức nghiệp giả đều có các loại dị năng, gánh vác được loại này đơn giản thô bạo chiến đấu thủ đoạn. Nhưng cũng phải nhìn, linh quang pháo có bao nhiêu phát. Hơn ngàn con man lực tự hầu, thực tế số lượng vượt qua 1100 đầu, phát ra tới linh quang pháo Không phải là bất luận cái gì cùng cấp chiến sĩ có thể cứ thế mà ngăn cản, về phần tránh né tránh chuyển, tại như thế mãnh liệt hỏa lực bao trùm dưới, thật là liền là chê cười. Một đợt linh quang pháo tề xạ, liền có hai tên dị yêu bỏ mình, hơn phân nửa dị yêu bị hoành thành tàn phế. Đợt thứ hai linh quang pháo hoành bán, liền ngay cả dây lát lớn ma cùng bên trong tư đều bị thường, mặc kệ là y tháp tộc đặc chiến sĩ, vẫn là đi theo bên trong tư nguyệt cương tộc chiến sĩ, cơ hội đều bị quét ngang trong không. Dây lát lớn ma cùng bên trong tư hai đầu cấp 7 dị yêu thực lực cũng thật sự là có thể sương cường hành hai người riêng phần mình chống đỡ bảy tám vòng cứ thế mà tiếp nhận mấy ngàn phát linh quang pháo lúc này mới bị anh linh lực hao hết bị linh quang pháo vây vải rách bút bê đồng dạng đầy trời bay loạn một trận hối hoan vỗ tay phát ra tiếng hứng phấn liền xông ra ngoài cuộc chiến đấu này thực sự quá dễ dàng căn bản không cần bản tôn ra tay liền kết thúc chiến đấu hắn năm đó còn không có hỏa lực rửa sạch loại chiến thuật này nhưng bây giờ lão công hồ ly nhưng liền hiểu bọn này man lực cự hầu lớn nhất sức chiến đấu không phải cùng người vật lộn mà là dùng linh quang pháo cuồng vây lọt tặng không thấy ngay cả cấp 7 dị yêu đều bị đánh xuống tới. Mặc dù Hồ Hoan thật sâu biết, cái này chiến thuật không đối phó được thần tôn, càng không khả năng đối phó đại thần tôn, nhưng ít ra Thiên Vương cấp số dị yêu, tuyệt phá giải không được loại này ngang ngược thô Bạo chiến thuật. Hắn vật thần thuật một trận điên cuồng loạn đập, trong tay liền có thêm 35 chương y tháp tộc trùng đầu giống người vật thần thể, còn có 14 tấm nguyệt cương tộc sáu tay trùng nhân vật thần thể. Trừ cái đó ra, còn có dây lát lớn ma cùng bên trong tư hai tấm cấp 7 vật thân thể. Hồ Hoan cùng Thiên Ma Tôn Hữu liên thủ lập nên vật thần thuật, nhưng hai người đều biết, vật thần thuật là tức thời chiến lực, có lý luận trên liền có chơn nhà, năm đó hai người đều không nghĩ tới, bọn hắn có thể sờ đến trên lý luận trần nhà. Chương 2, Sử thi. Vật thần thuật trung cực trần nhà cũng chỉ có cấp 7. Đây chính là vật thần thuật trần nhà, bị Hồ Hoan cùng Tôn bạn mệnh danh là epic. Cấp S thể cũng được xưng làm sử thi thể bài. Vật thần thuật lý luận cực hạn. Năm đó hai người lo lắng hết lòng, cũng không có tìm được có lý luận lên, đột phá cực hạn này phương pháp. Cho dù là hiện tại, Hồ Hoan thu được càng nhiều tân pháp tri thức, cũng không có bất kỳ cái gì mạnh suy nghĩ có thể tìm tới đánh vỡ vật thần thuật hạn mức cao nhất phương pháp. Bất quá, Hồ Hoan cũng không nghĩ tới, lại đi lãng phí tinh thần. Bởi vì vật thần thuật vốn chính là tức thời chiến lược. Tức thời chiến lực lúc đầu liền không khả năng giống hiến pháp đồng dạng trực trị cấp 9. Hồ Hoan đem còn lại vật thân thể đều đâm vào thủ hạ lớn con khỉ trong thân thể, cũng chỉ có dây lát lớn ma cùng bên trong tư vật thân thể, để hắn có chút ngây người, nơi tay bên trong vất vẻ, chậm chạp không có để vào bất luận cái gì một đầu lớn con khỉ trong cơ thể. Hắn không phải đối cấp 7 lực lượng có cái gì kính sợ, năm đó Lao Công Hồ Ly cũng là từng đứng tại cấp 9 phía trên nhân vật. Hắn hiện tại tựa như là một cái nhân viên nghiên cứu, gặp được mình đau khổ nghiên cứu hạng mục, xuất hiện cuối cùng thành quả thời điểm bộ dáng. Vật thần thuật đỉnh phong. Lúc trước hắn cùng tôn bạn vẫn luôn cho là mình không có khả năng tại sinh thời, nhìn thấy cấp 7 trung cực, sử thi cấp vật thần thể. Bây giờ đang ở hồ hoan trong tay, hơn nữa còn là hai tấm. Hồ hoan đối cái này hai tấm vật thần thể số liệu, không có bất kỳ hứng thú gì, giống như một nhà khoa học cả đời mơ ước theo đuổi, là chi thức Hải Dương, mà không phải bởi vì chi thức mang tới quyền thế cùng tài phú. Cái so so với chi thức đến, tại những học giả này trong mắt, liền bất quá là một chút không đáng chú ý của đất. Cái này hai tấm vật thần thể, đại biểu hồ hoan cùng thiên ma tôn hữu nghiên cứu, không có bất kỳ cái gì sai lầm, vật thần thuật liền là có thể luyện tạo ra cấp 7 vật thần thể kỹ thuật. Lúc ấy toàn cầu đều không có cấp 2 trở lên trước nghiệp giả, hai cái cấp thấp trước nghiệp giả có thể nghiên cứu ra được, có thể đem chiến lược tăng lên tới cấp 7 kỹ thuật, kia là cỡ nào tiền tài hơn người, không thể tưởng tượng. Liền xem như hiện tại, Hồ Hoan đều có chút không dám tin tưởng, mình năm đó nghiên cứu, thế mà cứ như vậy xuất hiện kết quả, cứ như vậy xuất hiện tại trong tay của mình. Hồ Hoan sau một hồi lâu, mới đem cái này dây lát lớn ma kia trương vật thần thể đưa vào một con cự khỉ trong cơ thể, cái này cự khỉ khí tức lập tức tăng vọt. Tâm tình của hắn, đột nhiên liền phi thường phức tạp. Vật thần thuật là có hạn mức cao nhất, hắn vốn là tuyệt đối không thể luyện tạo cấp 7 vật thần thể. Tại rơi xuống nghề nghiệp đẳng cấp về sau, hắn vật thần thuật tự nhiên cũng liền đi theo giang cấp. Nhưng là hắn có bọn này man lực cự hầu, man lực cự hầu như thế biến thái, tự nhiên không phải chống giống tạo ra ra. Hắn đem đời trước mấy trăm năm tinh thuần tu luyện đại yêu thân thể, lấy bí pháp hóa thành huyết nhục lò luyện nghịch hướng cải tạo, lúc này mới sáng tạo ra tới này bởi có được vô tận tiềm lực man lực cự hầu, dung nạp man lực cự hầu thời điểm, hối hoan giống như tới một mức độ nào đó, khôi phục ở kiếp trước thân, cho nên mới có thể vượt cấp sử dụng vật thần thuật. Cái khác vật thần thể đều không có loại hiệu quả này. Năm đó bảo đại yêu thân thể thời điểm. Hồ hoan tâm tình khá phức tạp, giống như hiện tại tâm tình của hắn vẫn là tương đối phức tạp. Đây là hắn bí mật lớn nhất một trong, coi như thân mật nhất mấy cái người cũng không biết. Bạch đế thuộc cùng bạch nê thường tâm tình cũng là tương đương phức tạp, bọn hắn chưa từng nghĩ tới chiến đấu còn có thể dạng này, hoàn toàn không nói đạo lý, đơn giản thô bạo nhưng lại chiến quả huy hoàng. Hồ hoan cho lúc trước bọn hắn ấn tượng đều là xảo trá chống chất, nhu trí quá sâu, bọn hắn vẫn luôn coi là lao công hồ ly liền là cái này phong cách chiến đấu, căn bản không biết dùng man lực đối địch. Nhưng lần này, hồ hoan đổi mới bọn hắn nhận biết, lao công hồ ly ngang ngược bắt đầu, thật là tương đương ngang ngược. Bạch đế thuật đưa tay thọc Hồ Hoan, nói: Ngươi bảy khỉ này còn có thể lại biến thái một điểm không? Hồ Hoan do dự một chút, lắc đầu, nói: Không thể. Bạch đế thuộc thở dài một hơi, nói: Nếu là bọn chúng còn có thể lại biến thái một chút, chỉ sợ ngay cả Thần Tôn đều có thể giết chết. Hồ Hoan không có tiếp tra, hắn không có ý tốt nói, kỳ thật Man Lực Cự Hầu bảy còn có thể tiến thêm một bước, hiện tại là Mister cấp vật thần thể, tiến thêm một bước liền là Sử Thi cấp cấp vật thần thể, đó mới là Man Lực Cự Hầu bảy chân chính cực hạn. Nhưng loại lời này rõ ràng sẽ kinh hại đến mình Đại Cứu Ca, mà lại hắn mặc dù lưu lại một nhóm Man Lực Cự Hầu làm sinh sôi nhưng cũng không biết lúc nào mới có thể góp đủ tấn cấp cấp E4.800 đầu, dù sao cũng không biết lúc nào mới có thể tiến thêm một bước, còn không bằng không nói, cho lại Cứu Ca một điểm tôn nghiêm. Hồ Hoan đem bên trong tư kia chương cấp 7 thiên Vương cấp vật thần thể đưa cho Bạch Lệnh thưởng, cười hi hi nói, "Chương này vật thần thể, ngươi giữ lại phòng thân." Bạch Đế thuộc tức giận nói, "Làm sao không cho ta một chương phòng thân?" Hồ Hoan lẽ thẳng khí hùng nói, "Có tiểu thường thường bảo hộ ngươi, ngươi còn không biết dừng. Chờ đào thải xuống tới, cũng đổi cho ngươi tốt." Bên trong tư là Nguyệt Cương tộc, độc dị năng là thị thần lệnh, Hồ Hoan có thiên biến vạn hóa man lực cự hầu bảy còn có chỉ nhân thảo long thuật, cùng tấn thăng thần bút họa sư vạn thần diệu bút chi thuật, vẫn thật là không cần đến chương này vật thần thể. đưa cho bạch nê thường phong thân, ngược lại là đương nhiên. dây lát lớn ma kia chương vật thần thể, hắn ngược lại là còn cần được. rốt cuộc y tháp tộc độc thuộc dị năng chiến ý nguyên tướng, có thể tăng thực lực lên một cái cấp độ, cấp bảy thiên vương có thể đang thúc du động chiến ý nguyên tướng tình huống dưới, có được so sánh thần tôn lực lượng, đối hồ hoan tới nói, vẫn là rất hữu dụng, cho nên không thể cho bạch đế thủ. bất quá, nếu là lại đánh giết đẳng cấp cao dị yêu, hồ hoan cũng không phải là không thể cho bạch đế thủ thay đổi một trương cấp bảy vật thần thể cũng phải nhìn vị này đại cứu ca vật khí ba người kinh lịch một trận chiến đấu cũng là nuôi dưỡng một chút đoàn đội an ý tại hồ hoan dẫn đầu dưới xác định phương vị thẳng đến tây ma xây dựng tân trường an hồ hoan muốn trước đi cùng tây ma tụ hợp bạch đế thuộc cùng bạch nê thường cũng không có gì nghĩ hai người chạy đến thật lâu rồi cũng không kém cái này một hai ngày phương kia thế giới linh khí mức độ đậm đặc thậm chí so linh tuyển phụ cận cũng cao hơn ra một chút bạch đế thuộc cùng bạch nê thường tại phương kia thế giới xuất sinh cũng không có quá nhiều cảm giác hồ hoan lại không giống hắn càng ngày càng là trầm mê loại này giữa thiên địa khắp nơi đều linh cơ khắp nơi có thể mượn dùng thế giới phải biết tại thiên địa nguyên khí dư giả thời đại cổ điển pháp cực ít thuần lấy tự thân nguyên khí vận dụng pháp lực đều là dẫn ra thiên địa động một tí hấp thu phương viên mấy chục giảm chính là trí thượng trăm giảm nguyên khí phát ra sụp đổ thiên địa mãnh liệt chiêu số đợi đến thiên địa nguyên khí tiêu tán linh khí tràn đầy rất nhiều linh khí lại đối với nhân loại có hại căn bản là không có cách lợi dụng tu hành cho dù có lợi tu hành linh khí cũng bởi vì quá mức ít ỏi có thể dung nạp trong cơ thể ai dám tùy ý tiêu xài lãng phí trên địa cầu tân pháp tu sĩ tục xưng trước nghiệp giả phương thức chiến đấu mới có thể lấy dị năng làm chủ không còn có người rút ra năng lượng trong thiên địa thôi động bảng bạc đại chiêu đếm chưa ba, hội Sư Nhất làm cho Hồ Hoan cảm động lây chính là phương kia thế giới thiên địa nguyên khí, cũng so địa cầu nồng đậm mấy chục lần, mặc dù còn xa không kịp, mấy trăm năm trước, nhưng lại có thể chịu được lấy, cổ điện pháp tu vi. Ba người một đường bay đến, Hồ Hoan mặc dù thực lực kém cỏi nhất, nhưng ở có vật thần thể tăng thêm tình huống dưới, kỳ thật cũng cảm thụ không ra, cũng sẽ không bị Bạch Giá huynh muội rơi xuống. Ở các loại bí pháp, nhất là tại số lượng bản đồ, Hồ Hoan mới sáng lập linh giai thiên diễn thuật chỉ dẫn dưới, ba người thậm chí ngay cả lạc đường đều không có, đã tìm được Tân Trường An. Tây Ma Tân Trường An, nhân khẩu đã cao tới 7 vạn hơn nữa còn tại liên tục không ngừng tăng trưởng, bây giờ đã là một cái khác cố phong tình tiểu chấn, tây ma cũng là học sâu trung tây, hơn nữa còn từ địa cầu lắc lư đến một nhóm nhân cầu, hắn bên trong xen lẫn không ít linh hồn giáo phái tín đồ, những người này nhưng có rất nhiều cũng là lao cổ đồng, bản thân học thức tương đương bất phàm, cho nên đem tân trường an kiến thiết đến, rất có nghệ thuật khí tức. vây quanh một ngụm linh tuyền nhãn, tại vô số xanh uôn tươi tốt rừng cây bên trong, điểm suyết lấy mấy ngàn tòa mỗi người đều mang đặc sắc phong xá, có ít người thích sống một mình, nhưng cũng có chút người thích náo nhiệt, nhất là đến từ cùng một chủng tộc, lại hoặc là một cái khu quần cư người, cho nên còn có khá nhiều. Cùng loại trên địa cầu lớn nông trường kiến trúc, có thể dung nạp mấy trăm người hết thảy ở lại. Tây Ma vì tiêu trừ văn hóa cùng chủng tộc trên lệnh, cưỡng ép thôi động phạm thần giáo, cho nên còn kiến tạo rất nhiều trường học, những này trường học chủ yếu là giáo sư địa cầu văn hóa, còn có phạm thần giáo đủ loại giáo nghĩa, cùng phạm thiên 36 biến, thú thần 72 biến cùng 108 dị thuật. Đang không ngừng học tập cùng sinh hoạt bên trong, đến từ khác biệt thành thị đám người, còn có thiên hành tộc tộc dị yêu môn, không ngừng tiêu trừ đủ loại mâu thuẫn, hết thảy đều tại đi hướng tốt nhất phương hướng. Trên địa cầu tôn giáo, thường thường bởi vì giải đọc giáo nghĩa, hình thành khác biệt lưu phái dẫn đến cực kỳ kịch liệt xung đột, Tây Ma đương nhiên sẽ không cho một ít người thời cơ, hắn còn có tự mình giải thích Phạm Thần Giáo giáo nghĩa. Đồng thời tại Phạm Thiên Tân Pháp mới nhất phiên bản còn phụ lục Phạm Thần Giáo các loại giáo nghĩa chính là đến dạy bên trong điều lệ chế độ. trải qua vô số lần chỉnh sửa, Phạm Thiên Tân Pháp càng ngày càng từ từ thành thụ. Tây Ma đang cùng Thiên Hành thọ tộc thủ lĩnh Hằng Nga, mình mới phu nhân trong phòng tiêu trừ chủ chủng tộc trên lệnh sự tình, đương nhiên hắn lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, ra tốc động tác. một lát sau nhảy lên một cái, đối Hằng Nga nói, có cái lao bằng hữu muốn đi qua, ngươi đi chuẩn bị một chút. Hàng Nga thở dốc chưa định, nàng thân là thiên hành thỏ tộc phá với chủng tộc lệch trời người, ngược lại cũng sẽ không có cái gì thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ là tây ma hoa văn quá nhiều, thủ đoạn biến hóa, để nàng thật có một ít ăn không tiêu. Hàng Nga nhu nhu mà hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Tây Ma nhún vai, nói, "Ta cũng không phải không dạy qua ngươi phản thiên tân pháp, các ngươi thiên hành thổ tộc cũng giống vậy có thể tu luyện, là ngươi không luyện tốt." Hàng Nga xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, "Ngươi có thể chậm rãi dạy." Hai người mặc quần áo vào, Tây Ma hét dài một tiếng, "Ở chỗ này không có cách nào sử dụng hiện đại hóa thông tin công trình, chỉ có thể dùng loại này lạc hậu phương thức, triệu tập đồ chúng." Không bao lâu, liền có vài chục tên phạm thần giáo cao tầng chạy đến, tại Tây Ma cùng hàng Nga dẫn đầu dưới, hướng Hồ Hoan bọn hắn tới phương hướng, nên tới tới. Hồ Hoan xa xa thấy được lão hưu của mình, mang theo một đám người, tiền hô hậu ủng, lộ ra 10 phần khí phái, nhịn không được kêu lên, "Tây Ma lão hưu, tại phương kia thế giới, nhưng khoái hoạt sao?" Tây Ma thở dài, nói, "Khoái hoạt là nhanh sống, liền là đem sống quá nhanh, nhân sinh khổ đoạn a." Hồ Hoan lúc đầu hơi có treo chọc chi ý, cùng lão bằng Hưu chỉ đùa một chút, nhưng Tây Ma câu nói này, lại làm cho hắn có chút khổ sở, Tây Ma tình huống có chút không đúng, hắn đương nhiên là có cảm thấy. Tây Ma nói như vậy, chỉ sợ thân thể tình huống đã nhanh muốn áp chế không nổi. Hồ Hoan dùng Thiên Lý truyền âm bí pháp, hỏi có gì cần hỗ trợ, ngàn bạn nhớ ký nói. Tây Ma khẽ mỉm cười, trả lời ta như thế nào khách khí với ngươi. Hai người cũng không tại tiếp tục cái đề tài này. Tây Ma giang hai cánh tay ôm một cái Hồ Hoan, lúc này mới giới thiệu với hắn Phạm Thần Giáo các lộ cao tầng. Hồ Hoan cũng thật là khắc phục, Tây Ma lại có thể đem địa cầu khách tới hoang dã bộ tộc, các đại thánh thành tổ chức ngầm, chính là đến thiên hành thọ tộc loại này dị yêu đều có thể thống hợp nhất khối, áp đảo tất cả mâu thuẫn. Hồ Hoan tự hỏi đổi thành mình sợ là tuyệt làm không được như thế thành thạo điều luyện. Hồ Hoan Nam hiểu phương hướng, cũng không phải cái này, hắn Nam hiểu hơn đem có vấn đề người, toàn bộ thanh trừ, dùng chọn lọc tự nhiên phương thức, khoa học giải quyết vấn đề. Có câu nói gọi là khoa học không gì làm không được. Nếu như khoa học không thể, đó chính là khoa học còn chưa phát triển đến càng cao cấp đoạn. Tây Ma đem Hồ Hoan Ninh đón trở về Tân Trường An, an bài tại chỗ ở của mình phụ cận, kia là một tòa tương đối lớn năm tầng lầu nhỏ, xem như phạm thần giáo tiếp đãi khách sạn loại hình công trình. Rất nhiều không nguyện ý gia nhập phạm thần giáo cũng không nguyện ý định cư tại Tân Trường An hoang dã bộ tộc, cùng các đại thánh thành tổ chức ngầm, cũng sẽ thường xuyên đến Tân Trường An, mua sắm các loại vật tư, chính là đến các loại giao lưu. Bọn hắn tự nhiên cũng liền cần một cái chỗ đặt chân. Tây Ma bắt trước trên địa cầu tốt nhất mấy nhà khách sạn, kiến tạo một cái có thể dung nạp mấy ngàn người khách sạn của lạc, chia mấy chục tòa nhà kiến trúc, dùng để nên đón các lộ khách tới. Hắn cho Hồ Hoan an bài, tự nhiên là chỗ tốt nhất. Hồ Hoan dàn xếp lại, liền cùng Tây Ma làm một trận bí mật trao đổi. Bình thường mọi người mặc dù tại phòng họp thường xuyên có giao lưu, nhưng Hồ Hoan biết rõ, Tây Ma tất nhiên có lời gì không muốn cùng người khác nói sẽ chỉ nói với mình. Hai người tại một cái tương đối tư mặt phòng khách ngồi xuống, Tây Ma liền ngay cả hàng Nga đều lắc lư rời đi, hắn đốt lên một cây xì gà, thỏa mãn hít một hơi, nói: "May mà ngươi mang đến thứ này, không phải ta khả năng thật lâu đều không cách nào nhấm nháp tư vị này." Hồ Hoan khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi sao không cùng Ma tệ ạ đưa ra yêu cầu?" Tây Ma tử tôn nói: "Ta cần càng nhiều thứ hàng vật tư, loại này xa xỉ hưởng thụ, tự nhiên muốn áp sau xử lý." Hồ Hoan biết, vị lao hữu này ngoài thường, một phái hoa hoa công tử bộ dáng, nhưng nghiêm chỉnh lại, lại là một cái cuồng công việc. Tại phương kia thế giới, hắn tạo dựng lên như thế cơ nghiệp, tự nhiên muốn đại triển quyền cước, cái gì nghiệp dư hưởng thụ, từ bỏ cũng liền từ bỏ. Tây Ma liền là loại người này. Hồ Hoan ném cho Tây Ma mấy chục hộp xì gà, cái đồ chơi này vẫn là mã tệ hạ trước đây không lâu tạo. Hồ Hoan cùng những này lão bằng hữu, trước kia du lịch toàn cầu, tại các quốc gia các bước đều dưỡng thành rất nhiều lạc hậu thói quen. Tỷ Như đều không thích thuốc lá, chỉ rút xì gà, tỷ Như đồ uống riêng phần mình có khác biệt khẩu vị, Hồ Hoan cũng chỉ thích hoàn kiểu, đối phương tây rượu đỏ cùng Tràng bình, cùng Trung Quốc rượu đế, thậm chí xã hội hiện đại cực đoan lưu hành rượu địa, toàn diện xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tây Ma cũng có tương tự quen thuộc, hắn ngược lại là càng ưa thích lựcỷu, chỉ cần đủ liệt, cũng không so đo khẩu vị. Hai người nhàn thoại vài câu, rất nhanh liền đi vào chính đề. Chương 4, Đại Thánh phủ Đa La Đa thứ hai đệ tử. Hồ Hoan có chút nhíu mày, nói: "Dị Yêu quân đội, càng ngày càng nhiều tiến vào địa cầu, chúng ta đã không cách nào xử lý." Tây Ma bất đắc dĩ nói: "Ngươi sẽ không trông cậy vào Phạm Thần giáo đi ngăn cản mấy chục vạn Dị Yêu đại quân a?" Ở địa cầu, mọi người thực lực đều bị áp chế tại cấp 5, còn có một đấu. Ở chỗ này, Phạm Thần giáo cũng chỉ có 3 vị cấp 7, còn có hai vị ta không cách nào chỉ huy, ta liều mạng cũng chỉ bất quá chỉ là cấp 6 H thái thản, vốn có hai vị đại thần tôn dị yêu đại quân trước mặt, bất quá là châu chấu đá xe. Hồ Hoan nói: "Ta làm sao lại lỗ mãng như vậy, cho ngươi đi làm, ai cũng làm không được sự tỉnh. Ta muốn lẫn vào dị yêu đại quân, tứ nội bộ tan rã lần này nguy cơ." Tây Ma có chút kinh ngạc, hỏi: "Ngươi định làm gì?" Hồ Hoan ném cho hắn một trương vật thần thể, nói: "Hai chúng ta đi một chuyến dị yêu đại quân." Tây Ma thưởng thức một chút nữa, trong tay vật thần thể, khẽ mỉm cười, nói: "Vậy thì bồi ngươi đi một lần." Hồ Hoan vô, vô hữu đầu vai, nói: ta muốn bồi bạch đế thụ cùng tiểu thường thường đi một chuyến yêu thiện ni thành, ngươi có muốn hay không cũng đi. Tây ma tinh thần đột nhiên chấn động, nói, đương nhiên muốn đi, ta cùng bên kia tổ chức ngầm còn có chút liên lạc chuyến này nhưng có đến sự tình làm. bất quá tại phương kia thế giới bảy đại thánh thành lấy phản thiên thuật vi tôn, Lao hữu ngươi không có phản thiên thuật tu vi tại yêu thiện ni thành thế nhưng là loại kém công dân. Hồ hoan trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, vậy liền cũng tu luyện mấy môn phản thiên tân pháp đi. Hồ hoan cũng không định dùng một trương vật thần thể góp đủ số, rốt cuộc vật thần thể cần giết người đổ sát dị yêu hắn không gánh nặng trong lòng. Đồ sát nhân loại, hắn lại có chút làm không được. Lão công Hồ Ly đã nhân loại hóa phi thường trên đề, đã sớm đem mình cũng làm làm nhân loại một thành viên. Tạo thành hắn cái này loại tâm lý biến thái nguyên nhân, lớn nhất căn nguyên chính là, Hồ Hoan năm đó chủ nhân, hắn cùng chủ nhân cùng một chỗ quá lâu, đối với nhân loại thực sự quá mức thân cận. Tiếp theo mới là tại Thái Bình Thiên Minh, cùng vô số đồng chí cùng một chỗ, nghiên cứu tâm pháp, đối kháng thiên địa nguyên khí suy sụp, cứ việc Hồ Hoan cũng bởi vì thấy được, nhân loại đủ loại âm u, vô sỉ, ngoan độc, ti tiện, như cũng đối với nhân loại hảo cảm chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Rốt cuộc hắn năm đó đem nhân loại tối cao chất lượng nữ tính kém chút liền đều phát triển thành hậu cung. Hồ Hoan cùng Tây Ma rốt cuộc tương giao nhiều năm, Hồ Hoan lại là cực thấm nhuần lòng người lao ra hỏa, cho nên hai người cũng không trao đổi bao lâu, liền đã xác định tiếp xuống hành động. Hồ Hoan tại Tân Trường An thật không có nán lại bao lâu. Hắn mặc dù đối Tân Trường An cũng có chút yếu kỷ, nhưng giống như năm đó, hắn tại Thái Bình Thiên Bình cũng là đi khắp chư quốc, không ngừng liên lạc các đồng chí, vì tất cả người tu hành nhóm tương lai liều mạng cố gắng cũng không có bao nhiêu thời gian ngừng chân cùng nhàn hạ. Ngày thứ hai, Tây Ma liền mang theo Hầu Hoan cùng Bạch Đế thủ, Bạch Nghe thường rời đi Tân Trường An. Tân Trường An khoảng cách Ưu Thiện Ni thành cũng không xa, Tây Ma, Bạch Đế thuộc cùng Bạch Nê thường đều là cấp 6, Hồ Hoan mặc dù chỉ là cấp 3 thần bút hòa sư, nhưng hắn có vật thần thể bản thân, cũng là sẽ không liên lụy đồng bạn. Bốn người buổi sáng xuất phát, buổi chiều liền chạy tới Yêu Thiện Ni thành dưới thành. Phương kia thế giới có siêu phàm thế lực, lại là vũ khí lạnh thời đại, muốn phòng bị dị yêu xâm lấn, mỗi một tòa nhân loại thánh thành đều cao lớn hùng tuấn. Hồ Hoan còn là lần đầu tiên thấy được phương kia thế giới thánh thành. Ưu Thiện Ni thành so a dục thành càng cổ lão, chứng cứ thành này ra, càng là phương kia thế giới cổ xưa nhất thế gia một trong. Bạch gia tổ tiên chính là đại thánh phổ Đà La Đa thứ hai đại tử, về sau một tay sáng lập ưu Thiện Nhi Thành, xây dựng Bạch Thị Hoàng Triều, chính là phương kia thế giới cực kỳ không dạy nổi đại nhân vật. Bây giờ Bạch Thị Hoàng Triều có Bạch Thị con cháu hơn hai vạn người, thành bên trong hơn ba triệu nhân khẩu, vì nhân loại bảy đại thánh thành nhân khẩu thứ nhất. Bạch đế thuộc trên thân hiện lên phạm thiên thần giáp, Bạch Nê Thường trên thân cũng xuất hiện lần giáp, có này rõ ràng dấu hiệu, đóng giữ ưu Thiện Nhi Thành võ tướng, liền đối bốn người làm như không thấy. Hầu Hoan nhìn đến mới lạ, hỏi, chỉ cần tu tâm Phạn thiên thuật, liền sẽ không bị để ra nghi vấn sao? Bạch Nê Thường giải thích nói. Tu tập Phạn Thiên thuật cũng điểm ba loại, một loại là chúng ta Bạch gia Phạn Thiên lân, lân Giáp, địa vị tôn quý nhất, một loại là dân gian tập Phạn Thiên chiến Lân Giáp, cũng sẽ bị xem như người một nhà. Tu tập cái khác Phạn Thiên thuật người, đều sẽ bị coi là ngoại nhân, còn lại 6 tòa thánh thành hoàng tộc cũng còn tốt một ít, phổ thông ngoại thành chi dân cùng tu tập tạm thuật người, địa vị thấp nhất. Hồ Hoan nhẹ gật đầu, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, liền hiện lên một bộ Lân Giáp, so Bạch đế thuộc trên người giáp trụ càng lộ lây. Bạch đế thuộc cả kinh nói, ngươi không phải không tu tập qua chúng ta Bạch gia Phạn Thiên Lân Giáp chi thuật sao? Hồ Hoan khẽ mỉm cười, nói, trên đường tới, hơi tu tập một phen chỉ là tiến cảnh có phần kém, chỉ có thể có một giai cấp độ, chỉ tính thấp nhất lê dân chi cảnh. Bạch Đế thuộc sắc mặt vẫn là dị thường dân mình, hắn nếu không phải biết, Hồ Hoan coi là thật không có tu luyện qua bọn hắn Bạch gia phạn thiên thuật, căn bản sẽ không tin tưởng lời nói này. Nhưng đã lựa chọn tin tưởng Hồ Hoan, hắn liền thật kinh ngạc. Bạch gia phạn thiên lân giáp chính là bảy đại thánh thành hoàng tộc bí thuật, cho dù thiên tư hơn người hàng người, muốn tu thành một tầng, cũng phải mấy tháng công phu. Hắn Bạch Đế thuộc đã là rất có thiên tư, tu luyện phạn thiên lân giáp chi thuật tầng thứ nhất, cũng tiêu hao hai tháng rưỡi. Bạch gia thiên tài xuất sắc nhất, lịch sử trên cũng chỉ có 7 người có thể trong vòng một tháng tu thành tầng thứ nhất. Hắn bên trong còn bao gồm danh sương hoa sen chuyển sinh, xuất thế liền có phạm thiên thuật 3 tầng tu vi trắng diệu sen. Bây giờ yêu thiện ni thành đệ nhất cao thủ, cũng là thành chủ cô cô. Hồ hoan loại này trên đường tới, liền có thể tu thành một tầng phạm thiên thuật. Tại bạch gia mấy ngàn năm lịch sử lên, quả thực có thể xếp vào trước bà. Ngoại trừ trắng diệu sen, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó, bạch thị hoàng triều sáng lập lão tổ đại thánh phủ đà la đa thứ hai đệ tử mới có thể so hoan hơn một chút. Vị lão tổ kia đến đại thánh phủ đà la đa Quán đỉnh, trong khoảnh khắc liền thành liền tầng thứ nhất hai ngày liền tu thành tầng thứ hai phạm tiên thuật, một tháng bên trong liền tấn thăng thần tướng ba năm không đến liền trở thành thần tôn bảy năm trở thành đại thần tôn là phương kia thế giới nhất là tiền tư hơn người có mấy người một trong Hồ hoan thật đúng là không so được bạch đế thụt liếc mắt nhìn nội tử thầm nghĩ lần này lưu lạc địa cầu cũng không phải là không có thu hoạch mọi tử ta ngược lại là tìm cái không sai nam nhân hắn cũng không nói gì hối hoan cùng bạch nghe thường quan hệ hắn đã sớm thừa nhận hiện tại xấu muộn ngược lại là như thế nào hỗ trợ hai người thành triệu mỹ mãn nhân duyên bạch thường mừng khóc Hồ Hoan một mực cũng không nguyện ý tu luyện Phạm Thiên Thuật, coi như vượt Nhật La Đại Thần Tôn thu hắn làm đồ đệ con, Hồ Hoan cũng không chút nghiêm túc tu hành qua. Nhưng đến Lưu Thiện Ni Thành, Hồ Hoan liền chớp mắt tu thành Phạm Thiên Lân, Lân Giáp, hiện nhiên vẫn là coi trọng quan hệ của hai người, nguyện ý vì nàng làm ra cố gắng. Hồ Hoan nhưng không biết, Bạch Nê thường còn có như thế hiểu lầm, lúc trước hắn không nguyện ý tu luyện, chẳng qua là cảm thấy Phạm Thiên Thuật không đủ hữu dụng, hiện tại là cần dùng đến thôi. chương 5, Kim Tiên Sinh, Bạch Đế thuộc tiến vào Thiện Nhi Thành về sau, liền đối Hồ Hoan nói: các ngươi hai cái vẫn là đi trước phủ đệ của ta đợi đến ta cùng thường thường sắp xếp xong xuôi, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Hồ Hoan khẽ mỉm cười, nói: các ngươi cứ việc đi thôi, chúng ta có thể chiếu cố chính mình. Bạch Đế thụ lấy một kiện tín vật, đưa cho Hồ Hoan, trả lại hắn chỉ điểm phụ đệ mình phương hướng, cẩn thận dặn dò thật nhiều câu. Lúc này mới cùng Bạch Nê thường rời đi. Hắn là lo lắng, Hồ Hoan cùng gia tộc mình người đủ phải, đầu này lao công hồ ly thật não sẽ ra chuyện gì đâu. Hắn không an bài một phen, thật không yên lòng. Hồ Hoan đưa mắt nhìn Bạch Đế thuộc cùng Bạch Nê thường thẳng đến thành bên trong tối lộng lấy cung điện mà đi. Đối Tây Ma nói. Phạn Thiên Lân Giáp chi thuật, ngoại trừ phòng ngự thoáng không sai, cũng chẳng có gì lây vớm. Ngươi lập nên phạn Thiên tân Pháp, có nhiều chỗ còn chưa đủ thập toàn thập mỹ, nhưng đã so nguyên bản tiến hành tu hành, càng cấp tốc hơn thuận tiện. Ta này lại, không sai biệt lắm cũng có thể tấn thăng cấp 2. Lời còn chưa dứt, hổ hoan trên người phạn Thiên Lân Giáp đột nhiên lại sinh biến hóa, hoa văn phức tạp rất nhiều, khí tức càng thêm tinh minh, tiểu dáng càng thêm hoa mỹ. Tây Ma mặc dù chủ tu chính là thú thần thuật, nhưng rốt cuộc cũng là sáng lập Phạm Thiên tân Pháp người, hắn thông qua một môn tân pháp, đem tất cả Phạm Thiên biến hóa cùng thú thần biến hóa hợp một, coi như kiêm tu nhiều môn cũng có thể càng hữu hiệu suất, tiết kiệm thời gian. Liền giống với, thiếu lâm tự một mạch nội công, có thể thôi động nhiều môn võ công, trưởng pháp, quyền pháp, thối pháp, binh khí, cũng không cần đi tu luyện bảy tám cửa mười mấy môn nội công đồng dạng. Lúc này Tây Ma cũng run run thân thể, bên ngoài cơ thể xuất hiện phản thiên lân giáp, khí tức trực tiếp liền là cấp 4. Hắn khẽ mỉm cười, nói, ngươi còn cần cố gắng một chút ta. Hồ Hoan Như Mai nói, lại có 3 năm ngày, ta hẳn là có thể quen thuộc phản thiên lân giáp chi thuật, lần nữa tấn thăng, về phần về sau, liền muốn chân chính tu luyện. Hai người tùy ý tại ưu thiện ni thành bên trong đi dạo, tòa này nhân loại thánh thành Phồn hoa vô cùng, mặc dù không có trên địa cầu cái chủng loại kia hiện đại hóa phồn hoa, nhưng lại có một loại rất đặc thù văn hóa không khí. Tây Ma dùng linh lực tùy ý tại góc đường khắc họa xuống mấy cái đặc thù ký hiệu, không bao lâu liền có người nhằm vào hai người. Tây Ma đi mấy con phố, liền nghe được phía sau có người kêu lên, thế nhưng là phạm thần giáo Tây Ma giáo chủ. Tây Ma sán lạng cười một tiếng, quay người lại, nhìn thấy một cái bà lão, vị này lão thái thái mặc dù xuyên khá là trên địa cầu dịp xì gió, nhưng hai mắt sáng rực, tinh quang bắn ra bốn phía, hiện nhiên Phạn thiên thuật tạo nghệ rất là bất phàm. Tây Ma đáp, là ta. Bà lão hừ lạnh một tiếng, nói. Tây Ma tiên sinh thật là lớn khí phách, nói muốn kiến tạo một tòa thuộc về mọi người thành thị, lạc lư không biết bao nhiêu tuổi trẻ người, rời đi yêu thiên nhi, tới người Tân Trường An. Cũng không biết mấy năm sau, những người tuổi trẻ này có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Hồ Hoan nhịn không được xen vào một câu, chúng ta nắm giữ một chỗ lối đi, coi như xấu nhất tình huống, cũng có thể để mọi người chạy đi. Tây Ma cùng ta đều hy vọng, mỗi cái người đều có thuộc về mình lý tưởng sinh hoạt, cũng không định để người làm phá hôi. Lý tưởng của chúng ta, làm đến nơi đến trốn cũng không hư ảo. Tây Ma từ trên địa cầu, làm tới nhiều người như vậy, tự nhiên không gạt được lối đi tin tức thậm chí Tân Trường An cũng có rất nhiều phương kia thế giới thổ dân đại biểu các loại thế lực từng tiến vào địa cầu bọn hắn mang về tin tức để Tân Trường An cư dân đều càng thêm an tâm địa cầu không thích hợp tu luyện linh khí mà manh tối cao cũng chỉ có thể đến cấp năm cái này sự tình ai ai cũng biết nhưng địa cầu tương đối an toàn sinh hoạt tan nhàn cũng là tất cả mọi người biết Tây Ma chỉ là không có đem tin tức này quy mô lớn tản cực hạn tại rất nhỏ đặc biệt đáng người hồ Hoan cầm tới tư liệu có vị Lão Hầu này đi chép xem như yêu thiện Nhi thành tổ chức ngầm thủ lĩnh một trong coi như hắn không nói Lão nhân gia này cũng biết rất nhiều bí mật bà Lão cười lạnh một tiếng nói các ngươi thật sẽ thả tâm, chúng ta phương kia thế giới người tiến vào địa cầu sao? Hồ hoan mảy may cũng không đỏ mặt, nói lão nhân gia, ngươi cũng là biết đến, địa cầu là nơi có chủ, nếu không phải là xuống còn, chúng ta đương nhiên sẽ không tiến đi địa cầu. giống như tân trường an là tất cả nhân loại quê hương, chúng ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào, không phải mời, tùy tiện đi vào. bà lão cực kỳ khinh thường nói, không có đại thần tôn, các ngươi căn bản không gánh nổi tòa kia tiểu phá thành thị. Hồ hoan nói nghiêm túc, tin tưởng ta, lão nhân gia, phản thiên tân pháp chỉ cần phát triển ra, tân trường an sẽ có đại thần tôn, đây chỉ là vấn đề thời gian bảy đại thánh thành cầm giữ cao thâm nhất phản tiên thuật chúng ta phổ thông tạp huyết căn bản không có thời cơ trở thành thần tôn thậm chí trở thành tiên vương cũng không thể nhưng là hiện tại có phản thiên tân pháp đây hết thể đều có khả năng tất cả cuộc sống tốt đẹp đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ lão nhân ra trong tay ngươi hẳn là cũng có phản thiên tân pháp khi biết ta lời nói không qua bà lão sắc mặt hơi nguội thật sâu nhìn hồ hoan một chút hỏi ngươi là ai thế mà đại biểu tây ma nói chuyện tây ma khẽ mỉm cười nói ta phó giáo chủ cũng là nguyên lão hội cùng chấp chính nghị hội thành viên tại tất cả trường hợp đều có tư cách đại biểu ta nói chuyện, coi như ta ở đây đều như thế. bà lão nhịn không được nói, chỉ bằng hắn. bất quá mới cấp hai phạm thiên thuật. Hồ hoan khẽ mỉm cười, giương tay vụ một cái, một mặt liệt liệt kim sắc đại kỳ phiêu đắng ra, nói: lão nhân ra sợ là có chút hiểu lầm. mặt này kim sắc đại kỳ chính là phạm thiên thần tôn bản mệnh thần binh, a dục đả thành hoàng tộc bí pháp, tu luyện ra được phạm thiên kim kỳ, phẩm cấp của nó cùng phạm thiên thần tôn tương đương, chính là một mặt cấp 8 phạm thiên thần binh. hoan còn muốn thời gian vài ngày mới có thể tấn thăng cấp ba cũng không cách nào tại bà lao trước mặt tùy tiện thăng một chút cấp chấn nhiếp một chút đối phương nhưng cầm mặt này phạm thiên kim kỳ ra kéo cái lớn ra hổ, cũng không có gì vấn đề bà lao lúc này mới trên mặt biến sắc có thể khống chế cấp 8 phạm thiên kim kỳ hồi hoan thực lực tự nhiên không thể nào là nàng ước định cấp 2. nàng trong chốc lát cũng nhìn không thấu lao công hồ ly phạm thiên thuật tu vi tây ma cười ha ha nói chúng ta là khách nhân khách theo chủ liền không biết kim tiên sinh dự định an bài thế nào chúng ta bà lao tử tổ nói cùng lao bà tử đến lao thái thái xoay người rời đi cũng không lo lắng hai người có theo hay không đi lên Tây Ma cùng Hồ Hoan kẻ tài cao gan cũng lớn, nhìn nhau khẽ mỉm cười, đi theo bà lao Bộ Pháp. Tân Trường An hấp thu quá nhiều ưu thiện Ni thành tổ chức ngầm nhân viên, cho nên ưu thiện Ni thành tổ chức ngầm bị ép sát nhập, thành lập một cái lỏng lẹo liên minh, bây giờ là một cái tên là Kim Tiên Sinh người chấp trưởng. Tây Ma mấy lần ném ra ngoài cảnh ô lưu, lần này đến ưu thiện Ni thành, cũng là muốn đem ưu thiện Ni thành tổ chức ngầm chỉ để lôi kéo đến Tân Trường An. Chương 6, Tây Ma thủ đoạn nhỏ. Hồ Hoan mới tới thế nào đến, không thể so với Tây Ma tới phương kia thế giới đã có một đoạn thời gian, hắn đối với nơi này cái gì đều cực kỳ mới lạ nhất là khi hắn tại một chỗ thông đạo dưới lòng đất, gặp được vị kia Kim Tiên Sinh, tâm địa hiếu kỳ càng là nồng đậm. Tây Ma là ôm lấy mục đích mà đến, Hồ Hoan chỉ là đánh cái phụ trợ, cho nên hắn cũng không có tại Tây Ma cùng Kim Tiên Sinh gặp mặt thời điểm, giọng khách át giọng chủ, mà là giảm bớt làm náo động, làm tốt phụ trợ công việc. Kim Tiên Sinh là một vị nào đó hoàng tộc đại nhân vật quan riêng, bởi vì huyết thống công thuần, cho nên có thụ kỳ thị, nhưng cũng bởi vì hắn xuất thân so với người bình thường cao một chút, có thể tu tập phản thiên lân giáp chi thuật, bây giờ đã là cấp bảy thiên vương, lúc này mới có tư cách trở thành ưu thiện mi thành tổ chức ngầm lâm thời minh chủ. Hắn có chút khí thế nhìn tựa như vương tôn công tử đồng dạng cũng rất có phượng nghi nhưng trên người ăn mặc lại từ đầu đến cuối có chút keo kỳ khí đây không phải phản thiên thuật tu là cao thấp có khả năng đền bù bảy đại thánh thành mặc dù lấy phản thiên thuật vi tôn nhưng huyết thống vấn đề từ đầu đến cuối vung đi không được kim tiên sinh hiển nhiên có phần để ý cái này sự tình mặc dù hết sức biểu hiện không quan tâm nhưng các loại chi tiết nhỏ lại không che giấu được hắn tại tổ chức ngầm địa vị cực cao mà lại lại giỏi về hận tàng thủ hạ cũng nhìn không ra đến nhưng mặc kệ là tây ma vẫn là hồ hoan đều là tiêu chuẩn lão hồ ly kinh nghiệm phong phú ánh mắt độc ác, không phải là kim tiên sinh loại này ở ưu thiện thành Ở một đời, chưa có tiếp xúc qua cảnh tượng hoành tráng người có thể so sánh. Ba người trao đổi một lần con, Kim Tiên Sinh phát hiện mình thế mà chiếm không đến bất luận cái gì tựa phòng, trong lòng có chút tức giận, nói: "Hai vị đường xa mà đến, tất nhiên là ra rời, ta trước cho hai vị an bài chỗ ở, hai vị nghỉ ngơi trước đi." Hồ Hoan khẽ mỉm cười, nói: "Cũng tốt." Kim Tiên Sinh tự cho là thân có cấp bảy tu vi, muốn chấp trưởng Tân Trường An, nhưng Tây Ma như thế nào đáp ứng loại sự tình này đây. Chúng chi Kim Tiên Sinh mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ánh mắt kiến thức hoàn toàn không được, Tân Trường An đến trong tay hắn, chỉ sợ nhiều nhất mấy năm liền phải xong đời. Hắn căn bản cầm giữ không được tòa này, tình huống phức tạp tân thành thị. Tây ma lần này đến, cũng căn bản không phải hướng về phía Kim Thiên Sinh, loại người này hắn là hoàn toàn từ bỏ lôi kéo, hắn là muốn đem U Thiền ni tổ chức ngầm, lại đào giống một lần, nhiều lôi kéo một chút người bình thường. Tây ma cùng hồ hoan đều là trải qua đại cách mạng thời đại, trực diện thời đại kia vô số tư tưởng va chạm, thậm chí gặp qua xã hội biến đổi, gặp qua các loại tư tưởng chuyển tiến hiện thực, thừa nhận áp lực cùng ngăn trở người. Kim Thiên Sinh mặc dù tại phương kia thế giới cũng coi là một phương kiêu hùng, nhưng đối bọn hắn tới nói, các loại tư tưởng lại đều hơi nghi ngờ quá mức ngây thơ mà lại lạc hậu hơn toàn bộ thời đại, thuộc về không thể giao lưu lão cổ đồng. Tây Ma cũng không quan tâm, bên người còn đi theo Kim Tiên Sinh phái tới, giám sát mình cùng Hồ Hoan thủ hạ, khẽ mỉm cười nói, lần này ưu tiện mi thành hành trình, ngược lại cũng có chút thu hoạch. Hồ Hoan nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác. Bị Kim Tiên Sinh phái tới, đi theo lòng của hai người bụng thủ hạ, nghe được không hiểu ra sao, thầm nghĩ, bọn hắn bị Kim Tiên Sinh thủ đoạn khéo đưa đẩy về cự, làm sao còn nói rất có thu hoạch. Nhìn đến vị này Phạm Thần giáo giáo chủ và thủ hạ của hắn, cũng đều là người chẳng ra gì, Tây Ma cùng Hồ Hoan căn bản không có để ý tới, ưu thiện mi thành tổ chức ngầm là thế nào cái ý nghĩ, bọn hắn nhìn ra, ưu thiện mi thành tổ chức ngầm, đã tại Phạm Thần giáo xung kích dưới, bắt đầu lòng người bàng hoàng. Lần này tiếp xúc, lại rõ ràng cảm ứng được, Kim Tiên Sinh không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, ứng phó Phạm Thần giáo tiên công, chỉ ký thác hy vọng tại một chút không đáng tin cậy thủ đoạn bên trên. Đối thủ như vậy, hai người đều có vô số chồng chiêu số, đem đối phương đùa chơi chết, đừng bảo là Tây Ma, liền ngay cả Hồ Hoan đều để đề lên không nổi hào hứng. Tây Ma thở dài, nói, chỉ bất quá, ta chỉ có cấp 6 Phạm tiên thuật, thủy chung là cái vấn đề." Hồ Hoan nhịn không được nói, ngươi có cái giám cấp sáu Phạm Thiên Thuật, ngươi cái kia là thú thần thuật. Hắn câu nói này, liền dùng chính là trên địa cầu hắn ngữ, theo bọn hắn Kim tiên Sinh Tâm Phúc Thủ hạ, hoàn toàn nghe không hiểu. Hồ Hoan cũng không sợ để lộ bí mật, nhưng hắn cùng Lão Hưu lẫn nhau chế nhạo không có vấn đề, để người bên ngoài nghe được, không cho Lão Hưu mặt mũi, coi như không được tốt. Tây Ma hì hì cười một tiếng, nói, trong tay ngươi kia mặt Phạm Thiên Kim Kỵ không sai. Hồ Hoan phản ứng cũng là tuyệt nhanh, lập tức liền hiểu được, Lão Hưu vừa rồi thở dài là có âm mưu, để mắt tới trong tay mình Phạm Thiên Kim Kỵ, mặt này Phạm Thiên Kim Kỵ. Đế tử A Dục Đà thành Chi Chủ Phạm Thiên Thần Tôn chính là một kiện cấp 8 thần binh, nếu là rơi vào Tây Ma trong tay, hoàn toàn chính xác có thể tăng gấp bội chiến lược. Hồ Hoan mặc dù cũng cần chiến lược, nhưng thật đúng là không thế nào quan tâm một mặt Phạm Thiên Kim Kỳ so với hắn đến Tây Ma làm Phạm Thần Giáo Giáo Chủ, Tân Trường An Chủ Nhân hoàn toàn chính xác càng cần hơn chiến lược mạnh mẽ. Hồ Hoan cũng không do dự, tiện tay đem Phạm Thiên Kim Kỳ lấy ra, ném cho Tây Ma, tức giận nói, loại đồ chơi này còn cần không phẳng quãng, đùa nghịch cái thủ đoạn sao? Tây Ma cười ha ha, nhận lấy Phạm Thiên Kim Kỳ, bất quá qua một thời ba khắc, liền triệt để luyện hóa. Thứ này Hồ Hoan đều không chút từng tế luyện, nguyên lai Phạn Thiên Thần Tôn lưu lại tinh thần cùng linh khí là vấn, đối Tây Ma loại này Phạn Thiên thuật đại hành ra, thậm chí có thể sáng chế 36 đường Phạn Thiên tân pháp người mà nói, quả thực quá mức cho trẻ con. Tây Ma cùng Hồ Hoan, đạt được dược Nhật La đại thần tôn, ưu thiện Ni Thành, thậm chí cũng đã nhận được một bộ phận A dục đà thành đỉnh tiêm Phạn Thiên bí thuật, lại thu thập vô số lưu phái Phạn Thiên thuật, đối bọn hắn tới nói, đảo ngược tôi diễn bảy đại thánh thành Phạn Thiên thuật đều không khó. Tây Ma lập nên Phạn Thiên tân pháp, thậm chí có bảy cửa liền là nhằm vào bảy đại thánh thành bí truyền, hơn nữa còn cố ý thôi diễn khắc chế bảy đại thánh thành bí pháp pháp môn. Luyện hóa Phạm Thiên Kim kỳ, Tây Ma lòng tin cũng tăng mấy phần. Hồ Hoan đưa tay vỗ vỗ bả vai của Lão Hưu, nói: "Thú thần thuật vẫn là đường luyện, ngươi cũng nên lựa chọn hiến pháp, tức thời chiến lực cũng liền dạng này. Thú thần thuật phản phép bắt đầu, ngươi cũng chưa chắc chịu được." Hồ Hoan tự mình lựa chọn tức thời chiến lực, là vật thần thuật, vật thần thuật phản phép cực nhỏ, bây giờ hắn cũng có cấp 7 giây lát lớn mà, luôn tức thời chiến lực đã vượt qua Tây Ma. Lão công Hồ Ly vẫn luôn cảm thấy, tức thời chiến không phải quá đáng giá coi trọng, cũng không nên nỗ lực trọng đại giá phải trả đồ vật. Hắn đối nguyên hư pháp coi trọng, vừa xa hết thảy. Cho nên cho dù đem cấp 4 chiến sĩ tộc hệ nghề nghiệp hiến thế, để đột phá của mình cấp 3 thần bút hòa sư, hắn cũng không chút do dự liền đi làm. Cứ việc mặt trời phá pháp người chiến lược cường hành, nhưng cũng không thể so với cấp 7 vật thần thẻ mạnh hơn, giá trị cũng kém xa cấp 3 thần bút hòa sư. Tây Ma khẽ thở dài một cái, lần này lại là thật thở dài. Hắn thật lâu mới trở về Hồ Hoan một câu, "Ta biết." Hồ Hoan biết, Tây Ma cũng không có tiếp thu ý kiến của mình, nhưng hắn cũng không có tiếp tục thuyết phục, rốt cuộc tất cả mọi người là tại mặt pháp thời đại trước đó, liền là tung hoành thiên địa đại nhân vật, mỗi cái người đối tương lai, đối quá khứ, đối với hiện tại đều có không giống nhau cái nhìn. Miễn cưỡng cũng được. Chương 7, Phục Thiên Lớn Kỉnh. Hồ Hoan tại Ưu Thiện Ni Thành lên người ra, hắn liên tục mấy ngày đều không có nhìn thấy Bạch Gia Huy Ngụy, cũng liên tục mấy ngày đều không nhìn thấy Tây Ma. Bạch Gia Huy Ngụy tất nhiên gặp mặt đối các loại vấn đề, điểm này Hồ Hoan đã sớm chuẩn bị. Tây Ma muốn liên lạc các lộ tổ chức ẩm Hồ Hoan cũng lòng dạ biết rõ, cho nên hắn cũng không có bất kỳ để ý, mỗi ngày đều sẽ ở Ưu Thiện Ni Thành chuyển vài vòng, quan sát thế giới này phong độ, nhân gian trong mạo. Hồ Hoan cùng Tây Ma mục tiêu cuộc sống, kỳ thật cũng không giống nhau, hắn chỉ muốn phi thăng linh không thiên bộ, tìm kiếm ngày cũ chủ nhân, chỉ là qua nhiều năm như thế. Hồ Hoan mục đích cũng biến thành hôn tạp bắt đầu, pha tạp vô số cái khác đồ vật, nhưng là hắn tuyệt đối không có, ở địa cầu xây dựng công lao sự nghiệp, hoặc là chinh phạt phương kia thế giới ý nghĩ. Nếu như không phải dị yêu sấm lớn, kia một chi dị yêu đại quân, từ đầu đến cuối muốn đi vào địa cầu, uy hiếp từ đầu đến cuối không đi, Hồ Hoan căn bản sẽ không tham dự trận chiến tranh này. Hồ Hoan nếu như năm đó, một mực tại Thâm Sơn tu hành, thẳng đến pha không phi thăng, phá giới mà đi, đối với địa cầu tình cảm tất nhiên cực kỳ mờ nhạt, bởi vì hắn cùng phạm trần tộc thế liền không có nhiều dây dưa. Nhưng thiên địa nguyên khí băng suy, hắn không thể không rời đi tiềm tu chi địa, du lịch quốc Kết giao vô số đồng chí, vì tham dò hoàn toàn mới phương pháp tu hành, tự nhiên là sinh ra đủ loại cảm xúc, Ân đoán gật mắc. Cho nên Hồ Hoan không cách nào buông tay mặc kệ, rốt cuộc cái này chúng sinh, tất cả đều là hữu tình chi vật. Phương kia thế giới dị yêu, xưng là thần tộc, cùng địa cầu nhân loại, chủ yếu khác nhau không tại giống loài khác biệt, mà là văn hóa cùng thói quen sinh hoạt khác hẳn có khác, song phương căn bản là không có cách cùng tồn. Nhưng là phương kia thế giới nhân tộc, xưng là thiên tộc, mặc dù cũng có đủ loại lạc hậu chỗ, văn hóa cũng lấy huyết mạch cùng phạm thiên thuật vi tôn, nhưng cùng địa cầu nhân loại văn hóa cùng lịch sử lại có 89 phần tương tự, là có thể cùng địa cầu nhân loại cùng tồn, thậm chí đồng hóa sinh mệnh. Hồ Hoan mặc dù biết, Tây Ma muốn thống nhất phương kia thế giới nhân tộc, tất nhiên sẽ lật đổ bảy đại thánh thành, nhưng vẫn cũ đối bảy đại thánh thành rất có hảo cảm. Hắn một ngày này, buổi sáng, liền rời đi Kim Tiên Sinh cho hắn cùng Tây Ma chuẩn bị nơi ở, từ một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, chui ra mặt đất. Bởi vì khác thường yêu quan hệ, lại bởi vì phương kia thế giới nhân tộc có được phiên tiên đạo hải lực lượng, cho nên bảy đại thánh thành mặc dù phong cách khác biệt, nhưng cơ bản kiến trúc cơ cấu đều là dùng cực dày nặng tường thành, đem một mảng lớn thổ địa bao vây lại. Tôn quý hoàng tộc cùng quý tộc đều sinh hoạt tại triều rộng vài dặm trên tường thành, cũng có người tại tường thành bên trong kiến tạo cung điện phòng xá, bị tường thành vây quanh mảnh đất trồng lớn, lại là trồng trọt lương thực cùng tạp huyết hôn tộc ở lại. Tổ chức ngầm không phải tên như ý nghĩa, mà là thật sinh hoạt tại thành thị dưới mặt đất, mở bốn phương thông suốt thành phố dưới đất. Các đại thánh thành hoàng tộc cũng đều biết tổ chức ngầm tồn tại, chỉ là đều chẳng muốn đi vây quét, bọn hắn ở cao cao trên tường thành, chỉ cần thành bên trong thổ địa có thể trồng trọt ra đầy đủ lương thực, ai quản những người hạ đẳng như thế nào chợt tới chợt lui. Hô hoán quanh một vòng, lúc này mới sợ lên tường thành, lúc đầu tường thành thông hướng phía dưới thành nội có vài chỗ cầu thang đều có trọng binh chấn giữ nhưng đối hồ hoan loại này võ nghệ cao cường tinh thông dị pháp hạng người chỉ là tường thành như thế nào khó khăn ở hắn tùy tiện tìm một chỗ liền ngẩng lên đi lên thậm chí không cần phi hành thuật đến trên tường thành bởi vì quá mức rộng lớn thưa tớt người ở dày đặc chỗ cũng không nhiều thường thường mấy chục cây số đều người ở hi lưu đến hồ hoan tìm một chỗ không người lên tường thành liền hướng một chỗ địa phương nào nhiệt nhất bước đi hắn đi không bao xa trên tường thành liền xuất hiện hai cái thiếu niên thật chặt đi theo hắn hai cái này thiếu niên đều là kim tiên sinh ăn bài tới canh chừng ở hồ hoan người hồ hoan ban đầu ở thổ bà bà cũng chính là ra mặt tiếp đái bọn hắn bà lao trước mặt, triển lộ Phạm Thiên Kim kỳ, về sau lại làm lấy Kim Tiên Sinh bọn thủ hạ trước mặt, đem Phạm Thiên Kim kỳ cho Tây Ma, cho nên Kim Tiên Sinh nhất hệ người, lại đem hắn định giá hai gia chiến lực. Kiểm tra hắn hai cái thiếu niên, đều là cấp 4 Phạm Thiên thuật tu là, đối Kim Tiên Sinh một mạch người mà nói, quả thực dư xài. Hồ Hoan đương nhiên biết, có người đi theo mình, hắn dù sao cũng không quan tâm. Hai cái thiếu niên lên tường thành, riêng phần mình lửu hắn bên trong một cái khuôn mặt tuấn tú nhã nói, gia hỏa này khinh công thật cao, hắn Phạm Thiên thuật không phải Phạm Thiên chiến giáp một mạch sao? Một cái khác hơi có vẻ kiện thiếu niên, ôm, ôm nói, có lẽ hắn kiềm tu cái khác phàm thiên thuật, ngươi cũng là biết đến. tân trường ăn người đều kiềm tu thật nhiều cửa phàm thiên thuật. Hai cái này thiếu niên là kim tiên sinh thu mười mấy tên đồ đệ một trong, chỉ là hắn cũng không bỏ được truyền thụ phàm thiên lân giáp chi thuật, truyền thụ cho đều là tập học. Về sau phàm thiên tân pháp lưu hành, hai cái thiếu niên đều vụng trộm học được mấy loại. Kim tiên sinh mặc dù biết, nhưng loại sự tình này con cấm chế không được, hắn cũng liền giả bộ như nhìn không thấy. Hai cái thiếu niên, một cái tên là Phục tiên, sinh tuấn tú xuất khí; một cái tên là lữ trời sinh thần lực. Hai người riêng phần mình lựa chọn khác biệt phàm thiên tân pháp. Phục tiên chọn là Phạm Thiên Ngự Dao Thuật, một tay đạo thuật xuất thần nhập hóa, lớn kinh chọn kỳ thật không phải Phạm Thiên 36 pháp, mà là thú thần thuật một trong, tên là núi yêu, là dị yêu bên trong lấy lực lớn vô cùng chứ danh trùng tộc, có thể hóa thành như núi giống như cự vật. Hai người đều không phải quá am hiểu thân pháp, cho nên leo lên thành tường, còn rất phế bỏ một phen tay chân. Bọn hắn mắt nhìn Hồ Hoan đi xa, vội vàng bước nhanh đi theo. Hồ Hoan chuyển sinh còn không bao lâu, nhìn chỉ là phổ thông học sinh cấp 3 bộ dáng, tại phương kia thế giới cũng là vừa mới thành niên số tuổi, hắn tại trên tường thành dạo bước không bao lâu con, liền mắt nhìn lấy càng ngày càng lạ phấn hoa, tả hữu loạn đi dạo. Ngộ nhiên nhìn thấy chơi vui chi vật, tiện tay vung tiền như rác mua lại, không bao lâu, trong tay đã nhiều vô số lớn nhỏ bạc khoản. Hồ Hoan bưng lấy một đống bạc khoản, dần dần không kiên nhẫn, hét to nói, "Phục Tiên, Lớn tình ở đâu?" Hai cái thiếu niên ngượng ngùng đáp một tiếng, hiện thân lên ra, Hồ Hoan đem trong tay đồ vật, ném cho bọn hắn, như cũng đi chọn lựa mới đồ chơi. Mấy ngày nay, đều là bộ dáng như vậy, Hồ Hoan mua đồ vật, cũng đều không lắm quan tâm, ngoại trừ cực tiểu số, hắn thu nhập tiểu hoa đầu tiền, lại hoặc là kim loại khối rubi, đại đa số đều tiện tay tản, trực tiếp liền ném cho Phục Tiên cùng Lớn Tỉnh. Hai cái này thiếu niên cũng đã quen loại hình thức này. Mở đầu mấy ngày bọn hắn còn không quá quen thuộc, nhưng rất nhanh thành thói quen. Lớn kinh khí lực lớn, cầm đồ vật liền nhiều, Phục Tiên ôm hai cái bao khỏa, nhịn không được đối Hồ Hoan nói, "Hồ Hoan tiên sinh, ngươi giống như cái này xài tiền bậy bạn, Tây Ma giáo chủ có thể hay không không cao hứng?" Hồ Hoan có chút kinh ngạc hỏi, "Ta tiêu tiền của mình, khi nào đến phiên hắn không cao hứng?" Phục Tiên lấy làm kinh hãi, hỏi, "Các ngươi phạm thần giáo, giáo chúng có thể có được chính mình tài vật sao?" Hồ Hoan nhịn không được cười lên, nói, "Tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, liên xem như phàm thần giáo giáo chủ, cũng không thể xâm chiếm đồ chúng tài sản riêng, trừ phi đối phương phản giáo." bị xử tử mới có thể tịch thu tài vận hai cái thiếu niên quá sợ hãi vội vàng truy vấn chương 8, phách la Cực đa phương kia thế giới thánh thành còn tại nô lệ cùng xã hội phong kiến ở giữa hoàng tộc cùng quý tộc phía dưới vô số không có nhân thân tự do nô buộc cùng gia đình liền ngay cả hoàng tộc quân đội đều là lấy hoàng tộc gian nô làm chủ tổ chức ngầm mặc dù rất có phản kháng tinh thần nhưng lại đi cấp tiến đường lối tất cả tài sản đều thuộc về tại tổ chức cũng chính là quy về người lãnh đạo kim Tiên sinh sở dĩ chậm chạp không cách nào thống hợp ưu thiện nhi thành tổ chức ngầm chỉ có thể làm lâm thời minh chủ cũng là bởi vì tất cả mọi người không hy vọng tổ chức tài vật thoát ly trường khống. Cái khác thánh thành tổ chức ngầm cũng giống như vậy, cho nên mỗi một tòa thánh thành đều sẽ có lớn nhỏ mấy chục cái tổ chức ngầm, ngoài thành bộ tộc cũng có chút phân tán, rất khó thống hợp, ai chấp trưởng quyền lực cùng tài phú, cũng không cam chịu tâm giao phó ra ngoài. Tây ma xây dựng Tân Trường An, có thể cấp tốc hấp dẫn càng nhiều người gia nhập, cũng là bởi vì điều này, coi như cỡ nhỏ tổ chức ngầm cùng giã ngoại bộ tộc tiến vào Tân Trường An, cũng có thể bảo trụ lãnh tụ tài phú. Thậm chí bởi vì gia nhập phạm thần giáo, rất nhiều người quyền lực, chẳng những không có cát giảm, sẽ còn bởi vì tự mang huynh đệ, sẽ hơi có chút huyết chương. Hồ Hoan không quá quan tâm qua phạm thần giáo, chủ yếu chú ý điểm cũng đều là phạm thiên tân pháp lên, hắn liền ngay cả thú thần tân pháp đều quan tâm không nhiều, nơi nào sẽ chú ý tới loại này chi tiết, lúc này biết được, Hồ Hoan hữu tâm dẫn đạo, lập tức thao thao bất tuyệt giảng giải. Hắn cùng Phục Tiên, Lớn Quỷ, Cao Đảm quát luận, bên người dần dần tụ tập lại một số người nghe bọn hắn diễn thuyết. Hồ Hoan mặc dù không có diễn thuyết ra nghề nghiệp, nhưng khẩu tài cũng là không sai, huống chi hắn năm đó cũng là làm qua chính trị gia nhân vật, biết rõ muốn để người nghe người nói chút gì, liền muốn nói bọn hắn khát vọng, thích nghe đô vật. Hắn đem phương Tây tất cả các loại chủ nghĩa, cổ lão phương đông tư tưởng tinh luyện chết xuất, đơn giản hóa là mấy đầu, tỷ như của cải người chết sinh không thể xâm phạm, tỷ như người người đều có tự do và bình đẳng, tỷ như người có hiền giả, kẻ ngu, trí giả, quỷ người, nhưng chính là tự do lựa chọn, phải có đủ loại cân bằng chi pháp, cho phép cùng tồn, mà không phải chấn ép, thống nhất nhân gian tư tưởng, gông cùng xiềng xích hắn hòa bác. Bất quá một lát, hồ hoan người bên cạnh bảy liền càng tụ càng nhiều. Cũng có người đưa ra vô số nghi vấn, hồ hoan tinh thông quỷ biện chi thuật, căn bản sẽ không cùng người giảng đạo lý, mà là biên ra vô số cố sự, mỗi một cái cố sự đều lộ ra rất có đạo lý lập tức đem bọn này không thấy qua việc đời phương kia thế giới nhân dân, lắc lư đầu góc trắng váng, đối lao công hổ ly lời nói, tin phục không thôi. Một đội quân bảo vệ thành, xa xa nhìn thấy hồ hoan nơi này tụ chúng nói bậy, bọn hắn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Dựa theo đạo lý, bọn hắn hẳn là khu trục, nhưng hồ hoan cũng không có nháo sự con, những người này cũng không có cái gì báo động, chỉ là không ngừng reo hò, hồ tiên sinh nói có đạo lý. Loại này phương kia thế giới từ chưa từng thấy tươi mới sự vật, khiến cái này ưu thiện ni thành quân nhân, cũng cảm thấy yếu kỳ, cho nên bọn hắn cũng nghe được mê mẩn, không có xua đuổi đám người. Nếu là phổ thông nam nữ Nói lên mấy mươi phút liền miệng đắng rơi khô, Hồ Hoàn Tu vi thâm hậu, nói mấy giờ, ngược lại càng thêm tinh thần phấn chấn. Hồ Hoan mắt nhìn người vây xem, càng ngày càng nhiều, sử cái thần thông, làm ra một cây thô to cao thẳng cây cột, đứng ở tại chỗ, mình nhảy lên đi lên, còn từ kim loại khối rũ bị bên trong tìm ra một bộ bê ẩm, ó ẩm ly, liền lên phát điện trang bị, làm cái mịt rồ phồn, lập tức người như cờ sĩ, cao gầy giữa không trung, tiếng như hồng trung, xa gần đều nghe. Hồ Hoan tại trên tường thành Tuyên Dương tiên tiến tư tưởng, bất quá mấy giờ, liền truyền vào ưu thiện ni thành hoàng cung bên trong, ưu thiện thành hoàng cung, cũng tại một chỗ đặc biệt hùng hậu trên tường thành. Bạch đế thuộc cung bạch nê thường, mấy ngày nay đều bị vây ở nhà bên trong, bởi vì bọn hắn ngộ nhập địa cầu sự tình, dẫn tới ưu thiện ni thành chi chủ, chỉ toàn ngày vương phẫn nộ, cho nên hai huynh muội căn bản không có cách nào rời đi, đi tìm hồ hoan. Có người vội vàng báo vào hoàng cung, nhưng lại còn chưa tới chỉ toàn ngày vương giá trước, liền bị ưu thiện ni thành đương triều tể tướng phách la cực đa ngăn lại. Phách la cực đa chính là ưu thiện ni thành sáu vị đại thần tôn một trong, lại là quản lý chính vụ người, quyền thế chi lớn, thậm chí che giấu chỉ toàn ngày vương như thế. Chỉ toàn ngày vương cả ngày khổ tu, không hỏi chính vụ, uy nghiêm cũng tịnh không rất nặng. Phách La Cực Đa chính là vô cùng có trí tuệ nhân vật, mặc dù không kịp thành chủ chỉ toàn ngày vương cô cô trắng rượu sen, nhưng cũng là mấy chục năm ở giữa, liền vô kinh vô hiểm, thẳng vào đại thần tôn tuyệt thế thiên tiêu. Thật muốn luận tiên phú trí tuệ, phách La Cực Đa ở xa a dục đà thành chi chủ phạm thiên thần tôn, còn có chỉ toàn ngày vương phía trên, hai vị này thành chủ đều chẳng qua là cấp 8 thần tôn mà thôi. Phách La Cực Đa lúc còn trẻ, vừa trở thành đại thần tôn, liền đi du lịch dị yêu chư bộ lạc, dựa vào cường tuyệt phản thiên thuật, liên tục khiêu chiến 17 vị đại thần tôn, liên chiến thắng liên tiếp, thậm chí tại tỷ võ thời điểm, cũng bởi vì thu tay lại không được, đánh chết 4 vị đại thần tôn. Tại dị yêu trư bộ lạc bên trong, uy danh hiển hách, đuổi sát hồ hoàn lão sư phuộc nhật la đại thần tôn. Về sau dị yêu các bộ cũng không tiếp tục cùng hắn quyết đấu, mà là phái ra mấy vị đại thần tôn liên thủ đem phách la cực đa khu trục ra dị yêu chi địa. Hắn trở về yêu thiện ni thành, liền phải chỉ toàn ngày vương thường thức, một đường đề bạt, rất nhanh liền trở thành thánh thành tể tướng, đại quyền trong tay. Cũng là tại phách la cực đa quản lý bên dưới, yêu thiện ni thành phát triển không ngừng, trở thành bảy đại thánh thành thứ nhất. Vị này yêu thiện ni thành tể tướng nghe được có người tại đầu hầu loạn nữ. Vốn Định thét ra lệnh thành trung quân đội khu trụ, nhưng nghe được bẩm báo người, nói đến Hồ Hoan đôi câu vài lời, có chút giật mình chọn một lát, nói, "Để cho ta đi gặp một hồi người này." Phách La cực đa khí phách cực lớn, cũng không có mang cái gì thuộc hạ, chỉ dẫn theo mình tiểu nhi tử, đổi một thân thường phục, rời đi hoàn cùng, không bao lâu liền gặp được Hồ Hoan, ngạo nghệ đứng ở một chỗ trên cây cổ lớn, đang dùng một bộ kỳ quái đồ vật, chậm rãi mà nói, "Chư vị đều có tình chúng sinh, sở dĩ có tất cả các loại đau khổ, chính là hữu tình duyên phận cho nên. Nếu là như bồn tổ các đá, cây cối sút lơ đồng dạng, tự nhiên là không có phiền não." Đây là cách đoạn phiền não tám độ chỉ 4. Muốn đến này pháp, ta có Phạn Thiên Tân Pháp 9 bộ, thú thần biến hóa 12 loại. Hồ Hoan giảng một trận Phạn Thiên sách mới, lại một lần nữa nói, nếu là không bỏ hữu tình, trách trời thương dân hạ người, nhưng có này pháp hóa giải. Ta cái này hóa giải chi pháp cũng là Phạn Thiên Tân Pháp, chỉ là cùng lúc trước khác biệt, tổng cộng có 3 bộ, nếu là trí tuệ không đủ, hoặc không được này 3 pháp, còn có thu thần biến hóa 7 loại, chính là tiện nghi pháp môn, cũng có thể đến chứng chính quả. Hồ Hoan giảng thuật một đoạn đạo lý, liền xen lẫn một phen về tư, đem Phạn Thiên Tân Pháp cùng thú thần mới biến hóa truyền thụ, về phần những này phương pháp tu hành, có thể hay không giải quyết trên tinh thần thiên đạo? Kỳ thật phương pháp tu hành vốn là cùng tâm cảnh có quan hệ, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Chỉ là lấy Hồ Hoan loại này tu hành chuyên gia, đã sớm nhảy ra này một cách cũ, trực chỉ tu hành vô thượng ngẫy lòng, vạn pháp đều có thể tùy ý tu hành, căn bản sẽ không bị đốn nộ, quan hải, gây khó dễ, tiết điểm khổ sở bực. Đây mới thật sự là vạn pháp đều thông, không trệ cùng tâm. Phách La Cực đa nghe một chút nữa, nhìn không được cao giọng hỏi, phản Tiên thuật đến chín vị cực, không biết vị này Hồ tiên sinh, nhưng có biện pháp đánh vỡ thiên nhân thời hạn, đột phá Phạn cấp 9. Chương 9, Đinh hai nhức xa bước nhà hiến chết. Hồ Hoan chính cảm thấy Bọn này phương kia thế giới chi dân, rất không triển vọng, rằng những cái này cơ sở lại cơ sở đồ chơi, thực sự không thừa dịp trình độ của mình, nghe được có người nhắc lên cao cấp như vậy chủ đề, lập tức tinh thần run run. Hắn dương mắt nhìn một cái, gặp được Phách La cực đa, âm thầm thi triển cái Thiên Diễn Thuật, lập tức liền có chút giật mình, thầm nghĩ, lại là một vị đại thần tôn, cùng ta lão sư phục Nhật La đại thần tôn không sai biệt lắm. Hắn mặc dù giật mình, nhưng lại cũng không bối rối, luận thực lực, Lao Công hồ Ly mới bất quá cấp 3. Hồ Hoan đem chiến sĩ tộc hệ tu vi hiện thế, bây giờ chỉ còn lại hiến pháp cấp 3, nghiêm chỉnh thần bút hòa sư, cũng không tính như thế nào đến nhưng luận tu vi kinh nghiệm, quả giữa gà nhiều là cái gì đồ vật đồ vật. Cũng xứng cùng Thái Bình Thiên binh 13 nguyên lão một chồng, học sâu cổ điện pháp tân pháp, sáng lập qua vô số pháp môn, mờ mờ ảo ảo chính là địa cầu sáng lập đạo pháp đệ nhất nhân, đánh tổng. Huống chi, phương kia thế giới là không có người đột phá cấp 9. Lão công hồ ly chẳng những chủ nhân thật phi thăng linh không thiên vực, trong tay có huyền thiên biến hóa thuật, cùng mấy chục cửa nguyên khí rồi rào thời đại, đủ có thể phi thăng linh không thiên vực cổ điện pháp, càng thấy biết qua mười mấy vị có này tu vi thiên bối, nơi nào sẽ bị loại này vấn đề nhỏ lại. Hắn cười sang sảng một tiếng, nói, phản thiên cấp 9, chỉ là cất bước mà thôi. Nói gì thiên nhân thời hạn? Câu nói này nói cùng ngạo, đừng bảo là phách la cực đa, liền ngay cả vây xem đám người, cũng có người âm thầm không vui, cảm thấy thiếu niên này bắt đầu nói hiệu nói vượng. Phách la cực đa khẽ mỉm cười, nói, xin lắng thai nghe. hắn thời niên thiếu tung hoành thiên hạ, trung niên chấp trưởng một nước, bây giờ đã sớm tu luyện lòng dạ quá sâu, như thế nào sẽ bị lão công hồ ly trọc giận. Phách la cực đa cũng tò mò, thiếu niên này có thể nói ra đến cái gì kinh người ngữ liệu, lại hoặc là nói ra cái gì mê sảng. Hồ hoan run run tinh thần, nói Năm đó đại thánh phổ Đà La đa lập nên Phạn thiên thuật, bây giờ đã bị thôi diễn ra mấy ngàn trăm loại pháp môn, hắn bên trong lấy bảy đại thánh thành hoàng tộc bí truyền chi thuật cầm đầu, những người còn lại bị buộc lại đi không để cập tới. Hồ Hoan cùng Tây Ma lập nên Phạn thiên Tân Pháp, tự nhiên cũng có đối đột phá cấp 9 thăm rõ, hắn lúc này chậm rãi mà nói, đưa ra mấy chục chồng suy đoán cùng khả năng, mỗi một loại đều đình thai nhức óc, là Vương, kia thế giới tiền nhân nhà hiển chết chỗ không có kiến giải chi pháp. Phách La cực đa bắt đầu còn nghe được hướng hở, hắn tinh tu Phạn Tiên thuật, đã đạt đến giới này đỉnh điểm, như thế nào coi trọng một thiếu niên. Lúc đầu coi là, Hồ Hoan cho dù có chút không tầm thường tiến giải, cũng sẽ không thoát ra mình chứng kiến hết thảy sở học nhận thấy chi đạo. Vị này ưu thiện nhi thành lão tệ tướng, như thế nào liệu hồ hoan thế mà thật là có bản lĩnh, mỗi một loại ý nghĩ đều như thiên mã hành không, chim bay vượt qua, siêu thoát tiền nhân, không thể tưởng tượng, nhưng tinh tế suy tư lại thật có vô hạn khả năng. Nếu là đổi qua bất luận một vị nào thần tôn, chính là đến bình thường đại thần tôn, chỉ sợ còn chưa hẳn có thể đem hồ hoan giảng chi học đều hiểu rõ, hết lần này tới lần khác phách la cực đa chính là phương kia thế giới tuyệt thế thiên tài. Hàn xuất thân lại không phải là hoàng tộc, cho nên tu luyện không được phản thiên lân giáp chi thuật, là dựa vào tự sáng tạo một môn phản thiên thuật, tấn thăng đại thần tôn, cũng có sáng lập tân pháp chi đến. Giờ phút này nghe được Hồ Hoan giảng giải, lập tức tâm tình bảnh trướng, nhịn không được tựa như tìm cái không ai địa phương, hảo hảo tu luyện một phen, thử một chút hắn bên trong quý mến. Hồ Hoan giảng một đoạn, bỗng nhiên dừng lại, nói: "Này bất quá nhặt tiền nhân nha tuệ chi ý nghĩ, xem như càng ngày càng xa sút, ta còn có càng thượng thừa hơn pháp môn." Phế La cực đa lập tức chân kinh. Hồ Hoan đẳng trước giảng đã là tuyệt thế vô song chi pháp lúc này lão công hồ ly cùng nôn này bất quá là nhặt tiền nhân nhát tuệ là càng ngày càng xa suốt pháp môn còn có càng thượng thừa hơn chi pháp lập tức bị khiếp sợ không kiểm chế được lão công hồ ly tinh thần phân chấn đang muốn giảng một chút nghiêm chỉnh pháp môn phép la cực đa nhìn quanh tả hữu đống nhiên bừng tỉnh thầm than thở không thể để cho thiếu niên này nói lại đi xuống đây là thâm thú pháp môn ta nghe được có ích vô hại ích lợi tu vi nhưng những người này tu vi không đủ nghe được hắn bên trong diệu pháp không biết mức độ nếu làn đếm thử tu hành 89 phần muốn hủy căn cơ đoạn tiền nổ đi là lối hại sinh tử Hồ Hoan là Thái Bình Thiên binh xuất thân, năm đó Thái Bình Thiên binh, thật là không có tầm thường, hơi thông minh tài trí kém một chút nhân vật, đã sớm bởi vì nguyên khí suy vi, không có pháp môn chống cự, trực tiếp bụi về với bụi, đất về với đất, một mệnh ô hô. Có thể kéo dài mạng sống xuống tới, ai không phải có vô số bí pháp, thông minh trí tuệ vô song. Coi như phổ thông hội viên, đặt ở mấy trăm năm trước đều là một phương nhân vật, đặt ở hiện tại, cũng là dậm chân một cái, liền chấn động thế giới lại lão. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, bình thường tầm thường, không nghe được những này cao thâm pháp môn. Phách La cực đa quát, vị tiểu ca này Quan đã dẩm nói, đi với ta phủ bên trong tự thoại. Hồ Hoan mắt nhìn chung quanh đã tụ tập lại, hơn mấy ngàn người, có chút không bỏ cái chảng diện này, đang muốn cự tuyệt, Phách La Cực Đa kêu lên, bản nhân Phách La Cực Đa, thẹn là yêu thiện ni thành thể tướng, có rất nhiều muốn nói với Hồ Tiên Sinh nói. Hồ Hoan lấy làm kinh hãi, Tây Ma đã sớm đem yêu thiện ni thành tình báo cho hắn một phần, hắn đương nhiên biết yêu thiện ni thành đều có nào nhân vật lợi hại. Đối Lao Công Hồ Ly tới nói, danh xưng hoa sen chuyển sinh, xuất thế liền có phạm thiên thuật ba tầng tu vi trắng rượu sen, mặc dù là ưu thiện ni thành đệ nhất cao thủ, nhưng cũng bất quá là cao thủ bình thường mà thôi, tính không được cái uy hiếp gì ngược lại vị này đương triều tể tướng thiếu niên nhuệ khí bức người trung niên dưỡng thành lòng dạng ngoại trừ phạn thiên thuật tu là trí tuệ cũng tinh thông đạt ngược lại để hồ hoan cùng tây ma đều xem trọng đồng dạng lúc này nghe được cái này nhìn không lắm thu hút trung niên nhân, nhân chính là phép la cực đa hắn lập tức nghiêm nghị nói đã sớm nghe được tể tướng chính là đương thời nhân kiệt, trí tuệ vô song liền theo phép la cực đa tiên sinh qua phủ một hồi phép la cực đa cũng không đem hồ hoan xem như bình thường thiếu niên cũng không khoe khoang thân phận liền xem như bình đẳng đối đãi hoan càng là tung hoành quốc. 700 năm Tuế Nguyệt, thấy qua vô số đại nhân vật, cũng thật không có rơi xuống khí phách, đi theo Phách La Cực Đa, mờ mờ ảo ảo chính là cùng một trời nhân vật. Mọi người vây xem, mắt nhìn Hồ Hoan cùng Phách La Cực Đa cùng nhau mà đi, cũng bất giác tán thưởng. Cơ hồ người người đều ẩn ẩn cảm thấy, thiếu niên này cùng ưu Thiện ni thành Tể tướng địa vị tương đương. Vừa mới nửa ngày, Hồ Hoan thanh danh, liền đã chuyển khắp ưu Thiện ni thành. Phách La Cực Đa tiểu nhi tử, Ô Ma A rất khấp phục, hắn so Hồ Hoan còn lớn hơn vài tuổi, mắt nhìn thiếu niên này tựa hồ cùng cha mình ngang nhau, chẳng phải là so với mình còn lớn một đời. Trên đường hắn cũng không có cái gì thời cơ nhưng đến vách la cực đa phủ bên trong, lão tể tướng cũng không thể không quý củ muốn trước đi đổi một thân nghiêm chỉnh của não, liền để tiểu nhi tự trước khoản đại hồ hoan. vị thiếu niên này nhịn không được, liền hỏi khó nói, hồ tiên sinh, vừa rồi nghe ngươi diễn thuyết, ba hoa trích trè, ta có một chuyện hỏi thăm. hắn cũng là xuất thân cực giai, sâu phụ thân dạy bảo tuổi trẻ tài tuấn, cho nên không có làm ra cái gì khó coi cử động, ngược lại để cầu dạy tư thái. hướng hồ hoan nói, ta gần nhất tu hành phụ thân truyền lại phạm tiên thuận, có chút chát chở, từ đầu đến cuối không được tấn thăng cấp 6 không biết hồ tiên sinh có thể chỉ điểm, van bối nơi nào tu luyện có kém. chương mười, vách la ma cát. Có giải chi giải. Phách La Ma Cáp tự nhiên cũng hỏi qua cha mình, Phách La Cực đa lúc ấy nói là, ngươi tích xúc mặc dù đầy đủ, nhưng lại thiếu một tuyến thời cơ, đây là không thể nói bằng lời chi diệu, chỉ có thể dựa vào tự thân càng ngộ, vi phụ cũng chỉ điểm không được. Phách La Ma Cáp tự nhiên rất là tin phục phụ thân ngôn nữ, mà lại loại này tấn thăng, phương kia thế giới đều là công nhận cần cơ duyên, mà không phải người đủ khả năng, bất kỳ người nào có khả năng chỉ điểm. Hắn lúc nào cũng rèn luyện tự thân tu vi, còn thường đi săn giết dị yêu, ma luyện kỹ nghệ, liền là cầu một khi linh ngộ, đột phá cấp 6. Lúc này Phách La Ma cấp, đem cái này vô giải nan để ném cho Hồ Hoan chính là không lộ ra dấu vết khó xử, muốn chen ép cái này so với mình còn trẻ thiếu niên khí diễm. Chuyện như thế con, tuyệt không có thể giải quyết pháp môn. Hồ Hoan không thể giải chi, tự nhiên cũng liền khoác lác không nổi. Phệ Lama cấp sâu là chính mình thông minh ngắc ý, biểu lộ càng phát kính cẩn, làm ra thành tâm tỉnh giáo tư thái. Hồ Hoan đưa tay nhấn một cái, một cỗ phản thiên chi lực rốt vào Phệ Lama cấp thân thể, chỉ là nhẹ nhàng chuyển một cái, liền biết người trẻ tuổi này tu vi, nơi nào có vấn đề. Lấy Hồ Hoan loại này tu hành chuyên gia, đã sớm nhảy ra tu hành tâm cảnh có này một cách cũ, trực chỉ tu hành vô thượng đấy lòng, vạn pháp đều có thể tùy ý tu hành căn bản sẽ không bị đối nộ, quan hải, gây khó dễ, tiết điểm khổ sở bẩm mực. Chân chính vạn pháp đều thông, không trệ cùng tâm. Đối phương kia thế rơi tới nói, cần cơ duyên mới có thể lĩnh ngộ thời cơ, đột phá cảnh giới sự tình, với hắn mà nói, một chút liền có thể nhìn theo tiết điểm, có thể bằng thực giải quyết, có pháp có theo, căn bản không cần nghĩ lại hư vô mở mịt cơ duyên. Hắn khẽ mỉm cười, nói, ta bên này có một cửa tiểu pháp, Phách la ma cấp công tử, nhưng hơi chút nếm thử. Lập tức hồ hoàn chuyển tụ một môn, rất đơn giản hô hấp pháp. Phật la cấp trong lòng cười lạnh, âm thầm tiêu lên, ngươi đây là lửa gạt con quỷ nào? dễ dàng như vậy liền có thể phá cảnh, chúng ta nơi này đã sớm trở nên là đại thần tôn. trên mặt hắn không chút biến sắc, cũng không kháng cự, dựa theo hồ hoàn truyền lại hô hấp pháp, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. ngay tại phép la ma cấp chuẩn bị, mình tu hành một phen, đem chân thực cảm ngộ cáo chi, tự nhiên là hoàn toàn không có tác dụng. dùng cái này đến nhục nhã hồ hoàn, lại đông nhiên liền cảm giác được, một cỗ lực lượng sinh từ nơi nào đó cực kỳ hẻo lánh thiếu huyệt, lúc đầu gắt gao kẹp lại quan hải, sông lên mà phá, thẳng vào cấp 6 hồ hoàn đưa tay vỗ vỗ phép la ma cấp vai, nói, phá quan hay không? phép la ma cấp trợn mắt hổm, thật thật không dám tin tưởng. Hắn chính là rất có thiên tài tuổi trẻ tài tuấn, cũng phải qua phụ thân từ nhỏ tận tâm chỉ bảo, như thế nào không biết, cái này tuyệt không phải là trùng hợp. Như là trùng hợp cũng có thể phá quan, kia mới thật là, phương kia thế giới khắp nơi trên đất cấp 9 đại thần tôn. Này Pháp, thật có huyền diệu như thế. Có thể để cho ta nhất cử phá quan. Thiếu niên này, quả nhiên là nhân vật không tầm thường. Chỉ là... hắn nhưng chỉ là hai dai. Lao công hồ ly cỡ nào đà mưu tốc trí. Loại này thiếu niên có tâm tư gì, như thế nào giấu diếm được hắn. Hồ Hoan khẽ mỉm cười, nói: "Kỳ thật phách Lama cấp công tử tích xúc 10 phần hùng hậu, ta chỗ này còn có nhất pháp, có thể để ngươi lại làm một lần đột phá." Mặc dù đã thật sâu tin tưởng, Hồ Hoan tuyệt không phải tục thường nhân vật, thật sự có thông triệt tiên địa trí tuệ, nhưng phách Lama cấp thật đúng là không tin, nơi nào có dễ dàng như vậy, liền có thể càng làm đột phá. Hiện tại cấp 5 thật lâu sau, khoảng cách cấp 6 bất quá cách xa một bước, được kỳ dị pháp môn, có thể nhất cử đột phá, nhưng nhắc tới chờ tích xúc đủ để đột phá cấp 7, chẳng phải là lớn như trời trò đùa. Lời nói vô căn cứ. Nhưng Hồ Hoan lời nói, giống như vô cùng có ma lực để phép lama cấp nhịn không được dựa theo lão công hồ ly tân truyền pháp môn như cũ tu luyện. Nay bất quá là phạm thiên tân pháp một cái bằng chi tây ma cùng hồ hoàn đều cảm thấy phương kia thế giới phạm thiên thuật tương đối cổ lão là hậu, tu luyện không đủ hữu hiệu suất, làm ra rất nhiều cải biến, đủ để cho người lại càng dễ đột phá. Cái này thật sự chính là bởi vì phép lama cấp tu vi đầy đủ thâm hậu, tích lũy đầy đủ, cái pháp môn này mới có tác dụng chỗ. Phép lama cấp tu luyện bất quá tam truyền, liền cảm giác trên thân dẫn phát một cô khí thế, nhiều một tầng màu xanh áo khoác. Cái này chính là phép la cực đa sáng tạo phạm thiên thuật, tên là phạm vân thanh bảo. Nay pháp cực nặng tăng cơ. Trước 6 giai đều không lộ ra trước mắt người đời, chiến lược cũng chỉ là bình thường, nhưng đến cấp 7 liền có thể diễn hóa Phạm Vân Thanh Bảo, ngoài thân có ít đóa Phạm Thiên Mây vần quanh, công phòng nhất thể, thậm chí còn có mấy phần trận pháp chi diệu. Phạm Vân Thanh Bảo đẹp đẽ nhất chỗ, còn không phải những này, mà là này pháp ngưng tụ Phạm Thiên Mây ở giữa có vi diệu liên hệ, có thể khoảng cách ngắn tùy ý truyền tống, có thể để tu hành này pháp người xuất quỷ nhập thần, phối hợp Phạm Thiên Mây bản thân liền có ra tốc phi độn chi năng, có thể sương phương kia đệ nhất thế giới thân pháp. Phách La cực đa chính là ỷ vào này pháp, chém giết qua 4 vị đại thần tôn, còn có thể mấy vị đại thần tôn liên thủ phía dưới, nói đi là đi rất là tới lui tự nhiên. Phách la ma cấp không biết nhiều hơn mộ, mình phụ minh, có thể tu thành phạm vân thanh bảo, nhảy lên trở thành cung cấp bên trong, có thể xưng không thể địch nổi tồn tại. nhưng hắn cũng biết, mình còn muốn làm chắc căn cơ, hậu tạ không được. lúc này nhảy lên liền ngay cả phá hai cửa, ngoài thân sáu đóa Phạn thiên mây lưu chuyển, trên thân thanh khí hóa thành chiến bảo, trong chốc lát giật mình như mộng, không dám tin tưởng đây là chân thực. Phách la cực đa đổi qua quần áo, vừa ra tiền đường, liền thấy mình tiểu nhi tử, trên thân thanh khí lờ lờ, thiên mây vòng thân, không khỏi lấy làm kinh hãi. vội vàng mấy bước đi tới, đưa tay một dựng lại cảm thấy được, mình tiểu nhi tử, trong cơ thể phạn thiên chi lực vững chắc, chính là chính tông phá quan hệ ra, tuyệt không cái gì tu luyện tà thuật dấu hiệu. Hắn vốn đang lo lắng, Hồ Hoan là dùng cái gì tà pháp đốt cháy giai đoạn, lúc này lại kinh dị không thôi. Hỏi, Hồ tiên sinh, làm sao để cho ta tiểu nhi liên phá hai cửa? Hồ Hoan khẽ mỉm cười, đem hai cái pháp môn từng cái nói, Phết La Cực Đa tinh tế suy nghĩ một lát, thở dài một hơi nói, Hồ tiên sinh mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng quả nhiên học sâu thiên nhân, như năm đó đại thánh phổ Đà La đa nhân vật Có thể dùng đại thánh phổ Đà La đa đến khích lệ người, đã là phương kia thế giới cao nhất khen ngợi nhất là cái này khen ngợi ngữ điệu, vẫn là xuất từ phép La cực đam miệng, đã là phương kia thế giới đẹp nhất dự trí ngôn ngữ. La Ma cấp nghe được phụ thân như thế tán dương Hồ Hoan, chỉ cảm thấy trong lòng có sự cảm thông, thầm than thở, cũng chỉ có hồ sơ nhân vật như vậy, mới có thể làm đến như thế khen ngợi. Thiếu niên này, bất quá một lát, đã bị Hồ Hoan triệt để tin phục. Hồ Hoan khẽ mỉm cười, giống như cái này khích lệ, với hắn mà nói, cũng chỉ là đồng dạng. Dựa theo lão công Hồ Ly ý nghĩ, đại thánh phủ Đà La Đa là cái gì đồ vật? Nếu là đến địa cầu, tối đa cũng bất quá là bình thường nguyên lão một trong thôi, thậm chí chưa hẳn chen lấn tiến phòng họ. Phách La cực đa lập tức liền phân phó xuống dưới, an bài tiệc rượu chiêu đại hồ hoan. Chế đến thiệp, Phách La Ma cấp nhịn không được nói, phụ thân, nhi tử muốn bái hồ tiên sinh vi sư, không biết phụ thân nhưng cho phép. chương 11, lập tức thành tinh. Phách La cực đa cười nói, vi phụ nơi nào có không cho phép lý lẽ, chỉ là ngươi cũng không hỏi một chút, hồ tiên sinh chịu không thu ngươi. Phách La Ma cấp cũng rất là cơ linh, nói, hồ tiên sinh lớn như thế mở cửa sau, đem vô số kinh thiên động địa chi pháp, rộng là truyền thụ, làm sao lại keo kiệt thu đủ? Hồ hoan thật đúng là tịch thu qua đồ đệ, năm đó tất cả mọi người không biết rõ ngày chết sống, vạn pháp đều diện. Thu cái gì đồ đệ? Hùng chi, Thái Bình Thiên binh bên trong pháp thuật gì không phải công khai. Mọi người tùy tiện có thể học, làm sao còn cần sư đồ loại này lạc hậu truyền thụ dạy học phương thức. Hồ Hoan có chút trầm ngâm, cũng không có cự tuyệt, hắn đương nhiên biết phương kia thế giới cùng địa cầu khác biệt, cũng không thể dập khuôn Thái Bình Thiên binh láo kinh nghiệm, cười một tiếng nói, ta cũng là có mấy phần bản sự, sẽ không chậm trễ phết la cấp công tử, đã nhàn phụ tử đều có ý tưởng này, ta cũng từ chối thì bất kính. Phết la cấp vui mừng quá đỗi, vội vàng ăn bài bài sư. Tại phương kia thế giới, bãi sư chính là rất sâu sắc trọng chi sự tình rốt cuộc bảy đại thánh thành hoàng tộc lũ đoạn thượng thừa nhất phản thiên thuật pháp cửa, bình thường lệ dân tu hành đều là tập học, tiền đồ có hạn. Chỉ có cực thiểu số thiên tài, tỉ như vực Nhật La đại thần tôn, tỉ như phách La cực đa, mới có thể sáng chế so sánh bảy đại thánh thành hoàng tộc bí pháp phản thiên thuật, cũng đều không phải chịu tùy tiện truyền thụ người bị pháp. Mặc dù phản thiên tân pháp lưu hành, nhưng rốt cuộc chỉ hạn tổ chức ngầm cùng hoàng gia bộ tộc, cùng tân trưởng an lưu truyền, lại chưa từng sinh ra cấp 9 đại thần tôn, cho nên như cũng sẽ không bị phương kia thế giới nhân vật lợi hại, coi là cùng chư vị đại thần tôn sở tu chi pháp cùng cấp đẳng cấp. Lúc này hồ Hoan đáp ứng thu đồ, phách La cực đa Phách La Ma cấp hai cha con, rất là long trọng làm một trận nghi thức. Nếu không phải Hồ Hoan nói không thích náo nhiệt, vị này ưu thiện nhi thành tể tướng, nói không chừng sẽ còn mời một ít hoàng tộc quý tộc đến xem lễ. Hồ Hoan thu đồ đệ, hắn cũng không phải là câu nệ hàng người, lập tức liền dạy một môn thu thần thuật để Phách La Ma cấp đi luyện. Môn này thu thần thuật, cùng Phạm Vân Thanh Bảo có hỗ trợ lẫn nhau chi diệu, có thể để Phách La Ma cấp trong thời gian ngắn có cực kỳ tiến bộ rõ ràng. Hồ Hoan tại phương tia thế giới thu đồ, lại là Phách La cực đa loại này đại nhân vật tiểu nhi tử, nơi nào sẽ làm từ bước truyền thụ cái gì hiến pháp? Đương nhiên là muốn dạy một chút hiệu quả nhanh chóng đồ vật. Hắn nếu không phải biết nhân tính, không thể duy nhất một lần ham hố, dễ dàng kinh thị, nói không chừng thuận tay liền đưa một chương vật thần thể, để vị này Đồ Nhi hảo hảo cảm thụ một chút, cái gì gọi là lập tức thành tinh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, Hồ Hoan trong tay cũng chỉ có một trường cấp 7 vật thần thể, y Tháp tộc Tiên Vương dây lắt lớn ma, mình còn muốn sử dụng, cấp 6 thực sự đưa không ra tay. Rốt cuộc Phách La Ma cấp đã đột phá cấp 7. Hỗ Hoan vào ở Phách La Cực Đa tệ tướng phủ, bất quá 10 ngày, liền truyền khắp yêu thiện thành, liền ngay cả Bạch Đế thủ, Bạch Thượng, thậm chí ngay cả Tây Ma cùng tổ chức ngầm Lâm Thời thủ lĩnh Kim Tiên Sinh đều biết. Hồ Hoan làm ra động tĩnh, cũng thực lớn một chút. không những ở yêu thiện ni thành, trong vòng một ngày, an vị ủn mấy vạn ủn độn, hoàn thành tể tướng phách la cực đa thượng khách, tể tướng công tử lão sư, đây là bao lớn vinh quang. phải biết, phách la cực đa cũng là đại thần tôn, càng sáng chế ra phạm vân thanh bảo loại này, không thua bởi yêu thiện ni thành bạch thị hoàng tộc phạm thiên lân giáp chi thuật phạm thiên Thuật. cái này đại biểu, hồ hoan truyền lại bí pháp, ít nhất là không thua bởi phạm vân thanh bảo chi thuật. bằng không phách la cực đa mình tự mình truyền thụ nhi tử phạm thiên thuận thì thôi, làm gì lại cho nhi tử tìm một cái lão sư? hối hoan tại phách la cực đa phụ đệ ở lại mấy ngày, cũng là tiêu diêu tự tại đang cùng kim tiên sinh đấu trí đấu dũng tây ma lại không chịu nổi tìm một cái lấy cớ lại tìm cửa phách la cực đa tể tướng phủ mặc dù người bình thường chờ xuất nhập không được nhưng tây ma tự xưng là hồ hoan lão hiu tự nhiên cũng liền dễ dễ dàng dàng tiến đến hồ hoan gặp gỡ vị lão Hữu này thời điểm tân thu đồ đệ phách la ma cấp cũng đi theo tây ma nhìn thấy vị này tể tướng tiểu công tử nhịn không được cả kinh nói hồ hoan lão hiu ngươi làm sao làm cái cấp bảy thiên vương theo bên người rất là khí phái hồ hoan cười một tiếng nói tiểu đồ mà thôi tới gặp qua tây ma thúc thúc phách la ma cấp cũng là biết một chút thành bên trong phát sinh sự tình. Hồ hoan như thế làm náo động, phép la cực đa như thế nào không điều tra lai lịch của hắn. Vị này tể tướng lại là tin được người, cũng liền đem Tây Ma cùng tổ chức ngầm sự tình nói cho Tiểu Nhi từ nghe. Phép La Ma cấp trong lòng thầm nghĩ, vị này Tây Ma tiên sinh, cùng Lão sư đều là lão hưu, không biết có bản lĩnh gì. Tây Ma mấy ngày nay, mặc dù bốn phía bốn ba, Tu Vi lại không rơi xuống, được Phạm Thiên Kim kỳ trợ giúp, Phạm Thiên Thuật Tu là lại có đột phá, đã tấn thăng cấp năm, đuổi sát thú thần thuật. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Phép La Ma cấp Tiểu Tâm từ khẽ mỉm cười nói, ta là Phạm Thần Giáo bên trong, Phách La Ma cấp công tử, hẳn là cũng có chỗ nghe thấy. Chúng ta dạy bên trong chi thuật, chia làm Phạn Thiên Tân Pháp cùng Thú Thần biến hóa, hai loại pháp môn có thể phối hợp với nhau, có khác kỳ diệu. Ta chỗ này có hơn 10 chồng gì yêu tinh máu, tiểu công tử khi nhàn hạ, không lại tu luyện chơi đùa, mặc dù không kịp phách la nhà Phạm Vân Thanh bảo chi thuật, nhưng lại thú vị còn vô cùng. Phách La Ma cấp gần nhất tu hành thú thần thuật, cũng cảm thấy này thuật khá kỳ diệu, cùng Phạn Thiên thuật lại không giống. Phạn Thiên thuật cũng nên tế luyện thần binh, bọn hắn phách la nhà Phạm Vân Thanh bảo chính là thần binh một loại, nhưng thú thần thuật lại tu hành nhập thân, có thể làm cho thân thể cường hành vô cùng, có cường hành thể phách, Phạn thiên thuật vận dụng bắt đầu, tự nhiên uy lực cũng có tăng trưởng. Hán thu Tây Ma chỗ tốt, lập tức đối vị Lão sư này hảo hữu, có chút thân cận chi ý. Tây Ma tiện tay đưa ra một quyển mới nhất bản phản Thiên tân Pháp, còn chỉ điểm một chút tu hành bí quyết. Ngược lại để phách Lama Cáp hiểu ra. Tây Ma tại phản Thiên thuật trên ánh mắt kiến thức tuyệt không bại bởi hồ hoan, chỉ điểm cái này văn bối, ngược lại là quen tay hay làm. Tây Ma lắc lư phách Lama Cáp, liền đối hồ hoan nói: Ngươi không thể tại tể tướng phủ thứ hưởng thụ thanh nhàn, ta còn có rất nhiều chuyện muốn dựa vào ngươi đây. Phách Lama cấp nhịn không được xen vào nói nói, nếu là Tây Ma tiên sinh muốn thành trung hạ bọn người miệng, ta có thể mời phụ thân phóng thích một nhóm thủ phạm. Những tù phạm này dù sao không phải muốn giam giữ đến chết, chính là muốn chém đầu, lưu tại thành bên trong cũng bất quá là lãng phí. Tây Ma cực kỳ vui mừng, hỏi một câu, lúc này mới hiểu được, mấy năm trước Ưu Thiện Nhi thành có một trận trình biến, chủ nưu đều đã bị xử tử, nhưng bị liên lụy người lại rất nhiều, bây giờ đều giam giữ. Ưu Thiện Nhi thành chi chủ có chút nhân tử, còn chưa hạ lệnh xử quyết. Tây Ma thầm nghĩ, ta đã liên lạc mấy trăm tên tổ chức ngầm nhân viên, lại thêm nhóm này tù phạm, lần này đến Ưu Thiện Ni, cũng là chuyến đi này không tệ. Hắn cười ha hả nói, Phách La Ma cấp công tử, ngươi tại Ưu Thiện Nhi thành, tất nhiên áo cơm không lo. Cho dù có một ít chiến đấu, chỉ sợ cũng không lắm kịch liệt. Muốn tấn thăng thần tôn, chỉ sợ thiếu ma luyện. Ta kia Tân Trường An, ngày ngày có chiến đấu, nếu ngươi là đi, chỉ sợ có khác nộ. ngộ. la ma có nghe được, quả nhiên có chút ý động. Chương 12, Phạm Thiên đấu ý. ý. Hồ Hoan thầm nghĩ, ta đến ưu tiền nhi, nhưng là muốn cùng tiểu thường thường có ít người sinh đại sự, nơi nào có thể liền trở về Tân Trường An. Huống chi giải quyết chuyện bên này con, ta còn có càng nhiều chuyện hơn làm muốn làm. Hồ Hoan đến phương kia thế giới, cùng Tây Ma có giống nhau mục đích, liền là đột phá cấp 5, rốt cuộc trên địa cầu có hạn chế, không cách nào tấn thăng cấp 6. Nhưng là hắn cùng Tây Ma mục đích cũng khác biệt. Hồ Hoan hiện tại cũng không biết, Tây Ma đến tuột cùng là tính toán ứng gì, rốt cuộc kiến tạo Tân Trường An, cũng không thể giải quyết Tây Ma vấn đề, ngược lại càng gần sát mục tiêu của hắn, là địa cầu nhân loại kiến tạo lên một cái phòng ngự giám sóc. Tây Ma thu thần thuật, ra vấn đề thật lớn, tấn thăng đến cấp 6H thái thản, đã nguy hiểm đến cực điểm, hắn cấp thiết nhất vấn đề, hẳn là chuyển tu hiên pháp. Tây Ma vẫn luôn ẩn giấu đi mục tiêu của mình, Hồ Hoan cũng không biết nên như thế nào phân tích vị Lao hưu này hành Hồ Hoan ngoại trừ phải giải quyết thực lực vấn đề, còn có một mục tiêu, liền là tìm kiếm phương kia thế giới hư không tiết điểm, muốn biết nơi này là phi thăng linh không thiên vực phải qua đường, vẫn là phức tạp lạc lối. Hắn bình sinh nguyện vọng lớn nhất, liền là đi linh không thiên vực, tìm kiếm ngày xưa chủ nhân. Hồ Hoan đương nhiên cũng sẽ không hủy đi láo hữu đài, khẽ mỉm cười, đối tên đồ đệ này nói, ngươi bây giờ tu vi 10 phần, phải nên có chút thực chiến. Bất quá binh giảng như vậy, sư phụ đưa ngươi một kiện bảo mệnh đồ chơi. Hán tiện tay lấy một trương vật thân thể, đưa cho Fect Lamacap, nói, nếu ngươi là một mình lưu lạc tại dị yêu chật địa, liền có thể lấy dùng vật này. Hóa thành dị yêu, man thiên quá hải, trốn về ưu thiện ni thành, lại hoặc là tránh đi tân trường an. Hồi hoan cho phép lama cấp một chương cấp 6 y tháp tộc chiến sĩ vật thần thể, vị này bản thành tể tướng tiểu nhi tử, mặc dù đã gặp vô số bảo vật, nhưng chưa từng thấy qua như thế kỳ dị chi vật. Phép lama cấp cầm vật thần thể nơi tay, một chút nữa hóa thành trùng đầu giống người, một hồi lại thúc giục chiến ý nguyên tướng, chơi quên cả trời đất, hắn vốn là tuổi trẻ, như thế nào không được chơi vui như thế sự vật. Lập tức muốn đi tân trường an tâm tư càng nồng nặng. Tây ma mắt nhìn trung quanh tể tướng chi tử, có chút ý động liền cổ động lò xo so miệng lưỡi, đem phách ma cắp lắc lư đến vui lòng phục tùng, cùng hắn ra ngoài làm việc con. Hồ hoan ngược lại là không cùng tây ma bọn hắn rời đi, có một số việc con không đáng hắn buôn ba, thúng chi hắn cũng có mình sự tình con phải làm. Tây ma cùng phách ma cắp rời đi, hồ hoan cũng ra tể tuấn phủ. hắn hơi nhớ tiểu thường thường. trước mấy ngày, bạch nê thường không tin tức, hắn ngược lại là có thể nhịn một nhẫn. đã qua mấy ngày, lao công hồ ly làm sao cũng nên có chút hành động, hắn cũng không phải chịu được nhằm chán, đối mặt gian nan hiểm trở thúc thủ vô sách hạng người. Hồ hoan rời đi tể tuấn phủ cũng không có dọc theo tường thành lắc lư, trực tiếp lật hạ tường thành, tùy tiện tìm một cái không ai địa phương, giương tay vỗ một cái, trong tay liền xuất hiện một cây đại bút. hắn tại trên tường thành, bút lớn vung lên một cái, vẽ ra một cánh cửa, cất bước đi vào, xuống một cái trước mắt, liền xuất hiện tại một chỗ vườn hoa. Bạch ngê thường đang ngồi một cái ung dung hoa quý trung niên mỹ phụ người, gương mặt xinh đẹp trên đều là không cam tâm, nhưng lại không có làm sao, đống nhiên liền gặp được đối diện trên tường nhiều một cánh cửa, sau đó lao công hồ ly liền thản nhiên đi ra, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người liền theo thói quen nào tới. bên cạnh trung niên mỹ phụ trên mặt người tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn quanh tả hữu, thấy không có người ở bên, lúc này mới phất ống tay háo một cái, dùng Phạn Thiên Thuật Phong tỏa chỗ này vườn hoa. Hồ Hoan ôm lấy Bạch Ngê Thưởng, liền có một cỗ lông tơ bắn nổ kinh dị, quay đầu nhìn về mỉm cười nhìn lấy mình cùng Bạch nghe thường trung niên mỹ phụ người, thấp giọng hỏi, "Vị trưởng bối này là người phương nào?" Bạch nghe thường lúc này mới chợt hiểu, kinh hô một tiếng, vội vàng từ Hồ Hoan trong lời nói dây rủa xuống tới, vội vàng tối đầu, đối trung niên mỹ phụ người nói, "Đây cũng là Hồ Hoan." Nàng tay nhỏ giật giật Hồ Hoan vào áo, nói, "Đi nhanh lễ, đây là ta cô nãi mãi." Hồ Hoan cả kinh nói, trắng rượu sen." Bạch Ngê kinh hãi phi thường, vội vàng kêu lên, làm sao dạng này đối cô nại lại vô lễ. Hồ Hoan sờ lên cái mũi, Lão công Hồ Ly thật đúng là chưa sợ qua ai, cho dù Tráng rượu Sen danh xưng ưu thiện ni thành đệ nhất cao thủ, cấp 9 đại thần tôn, hắn cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng đã đối phương là Bạch Ngê thường trưởng ngồi, cũng là không ngại tôn trọng một chút. Lão công Hồ Ly đi theo Bạch Ngê thường thi lễ một cái, nói, gặp qua rượu Sen đại thần tôn. Vị này trung niên mỹ phụ người chính là Tráng rượu Sen, nàng doanh doanh cười một tiếng nói, nghe Thường liền là bị ngươi mê đầu góc mê muội, đều không muốn về nhà sao? Hồ Hoan cười hắc hắc, nói, gia sư phụ Nhật La đại thần tôn hướng rượu Sen đại thần tôn Vân an. Lão công hồ ly mặc dù không phải xã giao như bức chứng người bệnh thời kỳ cuối, nhưng loại trang diện này vẫn là ứng phó tự nhiên. Trước tiên đem lão sư phượt nhật la đại thần tôn rời ra ngoài làm cái công cụ người, trước chỉnh ngay ngắn một chút thân phận, lúc này mới dê nói chuyện. Phương kia thế giới, xã hội loài người lấy phản thiên thuật vi tôn, có phượt nhật la đại thần tôn người sư phụ này, hồ hoan nói chuyện tự nhiên càng có phần hư lượng. Tráng rượu sen cười khúc khích nói, sư phụ ngươi liền dạy ra một cái hai dai. Hồ hoan cười hắc hắc nói, đã hai dây quá thấp, van bối trước hết thằng cái hai Hắn thân thể một cái, trên người phản thiên khí cơ liền doanh tạo nên đến chớp mắt đột phá hai giai bước vào cấp 3. lao công hồ ly mấy ngày nay tích xúc đương nhiên không phải là cái này một chút hắn thoáng lắng động một chút nữa lại một lần nữa lung lay lắc người một cái tử trên người phạm thiên khí cơ lại một lần nữa đột phá một tầng trên thân thình lình xuất hiện một kiện áo bảo xanh trắng rượu sen cũng không nhịn được kêu lên phách la cực đá phạm vân thanh bảo ngươi làm sao tại cấp 4 liền có thể ngưng tụ phạm vân thanh bảo hồ hoan cười đáp ý nói bất quá là một chút không đặt lên được mặt tiểu kỹ xảo gần nhất mới có linh ngộ hắn tiện tay một chiêu phía sau liền có một mặt kim cờ mở ra chính là phạm thiên kim kỳ chi thuật Phương Nhật La đại thần tôn truyền lại Phạm Thiên Thuật rất là kỳ diệu, có thể cô đọng mấy chục kiện thần binh bị Hồ Hoan cùng Tây Ma thôi diễn là Phạm Thiên Tân pháp 36 kiện thần binh kiện kiện uy năng khác biệt thắng. Hồ Hoan chủ tu hai môn Phạm Thiên Thuật chính là ưu thiện nhi thành Phạm Thiên lân giáp cùng A Dục đà thành Phạm Thiên kim kỳ. Chỉ là tại tiếp xúc phách La cực đa phụ tử về sau hắn liền đem Phạm Vân Thanh bảo chi pháp cũng học được tới, đây là cải tiến chi thuật tên là Phạm Thiên đấu ý hệ. Thiên đấu ý tổng cộng có năm loại hình thái, phân biệt là phòng nữ tính, chiến đấu hình, tốc độ hình, pháo đại hình cùng đánh xa hình. Bây giờ Hồ Hoan sự xuất bất quá là tốc độ hình, hoàn toàn chính xác cùng Phạm Vân Thanh bảo lại mấy phần cùng loại. Đối Hồ Hoan tới nói, Phạm Thiên Thuật không bí mật gì, rốt cuộc đều là ngưng tụ thần minh, cùng tự thân khí cơ tương hợp, chỉ kém đủ loại xảo diệu biến hóa. trắng Diệu Sen lại nhịn không được khinh thường một tiếng, nói, "Phược Nhật La đại thần tôn nhiều bảo Phạm Thiên Thuật, lại một lần nữa có kỳ diệu như vậy biến hóa, thế mà ngay cả Phệ La Cực Đa cùng A Dục Đả thành Phạm Thiên Thuật đều mô phỏng ra." Hồ Hoan mặc dù liên tục thăng hai cấp, như cũng bất quá là cấp 4, nhưng ở trắng Diệu Sen trong mắt, thiếu niên này coi như không phải phổ thông cấp 4, đủ để nhắm mắt. Chương 13: để mắt thậm chí liền ngay cả Hồ Hoan, vẽ cửa ra vào xâm nhập Hoàng Cung, Bạch Diệu Liên cũng tưởng lầm là Phượng Nhật La đại thần tôn nhiều bạo phản thiên thuật diệu dụng. Bạch Nghe thường thật đúng là không có, đem lão công Hồ Ly nội tình đều nói cho vị này cô nãi mãi, sợ Bạch Diệu Liên biết Hồ Hoan nội tình, vạn nhất có xung đột thời điểm, Hồ Hoan bị khi phụ. Hồ Hoan cũng không nghĩ tới, mình tại ưu thiện ni thành rất có thành danh, nhưng lại còn chưa truyền vào Bạch Diệu Liên thai bên trong, cho nên hơi có hiểu lầm. Nhưng hắn chủ yếu muốn biểu đạt ý tứ, mình không phải cái người lương thiện, nhưng cũng truyền lại rõ ràng. Bạch Diệu Liên trầm ngâm một chút nữa, bỗng nhiên cười nói, ngươi mặc dù có chút thiên phú, nhưng cấp bốn phản thiên thuật thật đúng là không được. Đa Nghê Thường coi cho ngươi, ngươi cũng muốn làm ra điểm cố gắng dáng vẻ mới thành. Cho ngươi 5 năm quan cảnh, nếu là có thể trở thành một Tôn thiên Vương, ta liền thay hai người các ngươi nhóc con làm chủ. Nhưng nếu là, 5 năm về sau, ngươi như cũng chỉ có chút bản lĩnh này, ta liền ra tay giết ngươi, để Nghê Thường đoạn mất ý niệm. Bạch Nghê Thưởng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vội vàng dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn, đối Hồ Hoan nói, đừng nghe cô nãi mại, vạn nhất ngươi còn không tấn thăng tiên vương, chúng ta liền lui về địa cầu đi, cũng sẽ không quay lại nữa. Hồ Hoan nhịn không được cười lên, nói, 5 năm nhưng quá lâu, ta nhiều nhất một năm liền có thể tấn thăng cấp bảy, lao công hồ ly thật đúng là không phải khoác lác. Phạn Thiên Thuật với hắn mà nói, cũng chính là cái tức thời chiến lực, hơn nữa còn không bằng hắn vừa mới hiến tế chiến sĩ tộc hệ tới cường hãn, tới chân quý, tới khó xây. Coi như bởi vì cái gì sự tình, chậm chế Phạn Thiên Thuật tu là trong tay hắn nhưng còn có Phạn Thiên Thần Tôn Hải Cốt, dứt khoát liền luyện chế cái vật thần hẻ, cũng có thể sung làm chẳng diện. Chỉ là vật thần thuật có mức cực hạn, tối cao cũng chỉ có thể đến cấp 7 khó tránh khỏi có chút lãng phí Phản Thiên Thần Tôn như thế cho kinh vật liệu. đương nhiên, như là tình huống bình thường, hồ hoan có hoàn toàn chắc chắn trong 1 năm liền có thể đột phá cấp 7, không phải phạm tiên thuật đột phá, mà là gốc rễ của hắn nguyên hư pháp, đột phá cấp 7. Nếu để cho Hồ Hoan nguyên hư pháp đột phá cấp 7, lão công Hồ Ly hầu như đều có lòng tin quét ngang toàn bộ phương kia thế giới, còn tu luyện cái gì phạn tiên thuật. Ưu Thiện Ni thành không cho phép hắn cùng Bạch nghe thưởng cùng một chỗ, hắn liền chọn lấy Ưu Thiện Ni thành, đánh tới tất cả mọi người đồng ý. Cái gì bao lớn sự tình? Hắn Hồ Hoan cũng không phải chưa thấy qua cảnh tượng như tráng. Bạch Diệu Liên cũng không biết, lão công Hồ Ly thật không phải nàng kiến thức phạm vi bên trong nhân vật, đã vượt qua phương kia thế giới các đời tiền kiêu hạn mức cao nhất, nghe được Hồ Hoan nói như vậy, còn cảm thấy thiếu niên này có chút không đỡ, khoác lác quá mức. Bạch Diệu Liên doanh doanh cười một tiếng, nói: ngươi liền không sợ, thua đổ ước, bị cô nại nại đánh chết sao? Hồ hoan sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói: một năm sau đi. Lão công Hồ Ly rất muốn ăn ngay nói thật, một năm sau, thật đúng là không nhất định ai đánh chết ai đây. Nhưng hắn trung quy là nhìn quen tình đời, không có minh bạch nói thẳng, khẽ mỉm cười, đều không nói bên trong. Bạch Diệu Liên cũng không coi ra gì con, chỉ cho là bình thường thiếu niên, quá mức hào tình trang trí, đối bạch nghe thử nói: ngươi trong hoàng cung cũng nghe lâu, cô nại nại cho phép ngươi ra ngoài run loạn, bất quá phải gọi trên người ca, ca. Bạch Ngê Thường cao hứng bừng bừng, kêu lên, "Ta cái này đi gọi Bạch Đế thuộc ca, ca Tiểu Thường Thường lôi kéo Hồ Hoan quay đầu liền chạy, sợ cô Mãn Mãi lại lật lọng, giữ nàng lại đến. Hồ Hoan hướng về phía Bạch Diệu liền khẽ mỉm cười, bái, lúc này mới đi theo Bạch Ngê Thường chạy trốn. Vị này cô Mãn Mãi rất là hòa khí, hắn cũng sẽ không quá nhiều làm cản, tự nhiên phải có lễ phép một chút. Cốc Sở bèn Bạch Đế thuộc một mặt suối quảy, hắn trở về ưu thiện ni thành, đạt được trừng phạt so Bạch Ngê Thường muốn nặng hơn nhiều, bởi vì hắn là Kaka cũng bởi vì là hắn đem Bạch Ngê Thường lộ ra ưu thiện ni thành. Bạch Đế thuộc đột phá cấp 6 tại yêu thiện ni thành bạch thị hoàng tộc đồng lứa nhỏ tuổi bên trong cũng coi là xuất sắc hạng người, nguyên bản hắn liền rất có danh thế tài, cho nên mấy cái trưởng bối sau khi thương nghị quyết định cho hắn nói một mối hôn sự, miễn cho hắn không đủ ổn trọng. về phần sau khi kết hôn sẽ trở nên ổn trọng, loại này hiểu lầm ở địa cầu cũng có phần lưu hành. hồ hoan bị bạch nghe thường lôi kéo đi gặp bạch đế thuộc thời điểm, bạch đế thuộc đang cùng một cái gia tộc chỉ định nữ hải tử nói chuyện phiếm. nữ hải tử này sinh ung dung hoa quý mỹ mạo đoan chính, xuất thân cũng là yêu thiện thành lịch sử lâu đời gia tộc quyền thế, tổ tiên đi ra mấy vị đại thần tôn, hiện tại gia tộc cũng có đại thần tôn toả chấn mặc dù gia tộc tình thế không kịp phách la cực đa gia tộc nhưng lịch sử cùng nội tình lại lâu đời quá nhiều phách la cực đa là tự sáng tạo phạm thiên thuật hắn có thể đánh giá phạm vân thanh bảo trở thành đại thần tôn nhưng hậu đại chưa chắc có loại thiên tài này nhưng vị tiểu thư này xuất thân gia tộc cổ xưa truyền thừa phạm thiên thuật đi ra mấy vị đại thần tôn truyền thừa tính ổn định tự nhiên muốn vượt qua phách la cực đa gia tộc bạch đế thuộc một mặt không tình nguyện câu được câu không nói chuyện lộ ra 10 phần không đi tâm bạch thường lôi kéo hồ hoàn tới lao công hồ ly nhìn thấy cô bé này liền là lễ phép tính khẽ mỉm cười xuất thân khẩn na la gia tộc phồn dạ la mặc dù cười nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng cũng có mấy phần không kiên nhẫn. Nàng xuất thân cao quý, lại một lần nữa vì gia tộc cực xuất sắc nữ hải tử, cầm kỳ thư họa, văn hóa thông sự, thậm chí phạm thiên thuật đều là hạng nhất nhân vật, bị sai khiến đến cùng Bạch Đế thuộc ra mắt, đã là lao đại không nguyện ý. Bạch Đế thuộc còn không lắm để bụng, nàng liền không vui hơn, chỉ là vì lễ nghi, như cũng duy trì một cái dáng vẻ, không có biểu hiện ra cái gì tâm tình tiêu cực đến. Phồn Dạ bì La cũng nhận ra Bạch Ngê Thường, nàng gặp Bạch Nghe Thường lôi kéo một thiếu niên tới, thiếu niên này trông mình khẽ mỉm cười, tựa như do xuân, liền vô ý thức cắn môi một cái. Nam Hải Tử này sao có thể xinh tốt như vậy nhìn? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Phồn dạo bì La liền không nhịn được hỏi một câu, "Muội muội của ngươi mang theo ai tới?" Bạch Đế Thục cũng nhìn thấy Hồ Hoan, nhịn không được kêu lên, "Là Hồ Hoan, muội tử ta." Bạch Đế Thục lời nói còn chưa xuất khẩu, liền biết mình nói sai, yêu thiện ni thành cũng không phải địa cầu, có tự do yêu đương chi phong khí, hai cái thiếu niên nam nữ cùng một chỗ, là có cực kỳ kỳ hủy sự tình. Minh thân muội tử, đương nhiên không thể như thế nói vậy. Hắn kém chút liền tốc ra, "Là muội tử ta lão công." Bạch Đế Thục đem lời nói ra, cứng rắn nuốt trở về kém chút liền cắn đầu lưỡi, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói, là ta cùng nghe Thường ở bên ngoài nhận biết hảo bằng hữu, là cái 10 phần không tầm thường. Phồn Dạ Bỉ la nhìn một chút nữa, cũng không nhìn ra Hồ Hoan nơi nào có không tầm thường. Hồ Hoan mặc dù hiến tế chiến sĩ tộc hệ cấp 4 nghề nghiệp, để hiến pháp đột phá đến cấp 3, nhưng cuối cùng vẫn là cái cấp 3. Về phần mới xây luyện phạn thiên thuật, chỉ bất quá cấp 4 mà thôi, chỉ có thể là góp đủ số, Hồ Hoan chính mình cũng không quá quan tâm cái này tức thời chiến lực, rốt cuộc phạn thiên thuật tại đồng dạng cấp 4, còn kém rất rất xa hắn hiến tế rơi mặt trời phá phát người. Phồn Dạ bì La nhịn không được thầm nghĩ, ngoại trừ vẻ mắt, không còn gì khác thiếu niên đều xinh đẹp mắt như vậy, những điều kiện khác nguyên cũng không trọng yếu. Chương 14, Bạch Ngọc Long dáng mây xe kéo. Bạch Đế thuộc lôi kéo Hồ Hoan, mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ, so cùng Phồn Dạ bì La cùng một chỗ thời điểm, không thể so sánh nổi. Đại cứu ca cái biểu tình này, càng làm cho Phồn Dạ bì La lòng dạ hẹp hòi bên trong nhét nhét, xuất thân ưu thiện ni thành gần với Bạch thị hoàng tộc hẳn na la nhất tộc đại tiểu thư, nơi nào có qua bị người như thế coi nhẹ. Nàng cũng không biểu hiện ra đến, hàm răng cắn môi một cái, tại Bạch Đế thuộc cùng Hồ Hoan nói một đống nói nhảm về sau, nhẹ nhàng tì lễ, nói, phồn dạ bì la gặp qua hồ hoan công tử, không biết là có hay không, có chướng ngại ba vị, ta liền cáo tử. bạch nê thường ngược lại là cảm giác, rất xin lỗi phồn dạ bì la, nàng mặc dù cùng phồn dạ bì la không thường gặp mặt, nhưng cũng coi là người quen, ngày bình thường đều gọi phồn dạ bì la tỷ tỷ. bạch nê thường gấp vội vàng nói, chúng ta đang muốn hẹn cùng đi ra chơi, phồn dạ tỷ tỷ cũng cùng đi đi. phồn dạ bì la ánh mắt sáng lên, lập tức liền phai nhạt xuống, thận trọng nói, không tốt lắm đâu. hồ hoan cũng là ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, chuyển thế lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế đỉnh cấp trà xanh. Phồn Dạ bì La trên thân khí chẳng tự mạnh, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, cô gái như vậy là sẽ không để cho mình bị khuất, nàng chẳng qua là cảm thấy Hồ Hoan cùng mình chưa quen thuộc, cố ý biểu hiện yếu đuối, muốn cả một đợt tồn tại cảm. Nhiều khi, người ấn tượng đầu tiên cực đoan trọng yếu, có thể để rất nhiều người thật lâu đều sửa không được, đối cái nào đó người hảo cảm hoặc là ác cảm. Phồn Dạ bì La khó chịu Bạch Đế Thục, cũng nhìn ra được Hồ Hoan cùng Bạch nghe thường quan hệ, tuyệt không phải là Bạch Đế Thục cái này thô hàng nói hời hợt như vậy. Nếu là bình thường nam tử, Phồn Dạ Bỉ La cũng khinh thường có chỗ nhằm vào, nhưng Hồ Hoan thực sự xinh quá đẹp, Phồn Dạ Bỉ La liền không nhịn được mốn cho bạch gia huynh muội làm cái ngang chân, ra một ngụm trong lòng ác khí, Hồ hoan trong ánh mắt, đông nhiên liền có chỉ riêng, để phồn dạo bì la nhịn không được lòng dạ hẹp hòi bên trong đều là đắc ý. Hồ hoan cùng bạch gia huynh muội cùng một chỗ, tự nhiên mà vậy biến thành chủ đạo người, hắn khẽ mỉm cười, nói cùng nhau đùa giỡn cũng tốt, vừa vặn ta mới lĩnh ngộ một loại dị năng, các ngươi cũng còn chưa thấy qua. Hồ hoan tiện tay nắm vào trong hư không một cái, trong tay liền xuất hiện một chi đại bút, hắn tiện tay phát họa liền có một tòa bạch long kéo xe, dáng mây là tòa xe kéo chống giông xuất hiện. đây là hắn nguyên hư pháp tấn thăng cấp 3 thần bút họa sư dị năng một tròng, chống giông vẽ tranh. Diễn là chân thực, chỉ là Hồ Hoan bây giờ thực lực không đủ, tòa này bạch ngọc long dáng mây sẽ kéo, chỉ có thể thay đi bộ, không có gì sức chiến đấu, mà lại cũng duy trì không quá lâu. Hồ Hoan làm một cái mời tư thái, bạch gia huynh muội liền cao hứng bừng bừng lên xe liễn, Lão công Hồ Ly hướng về phía phồn dạ bỉ la khẽ mỉm cười, nói một câu, xin cẩn thận một ít. Hắn năm đó tung hành trước quốc, nhân tình muội tự không biết có bao nhiêu, liền ngay cả Lão công Hồ Ly chính mình cũng không nhớ được, các loại thủ đoạn đều là đại tông sư đẳng cấp. Một thế này chuyển sinh, hắn cơ hồ không có chủ động cùng bất luận cái gì nữ hài tử đấu đáp, cũng chỉ cùng lăng tiêu cùng bạch nghe thường có chút kết giao. Không phải lão công hồ ly hoàn toàn tình ngộ, hắn chỉ là nhàm chán ở kiếp trước cháo loạn sinh hoạt, một thế này muốn qua nhẹ nhàng khoan khái điểm. Lăng Tiêu cùng Bạch Ngê thường cũng đều là chủ động chiếm đa số, nếu không phải Hồ Hoan lười nhắc cự tuyệt, hắn một thế này khả năng bây giờ vẫn là người cô đơn. Hồ Hoan câu này, nói vừa đúng, 10 phần vi diệu. Hắn cũng không phải là muốn cùng Phồn Dạ Bỉ La có cái gì xâm nhập giao lưu, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy, đời trước quen thuộc sự vật, thôi có chút hảo cảm thôi. Phồn Dạ Bỉ La cũng không phải Bạch đế thủ, Bạch thường mội, trên địa cầu được chứng kiến cảnh tượng tráng, thấy qua Thái Bình 12 tân pháp, thấy qua mới phát lên rất nhiều dị năng trước nghiệp giả. Nàng chưa bao giờ từng thấy thần bút họa sư như thế thần hồ kỳ kỹ dị năng, càng chưa từng gặp qua bạch ngọc long dáng mây xe kéo như thế hoa lệ, lại siêu thoát phàm tục đồ chơi. Hồ hoan một câu kia xin cẩn thận mũi, càng là trực kích phồn dạ bị la trái tim, để nàng nhịn không được phanh phanh nhịp tim tăng lên, trong đầu miên man bất định. Hồ hoan ngồi ở ghế lái, bên người tự nhiên là bạch nệ thường, bạch đế thục cùng phồn dạ bị la bị đẩy ra chỗ ngồi phía sau, bạch đế thục ngược lại là không có cảm giác gì. Hưng phấn nói, ngươi lần trước còn sẽ không chiêu này à? hồ hoan nghe răng cười một tiếng, nói, đây là ba ngày không gặp kẻ sĩ, lau mắt mà nhìn chi phải có. Chúng ta cũng nhiều ít tiên không gặp. Bạch Đế thủ mắng: "Ngươi đây không phải gạt người sao? Ta cũng cùng ngươi mấy ngày không gặp, cũng chưa chắc có thay đổi gì." Hồ Hoan cẩn thận quan sát một chút, nói: "Ngươi ngược lại là mập." Bạch Đế thủ kìm lòng không được sờ lên mặt mình, lại một lần nữa mắng một câu, hắn mới không có mập. Mặc dù trở về ưu thiện ni thành, nhưng Bạch Đế thủ thật không có cảm thấy, trong nhà mình so trên địa cầu ở thoải mái hơn, TV cũng không có, máy chơi game không có, thịt dâu không có, liền ngay cả ăn đều chủng loại không đủ nhiều dạng, đồ uống càng là thật to là hậu cơ hồ không có ngậm đường đồ uống. Lại càng không cần phải nói, ưu thiện ni thành nơi nào có địa cầu? Như vậy thông dòng tự tại, bạch đế Thục đã không phải là cực kỳ quen thuộc phương kia thế giới sinh sống. Nếu có lựa chọn, hắn càng hy vọng định cư địa cầu, tiện thể tìm bờ di nàng dâu. Bạch đế Thục hiện tại phiền nao chính là hắn bởi vì thân phận không giống, đến nay còn không giải quyết hộ khẩu vấn đề. Hồ hoan trương dương không chế bạch ngọc long dáng mây sẽ kéo ra ưu thiện ni thành trên tường thành thủ thành tướng sĩ, mặc dù gặp nhiều cường giả phi thiên độ địa, nhưng chưa từng thấy qua như thế hoa lệ ra sân. Phàm tiên thuật mặc dù khống chế thần minh, nhưng tất cả mọi người dạng cứu cái sức chiến đấu, không có như thế cổng tình thân minh, ai có thể lái xe đánh nhau à? Hồ Hoan mang theo bạch đế thủ, bạch nê thường, còn có phồn dạ bì la ba cái vừa ra thành, liền có người tại trên đầu thành mắt tiến hắn rời đi. Trong đó có ưu thiện ni thành tổ chức ngầm lâm thời Minh Chủ Kim Tiên Sinh. Bên cạnh hắn là hai cái đi theo Hồ Hoan thiếu niên, Hồ Hoan tiến phách la cực đa tệ tuấn phụ, phục thiên cùng lớn kình hai cái thiếu niên, căn bản vào không được, cũng liền mất dấu. Kim Tiên Sinh sắc mặt phi thường ngưng trọng, gần nhất tổ chức ngầm, đã bị không quá nghe lời của hắn, bị Tây Ma chia tách không sai bị lắm. Kim Thiên Sinh mấy lần muốn phản chế, nhưng lại đều bị Tây Ma thần hồ kỳ kỳ hóa giải, để hắn rất có một chút chuột kéo rùa, không biết nơi nào hạ thủ cảm giác thậm chí Kim Tiên Sinh nhận ẩn cảm thấy được, mình tại tổ chức Ngầm danh vọng chính trừ cọp phờ Linh hàng Tây Ma có thể cho tổ chức Ngầm rất nhiều vô số chỗ tốt, nhưng Kim Tiên Sinh lại không thể hứa hẹn những cái kia nghe hoang đường, nhưng lại thật ngày đó thấy hiệu quả chỗ tốt hắn gần nhất khá là tâm lực lao lực quá độ nhất là Hồ Hoan đống nhiên liền qua thời không riêng gì một lần kia tại trên đầu thành diễn tuyết còn có được phép la cực đa tể tướng lưu ái trở thành phủ trung thượng thân, đồng thời trở thành tể tướng tiểu nhi tử phép cấp lao sư đều để Hoan trở thành ưu thiện nhi thành nhân vật phong vân. Kim Tiên Sinh từ đầu đến cuối có một loại cảm giác, mình phí hết tâm tư, vô luận như thế nào cũng làm không được sự tình, Tây Ma cùng Hồ Hoan, tùy tiện, chơi đùa lấy liền làm vượt quá tưởng tượng. Kim Tiên Sinh bỗng nhiên, đối bên người hai cái thiếu niên nói, không thể để cho bọn hắn tiếp tục như vậy, cùng bên kia nói, ta đáp ứng điều kiện. Chương 15, đàn khỉ xuất kích. Phục Tiên cùng Lớn kình hơi có chút không tình nguyện, bọn hắn mặc dù cùng Hồ Hoan tiếp xúc ít, nhưng lại thật sâu là Hồ Hoan khí độ cùng học thức tiến phục, nhưng hai người bị Kim Tiên Sinh từ nhỏ nuôi đến lớn, tình nghĩa thâm hậu, cũng chỉ có thể có vẻ không vui nhảy xuống đầu tường, thi triển phản thiên thuật, chạy như điên. Tây Ma xa xa nhìn ra xa, Kim Tiên Sinh cùng Phục Thiên cùng lướt Tỉnh, khẽ mỉm cười, phát một đạo linh sóng cho lão công Hồ Ly. Phan Thiên Thuật cũng không cự ly xa thông tin phát môn. Nhưng năm đó Thái Bình Tiên Minh không biết khai phát nhiều ít thực dụng phát môn, vì mọi người tại tu vi thấp cảnh dưới dưới, còn có thể cam đoan tương đối người bình thường, càng thêm thuận tiện sinh hoạt. Hồ Hoan bọn hắn quen thuộc dùng linh sóng, kỳ thật chia làm ba loại linh giai thiên diễn thuật, theo thứ tự là linh sóng điện báo, linh sóng thông tin, linh sóng biểu tiện. Linh sóng điện báo khai phát ra là vì truyền lại văn tự, linh sóng thông tin khai phát ra, đơn độc dùng để truyền tống âm thần, linh sóng biểu kiện giải quyết truyền tống đồ văn vấn đề. Cái này ba môn pháp thuật đều là Thiên Diễn thuật, Linh Giải pháp thuật thông trong ngoài, ghi lại 135 chồng linh giải pháp thuật một trong. Linh sóng truyền niệm, tại Cổ Điện Pháp cũng có chút thị trường, chỉ là không có tính nhắm vào, đơn độc khai thác pháp thuật, thường thường là tu vi cực cao người, tu vi đến, thuận tay tiện thể thu được loại này dị năng, cũng không cổ vũ cấp thấp tu sĩ tu hành, cũng không có phương pháp tu hành. Vẫn là Thái Bình Thiên binh thời kỳ, bọn này Cổ Điện Pháp tu vi không ngừng trượt xuống lao cổ đồng, mới phát hiện linh sóng truyền niệm, kỳ thật cũng không cần cao thâm tu vi, lại bởi vì điện thoại, địa báo, thông tin, kỹ thuật hướng khởi. Lúc này mới theo sách khoa học kỹ thuật bước chân, khai phát ra cái này và môn kỹ thuật. Chỉ bất quá, bởi vì Thái Bình Thiên Minh Tán dẫn đến mới phát trước nghiệp giả, căn bản không hiểu năm đó pháp thuật, những này kỹ thuật liền cùng giật mất không sai bị lắm, cũng không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hồ Hoan cùng Tây Ma đều là lạc hậu người, cũng không có thôi động loại này linh sóng thông tin thuật tiến bộ nhu cầu, bọn hắn cảm thấy cái đồ chơi này có thể truyền tống văn tự, hình ảnh, giọng nói cũng không tệ rồi, thậm chí cố gắng một chút, tu vi cao thâm, cũng có thể truyền tống đơn giản video cho nên linh sóng thông tin thuật, tại thông tin quy cách bên trên, là lạc hậu hơn địa cầu khoa học kỹ thuật, nhưng thắng ở thuận tiện, rốt cuộc thời đại này, trên địa cầu ngay cả máy nhắn tin đều không thế nào phổ cập, điện thoại di động còn tại tương lai. Coi như cái này kỹ thuật đã tương đối cổ lão, nhưng so sánh phương kia thế giới, đã là nghe giận cả người thủ đoạn. Kim tiên sinh nói cái gì cũng không nghĩ ra, hắn còn cần hai cái bộ hạ đi truyền lại tin tức, Tây Ma một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem tin tức truyền đến mấy chục cây số có hơn. Thậm chí Tây Ma ngay cả Tân Trường An bên kia đều thông chi tốt, chuẩn bị xuống túi, để Kim tiên sinh đi chui. Tây Ma thông chi hồ hoàn cũng không nói cho vị lão bằng hữu này, để hắn đề phòng Kim Tiên Sinh, là hy vọng lão công hổ ly có thể trốn xa một chút, không muốn chậm trễ hắn cạo chết Kim Tiên Sinh liên lạc ngoại tộc. Hồ Hoan nhận được tây ma linh sóng, nhếch miệng mỉm cười, cũng không có quá coi ra gì, Kim Tiên Sinh cách làm, hắn cũng sớm có đôi trước. Thái Bình Thiên binh cái đám kia lão nhân, thật có thể xưng hô một câu nhân loại trí tuệ tinh hoa, tất cả mọi người là trong âm như đánh quá cốt, chiến lược chiến thuật chơi chuyển, ai cũng sẽ không bị Kim Tiên Sinh loại này ở một góc, ánh mắt còn không mở ra người mưu hại đến. Trước một giai đoạn, địa cầu bị phương kia thế giới dị yêu xâm lấn, cơ hồ mỗi một lần Sâm lấn dị yêu đều so địa cầu thực lực càng cường đại hơn, nhưng cơ hồ mỗi một lần, địa cầu đều có thể ứng phó không sợ nguy hiểm. Hắn bên trong có tiềm long quân ứng đối, thì như hòa bình thế giới. Cũng có hồ hoàn bọn hắn ứng đối, chỉ là đơn giản chiến thuật, liền đem mấy đợt sâm lấn dị yêu tiêu diệt, đối mặt không cách nào ứng đối chiến đấu. Lão công hồ ly càng là dứt khoát dẫn hỏa thủy nhập bắc mỹ, tự mình đến phương kia thế giới tìm kiếm biện pháp. Chỉ cần không phải kém một cái lượng cấp, hồ hoàn bọn hắn đều có thể ứng phó, thực lực cùng bọn hắn không sai biệt lắm, lại hoặc là càng kém, hồ hoàn cùng tây ma bọn này lao ra hỏa, căn bản không có lật thuyền khả năng. Hồ Hoan thậm chí đều không có điều chỉnh phương vị, chỉ là lặng lẽ đem thiên biến vạn hóa man lực cự hầu bầy đặt vào trong cơ thể, rất nhanh tại Bạch Ngọc Long giáng mây xe kéo chỗ trải qua chi địa, một đầu lại một đầu man lực cự hầu xuất hiện. Bọn này lớn con khỉ, chính là năm đó Hồ Hoan Cửu Vĩ Thiên Hồ nhục thân cho phép, chính là đến vật thần thể đỉnh phong sáng ý, cùng bình thường vật thần thể hoàn toàn khác biệt. Mỗi một đầu man lực cự hầu đều có cấp 6 thực lực, có thể sử dụng một chương vũ khí hệ vật thần thể, hoặc là phổ thông vật thần thể, sinh mệnh có thể cầu tiếp, có được gần như thân thể bất tử, sức hồi phục cường hãn, ngoại trừ tốc độ hơi kém, cơ hồ không có khuyết điểm. Một đầu toàn thân kim mao săn lạ tựa như hoàng kim cực kỳ, hai mắt sáng rực, nhìn chăm chú về phía phương xa. Trên người của nó, phạm thiên thuật khí tức yếu ớt, nhưng lại ngoan cường một đường kéo lên, rất nhanh đã đột phá một đai. Nếu như phách la cực đa thấy cảnh này, tất nhiên sẽ nổi lên cảm giác quen thuộc, bởi vì bộ này phạm thiên thuật đúng là hắn phạm vân thanh bảo cải tạo mà đến phạm thiên đấu ý. ý hơn một ngàn đầu man lực cự hầu, trên thân riêng phần mình hiện lên phạm thiên thuật khí tức, có tăng lên cự tốc, có tăng lên hơi chậm. Sau mười mấy phút, đã từng có nửa man lực cự hầu phạm thiên thuật đột phá một dai, cũng có hơn trăm đầu tư chất tốt nhất man lực cự hầu, phạm thiên thuật bắt đầu hướng hai đai đột phá. Hồ Hoan ngồi tại Bạch Ngọc Long dáng mây trên xe kéo, cảm ứng được mỗi một đầu man lực cự hầu biến hóa, không khỏi khẽ mỉm cười. Man lực cự hầu là hắn một tay chế tạo, đứng đầu nhất vật thần thể, hắn đương nhiên biết chương này vật thần thể cực hạ, làm chương này vật thần thể tăng lên tới cấp 7, mới có một hạng tối trung cực dị năng, mỗi một đầu man lực cự hầu trực tiếp có thể lẫn nhau mượn dùng dị năng. Nói một cách khác, những này man lực cự hầu cũng có thể sử dụng Hồ Hoan bản thân có nguyên hư pháp, nếu như khi đó, Hồ Hoan vẫn là cấp 3, mỗi một đầu man lực cự hầu liền đều có thể sử dụng thần bút họa sư dị năng. Nhưng bây giờ thiên biến hóa man lực cự hầu 7, vẫn còn không được chỉ có thể tự hành tu hành một loại nào đó dị năng. Hồ Hoan đương nhiên sẽ không để bọn chúng tu hành nguyên hư pháp, hiến pháp tu luyện rất khó khăn, bởi khỉ này trong thời gian ngắn căn bản tu luyện không ra thứ gì. Ngược lại là phản thiên thuật lại càng dễ tục xưng, lại không có bất kỳ cái gì dị chứng. Phản thiên thuật không thể nói chiến lược mạnh mẽ đến đâu, nhưng trải qua Tây Ma cùng Hồ Hoan cải tiến qua phản thiên tân pháp, lại có thể đối man lực cự hầu, tiến hành hữu ích bổ sung, tỉ như tốc độ tăng lên, gia tăng chiến đấu thủ đoạn. Đảo mắt lại là hơn nửa giờ, mạnh nhất kim mao cự khỉ trên thân nhiên nổi lên quang hoa, xuất hiện kim sắc trường bảo. Có man lực cự hầu trên thân đã bắt đầu hiện hiện tầng tầng lân giáp, cũng có man lực cự hầu phía sau hiện hiện kim sắc đại kỳ, mặc dù thời gian có tuần tự, nhưng mạnh nhất mấy chục con cự kỳ đều tiến vào phản thiên thuật cấp 3. Nếu để cho bọn này man lực cự hầu lại nhiều một chút thời gian, bọn chúng đều có thể cùng hồ hoan đồng dạng, tại phản thiên thuật trên đột phá cấp 4. Đương nhiên, này lại, hồ hoan cũng không có nhiều thời gian như vậy. Mà lại, man lực cự hầu bản thân liền là cấp 6 dị yêu, phản thiên thuật chỉ là bổ sung, cũng không phải là chủ chiến lực lượng, cho nên cấp 3 cũng đều đủ. Hồ hoan cho bọn này man lực cự hầu hạ một cái chỉ thị. Chương 16: Nội chiến ngoại chiến Hơn 10 đầu tu vi cao nhất man lực cự hầu hóa thành khác biệt hùng tráng nam tử, có tài trí bất phàm, có ai hùng hùng vũ, có xuất khí bốn phía, có cương liệt manh tráng. Về phần những cái kia tu vi không đủ man lực cự hầu vẫn như cũng là sử dụng cự khí thân thể, không có phàm thiên thuật, bọn chúng hóa thành nhân hình chỉ có thể chạy trần chuồng, thực sự quá bất nha xem. Những này cự khí riêng phần mình tại phụ cận tìm đại thụ bẻ gãy, đi cành lá, sách trong tay, xung làm vũ khí. Hồi hoan trong tay có chút vũ khí nhưng không đủ phân phát, dứt khoát liền để man lực cự hầu nhóm tay làm hàng nai. Cũng may bọn này man lực cự hầu lực lượng cường hành, liền xem như phổ thông thân cây cũng đủ để đánh ra phá trần công kích. Kim Tiên Sinh cũng không biết, Tây Ma đã sớm có an bài. Hắn cũng không thể biết, Hồ Hoan này lại thả ra hơn 1000 đầu man lực cự hầu, chuẩn bị cho hắn chơi điểm kích thích. Nếu là Kim Tiên Sinh biết, hai người này như thế không nói võ đức, muốn ám toán hắn lao giả này, này lại sợ là đã đang tìm khóc giống điều cửa. Mặc dù Tây Ma không cho Hồ Hoan đúng tay lần này chiến đấu, nhưng Hồ Hoan luôn cảm thấy, mình không ý tứ một chút, sẽ rất thấy nấy. Hắn tại Bạch Ngọc Long dáng mây trên xe kéo, một mặt cho tiểu thượng thượng giáng cho cười, một mặt cũng chưa quên cho đại cứu ca nói điểm nhàn thoại, miễn cho hắn có bị vắng vẻ cảm giác về phần vị kia phồn dạ bí la, căn bản không cần hồ hoan chào hỏi, mình liền có thể tìm tới rất nhiều chủ đề, còn có thể tận dụng mọi thứ. Tại ba người nói chuyện phía bên trong, đem mình không lộ ra dấu vết thêm vào. Phần này bản sự, dù là lao công hồ ly kiến thức rộng rãi, cũng âm thầm khắc phục. Loại nữ hải tử này là trời sinh bản sự, tuyệt không phải là ngày muốt có thể học được. Bạch Nê thường đời này đều học không được loại đồ chơi này. Hồ Hoan đem hơn một ngàn nhức đầu có thể chiếu xuống mặt đất bao la, rất nhanh liền có vài đầu man lực cự hầu, tao ngộ kim tiên sinh an bài được nhân. Chỉ là hồ hoan không có chủ động kêu khích, hắn vẫn là phải chiếu cố lao hữu màn mũi để man lực cự hầu nhuận bộ. Kim Tiên Sinh phái ra phục tiên cùng lớn kỉnh. Cùng hơn 10 đầu dị yêu gặp mặt, bọn này dị yêu khí tức trên thân cường hành, có vài vị cấp 6 thần tướng. Hai cái thiếu niên cảm xúc cũng không quá cao, nói, Kim Tiên Sinh đáp ứng điều kiện của các người, mời các người ra tay đánh giết Hồ Tiên Sinh. Một đầu dị yêu nhe răng cười một tiếng, nói, bất quá việc nhỏ, để Kim Tiên Sinh không nên quên, đáp ứng huynh đệ chúng ta sự tình. Hồ hoan cùng Tây Ma đều không phải bản thổ nhân sĩ, cũng không biết, rất nhiều tổ chức ẩm. Hoang dã bộ tộc đều cùng dị yêu có chút liên hệ, thậm chí có chút không dung cùng bản bộ tộc, hoặc là dứt khoát liền không có bộ tộc dị yêu, cũng sẽ lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác, làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán. Kim tiên Sinh không muốn mình ra tay, cho nên mới mua được làm những này công việc bẩn thỉu dị yêu. Tại hắn nghĩ đến, hồ hoan mới bất quá cấp bà tại bọn này dị yêu trong tay, tuyệt không sống nổi. Trước chạm diệt Tây Ma một tay, đồng thời dùng hồ hoan sinh tử, dẫn dụ Tây Ma rời đi yêu thiện ly thành, tiến về hoang dã, lại đem Tây Ma dẫn vào mai phủ, trực tiếp xử lý, tự nhiên giải quyết hết thảy vấn đề. Kim Tiên Sinh nhu đồ, không thể nói không hoàn mỹ. Nếu là đổi một cái đấu tranh kinh nghiệm không đủ người, nói không chừng liền bị tính toán. Nhưng Kim Tiên Sinh thật đã chọn sai người, mặc kệ là Hồ Hoan, vẫn là Tây Ma, đều không phải loại người này, hai người các loại kinh nghiệm, bao quát dở cho mưu quỷ kế kinh nghiệm, đều là người giỏi trong nghề. Năm đó Thái Bình Thiên binh nội đấu, nhưng chơi so cái này ác hơn nhiều. Phục Tiên cùng lớn kình đưa mắt nhìn hơn 10 đầu dị yêu, ngút trời bay lên, đuổi theo chắn Hồ Hoan, đều trong lòng không đành lòng. Phục Tiên nói, Hồ Tiên Sinh kỳ thật người rất không tệ, chỉ tiếc Kim Tiên Sinh nhất định phải giết hắn. Lớn kình cũng có chút khổ sở, nói: quay lại chúng ta cùng những này dị yêu thương lượng một chút, giúp Hồ Tiên Sinh nhà sắp đi. Đừng cho bọn hắn đem Hồ Tiên Sinh ăn." Hồ Hoan thông qua trải rộng đường lui man lực cự hầu, cảm giác được truy bình, tinh thần có chút phấn chấn, thầm nghĩ, muốn hay không trái với cùng Tây Ma ước định, ra tay chơi bọn hắn một đợt. Bọn này dị yêu mặc dù huyết thống có chút dư giả, năng lực tựa Hồ So Nghiêm chỉnh dị yêu yếu nhược, nhưng cũng có mấy đầu cấp 6 đâu. Ngay tại Hồ Hoan tính toán, có nên hay không ra tay thời điểm, mấy trong tên tân trường an chiến sĩ, nhao nhao xuất hiện, hắn thở dài một tiếng, biết không có mình cơ hội ra tay. Tây Ma cũng là người trong nghề, coi như thuần bằng tính toán Kim Tiên Sinh đều không phải đối thủ của hắn, chúng chi hắn đã sớm suy dụng Kim Tiên Sinh người bên cạnh, kế hoạch này hắn lấy được cẩn kẽ nhất kế hoạch sách. Kim Tiên Sinh coi là tự mình làm thiên ý vô phụng. Tại Tây Ma bên này còn kém cho hắn lắp đặt giám sát, chủ yếu là Tây Ma cảm thấy không cần thiết lãng phí tài nguyên, mà không phải là không có lắp đặt giám sát năng lực. Tân Trường An phái ra, thay Tây Ma quét dọn người bên ngoài, là từ Thiên Hành Thọ tộc thủ lĩnh hàng nga, cũng là Tây Ma mới nhân tình lĩnh đội. Thiên Hành tộc dung nhập Tân Trường An, thời gian càng ngày càng ba bữa Tây Ma mặc dù không hồ hoan như vậy có thể tao sẽ sống cũng là nhất đẳng cô gái cao thủ, đã sớm đem hằng Nga vô đến, cam tâm tình nguyện thay tình lang bán mạng. Nhất là nàng nghe nói, Kim tiên sinh muốn phái người ám giết lão công của mình, nơi nào còn chịu bỏ qua. Hơn 10 tên dị yêu xa xa thấy được hồ hoan, đều cao hứng bừng bừng, cầm đầu một đầu dị yêu, lên tiếng hét giải, lấy hắn cấp 6 thực lực, coi là thật âm thanh triệt trời cao, uy phong lẫm liệt. Bạch đế thuộc cùng bạch nghe thường huynh muội, lập tức liền riêng phần mình nắm lên binh khí, ngược lại là phồn dạ bì la cả kinh hoa rung tất sắc, kém chút liền một đầu cuốn tới lão công hồ ly trong lời nói, rung rung kêu lên, hảo hảo roa người, chúng ta gặp được dị yêu, nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không đúng? Hồ Hoan kèm chút liền vỗ đuổi, kêu một tiếng, thật tuyệt diễn kịch Phồn Dạ bì La xuất thân khẩn Na La nhà, Khẩn Na La nhà thế nhưng là đi ra mấy vị đại thần tôn, bây giờ còn có đại thần tôn chấn giữ ưu thiện Ni thành đỉnh cấp hàm môn. Vị này Phồn Dạ bì La đại tiểu thư, mặc dù ung dung hoa quý, mỹ mạo đoan chính, nhưng thật không phải tiểu khiếp e sợ nữ hải tử, một thân thực lực cùng Bạch Đế thuộc không khác nhau là mấy, cũng là cấp 6 trình độ. Có lẽ bởi vì thiếu khuyết tư chiến, đồng thời không giống Bạch Đế thuộc, Bạch Ngê thường đã được địa cầu chiến đấu trí tuệ, chân chính đánh nhau, chiến lực khả năng không đủ, nhưng tướng thực lực tuyệt đối là đủ nhất làm cho Hồ Hoan không lời nói là, hắn một cái cấp 3, làm sao bảo hộ người nhà cấp 6 phản thiên thuật đại cao thủ. Lão công Hồ Ly thầm nghĩ, cô nàng này có chút đồ vật a. Bạch Ngê Thường còn không nhìn ra, phồn dạ bị La tiểu tâm tư, còn tốt tâm an ủi, phồn dạ tỷ tỷ không cần lo lắng, Hồ Hoan hắn rất có biện pháp, nhất định có thể bảo hộ chúng ta. Bạch Ngê Thường đối Hồ Hoan vô cùng tin tưởng, nàng thế nhưng là biết lão công Hồ Ly rất nhiều át chủ bài, chí ít trong tay nàng còn có bên trong tư vật thần thể, đây chính là cấp 7 thiên vương. Kỳ thật coi như không có bên trong tư vật thần thể, tiểu thường thường cũng không phải cực kỳ e ngại vài đầu cấp 6 dị yêu nhất là những này dị yêu, rõ ràng huyết thống không thuần, thực lực kém xa nghiêm chỉnh dị yêu. Phồn Dạ bì La cái hiểu cái không, mắt to nhiều một tầng mịt mở thủy khí, nhìn hảo hảo sợ hãi, hảo hảo đáng thương. Chương 17, phi thuyền. Hồ Hoan có chút nhìn không được, đang muốn chọc thủng Phồn Dạ bì La, liền nghe được một tiếng thanh âm, một cái tựa như mặc phức tạp tiểu Tây cung đình váy dài nữ tử, kéo lấy một đạo bạch khí, xông vào chiến trường. Hồ Hoan thầm nghĩ, cái này coi như không chơi được, tới người chính là thiên hành tộc tộc thủ Lĩnh Hằng Nga. Tây Ma xuất thân phương Tây, Hồ Hoan vẫn luôn không quen nhìn hắn áo phẩm, nhưng Hằng Nga lại cực kỳ tích Hiện tại thường ngày cách ăn mặc đều đã triệt để kiểu tây quý tộc hóa. Dù sao nàng cấp bậc này cũng không cần quan tâm, phải trang tiện lợi chiến đấu. Nàng vừa ra trận, hơn 10 tên dị yêu lập tức liền chạy tứ phía, nơi nào tốt nói đùa. Bọn này dị yêu mặc dù có mấy tên cấp 6 thần tướng, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào là cấp 7 Thiên Vương đối thủ. Mặc dù mọi người bay vọt trên đó, cũng không phải là không có chiến thắng khả năng, nhưng bọn hắn chỉ là một đám người ô hợp, không có bộ tộc có thể dựa vào, dù đang tại các đại thánh thành trung quanh kiếm ăn, nơi nào có khả năng liên thủ đi cùng cấp 7 Thiên Vương liệu sinh tử. Hàng nga thấy chúng nó chạy tứ phía, cũng không nóng nảy truy kích, lấy ra một đài máy bộ đàm, yêu quát lên vài tiếng. Chỉ huy tân trường an tới cao thủ, rất nhanh liền hoàn thành bốn phía vây kín. Hồ Hoan tán đi vạn thần diệu bút biến thành long xa, lúc đầu vạn thần diệu bút kéo dài thời gian, cũng kém không nhiều nhanh đến. Hắn tiện tay phát họa cho mình vẽ lên một đầu thảm bay, đặt chân trên đó, cười nhẹ nhàng con chiến. Phôn Dạ Bỉ La vốn định cũng đặt lên, nhưng Hồ Hoan cố ý đem thảm bay phát họa đặc biệt tiểu, liền cùng người bình thường, thường thảm đệm không xê xích bao nhiêu, nàng thật đứng không đi lên, cũng chỉ có thể phiêu nhiên bay lên không. Phôn Dạ bị la sở tu phản thiên thuật, là Khẩn Na La nhà đại truyền, trên người có vô số kim sắc ba tuần tiêu bay múa, ngược lại là so bạch gia huynh muội hiện hiện lân giáp, càng mị quan hơn hào phóng. Hồ Hoan xa xa cùng hàng nga chào hỏi, đối bên người ba cái người nói, có chút ít tình huống. Bạch Đế thuộc một mặt hưng phấn nói, tiếp xuống đâu? Chúng ta nên như thế nào phối hợp? Hồ Hoan nói, đã kết thúc, liền mấy cái này. Bạch Đế thuộc một mặt khó mà đưa tin, hỏi, liền mấy cái này người, liền muốn đến tập kích chúng ta? Cái này kết thúc. Bọn hắn phía sau người vả ra, có phải hay không không rõ ràng, chúng ta là ai? chút người này còn cần tân trường an suất động chiến đội sao ta tiểu thương thường liền có thể một cái giải quyết ta bạch đế thuộc cùng bạch nê thường cũng cùng hồ hoan chiến đấu nhiều lần mỗi lần đều là nguy hiểm tứ suất đối mặt cường hoành đến làm người tuyệt vọng dị yêu mặc kệ là số lượng vẫn là thực lực nhưng mỗi một lần hồ hoan cùng các bằng hữu của hắn đều là không sợ nguy hiểm thành thạo điêu luyện giải quyết chiến đấu cơ hồ chưa từng ăn thiệt tỏi cái này đều để bạch đế thuộc xuất hiện một loại ảo giác chiến đấu liền hẳn là dạng này sự tình dọn phổ thông chiến đấu vậy liền không cứ gọi chiến đấu hắn mặc dù không có lòng tin một cái người chọn hơn mười vị dị yêu Trong đó còn có mấy cùng hắn cung cấp thần tướng, nhưng Bạch Đế thuộc đối mội tử của mình có lòng tin. Hồ Hoan thế nhưng là vừa đưa Bạch nghe thường một chương em đi cấp vật thần thể tiểu thường thường đánh nổ đám người kia, tuyệt không nhiệm vụ vấn đề. phồn dạo bị la liếc mắt nhìn Bạch Đế Thục, đông nhiên đã cảm thấy, đầu góc của hắn khả năng có vấn đề. Hồ Hoan một tay nhân xuống hiếu chiến Bạch Đế Thục, nói, đây là tây ma sự tình, chúng ta không tiện nhúng tay. Bạch Đế Thục có chút tiếc nối nói, nói đáng tiếc chiến lợi phẩm không có Hồ Hoan Nam hiểu chế tạo vật thần thể, việc này đối Bạch Gia Huynh ngồi tới nói, cho tới bây giờ đều không phải bí mật, cho nên Bạch Đế Thuộc mới có loại này cảm khái. Mặc dù hắn kỳ thật cũng không nhiều quan tâm loại cấp bậc này vật thần thể, hắn ngược lại là rất nhớ thương. Hồ Hoan có thể cho hắn làm một trường sử thi cấp vật thần thể. Hàng Nga mỉm cười nhìn xem, tân trường an chiến sĩ lấy mấy chục lần nhân số, nhẹ nhõm đem những này gì yêu đổ nhào trên mặt đất. Chói lại, đây đều là Tây Ma cần vật tư chiến lược, sau đó mới tới cùng Hồ Hoan lên tiếng chào. Nàng cũng biết, Hồ Hoan tại Tây Ma cảm nhận bên trong địa vị khác biệt, cứ việc nàng cùng Lão Công Hồ Ly tiếp xúc ít, Tây Ma cũng sẽ không đem Thái Bình thiên minh sự tình, báo cho dị yêu xuất thân tiểu nhân tình, nhưng Hằng Nga như cũng biết, không thể tùy tiện đắc tội vị thiếu niên này. Hồ Hoan khẽ mỉm cười, nói, ta bất quá là ra khỏi thành trời một chút, Tây Ma tại yêu thiện nì thành sự tình, cũng sắp kết thúc, các ngươi không cần quan tâm ta. Hồ Hoan cùng Tây Ma mục tiêu, cũng không phải là cùng nhau, hắn thậm chí không biết, Tây Ma đến tuột cùng muốn làm gì, nhưng là Hồ Hoan mình, lại là tới tìm kiếm phá cục chi pháp, đột phá đến cấp 6 trở lên thậm chí hắn vì đột phá hiếp pháp, ngay cả đã đột phá đến cấp 4 chiến sĩ tộc hệ lực lượng đều y tế, đổi lại nguyên hư pháp cấp 3, mặc dù thực lực giảm xuống một cái đẳng cấp, nhưng đối Hồ Hoan tới nói, việc này đáng giá. Chỉ có hiếp pháp mới là trọng yếu nhất, còn lại chiến đấu thủ đoạn, bất quá là lâm thời ứng dụng, căn bản không cần phải chân quý. Hàng Nga khẽ mỉm cười, liền tự mang người rời đi. Hồ Hoan tiện tay phát họa, lần này hắn làm một khung tệ bách lâm phi thuyền ra, vạn thần diệu dưới ngòi bút, hết thảy đều có thể trở thành sự thật, hạn chế vạn thần diệu bút chỉ có lực lượng cấp độ. Đây cũng là vì cái gì, Hồ Hoan bỏ qua còn lại pháp môn, chuyên tu nguyên hư pháp nguyên nhân. Bạch Long xe kéo, còn tại Phồn Dạ bì La sức tưởng tượng phạm vi bên trong, Thề Bạch Lâm phi thuyền, coi như thật vượt qua vị này Khẩn Na La nhà đại tiểu thư, bình sinh tri thức cùng nhận biết Phạm Vi. Bốn người lên phi thuyền, Bạch Đế thuộc cực kỳ thoải mái hướng trên ghế salon ngồi xuống, trả lại Phồn Dạ bì La giới thiệu nói, đây là dị giới thần vật. Đại khí bên trong, có thanh trọc chi khí, vật này khống chế thanh khí, cho nên có thể làm ra trọc khí phía trên, đang không phi hành. Hồ Hoan cũng không biết, vị này đại cứu ca là thế nào sẽ học giỏi như vậy, ngay cả loại này khoa học tri thức đều học được, chỉ bất quá, hắn phụ cập khoa học đối tượng không đúng. Phồn Dạ bì La nghe được, Bạch Đế thuộc phổ cấp khoa học, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, cái này việc hôn nhân là quyết không thể kết, Bạch gia mặc dù là cao quý vương tộc, nhưng Bạch Đế thuộc cũng không nhất định có thể trở thành ưu thiện nhi thành chi chủ, nhìn hắn, cái này mới biết. Phồn Dạ bì La lại liếc mắt nhìn Hồ Hoan, thầm nghĩ, ta thả rằng lựa chọn dáng rất đẹp mắt đối tượng. Hồ Hoan cũng ngồi ở trên ghế salon, đối Bạch nghe từ nói, ta chợp mắt một hồi, giúp ta trông coi điểm. Tiểu Thương thường nhẹ gật đầu, Bạch gia nữ liền điểm ấy tốt, nghe lời, dễ lắc lư, ngoan, không chi phí tâm lấy lòng. Hồ Hoan cũng không phải nói láo, hắn lần này ra Mặc dù là muốn buổi bạch nê thưởng giải sầu một chút, chủ yếu vẫn là vì cho man lực tự hầu hóng gió một chút. Man lực cự hầu vẫn là mê lẹn nhị hồn dạ giờ, không phải hẹp đi, mặc dù hơn 1000 đầu cấp 6 man lực cự hầu, có thể xưng ngày càng ngạo nghễ, nhưng hoàn toàn không đủ để tại phương kia thế giới hoành hành. Hồ Hoan tạm thời cũng không có cách nào, để trương này vật thần thể tấn thăng, duy nhất có thể làm chính là để bọn này man lực cự hầu tự do hoạt động, tại hoàng gia ngoại tự mình tu luyện, đem phản thiên thuật tu luyện ra đi. Một khi những này man lực cự hầu, người người đều có nhất định phản thiên thuật tu là, không đến kia chiến lực sẽ có tiêu thăng sử dụng cũng sẽ các loại tiện lợi, chí ít có phản thiên thuật hộ giáp, chiến ý, ý đấu áo, đại kỳ, chí ít sẽ không bởi vì chạy trần trùng vấn đề, không tiện tùy thời biến ảo thân người. Chương 18, đường vận tải. Bọn này man lực cự hầu, đạt được thứ một cái chỉ thị, liền là tăng lên phản thiên thuật, Hồ Hoan cho cái thứ hai chỉ lệnh, liền là giám sát Kim Tiên Sinh cấu kết dị yêu, làm bọn này dị yêu bị hàng Nga mang tới Tân Trường An chiến đội, cho đánh bại đồng thời đại bộ phận bắt sống về sau. Hồ Hoan cho chỉ lệnh, lại đổi thành tiếp tục tu luyện phản thiên thuật, tùy ý tới lui. Làm Hồ Hoan cùng Bạch Gia huynh muội chơi tận hứng, trở về ưu thiện My thành về sau, Bọn này man lực cự hầu lại không câu thúc, ba lượng thành đàn, tại Hồ Hoan chỉ lệnh dưới, một đường tàn quét, chạy a dục đà thành mà đi. Bọn này man lực cự hầu mục tiêu, dĩ nhiên không phải a dục đà thành, mà là a dục đà thành phụ cận dị yêu đại doanh. Mặc dù dị yêu đại doanh, từ đầu đến cuối không có quy mô xâm lấn địa cầu, nhưng chủ yếu là tình báo không đủ, mà không phải có cái gì hạn chế. Theo địa cầu tình huống bên kia mất khống chế, muốn ngăn chặn chi này dị yêu đại quân, liền cần mặt khác nghĩ biện pháp. Hồ Hoan cũng không biết, nếu như chi này dị yêu đại quân xâm nhập địa cầu, sẽ là cái gì hỏng bét kết quả. Hắn chỉ có thể hết sức kéo dài, không cho địa cầu tao ngộ biết bắt nhất kết cục. Hắn Lưu tại Ưu Thiện Ni Thành, chủ yếu là muốn giải quyết cùng Bạch Nê Thường vấn đề, nhưng hắn cùng Bạch Nê Thường vấn đề, hiển nhiên cũng không phải là chủ yếu, nếu không được, hắn đem tiểu Thường Thường bắt cóc, Ưu Thiện Ni Thành Bạch thị hoàn tộc, còn có thể đi địa cầu tìm hắn để gây sự. Hồ Hoan vẫn là muốn đi dị yêu đại doanh xem xét tình báo, mà lại man lực cự hầu có thể chết rồi sống lại, chỉ cần không phải bị giết quá chết để, là tốt nhất rọ xét công cụ. Cái này hơn 1000 đầu man lực cự hầu, theo dĩ lệ hành trình, không ngừng có khỉ phản tiên thuật đột phá, có thể dùng phản thiên thuật hộ thân, biến hóa hình người cự kỳ càng ngày càng nhiều. Bọn này man lực cự hầu biến hóa hình người Tất cả đều cao lớn tuấn mỹ, hình tượng đều có khác biệt, hoặc là khí chất không bị cản trở, hoặc là dâu quay nón cao lạnh, hoặc là tuấn mỹ như thần linh, hoặc là hơi có sữa vị, hoặc là thai ngàn tuế nguyệt lắng động, hoặc là khí chất thâm thúy, hoặc là hào hoa phong nhã, hoặc là ngây thơ thuần thiện. Hình tượng không phải trường hợp cá biệt, nhưng lại đều là nhân loại nam tính nhan trị cực hạ. Theo man lực cự hầu nhóm, thực lực không ngừng tăng lên, tướng mạo của bọn hắn cũng càng phát hoàn mỹ bắt đầu. Một con man lực cự hầu biến hóa thành người về sau, hình tượng cao lớn tuấn mỹ, gồm cả đông tây phương thần vận, một đầu tóc vàng, nhưng lại sinh ra một đôi con mắt màu đen, cầm trong tay một cây cờ lớn trên người phạm thiên đấu y tay áo đồng bền hiện ra vàng nhạt chi sắc đầu này man lực cự hầu tại hồ hoan thủ hạ man lực cự hầu bên trong thiên tư tối ưu bây giờ đã đem phạm thiên đấu y cùng phạm thiên kim kỳ chi thuật đều đột phá đến cấp 4, một công một thủ đều có khác biệt xào rượu hắn càng có một trương nguyệt cương tộc vật thần thể bàn về sức chiến đấu so trên địa cầu ngoại trừ thái bình thiên binh mấy cái nguyên lao bên ngoài bất luận kẻ nào đều cường hành. chính là tại phương kia thế giới cũng coi là một phương hào hùng đầu này man lực cự hầu thân thể một cái biến thành một đầu nguyệt cương tộc dị yêu không chút do dự hướng đại doanh đi đến Dị Yêu đại doanh mặc dù lục tục ngo ngoe ngue phái ra quân đội, đi thăm dò địa cầu, quy ra không ít, như cũ có hơn 10 vạn đại quân. Tại húc nhập tộc rời khỏi về sau, lại có một ít bộ tộc phái chiến sĩ tới, cho nên quân doanh bên trong có chút hỗn loạn, cũng không nghiêm cẩn phòng bị gian tế thủ đoạn. Dị Yêu cùng nhân tộc tướng mạo khác biệt, nhân tộc muốn lẫn vào tiền đến, căn bản không có khả năng, cho nên những này Dị Yêu cũng không đi tới, lại có thể có người lớn mật như thế, lợi dụng không thể tưởng tượng vật thần thể chi thuật, xâm nhập đại doanh. Đầu này man lực cự hầu xâm nhập đại doanh, cũng không đi cương tộc doanh địa, mà là bốn phía thăm dò những cái kia tiểu bộ tộc doanh địa lấy hắn nguyệt cương tộc thần tướng thân phận những này tiểu bộ tộc cũng không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì mặc cho đầu này man lực cự hầu tới lui tự nhiên tất cả man lực cự hầu tư duy nghĩ thông suốt đều là một cái ý niệm trong đầu chỉ có hồ hoan ý thức đầu này man lực cự hầu tham dọa tình báo tự nhiên tiến vào mỗi một cái man lực cự hầu đầu vóc hồ hoan xa xa một nhờ đầu này man lực cự hầu quan sát dị yêu đại doanh trong lòng thầm nghĩ nếu không phải có thần tôn cùng đại thần tôn chỉ là bằng vào một ngàn đầu man lực cự hầu ta liền có thể san bằng như thế lỏng lẻo doanh địa chi tiết thế giới này có được siêu quần thoát tục lực lượng đã vượt ra khỏi bất luận cái gì mưu kế cực hạn Không câu nghệ là hồ Hoan, vẫn là bất luận cái gì một tên thái bình thiên binh nguyên lão đều tại binh pháp như kế bên trên có cực sâu tạo nghệ đối bọn hắn tới nói có được một ngàn tên chỉ huy như ý chiến sĩ lại có thể tùy tiện biết được địa phương hết thảy bố trí nếu là song phương chiến sĩ sức chiến đấu tại một cái trình độ bên trên lấy một địch trăm phá vỡ địch nhân đại quân đều là dễ như trở bàn tay sự tỉnh nhưng hồ Hoan cũng biết trở ngại mình không phải địch nhân số lượng mà là quân địch tối cao sức chiến đấu nhánh đại quân này bên trong bây giờ chỉ có hai vị đại thần tôn cùng mấy vị thần tôn chỉ bằng những này cấp cao chiến lược cũng đủ để cho hồ Hoan thúc thủ vô sách cấp 7 thiên vương, ngược lại không cho Hồ Hoan để vào trong mắt. Hồ Hoan thầm nghĩ, cấp 8 đã vượt qua vật thần thể hạn mức cao nhất, có như ta nghĩ trăm phương ngàn kế, hồ chết một đầu thần tôn, cũng không có cách nào luyện chế vật thần thể. Muốn cực tốc tăng lên chiến lực, đã không có biện pháp khác. Con đường tu hành, có huyền chi lại huyền, cực kỳ thần diệu đồ vật. Đến cấp 8, tất cả mưu lợi thủ đoạn đều không còn có biện pháp, Hồ Hoan năm đó cũng là từng đặt chân cấp 9, chỉ kém nửa bước, liền có thể phi thăng mà đi đại yêu ma, cho nên thật sâu biết, vật thần thể cực hạn, này thuật cuối cùng, liền là hệ đi Đây không phải bất luận cái gì bí thuật, bất kỳ cái gì trí tuệ có thể giải quyết, đây là thế giới pháp tắc hạn chế. Thiên đạo không cho phép nưu lợi đến nước này. Không cách nào luyện chế thần tôn là vật thân thể, cũng không có biện pháp cấp tốc tăng thực lực lên, Hồ Hoan chuyển một lần, liền đem mục tiêu chăm chú vào dị yêu trong đại doanh, tất cả cấp 7 thiên vương trên thân. Hắn trầm nghĩ, nếu là ta có thể đánh giết 20 tên trở lên cấp 7 thiên vương, cho man lực cự hầu nhóm trang bị bên trên, không biết không thể không khiêu chiến thần tôn. Mặc kệ loại này chiến lược tính toán có thể thành hay không, chí ít đáng giá thử một lần. Hồ Hoan quyết định sách lược, cũng không có lập tức độc thủ, mà là trước nghị trăm phương ngàn kế liên lạc phụ cận Tân Trường An nhân viên để báo. Hồ Hoan cần những này nhân viên để báo, tổ chức một đầu đường vận tải, không ngừng đem đánh giết dị yêu, đưa đi Tân Trường An, chờ đợi mình chân thân quá khứ, tế luyện thành vật thần thể. Tây ma đối Tân Trường An không chế, tương đương bất lực, cho nên Hồ Hoan liên lạc với Tân Trường An nhân viên để báo. Rất nhanh liền đạt được đáp lại, thậm chí Tân Trường An phái ra gần nhất xây dựng cơ động hóa bộ đội, một chi toàn viên có thể phi hành phạm thiên thuật tu hành giả, phụ trách vừa đi vừa về vận chuyển chiến lợi phẩm, xác định vận chuyển hiểm. Hồ Hoan lúc này mới yên tâm to gan chào hỏi Man Lực Bảy Khỉ. Không ngừng có man lực cự hầu, giả mạo dị yêu thân phận, xâm nhập dị yêu đại doanh. Hơn 10 vạn dị yêu, tạo thành đại doanh, lại có vô số đồ con lũ, cùng nuôi dưỡng khẩu phần lương thực, kéo dài mấy chục cây số, cực kỳ hùng vĩ. Hồ Hoan chọn lựa động thủ đối tượng là một cái bộ tộc nhỏ, gọi là Linh La tộc. Chương 19, Linh La tộc. Linh La tộc là số ít mấy cái không phụ thuộc đỉnh cấp trong bộ tộc cùng bộ tộc. Cái này một chi dị yêu bộ tộc, trời sinh dị năng là Linh La phụ tâm Tia. Có thể thông qua trời sinh nhạt tơ khống chế dị yêu hoặc là nhân loại, làm bảo vệ khôi lỗi của mình chiến sĩ. Cái này dị năng cùng miệng vừa tộc hầu thần lệnh 10 điểm gần, nhưng hiệu quả lại kém nhiều, chỉ có thể khống chế so thực lực bản thân kém nhất giai chiến sĩ. Chính là bởi vì linh la tộc chỉ có thể khống chế so với mình đê giai chiến sĩ, cho nên không có trang vừa tộc hầu thần lệnh, ý tháp tộc chiến ý nguyên tướng loại này cường hoành thiên phú, có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng loại dị năng này dùng tại đồng bậc chiến đấu lại là tương đương cường lực, cho nên linh la tộc so thiên hành tọt tộc, lại hách bối đặc thứ người, nhét người kết người bỏ cảm đều thực lực cường đại, có thể khỏi phải phụ thuộc đại tộc, độc lập tự chủ. Linh la tộc chiến sĩ cũng không biết, đã bị một đầu xảo trá lao công hồ ly để mắt tới, tộc trưởng của bọn họ cũng không nghi tới, sẽ tại dị yêu đại doanh tao ngộ một trận tập kích. Hồ Hoan tổ chức gần 150 đầu man lực tự hầu, tại một cái yên tĩnh sáng sớm, phát động tập kích. Kim Mao cự khởi một khỉ đi đầu, trực tiếp vận dụng linh quang pháo, gần trăm đầu lớn hầu tử, cùng một chỗ thôi động linh quang pháo, uy lực có thể nghĩ. Linh la tộc tộc trưởng, còn đang trong giẫm ngộng, liền bị linh quang pháo nổ thành tàn phế, đây là Hồ Hoan có thể khống chế hỏa lực, không phải vị này thất giai dị yêu, khẳng định tại mấy giây bên trong, liền biến thành cho bụi, cái gì cũng không thể lưu lại đợt công kích thứ nhất thất thủ, Hối Hoan liền để bọn này lớn hầu tự bắt đầu cuồng ngây loạn tạc, Một phút đồng hồ sau, bọn hắn liền cướp giật hơn 10 đầu lục giai linh la tộc chiến sĩ, thay đổi các loại ngụy trang, rút khỏi linh la tộc doanh địa. Tại mấy vị thiên vương, một vị thần tôn nghe hỏi chạy tới thời điểm, linh la tộc doanh địa đã là một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có một đám bị nổ chưa tỉnh hồn chiến sĩ thông thường. Hối Hoan thử qua lần công kích thứ nhất, cũng liền dần dần thăm dò rõ ràng, dị yêu đại doanh nội tình. Tại mấy ngày bên trong, ngay cả tiếp theo phát động công kích, kích thương đánh chết hơn 10 đầu thất giai thiên vương, đồng thời thông qua mới trường an nhân thủ. Vận chuyển về yêu thiền ni thành phụ cận, từ bản tôn thân tự xuất thủ, luyện chế một nhóm thất giai vật thân thể. Nhóm này vật thân thể, trừ phân cho xạ mộ cùng Bạch Đế thuộc các một trường, toàn bộ đều dùng để tăng cường nhóm này man lực cự hầu. Đạt được một đợt tăng cường, man lực cự hầu bẩy tại dị yêu trong đại doanh xuất quỷ nhập thần, không ngừng phát động tập kích. Tiềm đại thần tôn sắp điên mất, phái ra con của mình, tự mình bắt nhóm này tới vô ảnh đi vô tung tập nhân. Chỉ là hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ thông suốt, vì cái gì bọn này địch nhân có thể tùy tiện lẫn vào đại doanh, con của hắn mặc dù là thần tôn, nhưng thông minh tài trí cũng không thế nào, trừ xuất lính đội thân vệ, nhiều lần tuần tra cũng vô đặc lực thủ đoạn. Hồ Hoan cũng không nghĩ tới, những này dị yêu đối loại này tập kích, chỉ có loại này cổ lão lạc hậu thủ đoạn, hắn phân ra hơn 10 cái cực khỉ, sử dụng vật thân thể, ngụy trang thành các tộc dị yêu, tiếp cận hiểm hoặc đại thần tôn thân nhi tử, vị tiêu bắt giai thần tôn, yên tâm to gan kế tiếp theo chấp hành kế hoạch. Tại kế hoạch đánh bất ngờ, đến tuần thứ ba, Hồ Hoan thủ hạ man lực cự hầu bảy, đã đều trang bị cấp vật thân thể, có thể tùy ý ẩn tàng thành dị yêu, huyền như giọt nước mưa rơi vào biển cả. Lúc đầu hắn chỉ có thể vận dụng một bộ phân man lực cự hầu, bởi vì vật thân thể không đủ, đại đa số man lực cự hầu chỉ có thể tại cự khỉ cùng hình người ở giữa biến hóa. Không cách nào lẫn vào Dị Yêu Đại Doanh, mỗi lần xuất động chỉ có thể là cực ít một bộ phận. Tại Man Lực Cự Hầu toàn viên trang bị vật thần thể về sau, Hồ Hoan rốt cục có thể triệt để đem hơn 1000 đầu Man Lực Cự Hầu toàn bộ phái nhập chiến đấu. Cái này cũng dẫn đến Hồ Hoan đối tượng tập kích, có thể không bám vào một khuôn mẫu, tại đồng thời phát động hơn 10 cái tập kích đội ngũ, nhằm vào hơn 10 cái mục tiêu. Tại kế hoạch đánh bất ngờ đến tuần thứ 4 thời điểm, Dị Yêu Đại Doanh thất giai thiên vương đã bị Hồ Hoan triệt để diệt tuyệt, không có một đầu thất giai Dị Yêu, còn có thể bảo trì tính mạng của mình, toàn bộ đều bị Hồ Hoan đánh chết tích vận chuyển trở về mới Trường An, được luyện chế thành vật thần thể về sau, lại một lần nữa đưa về Dị yêu đại doanh, cho bọn này man lực cự hầu trang bị bên trên. Hồ hoan không kiêng nể gì như thế, để im hót đại thần tôn cùng hạn bộ cờ dễ tèt đại thần tôn cùng một chỗ tức giận, chẳng những bắt giai thần tôn cũng bắt đầu tuần tra, liền ngay cả hai vị đại thần tôn cũng gia nhập tuần tra doanh địa hàng ngũ. Hồ hoan mặc dù nắm giữ các doanh địa tình báo, man lực cự hầu nhóm có thể liên hệ tin tức, nhưng cũng không chịu nổi đại thần tôn thần thông cái thế, có động tĩnh gì, dây lắt đến. Dưới tay hắn lớn hầu tử, một khi bị đại thần tôn khóa chặt khí tức căn bản không có biện pháp đào tẩu, lão công hồ ly cũng chỉ có thể từ bỏ kế tiếp theo quái rối, tại dị yêu đại doanh nhận nút xuống dưới. Bởi vì bọn này lớn hầu tử, sử dụng vật thần thể, đều có lai lịch thân phận, cho nên hiểm hợp đại thần tôn cùng hạm vũ cơ dễ kẻ đại thần tôn, cũng không biết, thủ hạ thất giai thiên vương đều đã tổn thất. Bọn hắn còn tưởng rằng, chỉ là tổn thất một nhóm lục giai chiến sĩ, cùng mấy thiên vương, cũng không có thương tổn cùng tăng cơ. Hồ Hoan Vĩ đánh nhanh thắng nhanh, xuất thủ luyện như Cồn Phong Bạo Vũ, có chút lục giai cùng thất giai dị yêu, bởi vì chống cự quá kiên cường, tại chỗ liền bị đánh thành cho bụi. Hai vị đại thần tôn chỉ cho là Tuần thất chính là cái này một nắm. Hồ Hoan bên này yên tĩnh lại, Sạ Mộ bên kia cũng đã đại khái hoàn thành thống hợp, đang tìm kiếm Hồ Hoan triệu hồi vài đầu, có được thất giai vật thần thẻ man lực cự hầu về sau, phát động một lần đột kích. Kim Tiên Sinh rất không may tại trong xung đột bỏ mình, yêu Thiền Ni thành tổ chức ẩm, tự nhiên bị Sạ Mộ một mẹ hút gọn, đồng thời toàn bộ mang ra Ưu Thiền Ni thành, để mới trường an nhân khẩu lần nữa bạo tăng. Hồ Hoan trong đoạn thời gian này, hoàn thành phạm trời thuật lại một lần nữa tiến giai, đột phá đến ngũ giai. Đầu tiên đột phá thế mà là đạt được phách là rất nhiều phạm xanh thánh bảo chi thuật, mới sáng lập phạm thiên đấu áo, không qua mấy ngày về sau, Phạm Thiên Kim cờ cũng từ đột phá, Hồ Hoan chỉ đem Phạm Trời thuật xem như tức thời chiến lực, cho nên không có kế tiếp theo tăng lên còn lại Phạm Trời thuật. Lão công Hồ Ly tại Ưu Thiền Ni Thành, vẫn luôn không có lấy được càng nhiều tiến triển, liền dự định từ bỏ ở chỗ này hành động, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, đương nhiên thông chi Bạch Đế thuộc cùng Bạch Nệ Thượng, tiện thể còn bắt cóp hơn 10 tên Ưu Thiền Ni Thành trẻ tuổi một đời, tài trí không tầm thường, Phạm Trời thuật cũng tu luyện tới cảnh giới nhất định, đứng trước bình cảnh người trẻ tuổi. Trong đó liền bao quát Phách La rất nhiều tiểu nhi tử, Phách La Ma Ha. Khoảng thời gian này, Hồ Hoan mình cảm thấy cũng không có lấy được cái gì tiến triển nhưng trên thực tế, hắn dựa vào mấy trận trước mặt mọi người cách nói, đã thu hoạch được cực cao danh dự, chẳng những phách la rất nhiều để tiểu nhi tử bái sư, đạt được bạch diệu ngay cả hữu hái, hắn còn kết giao mấy vị đại tộc nhân vật. Chỉ là đối Hồ Hoan đến nói, những thứ này căn bản không đáng giá nhắc tới. Hồ Hoan mang những người này về mới Trường An, liền đem người ném cho Sa mộ, muốn đích thân đi dị yêu đại doanh một chuyến, hắn cảm giác mình hiến pháp đột phá tứ giai thời cơ không xa, một khi hắn hiến pháp đột phá tứ giai, Hồ Hoan mới xem như sờ đến, khôi phục kiếp trước lực lượng bậc thang. Chương 20, trí tôn vật thần thể. Thái Bình Tiên binh các lão cũng không phải là người người đều muốn đi con đường của mình, cũng có người tự nghĩ tài hoa trí tuệ kém một bậc, không cách nào sáng tạo ra con đường của mình, liền nguyện ý đi người khác sáng lập hệ thống sức mạnh. Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh đều xem như đi mình con đường người, nhưng cũng có một số người cũng không có loại này dự định, tỷ như Mộ Tima, cũng có mục đích mơ hồ, căn bản là không có cách phán đoán hạ người, tỷ như Samo. Hồ Hoan loại người này cũng sẽ không nhất định thành công, nhất là tại đoạt chiếm tiên cơ bên trên, thường thường muốn lạc hậu một bước, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào sửa chữa mục tiêu trạng thái. Hồ Hoan tại nhóm này Thái Bình Thiên binh Nguyên lão bên trong đã coi như là khoản thực lực kém nhất một cái. Đương nhiên là chân chính chiến lực, lại là một loại khác phương pháp tính toán. Lão công Hồ Ly kỳ thật cũng không muốn là hậu, lần này hắn từ địa cầu ra, chính là hy vọng có thể tìm tới, đạp lên một lần nữa tìm về lực lượng con đường. Mặc kệ là giấy cỏ sư hay là thần bút hoa sư, đều không phải hồ hoàn mục tiêu. Hắn hiện tại đã tại cấu tứ, như thế nào tấn thăng nguyên hư pháp tứ giai, nhà thiết kế game sư. Nhà thiết kế game sư cùng Chu Khâu sinh toán học mê cung bản chất cùng loại, hồ hoan một khi tấn thăng, liền có thể chế tạo một cái hư ảo trò chơi, trừ phi là thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Không phải chỉ cần bị cái này hư ảo trò chơi vây khốn, cũng chỉ có tại trò chơi bên trong, thắng lao công hồ ly, mới có thể thoát khốn mà ra. Hồ Hoan có thể tùy ý chế định quy tắc trò chơi, điều này sẽ đưa đến, trừ phi là bằng thực lực, ngạnh sông phá hắn chế tạo hư ảo trò chơi, gần như không có khả năng trong trò chơi thắng nổi. Lấy Hồ Hoan thực lực, một khi hắn tấn thăng nhà thiết kế đêm sư, coi như thất giai cũng chưa chắc có thể làm gì được, lục giai trở xuống tùy tiện với giết. Muốn tấn thăng từ giai nhà thiết kế đêm sư, Hồ Hoan cần một cái rất đặc biệt đồ chơi, hắn cần hải lượng, nở cỡ. Nói đơn giản, chính là đại lượng vật thân thể. Hồ Hoan lúc trước sáng lập Nguyên Hư Pháp, đồng thời nguyện ý tại vật thần thuật bên trên, cùng Thiên Ma tôn bạn hợp tác, cũng là bởi vì môn này tức thời chiến lược, tại Nguyên Hư Pháp tấn thăng tứ giai thời điểm, có thể đem hai môn tân pháp kết hợp lại, hình thành một loại toàn chiến đấu mới phương thức. Nhất định phải bám vào nào đó trên thân người, mới có thể phát huy chiến lược vật thần thể. Tại hư hào trò chơi bên trong, có thể bám vào Hồ Hoan sáng tạo nhân vật tạo trên thân, những nhân vật này đến từ Hồ Hoan linh lực, bản thân cũng không có sức chiến đấu gì, nhưng một khi có thể dung nạp vật thần thể, chiến lược liền sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Năm đó Thái Bình Thiên Bình đã từng thảo luận qua, cổ điện pháp có phải là quá mức lúc chiến đấu khái niệm? có phải lần lên đổi mới. Hồ Hoan lúc ấy liền đưa ra rất cỡ nào kỳ diệu lý luận, trong đó rất nhiều lý luận bị nghiệm chứng qua là không thể nào chấp hành, nhưng cũng có mấy loại thảo luận đạt được nghe rợn cả người kết quả. Hồ Hoan rất nhanh liền cùng mình thao túng man lực cự hầu nhóm, nối liền quỹ, bọn này man lực cự hầu có thể hóa thân các loại dị yêu, tại dị yêu đại doanh bên trong như cá gặp nước. Mặc dù bởi vì hai vị đại thần tôn nguyên nhân, rốt cuộc không có gì đại động tác, nhưng ngẫu nhiên gặp được mấy cái thuận mắt dị yêu, một đánh chết, đồng thời trộn vận ra dị yêu đại doanh sự tình, hay là thường có phát sinh. Hồ Hoan tiến vào dị yêu đại doanh, thiếu trung chuyển mới trường an chính tự rất nhanh liền đạt được liên tục không ngừng vật tư, trong tay vật thần thể dần dần tăng nhiều lên. Hắn đã đem dị yêu đại doanh thất giai thiên vương, toàn bộ diệt tuyệt, tổng cộng đạt được gần trăm tờ Mr. cấp vật thần thể, về phần lục giai vật thần thể, càng là tổng số vượt qua 1.0000. bằng thực lực này, để Hồ Hoan rất có điểm kích động, muốn là một đầu thần tôn, nếm thử tươi. Bất quá hắn cũng biết, thần tôn đẳng cấp dị yêu, thực lực cường hắn vô song, nếu là không thể cấp tốc giải quyết chiến đấu, một khi kinh động hai vị đại thần tôn, dưới tay hắn man lực cự hầu liền muốn hao tổn thảm trọng. Những này man lực cự hầu, mặc dù còn có thể bổ sung, nhưng vi thượng trọng yếu, là hắn tìm về lực lượng dựa vào. Tuần một đầu, đều muốn ảnh hưởng rất xa. Cho nên Hồ Hoan tại lựa chọn mục tiêu về sau, không hề rời đi phát động tập kích, mà là lặng yên trở về địa cầu một chuyến. Lần này, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp trở lại quê quán, đồng thời chui vào vạn vật chi ảnh, tìm tới chính mình có dấu man lực cự hầu sân gốc. Hồ Hoan tiện tay phát họa, liền có một cái bao trùm mấy chục bên trong đại trận đẳng không, đây là hắn thần bút họa sư dị năng. Mấy trăm đầu nhiều mặt man lực cự hầu một vừa phù hiện, hắn vì không đến mức lộ tẩy, một hơi thiếu hơn 1000 man lực cự hầu, dị yêu đại doanh không phải nổ không thể, cho nên chỉ điều một man lực cự hầu, đi về cùng chính mình. Những này man lực cự hầu, phân biệt chiếm cứ khác biệt trận nhãn, Hồ Hoan đem án nuốt đại thần tôn còn lại hai cốt, cùng Phạm Thiên thần tôn hai cốt, cùng một chỗ thả vào đại trận bên trong, mà lại lão công hồ ly cắn răng, nắm tay bên trong dư thừa vật thần thể, cùng nhau đầu nhập vào đại trận bên trong. Sau đó mở ra trong tay tất cả linh tuyển, vô số linh tuyển chút xuống, quan chú tòa đại trận này, bốn phía tràn ngập tràn đầy linh khí. Lão công hồ ly tiện tay một chỉ, liền có vô số man lực cự hầu phi thăng giữa không trung, biến thành từng chương vật thần thể. Những này vật thần thể, lập tức liền dung nhập trong tay hắn thiên biến vạn hóa man lực cự hầu bầy, Hồ Hoan lần này không tiếc vô lộc cũng muốn để trương này trí tôn vật thần thể đột phá, luyện chế đến đẹp tí, sử thi, cấp. Theo từng chương man lực cự hầu, dung nhập nguyên bản Mr. cấp thiên biến vạn hóa man lực cự hầu 7, mấy trăm đầu man lực cự hầu khí tức dần dần tĩnh mịch bắt đầu, a nuốt đại thần tôn hài cốt đầu tiên bị luyện hóa, dung nhập đại trận bên trong. Phạm Thiên thần tôn hài cốt, bản chất so a nuốt đại thần tôn kém một bậc, nhưng lại thắng ở hoàn chỉnh, cũng bị hồi hoan đại trận dần dần luyện hóa. Tại vô số linh khí quan chú, một đầu tiếp một đầu man lực cự hầu hiện hiện, không ngừng cái này siêu việt tầng cấp thần tôn bản nguyên, hồi trong tay thiên biến vạn hóa man hầu vật thần thể rốt cục sinh ra tầng cuối cùng biến hóa, biến hóa vô tận man lực cự hầu bảy, công kích, ä, ä, phòng ngự, sinh mệnh, ä, ä, ä, ä, lực lượng, ä, ä, ä, tốc độ, ä, linh khí, dĩ năng. Một, tu hợp bảy khí. 2. chỉ huy bảy khí. 3. làm dùng vũ khí. Có thể trang bị thêm có phụ thuộc thuộc tính vũ khí thẻ bài, mỗi khí hạn định một trường. 4. sử dụng vật thần thể. Nhưng trang bị thêm vật thần thẻ bài, mỗi khí hạn định một trường, không thể cùng làm dùng vũ khí đồng thời vận hành. Năm, biến hóa. Có thể biến hóa thành cự khí hoặc nhân loại cũng có thể biến hóa vì tiếp xúc qua sự vận, 6, sinh mệnh cầu tiếp, cự khỉ nhóm cùng hưởng sinh mệnh lực, cuối cùng một đầu man lực cự hầu tử. Vong, tốc chủ mới sẽ chết, 7, linh lực cầu tiếp, cự khỉ có thể cùng hưởng linh lực, lẫn nhau truyền lại linh lực, khoảng cách không thể vượt qua trăm km, 8, tu luyện, có thể tu luyện tùy ý bí pháp, 9, túi càn khôn, dạ dày thứ nguyên không gian hóa, lớn tiểu không giống nhau, có thể hắc. Dung nạp số là phương, thậm chí mấy chục lập phương vật tư. Chương này thất giai vật thần thể, không phải hồ hoàn trong tay tờ thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là mạnh nhất một trường, là hắn năm đó chuẩn bị cho mình mạnh nhất chuẩn bị ở sau có thể dương chi tôn vật thân thể. Chương 21, Ẩm vật đại thần tôn chi tử. Hồ Hoan nhẹ nhàng vượt qua chương này cấp em vật thân thể, sau lưng của nó là một con cựu vĩ bạch ma hồ ly, xem ra hình dáng tướng mạo nó nứt, ngây thơ chân thành. Thở dài một tiếng, để hắn trở lại mấy trăm năm trước lâu đời Tuyết Nguyệt. Lúc trước thiên địa nguyên khí suy vi, Hồ Hoan rốt cuộc duy trì không ngừng nhập thần, liền đem đương thời có một không hai đỉnh tiêm đại yêu thân thể, hóa thành tư lương, biến hóa ra bọn này man lực cự hầu. Nhưng trên thực tế, bọn này man lực cự hầu, bản chất vẫn như cũng là thông linh biến hóa cựu vĩ linh hồn, cho nên mới có biến hóa vô tận chi thuật. Lần này hắn luyện hóa tất cả man lực cự hầu, tổng cộng 3.000.150 đầu, lại khiến cái này cự khỉ nuốt ác nuốt đại thần tôn cùng Phạm Thiên thần tôn hai cốt, chỉ đợi lão công hồ ly tu vi khôi phục, liền có thể tái hiện năm đó cựu vị linh hồ thân thể. Chỉ bất quá muốn làm đến bước này, nguyên hư pháp tứ giai còn không được, ít nhất cũng phải ngũ giai, hắn thất thần bút họa sư một đường này, tứ giai là nhà thiết kế kiến sư, ngũ giai liền là địa đồ cải tạo nhà, có thể biến hóa đại địa hình dáng tướng mạo, nhất niệm tạo thành, nhất niệm bị trợn, phối hợp nguyên hư pháp trước tứ giai dị năng, có thể bày mưu nghị kê bên trong, ngăn địch ở ngoài Thu tất cả man lực cự hầu vô hoan một lần nữa về phương kia thế giới, hắn đã làm tốt. lần nữa tấn thăng dự định, tìm thoát đại thần tôn chi tử, chính là lao công hồ ly tuyển định mục tiêu thứ nhất. vị này đại thần tôn chi tử, tấn thăng thần tôn về sau, tại y tháp trong tộc địa vị cực cao, được an bài tuần sát đại doanh, tìm ra nhiều loạn đại doanh địch nhân chức trách, cũng là tận tâm tận lực. hắn thân là y tháp tộc rỗi thần tôn, chiến ý nguyên tướng hùng hậu vô song, bộc phát toàn bộ thực lực, thậm chí có thể cùng đại thần tôn đắc đấu. hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ thành người khác săn giết mục tiêu, tìm đại thần tôn chi tử, ngay cả tiếp theo hơn 10 ngày tuần tra đại doanh lại không thu hoạch được gì cũng dần dần lười biếng bắt đầu. một ngày này, có mấy tên bộ hạ đống nhiên đề nghị ngụy trang đi nhân tộc thánh thành nhìn một chút. imhot đại thần tôn chi tử vẫn còn có chút tổ trọng, nói, mặc dù chúng ta có thể biến hóa thành người, nhưng cũng không phải là không có sơ hở. nếu là bị biết phá thân phận, chẳng phải là mất mạng? một tên bộ hạ thấp giọng nói, đã như vậy, chúng ta không bằng đi kia cái gì mới trường an. ta nghe tiểu nhân cự nhắc lên, đây là một cái mới xây thành thị, cũng vô nhân vật lợi hại gì, chỉ có ba vị thất giai nhân tộc thiên vương, còn không quá hòa thuận. thần tôn chính là thất giai, coi như đã xảy ra chuyện gì sao, cũng chém giết ra chỉ bằng những cái kia yếu đuối nhân tộc thần tôn nếu là phát tính không chịu đào tẩu nói không chừng liền diệt bọn hắn một tòa thành thị im phất đại thần tôn chi tử gần nhất cũng thường xuyên nghe nói mới trường ăn sự tình, còn có vô số dị yêu cùng mới trường ăn có chút giao dịch làm tới vô số mới lại đồ chơi lúc này nghe được bộ hạ giật dây cũng không khỏi phải có chút tâm động im phất đại thần tôn chi tử thầm nghĩ chúng ta muốn xâm lấn thế giới mới nhưng lại mấy lần phái ra nhân thủ đi đều không rất hợp ý nghe nói bên kia thiên địa nguyên khí suy vi tối cao cũng chỉ ủng hộ ngũ giai thực lực lục giai thần tướng liền muốn bị đánh rất tu vi cho nên phụ thân cùng hạ tổ cờ dèt đại thần tôn cũng không nguyện ý phái cường thủ quá khứ chỉ làm cho từng đám tiên phong đi dò đường cũng không biết lúc nào mới có thể xâm nhập kia một phương thế giới ở chỗ này cũng xác thực có chút buồn bực không bằng đi cái gì mới trường an giết thì giờ chơi hắn suy nghĩ qua đi đắp, liền trang điểm đi chơi một chuyến tìm hắc đại thần tôn chi tử mới mở miệng lập tức liền có hơn 10 tên bộ hạ gọi tốt rất nhanh liền đem tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng liền ngay cả tuần tra đại doanh sự tình đều giao phó cho một vị khác thần tôn những người này dĩ lệ ra đại doanh thi triển thần thông bay lên trời 3 năm tiếng bay ra mấy trăm km xa xa nhìn thấy một đám lớn hầu tử đón gió đứng thẳng rất là vui mừng con siết. Ẩm Thất Đại Thần Tôn Chi Tử có chút hồ nghi hỏi cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Kia bảy khỉ là lai được gì? Vì sao xem ra không giống như là ta cùng thần tộc? Hắn lời còn chưa dứt phía sau hơn 10 tên bộ hạ đồng loạt ra tay linh quang pháo bay tán loạn đem vị này Thần Tôn cho đánh vào hầu tử bảy bên trong. Ẩm Thất Đại Thần Tôn Chi Tử nhưng không biết dưới tay hắn thất giai cùng lục giai bộ hạ đều đã bị hồ hoàn đổ sát luyện thành vật thần thể ban cho thủ hạ man lực cử hầu lại một lần nữa tiệm phục tại bên người. Vị này thần tôn cũng không nở tới, hòa sinh tiếp cận, bị anh hơn trục kích, mới tới kịp để tụ yêu lực, thúc đẩy sinh trưởng chiến ý nguyên tướng, nhưng thân thể đã thụ thương không nhẹ. Hồi hoan đem mì mọt đại thần tôn chi tử lừa gạt ra, nơi nào còn có khách khí? Mấy trăm đầu man lực cự hầu, như măng mọc sau mưa xuất hiện, chỉ dùng đơn giản nhất thu bạo một chiêu linh quang tháo, hết sức oanh đến bão hỏa. Một chiêu này, là hắn trên địa cầu hiểu rõ hiện đại quân sự thời điểm, xác định chiến thuật. Loại này phương thức chiến đấu, linh lực tiêu hao lớn, nhưng hầu tử tiêu hao ít, linh lực mặc kệ tiêu hao bao lớn, chỉ phải từ từ khôi phục liền có thể, trên một con man lực cự hầu nhưng chính là được không bù mất. Mặc dù man lực cự hầu 10 điểm nhị đánh, cắt cái đầu xuống tới, đồng dạng long tinh hồ mãnh, coi như bị chặt thành khối vụ, cũng có thể chậm rãi khôi phục, nhưng cũng không phải là thật chết không chết. Ẩm Phất Đại Thần Tôn chi tử bị mỗi giây mấy trăm đoàn linh quang phá hoành, chỉ có thể chống ra chiến ý nguyên tướng liều mạng phòng ngự. Hắn dù cho là thần tôn, chiến ý nguyên tướng lại là rất có lực phòng ngự, nhưng như thế nào gặp qua nhiều ngày như vậy vương cấp đến được địch nhân vây công. Lúc trước Phạm Thiên Thần Tôn bị hơn mười vị thần tôn cùng đại thần tôn vây công giết chết, cùng hoàn cảnh này cũng kém chi tướng phản phất. Ẩm Phất Đại Thần Tôn chi tử rất nhanh liền tỉnh nộ nói, nếu là kế tiếp theo bị đánh xuống đi, ta tuyệt chống đỡ không đến bao lâu, phải nhanh pha vây. hắn thôi động chiến ý nguyên tướng, chậm rãi đang không. vị này thần tôn cũng minh bạch một chuyện, sức chiến đấu là càng nhiều người, thực lực càng mạnh, nhưng phi độn tốc độ cũng không phải, hắn chỉ cần có thể đằng không, liền có thể đem bọn này thất giai lớn hầu tử toàn bộ hết ra. coi như liều mạng chúng vào vô số nhớ linh quang tháo, im thuật đại thần tôn chi tử cũng muốn sông lên không trung, một khi hướng lên không trung, xây dịch chỗ chống liền lớn. hối hoan mắt nhìn con thần tôn này, lại có một chút ứng biến kế sách, trong lòng thầm than thở, có thể cho ngươi trốn, ta liền không họ hổ. Lão công hồ ly tiện tay phát họa, một đầu tiếp một đầu man lực cự hầu, bị hắn vẽ ra, những này man lực cự hầu thực lực đều rất thấp, nhiều nhất bất quá nhị tầng dài, mà lại linh lực cũng không dư giả, đầu nhập chiến đấu, nhiều nhất có thể chống đỡ mấy phút đồng hồ. Hồ Hoan cũng không phải cần bọn hắn chiến đấu, mà là dùng để mê hoặc ỉm hoặc đại thần tôn chi tử. Vị này thần tôn đang liều mạng vượt lên, nhưng chợt liền phát hiện, phía trên áp lực càng lúc càng lớn, hắn cũng không chỉ, Hồ Hoan đem chín thành man lực cự hầu, đều liều đến giữa không trung, từ cao vạng dưới hết sức quanh kích, Bốn phương tám hướng đã sớm đều không chỉ có chút ít mấy chục con man lực cự hầu cùng một đám vạn thần diệu bút họa ra hư giả man lực cự hầu chế tạo ra hỏa lực hung mãnh giả tượng chương 22, Người ngươi nói đúng im Phật đại thần tôn chi tử mặc dù là bát giai đại thần tôn nhưng cũng không có cường hạn đến có thể địch nổi mấy trăm đầu lục giai thần tướng thậm chí thất giai thiên vương tình trạng hối hoan lại là hữu tâm tính vô tâm sử dụng đơn giản nhất thu bạo nhưng lại dị thường trước tiến vào hỏa lực bá hỏa hình tạm chiến thuật vị này thần tôn mặc dù thôi động chiến ý nguyên tướng chiến lực lâm thời tiêu thăng đến so sánh cựu giai đại thần tôn đẳng cấp nhưng đến tuột cũng không phải chân chính đại thần tôn chỉ đằng không vài trăm mét liền hết sạch sức lực Kim Phật đại thần tôn chi tử, vô luận như thế nào phòng lên thể nội yêu lực, đều không thể xây dịch nửa tấc, bị linh quang hỏa lực áp chế, một phân một phân hạ xuống cao độ. Kim Phật đại thần tôn chi tử, trong lòng hãi nhiên đến cực điểm, hắn ở đây a cũng không nghi tới, thế mà lại xuất hiện loại tình huống này, lâm vào muôn lần chết vô sinh tuyệt cảnh. Hắn mặc dù cũng là tiên truy bách luyện chiến sĩ, nhưng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ tao ngộ như thế ngang ngược không giảng đạo lý chiến đấu. Phải biết, coi như tại phương kia thế giới, có như dị yêu có ít lấy trục tỷ nhớ số lượng, cũng chưa bao giờ trên chiến trường xuất hiện nhiều như vậy thất giai thiên vương thời điểm. Hồ thủ hạ man lực tự hầu, Mặc dù có sử dụng lục giai vật thần thể, ngụy trang thân phận, nhưng những này man lực cự hầu bản thân nhưng đều là thực sự thất giai chiến lược. Lúc này, đương nhiên sẽ không câu nghệ tại sử dụng vật thần thể, đều là đem chiến lược mạnh nhất phong thích. Đừng bảo là loại này vây đánh thức chiến đấu, liền xem như đại binh đoàn hội tụ, cũng cực ít sẽ có tính ra hàng trăm thần sẽ xuất hiện trên chiến trường. Về phần tính ra hàng trăm tiên vương, vậy đơn giản chính là chưa từng xuất hiện tại phương kia thế giới thần thoại. Nó liền làm trái lẽ thường. Hồ Hoan Túc Hạ, đang ở một đầu man lực cự hầu, phiêu đang giữa không trung, không có cách, hắn bây giờ chỉ là một tên tam giai thần bút hòa sư, muốn đồng bệnh phi không Còn rất khó khăn, không bằng chân đạp lớn hầu tự đến thuận tiện. Lúc này lão công Hồ Ly, xem ra liền kém một đem quả lông, tay bên trong rung một cái, liền rất giống ra cắt võ hầu. Hai tay của hắn vuốt vẽ cái cẩm, như có điều suy nghĩ tự nhủ, nguyên lai Phạm Trời thuật bắt giai thần tôn, thế mà có nhiều như vậy nhược điểm. Hồ Hoan đối Phạm Trời thuật nghiên cứu, gần với Sa Mô. Dị yêu hệ thống sức mạnh, cùng Phạm Trời thuật mặc dù hơi có chiến lệch, nhưng trên thực tế, cơ hồ đồng nguyên. Cho nên Hồ Hoan cùng Mô, tại sáng lập Phạm Trời Tân Pháp thời điểm, đem Phạm Trời thuật cùng thú thần thuật đặt song song, coi là cùng một loại bí thuật. Nhưng Hồ Hoan cùng Sa Mô cuối cùng không có đặt chân phạm trời thuật cùng thú thần thuật đỉnh phong cũng không rõ ràng loại lực lượng này thể hệ nền tảng cùng tu luyện đến cảnh giới tối cao đến tận cùng là cái bộ dáng gì có thể hay không sinh ra phi thường lợi hại diễn sinh thần thông cổ điện pháp rất nhiều bí pháp cũng sẽ ở đột phá tới cấp cao cảnh giới thời điểm thu hoạch được một ít không tại điện tịch ghi lại thần thông thần thông thu hoạch được tương đương ngẫu nhiên có chút thần thông cũng liền chỉ là biến chủng pháp thuật nhưng cũng có chút thần thông ảo diệu vô tận phi thường khó có thể đối phó tìm phất đại thần tôn chi tử biểu hiện so hồ hoan đầu này lão công hồ ly đón trước còn muốn thấp hơn một chút mấy lần là đứng trước tuyệt cảnh cũng không có chuyện lộ ra, ngoại dự liệu chiến lực. Cái này khiến Hồ Hoan đối toàn bộ phạm trời tân pháp hệ thống lại một lần nữa sinh ra thất vọng. Phạm trời tân pháp dễ dàng tốc thành, lại có hơn trăm loại nhiều, kỳ thật sức chiến đấu tương đương cường hãn, thì hứng chiến đấu chẳng diện, cũng tương đương rộng khắp. Phạm trời thuật 36, trên thực tế, Hồ Hoan cùng xã Mộ có chỗ tăng thêm, đã vượt qua con số này, còn có thu thần thuật 72, cũng bởi vì phát hiện càng nhiều dị yêu chủng loại, dẫn đến số lượng không chỉnh thể. Nhưng là, phạm trời tân pháp so với năm đó, Thái Bình Thiên binh một đám lao ra hỏa, lo lắng hết lòng, vô số nếm thử, sáng lập ra Thái Bình tân pháp. Phạm trời tân pháp lại lộ ra tương đương thô ráp. Cái này hay là bởi vì dung nhập thú thần thuật, nếu không, phạm trời tân pháp tại hồ hoan mắt bên trong, địa vị chỉ sợ còn có càng kém. Thú thần thuật mặc dù đứng hàng 12 tân pháp, nhưng kỳ thật là lâm thời chiến lực, không là căn bản pháp, lúc đầu cũng không vì Thái Bình Thiên binh các lão nhân coi trọng. Nhưng coi như thế, thú thần thuật cũng so phạm trời thuật, càng có chút ưu thế, chính là so phạm trời thuật càng thêm tốt thành. Đương nhiên di chứng cũng tương đối lớn. Phạm trời thuật duy nhất có thể xương ưu điểm ngược lại là tiến hành tu hành, không có gì ảnh hưởng trái chiều, công chính bình thản. Nhưng đôi này xuất thân Thái Bình Thiên binh hồ hoan đến nói, Nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Lão công Hồ Ly cũng là từng đường đường chính chính, đứng tại một giới đỉnh phong nhân vật, để hắn tu luyện một chút công chính bình thản, đấu pháp thời điểm, uy lực, thậm chí hạ lưu công phu so giết hắn còn khó hơn qua. Ẩm Hợp Đại Thần tôn chi tử, cho dù quyền lực cướp thúc chiến ý nguyên tướng, như cũng vô lực hồi thiên, bị áp chế chậm rãi rơi xuống đất, đợi ngày khác hai chân đạp trên mặt đất, càng là không chịu nổi linh quang pháo áp lực. Ngoài thân chiến ý nguyên tướng, linh quang đạm, tại như núi trọng áp phía dưới, chỉ nhiều chèo chống mấy chục giây, liền ầm bang vỡ Không có hộ thân chiến ý nguyên tướng, hoặc Đại Thần tôn lực lượng thẳng tắp xuống rơi xuống đến Bắc dai lập tức liền đem mấy trăm đoàn linh quang pháo nổ thủng trăm ngàn lỗ giống như một cái cự hình tàn tạ quái vật phì củ hồ hoan nắm tay đè ép ma lực cự hầu nhóm dừng lại linh quang pháo xông tới đem ỉm hốt đại thần tôn chi tử tại chỗ cắt phân biệt bảo tồn thần tôn cấp tương giả coi như thân thể bị trọng thương cũng có thể cấp tốc khôi phục chỉ có cắt thân thể chia ra bảo tồn mới an toàn nhất hồ hoan tay bên trong có phạm thiên thần tôn tàn khu còn có A nuốt đại thần tôn bộ phân hạch cốt đã sớm nghiên cứu rõ ràng hắn lúc này rất là đáng tiếc vật thần thuật cực hạng chính là thất dai tối cao chỉ có thể chế tạo a b c cũng chính là sử thi cấp vật thần thể. Lực lượng loại vật này luôn có vi diệu đủ loại kỳ lạ biến hóa, không có khả năng vô hạn tăng lên, như là tùy tiện cái gì lực lượng đều có thể vô hạn tăng lên, năm đó Thái Bình Tiên Minh sáng lập Tân Pháp cũng sẽ không gian nan như vậy. Vật thần thể huyền diệu vô song, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể trở thành lâm thời chiến lực, không thể trở thành hiến pháp, cũng là bởi vì nó hạn mức cao nhất chính là thất giai. Hỗn hoan cùng thiên ma tôn bạn, hao phí qua vô số tinh lực, thôi diễn qua mấy trăm ngàn lần, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tại trên lý luận tìm tới vật thần thuật đột phá thất giai khả năng. Hai người cuối cùng vẫn cho rằng, EFD cấp C chính là vật thần thể lợi trời. Không cách nào luyện chế thành vật thần thể, Hồ Hoan cũng không có ý định đem con thần tôn này tàn khu, lưu tại tay bên trong, hắn lấy bí pháp thông tri Sạ Mộ. Bất quá mấy giờ, Sạ Mộ liền xuất hiện tại trên chiến trường. Sạ Mộ mặc dù biết, Hồ Hoan vị lão hữu này thâm bất khả chắc, nhưng khi hắn nhìn thấy bị cắt bảo tồn im hạch đại thần tôn chi tử, như cũng nhịn không được sợ hai thán phục một tiếng. Sạ Mộ vỗ Hồ Hoan bả vai, nói, "Lão hữu, ngươi thật cho ta một kinh hỉ." Hồ Hoan có chút do dự, Hỏi, ngươi tình huống thật không tốt, ta cảm thấy ngươi không thích hợp, lại thôn phệ con thần tôn này hại cốt, dùng thú thần thuật tiến hành đột phá." Sạc Mộ do dự thật lâu, từ tôn nói, "Ngươi nói đúng." Chương 23: Danh sách học giả. "Nhưng là, lão hưu của ta, ta tình huống." Sạc Mộ muốn nói lại thôi. Hồ Hoan cũng không muốn ép hỏi, vị lão hữu này bí mật, với hắn mà nói, mấy trăm năm dài dưỡng giặc sinh mệnh, lại kinh lịch toàn cầu đại biến cách, mặc kệ bình dân phàm nhân, vẫn là tu hành người, đều tại cây này 100 năm bên trong, sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Để hắn đã coi nhẹ rất nhiều thứ. Dù cho là bằng hữu tốt nhất, tốt nhất thân nhân, cũng lại bởi vì loại loại tình huống, không thể không đường ai nấy đi. Giữa người và người, luôn có không thể vượt qua một tầng cách ngăn, có lẽ có một số người ở giữa, thân mật hơn, cách ngăn cũng hơi mỏng một chút, nhưng loại này cách ngăn, không thể đánh bỡ. Cho nên Tây mới có thể sinh ra cá nhân tư ẩn, tôn trọng cái người lựa chọn loại hình phong trào. Bất luận cái gì ý đồ lao đi giữa người và người trích lệnh, đều là làm trái nhân tính, thậm chí làm trái xã hội thiên nhiên quy luật. Sạc mộ đã không muốn nói, hồ hoan cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào. Sạ Mộ yên lặng thu hồi ỉm hớp đại thần tôn chi tử Hải Quốc, bỗng nhiên đối hồ hoan nói: "Lão Hưu, không lâu sau đó, Mới Trường An khả năng liền muốn giao phó cho ngươi." Hồ Hoan hơi hơi kinh ngạc, hỏi: "Ngươi còn có cái gì tình huống?" Sạ Mộ thản nhiên nói: "Ta muốn theo đuổi hiến pháp." Hồ Hoan nhịn xuống không có truy hỏi, "Sạ Mộ hiến pháp đến tụt cùng lựa chọn cái gì?" Mặc dù mọi người là lão bằng hưu, Hồ Hoan cũng chưa từng giấu giếm tự chọn nguyên hư pháp, hắn căn cứ tự thân nhu cầu lấy huyền thiên biến hóa thuật sáng lập hiến pháp. Nhưng cái này không có nghĩa là, Hồ Hoan cảm thấy người khác liền nhất định phải công khai mình hiến pháp lựa chọn. Thái Bình Thiên binh những lao nhân này phương tây hóa rất nghiêm trọng, bởi vì không cùng vứt bỏ cổ điện pháp lao cổ đồng, cơ bản đều bị đào thải. cho nên tôn trọng lẫn nhau chính là thái bình thiên binh lệ cũ. đương nhiên, chỉ nói cứu lợi ích, không giảng cứu giao tình loại này tây phương thức tư duy cũng không có trở thành thái bình thiên binh quy tắc lỏng. cứ việc năm đó thái bình thiên binh đã từng đại loạn. Sạc mộ đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, vô số ánh sáng màu vàng nóng bay ra, rơi vào ỉm hạc đại thần tôn chi tử hải cốt bên trên, nói: ta kỳ thật rất sớm, liền xác định hiến pháp thái bình tam thánh thiên diễn thuật, thật là bất phàm kỹ nghệ. chỉ là ta tại diễn tập thiên diễn thuật thời điểm, phát hiện một đầu con đường mới. Con đường này cùng ta vạn phân phù hợp, nhưng lại cần năng lượng khổng lồ mới có thể đặt lên. Cho nên ta hủy đi căn cơ, tuyển thú thần thuật, bởi vì lão hữu quan hệ, ta có thể đi tới phương kia thế giới, thu hoạch được phạm trời thuật, lấy được so dự tính cao hơn điểm xuất phát. Hồ Hoan Kinh ngạc nói, thiên diễn thuật còn có ẩn tàng con đường. Sạc bộ sán lạn cười một tiếng, nói, đúng vậy, chỉ là khi con người văn minh còn chưa tham dò đến một bước này thời điểm, ai cũng không biết, cái này bên trong còn có một con đường. Ta trước tiến giai thành thuật học đồ Hồ Hoan nhìn xem xạ mộ trên thân, có vô số kỳ dị miệng vết thương hiện hiện, thập phần lo lắng vị hảo hữu này, thiên diễn thuật nhất giai huyễn thuật học đồ cũng không khó tấn thăng, chính hắn thậm chí đều tình thông một chút, nhưng xạ mộ tình huống tuyệt không bình thường. Xạ mộ trên thân linh lực càng phát ra hỗn tạp, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn trở thành huyễn thuật học đồ. Xạ mộ tiến giai về sau, mỉm cười, nói, ta phải tiếp tục tiến đến giai, trở thành trò chơi người chơi. Trò chơi người chơi. Hồ Hoan hơi hơi kinh ngạc, còn chưa đặt câu hỏi, liền thấy xạ mộ lấy ra một quyển sách, đối với hắn nói, ta cấu tứ một cái vĩ đại trò chơi cái này trò chơi bằng vào ta biên soạn nhân tạo thần thoại là đặt nền móng thế giới từ tám đầu cự long thống trị, ủng có mấy trăm cái trùng tộc thông hành trung quốc văn hóa, Hồ hoan sợ hãi cả kinh, kêu lên, ngươi sớm liền muốn từ bỏ nhục thân rồi. sảm bộ sáng lạn cười một tiếng, má một bên, sau đầu, gương mặt, sinh ra vô số đạo quỷ dị miệng vết thương, thấp giọng nói, ngươi từ bỏ nhục thân, cho ta giận rát. nhục thân chỉ là gánh chịu linh hồn công cụ, ta cần gì phải câu nệ gánh chịu công cụ hình thái, mới trường an sẽ trở thành trò chơi hiện công dụng cảnh, thần thăng, Hồ hoan hữu tâm ngăn cản, nhưng lại biết mình không có khả năng ngăn cản sảm bộ hắn nhìn thấy vị lão bằng hữu này triệt để sụp đổ ra, bỉm hoặc đại thần tôn chi tử cũng bị vô số kim sắc quang mang đồng hóa. Hồ hoan cũng không tiếp tục nhìn xa mò một chút, bởi vì hắn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, phiêu nhiên đang không thẳng đến mới trường an mà đi. mới trường an toàn bộ bao phủ tại một tầng kim quang nhàn nhạt phía dưới, không có ai biết chính tại phát sinh cái gì, cứ việc cũng có thật nhiều người nhìn thấy tầng này kim quang, nhưng cũng không có cảm thấy được bất kỳ biến hóa nào. Hồ hoan thậm chí hơi khoảng cách mới trường an xa một chút, nhìn xem những kim quang này rơi vào mới trường an mỗi cá nhân trên người, cả tòa thành thị đều có giựt rơi hẳn lên, siêu thoát cũng mạo cảm giác. Hắn bên thai có một tầng thanh phong lượn lờ, gió bên trong một thanh âm, từ Tốn nói: "Lão Hưu, ta đã thành công tấn thăng thứ ba chức giai danh sách học giả, nhưng ta cần ngươi hỗ trợ để ta lại có đột phá." Hồ Hoan thở dài, hỏi: "Con đường này thứ tư chức giai là cái gì?" Sau đó, "Ngươi liền sẽ biết, nhưng ta cần phải có người gánh chịu cái này lấy mới trường an vì chẳng cảnh, ta biên soạn nhân tạo thần thoại là thế giới cơ cấu, hoàn toàn mới trò chơi đầu thứ nhất long." "Lão Hưu, chỉ có ngươi, ta tin được." Hồ Hoan nhìn trước mắt một đoàn kim quang quân quẩn, do dự một lát, rồi tay nắm chặt trong trước mắt có một cô ở vào khoảng hư hảo cùng chân thực ở giữa linh lực bùng phát nếu là gọi là những người khác cũng không biết nên như thế nào thao túng nhưng lão công hồ ly khác biệt hắn tinh thông cơ hồ tất cả tân pháp biết thiên diễn thuật đến một bước này nên như thế nào diễn biến Sạc muội lựa chọn hắn không riêng gì tín nhiệm còn có chỉ có hồ hoan có thể hoàn toàn lý giải ý đồ của hắn hiệp trợ hắn cấu tạo cái này khổng lộ nhân tạo thần thoại trò chơi hồ hoan thân thể nhoáng một cái một đầu man lực cự hầu lưu tại nguyên chỗ phát ra thống khổ chu lên thân thể cũng không ngừng tăng cự cuối cùng hóa thành một đầu phương đông thanh long lân giáp như thúy ngọc dương Nanh muốn vớt đàng không mà lên Tên ta quá hồng, chấp trưởng vận mệnh cùng tài phú. Hồ Hoan biến thành thanh long, rỗi chảo một chảo, liền lại lần nữa Trường An bên trong cầm ra một đầu, hư vô mà mịt, cũng vô nửa phân thực chất, nhưng lại có thể ảnh hưởng một chỗ phát tác. Một thanh âm tại Hồ Hoan bên thai nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta gọi là xích đế, chấp trưởng binh pháp cùng chiến tranh, Vũ Dũng cùng bị pháp. Một đầu đỏ cầu vồng xuất hiện, bao phủ toàn bộ mới Trường An. Hồ Hoan trong lòng khẽ thở dài một cái, biết lao hữu của mình đã đi đến lựa chọn con đường, chỉ là hắn mặc dù tinh thông thiên diễn thuật, lại cũng không biết, cuối con đường này là cái gì. Hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi đây hết thảy đều có kết quả. sạc bổ thân là thái bình thiên binh nguyên lão một trong, nhu đổ vô số năm, nhưng ai cũng biết trên đời hết thảy cũng không phải là trí tuệ có thể giải quyết, có đôi khi còn cần vận khí một chút. chương 24, Thần Thoại cấu tạo sư. đầu này đỏ cầu vồng xuất hiện, mới trường an cư dân liền sôi trào, rất nhiều người đều cảm ứng được, thể nội phạm trời thuật cùng thú thân thuật, có biến hóa vi diệu, tựa hồ càng cường đại hơn. không ít người cũng nhịn không được nếm thử tu luyện, những người này phun ra nuốt vào linh khí, tự nhiên mà vậy liền cùng bao phủ mới trường an kim sắc quan mang, cùng trên trời đỏ cầu vồng sinh xả giận hơi thở giao cảm. Hồ Hoan biết những người này sẽ cùng xa Mộ khí tức, sinh ra tựa như sinh mệnh cùng không khí đồng dạng chặt chẽ liên hệ, một khi xa Mộ chấp trưởng toàn bộ Mới Trường ăn nhân khẩu, hắn liền có thể lập tức thành thần. Hồ Hoan cũng đại khái minh bạch, xa Mộ con đường này, cùng cổ điện pháp phong thần thuật con đường tương tự, chỉ là dung hợp tân pháp cùng văn minh tiến bộ, cũng không phải là trở thành thần minh, cắt vào cuộc sống của con người, làm cho nhân loại sùng bái, mà là cấu tạo một cái hoàn toàn mới thần thoại thế giới, để cho mình thành vì cái này tân thần lời nói thế giới một bộ phận. Sinh hoạt tại Mới Trường ăn người, không cần sùng bái, nhưng mỗi thời mỗi khác, sinh hoạt hàng ngày đều sẽ cùng xa Mộ cùng một nhịp thở. Cuối cùng thôi động vị lão hưu này trở thành thế giới này thần thoại. Trên trời đỏ cầu vồng ngay cả tiếp theo lấp lõe. Hồ hoan lặng lặng chờ nửa ngày mới nghe được một thanh âm ở bên tai nói thứ bốn trước giai là thần thoại cấu tạo sư, thứ năm trước giai gọi là thiên mệnh đạo sư. Ta tích xúc đã hao hết chỉ sợ thật lâu cũng không thể lại lần nữa tấn thăng. Cần lão hưu ngươi giúp ta quản lý một hồi mới trường an. Hồ hoan thở dài nói con đường này ta không biết tiếp xuống thế nào cũng không biết tối cao tầng kia sẽ như thế nào nhưng thứ tám trước giai là vĩnh hằng cùng hư hảo chi long a. mỗ nhẹ nhàng cười một tiếng nói không sai. Chính là chúng ta từng thảo luận qua, cho rằng không có ở giữa chức giai, vĩnh viễn không cách nào tấn thăng vĩnh hằng cùng hư ảo chi long. Thứ chín chức giai là? Hồ Hoan thở dài, nói, ta không muốn biết. Sạc Mộ cũng không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, là ta đạo văn người sáng ý. Hồ Hoan tử tổ nói, cũng không tính là, năm đó mọi người bù đắp nhau, chưa từng có người nào ngăn cản qua, những nhân tuyển khác chọn mình sáng lập con đường. Thái Bình Tam Thánh đối thiên diễn thuật ra sao cùng thẳng thán. Sạc Mộ sau một hồi lâu, thở dài, nói, năm đó ta cũng không thấy phải, cái này ba cái lao già có gì đặc biệt hơn người, bây giờ lại thật cảm giác Bọn họ đích xác đại công vô tư, nhìn xa hiểu rộng. Nếu không phải bọn hắn sáng lập Thái Bình thiên Minh, chúng ta đều muốn chết, ai chạy không thoát đến con đường của mình. Hồ Hoan rời khỏi Long Hoa trạng thái, mấy ngàn con man lực cự hầu, hội tụ tại Mới Trường An bên ngoài, thực lực của hắn bây giờ đủ để áp đảo Mới Trường An hết thể thế lực. Hơn 3000 man lực cự hầu, mặc dù chỉ có hơn trăm đầu thực lực, đặt đến tất giai, nhưng lục giai đã vượt qua 1.0000, tăng thêm man lực tự hầu hung hãn không sợ chết, sức khôi phục cường hãn đã tính, bình thường bắt giai thần tôn, Hồ Hoan đã không sợ. Nếu thật là gặp được đại thần tôn, cũng chưa chắc không thể lấy một đấu nhất là trải qua đánh giết ỉm học đại thần tôn chi tử chiến đấu, Hồ Hoan đã nghiệm chứng biến hóa vô tận man lực cự hầu bảy, chương này thất giai hệ đi cấp C vật thần thể, quả nhiên như hắn năm đó thiết kế. Bằng cố lực lượng này, muốn chính diện đại bại có hai vị đại thần tôn tọa chấn dị yêu đại quân, còn lực có chưa đến, nhưng như là phối hợp chiến lược chiến thuật, cũng không phải không có thắng lợi số lượng. Nếu không phải không có chi này dị yêu đại quân, Hồ Hoan thật đúng là tìm không thấy nhiều như vậy tư lương, ngồi nẵm ra chương này đỉnh cấp vật thần thể. Có biến hóa vô tận man lực cự hầu bảy, Hồ Hoan hiện tại liền có thể đếm thử giải quyết địa cầu nguy cơ. Về phần bảo hộ mới trung an, Để xạ mộ tích xúc càng nhiều lực lượng, đột phá ngũ giai, cuối cùng trở thành thần thoại, đối Hồ Hoan mà nói, đã không tính đại sự gì. Lúc trước Thái Bình Thiên binh nghiên cứu qua cơ hồ tất cả khả năng liên quan tới tân pháp hết thể biến hóa, mặc dù mỗi cái nguyên lao đều có mình độc chiếm chi bí, nhưng chỉ cần có dấu vết để lại, Hồ Hoan liền có thể phản đẩy ra đại khái. Xạ mộ sẽ rời đi địa cầu, đến cái này bên trong thành lập mới Trường An, hết thảy đều là vì hiến pháp tấn thăng làm chuẩn bị. Mới Trường An mấy vạn nhân khẩu, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn chuyển hóa thành sạ mộ lực lượng một bộ phận. Đây không phải sạ mộ đánh cắp mới trường an cư dân lực lượng, mà là bọn hắn sẽ trở thành một cái chính thể, một cái nhân tạo tân thần lời nói hệ thống. Bất luận cái gì kẻ ngoài lai, đều sẽ bị cố lực lượng này bắn ngược, đồng hóa, an ổn, thậm chí ô nhiễm. Mặc dù sạ mộ cho Hồ Hoan một vị trí, nhưng lão công Hồ ly tuyệt không muốn lẫn vào trong đó. Hắn phân ra 10 đầu thất giai man lực cự hầu, tiến vào mới trường an, mình lại không có trở về yêu thiền mỹ thành. Hồ Hoan dẫn đầu còn lại tất cả man lực cự hầu, quay lại dị yêu đại doanh phụ cận. Những này man lực cự hầu, vào người mang vật thân thể, một lần nữa biến thành dị yêu đại quân lực lượng trung tiên, vô số lục giai thần tướng gần trăm tên thất giai thiên vương, cơ hồ đem cả tòa dị yêu đại doanh ra không. Yểm Phật Đại Thần Tôn mặc dù ngay cả tiếp theo mấy ngày không thấy con của mình, nhưng cũng không có để ở trong lòng, hắn tự vốn cho rằng có bất kỳ lực lượng nào có thể đem coi là bắt giai thần tôn tại mỹ mắt của mình dưới đáy xóa bỏ. Yểm hoặc Đại Thần Tôn chỉ cho là nhi tử là bị cái gì chuyện nhỏ ngăn trở, hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở như thế nào xâm lấn trên địa cầu. Không ngừng có các loại tình báo truyền tới, cũng làm cho Yểm Hợt Đại Thần Tôn đối với địa cầu hiểu rõ càng ngày càng nhiều, đây là một cái phi thường hỏng bét địa phương, thực lực không thể vượt qua ngũ giai nhưng cũng có khiến người vui vẻ địa phương chính là sản vật màu mỡ thậm chí nghe nói thế giới này có mấy tỷ nhân khẩu đều có thể làm gì yêu khẩu phần lương thực đẹp đẽ nhất chính là những nhân khẩu này không hề giống bảy đại thánh thành bên trong có đầu rút cổ những cái kia nhân loại có được lực lượng cường đại là hoàn toàn vô hại khẩu phần lương thực yểm thuật đại thần tôn xử lý xong một bộ phân công vụ đang muốn đi tu luyện hắn cấp bậc này đại thần tôn đã hoàn toàn không cần nghỉ ngơi hạ bộ cơ dễ đại thần tôn bỗng nhiên làm khách không mời mà đến vị này Nguyệt vừa tộc đại thần tôn trên đỉnh đầu 6 cái xúc tu đều sinh ra có chút xanh thảm lửa nhìn thấy đồng liêu thấp giọng nói yểm đại thần tôn Trong đại doanh có chút không đúng." Im Học Đại Thần Tôn hỏi, "Không đúng chỗ nào?" Hạp Bộ Cơ Dệ tặc Đại Thần Tôn nói, "Những ngày gần đây, mỗi ngày đều có người mất tích, nhất là lấy Ngũ Gia Chiến tướng làm chủ, không biết là tòa nào thanh thành, phái ra ám sát cao thủ." Im Phật Đại Thần Tôn có chút trầm âm, thấp giọng nói, "Chỉ có Ngũ Gia Chiến tướng mất tích sao?" Hạp Bộ Cơ Dệ tặc Đại Thần Tôn nhẹ gật đầu, nói, "Ta đoán chừng những này thích khách, cũng vô thiên vương cấp cường hoành chiến sĩ, tối đa cũng chỉ có thần tướng cấp võ sĩ, cho nên mới sẽ đem ám sát mục tiêu đang ở Ngũ Gia Chiến tướng bên trên. Thậm chí có khả năng, xuất thủ người, chỉ là Ngũ Gia bên trong cường giả." Điểm Phật Đại Thần Tôn 10 điểm đồng ý, nói: "Hạp Bộ cợ dễ kẻ Đại Thần Tôn, suy đoán của ngươi vô cùng cơ trí, ta cũng đồng ý cái này phán đoán." Chương 25, nhà thiết kế đêm sư. Hai vị Đại Thần Tôn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ có Ngũ giai chiến tướng mất tích là bởi vì lục giai thần tướng cùng thất giai thiên vương đã bị lão công hồ ly một mẹ hốt gọn. Hồ Hoan lòng bàn tay man lực cư hầu, cũng chỉ có hơn 3000 đầu, thực đang mạo danh không đến nhiều như vậy dị yêu, bất quá hắn cũng không phải quá mức quan tâm lộ ra những này nho nhỏ sở hở. Một khi Ngũ gia dị yêu bị thanh lý không còn, Dị yêu đại quân liền rốt cuộc không thể đối với địa cầu tạo thành nguy hiểm. tứ gia dị yêu mặc kệ số lượng có bao nhiêu, hồ hoan đều có thể tín nhiệm lão bằng hữu của mình lắm, có thể giải quyết những này tạm ngư. Về phần hai vị đại thần tôn, cùng dị yêu đại doanh còn có mấy vị thần tôn, hồ hoan chuẩn bị lưu làm lớn đồ ăn. Hắn đánh giết ỉm hoặc đại thần tôn chi tử, đối thần tôn chiến lực đã có minh xác nhận biết, mặc dù cũng có lòng tin cùng đại thần tôn một trận chiến, nhưng lão công hồ ly là tính trước làm sao tính tình, cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Tại hạt bộ cơ dễ test đại thần tôn cùng yểm hoặc đại thần tôn thương nghị như thế nào giải quyết đại doanh xuất hiện sự kiện lúc, hồ hoan đã lặng yên rời đi đại doanh. Hắn gần nhất lại có tích xúc, chuẩn bị lần nữa tăng lên cấp độ, đem nguyên hư pháp tấn thăng đến tứ giai nhà thiết kế đâm sư. Sạ mộ nói hắn đạo văn hồ hoan sáng ý, bởi vì hồ hoan tấn thăng lộ tuyến cùng hắn không phải đụng vào nhau gần, chỉ là nội hạch khác biệt. Tứ giai nhà thiết kế đâm sư có thể cấu tạo một cái hư hào tiểu thế giới, để tất cả tiến vào tiểu thế giới này người tôn trọng hồ hoan sáng lập quy tắc cùng hắn chơi một trò chơi. Thần khí như thế nghề nghiệp phải vô cùng lớn linh năng, cho nên sạ mổ một tay sáng lập mới trường an. Hồ hoan đi lộ tuyến tương đối hiệu suất cao hơn, nhưng vẫn cũ cần như hải dương hùng hồn linh khí. Đây cũng là vì cái gì? Lúc trước Hồ Hoan chọn, đem mình tiểu vĩ thiên hồ nhục thân hóa thành một chương vật thân thể, man lực cử hầu. Chỉ có chương này thất giai vật thân thể mới có thể gánh chịu như thế bảng bạc linh cơ. Hồ Hoan lựa chọn rời đi dị yêu đại doanh mấy trăm km một chỗ hoang dã, mấy ngàn con man lực cử hầu đã đem phụ cận thăm dò không còn, thanh lý tất cả không yếu tố an toàn. Hồ Hoan vẫn chưa có bao nhiêu làm trì hoãn, đánh cái một cái búng tay, vô số bảng bạc linh cơ tung hành bầu trời, hóa vị một thế giới hư ảo. Thế giới này cổ kính, hoàn toàn phiên bản 700 năm trước, cổ điển pháp hương thịnh thời đại. Ở cái thế giới này bên trong, tung hành 70 ngàn hơn bên trong. Vô số sông núi, có một phần là trên địa cầu vốn có hình dạng mặt đất, mặt khác một bộ phân lại là truyền thuyết linh sơn thắng nước. Hồ Hoan thở dài, đem tất cả linh truyền toàn bộ đầu nhập vào trong đó, trừ kia bảy thanh khôi phục linh truyền, còn có mấy chục miệng cũng chưa khôi phục linh truyền. Lão công hồ ly tại đem tất cả tích xúc đều đầu nhập về sau, nhẹ nhàng niệm một tiếng, biển người như biển. Tại cái này chống vắng hư vô thế giới, mấy ngàn tiên như hạt gạo lớn tiểu tu sĩ, hoặc là bay lên không, hóa thành óng ánh trường hồng, hoặc là bước trên mây cư hạ, du tàu bát hoàng, hoặc là cưỡi xe kéo, điều khiển gì thú, các đại môn phái, vô số nhân vật lợi hại đều trong thế giới này một vừa phù hiện, liền ngay cả hồ hoàn chủ nhân cũng nói cười giống như đang cùng mấy hảo hữu đi hải ngoại đi gặp. chỉ là những ngày năm đó lợi hại vô cùng nhân vật, chỉ là hư hưu nó đồng hồ đồ cụ hình thái mà thôi, chỉ có thể tại cái này hư hảo thế giới cho chơi. hô phong hoan vũ, ủng có vô biên pháp lực. hồ hoan nhìn xem chủ nhân của mình, một hồi lâu sau, thở dài, tự đủ, cũng không biết ngươi ở đâu bên trong. trên người hắn linh cơ cùng cái này vô tận linh khí, huyễn hóa ra đến tiên hiệp cổ điển thế giới cho chơi. Đồng nhiên là một, hồ hoàn đuôi tấn thăng. Sở có vô số lần tôi diễn, cũng không cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ý thức của hắn biến thành một đầu nho nhỏ hồ ly, ở cái thế giới này tùy tiện phát khoái, ngựa mặt lên trời nói hiếu, trên thân khí cơ không ngừng tăng lên, Huyền Thiên biến hóa thuật tu vi từng tầng từng tầng bay vụt. Rất nhanh liền đột phá tới tầng thứ 9, đạt đến năm đó cấp độ. Cứ việc cái này thân thực lực, bất quá là hư ảo, ra không được một phương này nho nhỏ tiên hiệp cổ điển thế giới, nhưng vẫn cũ để hồ hoan lệ rơi đầy mặt. Hắn không phải cảm nhận được cố lực lượng này trở về, mà là thật càng bước ra một bước, tiếp cận mình năm đó chủ nhân. Mấy ngàn con man lực cự hầu, khí tức trên thân cũng một đạo một đạo cùng cái này tiên hiệp cổ điện thế giới nối liền lại cùng nhau mỗi một đạo khí tức hiện hiện đều sẽ để cái này thế giới trò chơi vững chắc cũng sẽ để thế giới này nhiều một cái dung mạo cổ sơ hoặc là dung mạo tuấn mỹ các hình các thái tu sĩ những tu sĩ này trên thân pháp lực tất cả đều vì huyền thiên biến hóa thuật Hồ hoan mặc dù tinh thông vô số cổ điện pháp nhưng hắn chân chính tu luyện đến cựu giai chỉ có cái môn này truyền lại từ ngày cũ chủ nhân đạo pháp hắn ngược lại là có thể tùy tiện mô phỏng ra những công pháp khác nhưng từ đầu đến cuối có căn bản vấn đề coi như là chính hắn đắp tạo nên thế giới vận chuyển là hư ảo pháp tắc như cũ có thật nhiều hạn chế, cũng không thể tùy ý làm vậy. Hồ Hoan đầu vai lay động, cái này 700 năm trước tiên hiệp cổ điển thế giới, liền biến mất vô tung vô ảnh, thế giới này chỉ tồn tại ở ý thức của hắn bên trong, động niệm tức có, niệm diện tức vô. Lão công hồ Ly Thu biến hóa, nhịn không được đưa tay chộp một cái, muốn đem người nào đó cho cầm ra đến, nhưng do dự thật lâu, rốt cục từ bỏ ý nghĩ này. Cũng là nên diệt hết chi này dị yêu đại quân. Những này dị yêu từ đầu đến cuối đối với địa cầu có cực đại uy hiếp. Hồ Hoan cho tới bây giờ, cũng không biết rõ, vì cái gì lẫn nhau ở giữa cừu hận nhiều hơn hợp tác dị yêu bộ tộc sẽ tổ chức dạng này một mực đại quân, đồng thời dự định xâm lấn địa cầu. Nếu không phải địa cầu chỉ có thể chứa được ngũ giai, cao giai dị yêu xuất hiện, thực lực bị thế giới hạn chế, mấy trăm ngàn dị yêu đại quân giết vào địa cầu, lúc này địa cầu nhân loại sợ là đã diệt tuyệt. Liền coi như bọn họ bọn này thái bình thiên binh lao ra hỏa, cũng không có khả năng chống bao lâu. Bất quá, theo dị yêu đại quân ở địa cầu không ngừng chế tử, trong thân thể gần chứa linh khí, trên địa cầu tá giật, chỉ sợ rất nhanh trên địa cầu lực lượng thượng hạn liền sẽ không là ngũ giai. Hồi hoan tấn thăng hoàn tất cũng không tiếp tục trở về dị yêu đại doanh, mà là lấy ra tiểu hoa đầu tiên, ngồi tại phòng họ bên cạnh rất nhanh tại hồ hoan hiệu triệu dưới liền có mấy tên nguyên lao xuất hiện tại bàn hội nghị bên cạnh Hồ hoan chỉ là nhàn nhạt bàn giao một câu sắp sẽ có số lớn tứ giai trở xuống dị yêu tiến vào vào địa cầu mời đem bọn hắn tận lực đánh giết chu khâu sinh hỏi vì sao lại không có cao cấp hơn tồn tại ngũ giai lục giai cùng tất giai đều đã bị ta giết sạch bắt giai trở lên tạm khỏi phải cân nhắc Hồ hoan nhìn thoáng qua không nói một lời lộc vân vân hắn đối vị lao hữu này tràn đầy kiến kỵ nhưng nhưng lại không nói thêm gì rời khỏi trước đó nói một câu đã lựa chọn pháp đồng thời tấn thăng tứ giai Hồ Hoan Câu nói này, để cơ hồ tất cả mọi người khuôn mặt có chút động. Liên ngay cả Lộc vân vân đều nhíu mày, nhưng nàng hay là lựa chọn lặng yên rời khỏi, không có phát biểu. Chu Khâu sinh liếc mắt nhìn Mộ Tì Mạ, nói: Lão Hưu, cố lên. Cũng rời khỏi phòng họp. Mấy ngày nay truy một bản rất tiểu chúng sách Quân Lâm Pháp, cách viết nước Đại Cách Mạng, Nạ Bồ Nèo ổng vẫn còn con nít, đã bị nhân vật chính lắc lư thành thân nhân, còn lẫn vào nhã các tân phái. Cái này đề tài rất kén chọn độc giả, nhưng viết là thật tốt. Nhân vật nữ chính hướng Nạ phát bãi, nhân vật chính giánh, hy vọng tương lai pháp hoàng đế có thể tha thứ nàng, đặc biệt có ngạnh. Hẳn là hôm nay lên cung. Chương 26, ngắm bắn đại thần tôn, ẩn phát đại thần tôn, hàng bộ cơ dễ kẹt đại thần tôn cùng hồ hoan, cơ hồ là đồng thời khai thác hành động. Hồ hoan là đem đê giai dị yêu, đại quy mô đưa vào địa cầu, đồng thời cơ hồ đều đưa đến mộ ti ma hậu, kia bên trong có địa cầu mạnh nhất lực lượng phòng ngự. Hai vị đại thần tôn không có như thế tao thao tác, tương đối liền thu rất nhiều, bọn hắn chỉ lệnh một vị nào đó thất giai thiên vương phụ trách việc này nhi, đem bắt thích khách việc, đưa đến hồ hoan tay bên trong. Trên địa cầu, thái bình thiên binh thế lực còn sót lại, đến một lần đại tập hợp. Mộ Tỷ Mạ tại Nam Mỹ căn cứ nên đón đến lấy ngàn mã tính chức nghiệp giả, theo hồ hoan đem hết toàn lực, đem dị yêu đại quân đưa vào địa cầu. Địa cầu bên này vật thần thể, đã bắt đầu tràn lan. Thiên Ma Lăng Gia cơ hồ tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong thực lực liền bành trướng gấp mấy chục lần. Thiên Ma Lăng Gia bị ép rời đi Bắc Mỹ, nội bộ cũng không phải là không có thanh âm không hài hòa. Mặc dù bọn hắn viễn đội chủng dương trở lại Trung Quốc, đạt được cực lớn ưu đãi, nhưng thủy chung là hao tổn không ít căn cơ. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Lăng Gia lại nhanh như vậy, liền nên đón bay võ thức phát triển. Mộ Tỷ Mạ căn bản sẽ không cùng Thiên Ma Lăng Gia so đo, chỉ là một chút vật thần thể. Chu Khâu sinh cùng Thái Bình Thiên binh lão nhân, càng là Lý trí áp đảo hết thảy, biết chuyện quan trọng nhất chính là tranh thủ thời gian xử lý dị yêu đại quân, nội bộ lợi ích phân phối, căn bản không đáng giá nhất tới. Hồ Hoan nắm chắc địa cầu phòng giữ lực lượng hạn mức cao nhất, tại hai vị thần tôn còn tại chơi cậu thả sống, bắt có lẽ có thích khách lúc, đem mấy trăm ngàn dị yêu đại quân, đưa tiếp gần một nửa đi địa cầu. Những này dị yêu hơn chính thành, trở thành vật thần thể. Hồ Hoan hành động điên cùng như thế, rất nhanh liền kinh động Ẩm đại thần tôn cùng Hạ bộ dễ đại thần tôn, hai vị này đại thần tôn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là thích khách làm sao có thể làm được khoa trương như vậy sự tình. Hai vị đại thần tôn kế tiếp theo đem nhiệm vụ, phân phối sai khiến cho mấy vị thất giai thiên vương, lại chậm trễ 2-3 ngày. Cùng hai vị thần tôn phát hiện, căn bản không có thể giải quyết vấn đề thời điểm, dị yêu đại doanh đã còn lại không đủ 30.000 đầu dị yêu. Yểm Phật đại thần tôn lúc này mới nổi giận, đem thần thức quyết tán ra đến, một mực bao phủ lại đại doanh, để hồi hoan không thể không dừng lại, điên cuồng như vậy hành động. Cứ việc thân là cựu giai đại thần tôn, Yểm Phật đại thần tôn dùng thần thức bao phủ đại doanh, như cũng cực tiêu hao tinh lực. Hắn kiên trì 7 ngày, liền mời hạ bộ cơ dễ đại thần tôn tiếp nhận, mình muốn bê quan nửa ngày, tu dưỡng tinh thần. Hồ Hoan Vốn đang không có dự định đem ám sát kiểu giai đại thần tôn sự tình đưa vào danh sách quan trọng, nhưng hiểm họa đại thần tôn hành động này lại làm cho lão công hồ Ly sinh ra xúc động. Hồ Hoan mặc dù cũng không biết hiểm họa đại thần tôn hao tổn bao nhiêu tinh thần, thực lực giảm xuống bao nhiêu, nhưng có thể làm cho một vị đại thần tôn thực lực giảm xuống, liền khẳng định là đáng giá thử một lần chẳng diện. Tìm Phật đại thần tôn cũng không nghĩ tới, lại có thể có người dám nhớ thương mình, hắn kỳ thật có chút tức giận, lần này xâm lấn dị giới, tiến triển chậm chạp, lại liên tục hao tổn quân số. Liền ngay cả A Nuốt đại thần tôn đều không có, nếu không phải như thế hắn cùng hàn tổ cờ dè tèt đại thần tôn cũng không đến nỗi, không dám tiến vào vào địa cầu, chỉ chịu điều động bộ hạ quá khứ. ỉm thoát đại thần tôn còn chưa biết nói, chứ hắn cùng hàn tổ cờ dè tèt đại thần tôn bên ngoài cũng có mấy vị bắt giai thần tôn, hay là mình người, không phải chỉ sợ cảm xúc đều muốn sụp đổ. ỉm thoát đại thần tôn bế quan tu dưỡng, tự nhiên là an bài mình bộ hạ đắc lực. một vị tên là kia a kéo thần tôn, ỉm thoát đại thần tôn mới vừa tiến vào bế quan trạng thái, hắn doanh trưởng bên ngoài liền vây mười mấy tên dị yêu, kia a là thần tôn, cũng không biết bọn gia hỏa này, thế mà là to gan lớn mật, đến ám sát ỉm thoát đại thần tôn, còn quan lớn. Ngươi chờ thêm đến làm gì? Đại thần tôn ngay tại tinh dưỡng, không thể tiếp kiến ngươi cùng. hồ hoan cũng không nói nhảm, vừa mới tấn thăng nhà thiết kế đem sư dị năng phát động, một cỗ như ngọc như ảo lực lượng, đem cả tòa doanh trướng cùng phụ cận mấy trăm bước phương viên đều lồng chụp vào trong. Những cái kia đê giai dị yêu còn chưa có cái gì suy nghĩ chuyển động, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một con quả đầu to lớn, đem bọn nó toàn bộ đập chết. Kia a kéo đột nhiên phát hiện chung quanh cảnh sắc khác biệt, thậm thọ đại thần tôn doanh trướng cũng không biết tung tích, vội vàng phóng thích chiến ý nguyên tướng, nhưng lại cũng không thấy bất cứ địch nhân nào. Hồi hoan muốn tập trung tất cả lực lượng, tạm thời cũng không rảnh đi quản hắn trúng chi một vị thần tôn, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, một khi xảy ra chiến đấu, nói không chừng liền sẽ có hao tổn. Hắn dùng nhà thiết kế đem sư lực lượng, làm ra một cái mê cung, giống như trước đem kia A La thần tôn đem thả trụ. Hồ Hoan Tinh thần phấn chấn, nắm tay bay xuống, mấy ngàn con man lực cự hầu cùng một chỗ hiện thân, vẫn như cũng là kiểu cũ chiêu số, vô số linh quang pháo hội tụ, đánh phía ỉm hợt đại thần tôn doanh trướng. Ỉm phật đại thần tôn nhưng không biết, mình bị người để mắt tới, ngay tại vận luyện một thân linh lực, nhiên hơi sinh cảnh giác, chiến ý nguyên tướng vừa mới thả ra, liền bị mấy ngàn một trăm đám linh quang pháo hoành bên, bên trong. Thực lực của hắn tự nhiên so con trai mình cường hoành rất nhiều, quả thực không thể so sánh nổi. Nhưng lần này, Hồ Hoan biết đại thần tôn lợi hại, không có chút nào lưu thủ. Nhất là gần nhất một đoạn này thời gian, hắn trong tay man lực tự hầu, lại có 20 hơn đầu đột phá thất dài, hơn phân nửa đều đột phá lục giai, so với lúc trước vây công ỉm hoạt đại thần tôn chi tử thời điểm, lực lượng lại có đột phá. Một vòng này linh quang tháo, đem ỉm hoạt đại thần tôn nguyên toàn thân linh quang bay loạn, chiến ý nguyên tướng tại trèo chống nửa phút đồng hồ sau, đều đánh Hoan một lần tiến công, thăm dò ra ỉm đại thần tôn nội tình, trong lòng có chút vui mừng, thầm nghĩ, nguyên lai phương kia thế giới đại thần tôn vẫn chưa như ta đoàn trước cường hành, so ta dự tính cường độ, còn kém 20%, lần này chiến đấu đại khái cần 2 giờ. Đối mặt đại thần tôn, loại này linh quang phá vệ kích, liền không có áp chế tác dụng. Tìm Phật đại thần tôn mặc dù chiến ý nguyên tướng bị sinh sinh đánh phá, nhưng cũng mượn nhờ chiến ý nguyên tướng vỡ vụn xung kích, đẩy ra một tuyến, bay vút lên trời, trong lòng tức giận, quất, phương nào tiểu tặc, chạy đến ám sát vốn đại thần tôn. Hồ Hoan hai tay quét qua, nhà thiết kế Lâm sư dị năng phát động. Hắn mặc dù đành phải từ giã, nhưng dù sao năm đó đã từng đăng đỉnh, mặc kệ là cổ điện pháp hay là tân pháp, đều là nhân loại trí tuệ chi đỉnh phong. So phương kia thế giới phạm trời thuận muốn tinh kỳ hảo diệu rất nhiều, thật cũng không sợ vị này đại thần tôn. Vô số đầu thanh long của vũ khí thế lừng lẫy, để ỉm hất đại thần tôn cũng có chút kinh hãi, vội vàng lần nữa thôi động chiến ý nguyên tướng. Lấy ỉm hất đại thần tôn thực lực, chiến ý nguyên tướng bị đánh nát, cũng không lo ngại, chỉ cần thoáng vận luyện một hồi, liền có thể một lần nữa kích hoạt. Nhưng hồ Hoan cố ý dùng đầy trời thanh long làm ra lừng lẫy thanh thế, để ỉm hất đại thần tôn chưa kịp điều tức, liền thôi động chiến ý nguyên tướng, thực lực lập tức yếu hơn nữa mấy phân. Hầu Hoan điều động man lực tự hầu, lại phát động một đợt linh quang pháo thể vang. Chương hai mươi bại suất. Yểm Phật Đại Thần Tôn lơ lửng, cái này một đợt linh quang tháo, thiếu áp chế thế thái, tạo thành tổn thương, kém xa đợt thứ nhất. Yểm Phật Đại Thần Tôn vẫn chưa có bị hoành phá chiến ý nguyên tướng, ngược lại hai tay hợp lại, phát ra một đạo chấn thiên hám địa cực hình linh quang sóng, nghĩ muốn phản kích những địch nhân này. Thân là đại thần tôn, Yểm Phật Đại Thần Tôn cũng là kiêu ngạo đến cực điểm, hôn không có nghĩ tới những thứ này, địch nhân cùng mình bình thường tao ngộ địch nhân, sẽ có cái gì khác biệt. Mặc dù lục giai, thậm chí thất giai địch nhân không hi xuất hiện, số lượng lại có chút nhiều, nhưng Yểm Phật Đại Thần Tôn như cũng không cảm thấy, những này sâu kiến có thể khiêu khích chính mình. Hồ Hoan điều động mình Tiên Hiệp cổ điện thế giới cho chơi, đem ẩn hắc đại thần tôn anh kích toàn bộ giải tỏa, cũng không có để man lực cự hầu đi nghịch kháng. Hồ Hoan chiêu này tinh diệu thủ pháp, chính là cổ điển pháp pháp trận chi thuật. hắn Tiên Hiệp cổ điển thế giới cho chơi, dung hợp mấy chục cái linh tuyển nhãn, mặc dù đại đa số linh tuyển nhãn đều khô cạn, nhưng vẫn có 7, 8 thanh linh tuyển có thể kích hoạt bảo vệ lại trận. Cho nên lão công Hồ Ly mới có thể chơi ra chiêu này xuất thần nhập hóa chuyển tiết chi thuật. Ẩn đại thần tôn sinh ra ở phương kia thế giới, thấy nhiều chiến đấu đều là thực sự liều mạng, chưa từng thấy như thế biến hóa khó lường thủ đoạn. Hắn cùng bọn này man lực cự hầu đối ba mấy chục nhớ đôi vanh về sau, hộ thân chiến ý nguyên tướng lại lần nữa bị vanh phá, nhưng cũng không có đánh giết bất luận cái gì một đầu man lực cự hầu. Pháp đại thần tôn còn tưởng rằng những này lớn hầu tử có cái gì thần kỳ thủ đoạn, cái kia bên trong ngờ tới là mình phát ra cự hình linh quang sóng, đều bị hồ hoan cho rời đi, đánh vào mấy trăm km bên ngoài rộng lớn đại địa bên trên, căn bản không có cho man lực cự hầu nhóm tạo thành thực chất tổn thương. Hồ hoan cũng là lần đầu tiên thao túng mình tiên hiệp cổ điện thế giới trò chơi, nhưng lão công nhưng cũng không có bất luận cái gì không lưu loát, hắn 700 năm khổ sở suy nghĩ cầu viện đồng đạo cùng vô số người nghiên cứu và thảo luận qua tân pháp, trong đó không biết có bao nhiêu đột nhiên thông suốt, còn có bao nhiêu vì kiêm ngắn ngủi một nháy mắt ý nghĩ, đi vượt mọi khó khăn gian khổ nghiệm chứng. Tại trong trí nhớ, hồ hoan không biết thôi diễn qua bao nhiêu lần. Khi hắn càng năm cái đại cấp bậc, khiêu chiến ỉm hoặc đại thần tôn thời điểm, chỉ là tại bắt đầu, hơi có chút khẩn trương, lập tức liền đem toàn bộ tiên hiệp cổ điển thế giới cho chơi, thao túng nước chảy mây trôi. Bị hắn ký thác kỳ vọng cao biến hóa vô tận man lực cự hầu ấy, đem lúc trước thiết kế sức chiến đấu, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhất là tại phạm trời thuật dạng này thô giáp công pháp phụ trợ dưới. Hồ hoan nguyên bản vì đối phó cổ điện pháp cùng tân pháp, vô cùng vô tận các loại kỳ công bí thuật, thiết kế chiến thuật, đã hơi có vẻ được nhiều hơn. Ẩm Phật đại thần tôn càng là chiến đấu, thì càng kinh hãi, hắn hoàn toàn không thể lý giải, mình chiến ý nguyên tướng mới ra, chân thực chiến lược hẳn là cao hơn một phương thế giới này, nghiền ép hết thảy, nhưng lại vì cái gì, địch nhân trước mắt, mỗi một lần tiếp nhận mình lực lượng cường đại, đều sẽ y nguyên không việc gì. Ẩm Phật đại thần tôn dưới loại tình huống này, mỗi một kích đều ra đem hết toàn lực, sợ những này cổ quái lớn hầu tự sung lên. Hồi hoan đưa tay vạch một cái, Ẩm đại thần tôn chiến lực đặc kỹ, công pháp, phạm trời thuật, linh năng cường độ. Liên đều một mỗi lần bị bày ra thành cụ thể số liệu, ra hiện tại trước mắt của hắn. Thậm chí cuộc chiến đấu này thắng bại suất đều có suy tính. Hiện tại chiến đấu thắng bại suất, hồi hoan là 11%, ỷ vật đại thần tôn thân là cựu giai đại thần tôn, chí ít có hơn 70 loại chuyển bại thành thắng chiến thuật, có hơn 100 loại, có thể toàn thân trở ra lựa chọn, có tiếp cận 300 loại, trả giá nhất định tổn thất, xoay chuyển cục diện phương pháp. Hồi hoan đối mặt như thế nghiêng về một bên chiến thuật, như cũng bình tĩnh vô song, bởi vì hắn tin tưởng, vị này phương, kia thế giới cựu giai đại thần tôn, căn bản không biết, cái này mấy trăm loại biện pháp, mà hắn cũng lại không ngừng cắt giảm đối phương lựa chọn. Tiềm Thúc Đại Thần Tôn cũng không biết, mình tại Hỗ Hoan dẫn dụ dưới, không ngừng phạm sai lầm, thắng bại suất từ 80% trở lên, một đường cũng ngã, có thể nghịch chuyển chiến cuộc lựa chọn, càng ngày càng ít. Hắn dù sao cũng là trải qua vô số trận chém giết tuyệt đỉnh chiến sĩ, tại bắt đầu bối rối về sau, rốt cục chấn định lại, không ngừng nếm thử, những này vô cùng vô tận lớn hậu tử, đến tụt cùng có năng lực gì, y đồ phá trận mà ra. Chỉ là yểm Hấp Đại Thần Tôn không biết, hắn mỗi một lựa chọn đều tại hồ Hoan trong dự liệu, hắn mỗi một lựa chọn đều trừ khử một cái vốn nên là chính xác tương lai. Đối mặt tri thức hệ thống, kém không chỉ hai thế giới mấy trăm năm địch nhân, hồ hoan cơ hồ đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn, đồng thời cũng đem địch nhân ưu thế suy yếu đến cực hạn, hạt vũ cơ dễ tèn lại thần tôn, nhanh tới cứu ta. hoặc đại thần tôn đỗng nhiên cao giọng la lên, càng đem một thân linh lực ẩn chứa trong đó, còn dùng tới một ít sóng âm bí pháp, chỉ tiếc hắn hoàn toàn không có thể hiểu được hồ hoan hệ thống sức mạnh. hắn la lên căn bản truyền không ra hồ hoan một tay chế tạo tiên hiệp cổ điển thế giới cho chơi. imhot đại thần tôn hành động này, trực tiếp để hắn địch chuyển khả năng biến mất 6 cái. Hồ Hoan mỉm cười, ý thức tập trung sáu đầu man lực cự hầu trên thân, cái này sáu đầu man lực cự hầu bỗng nhiên cùng một chỗ vọt lên giữa không trùng, lòng bàn tay bắn ra cầu vồng bảy sắc, sử xuất Huyền Thiên Biến Hóa Thuật một môn bí pháp, chém yêu kiếm khí. Mặc dù cái môn này bí thuật cũng không phải là nguyên bản, nhưng uy lực như cũ có thể phát huy ra 10 thành 89. Ẩm Phật Đại Thần Tôn vẫn luôn tại tiếp nhận linh quang tháo, hôn không nghĩ tới, địch nhân còn có lợi hại như thế sát thủ. Sáu đạo cầu vồng bảy sắc kiếm khí chém trúng, sinh sinh chạm phá ỉm Phật Đại Thần Tôn chiến ý nguyên tướng. Trước đó Hồ Hoan hai lần đánh vỡ, ỉm Phật Đại Thần Tôn chiến ý nguyên tướng đều không có kế tiếp theo xuất thủ, để vị này đại thần tôn có thể hồi khí, gây dựng lại chiến ý nguyên tướng. Lần này lại không giống, ỉm hốt đại thần tôn chính muốn lần nữa gây dựng lại chiến ý nguyên tướng, thể nội lại có một cố kỳ dị lực lượng, đống nhiên một phát, đây là cùng linh khí hoàn toàn va chạm, thuộc tính hoàn toàn khác biệt thiên địa nguyên khí. Cũng là hồ hoan vì cái gì, sử dụng cổ điện pháp nguyên nhân, thiên địa nguyên khí cùng ỉm hốt đại thần tôn thể nội linh khí sinh ra kịch liệt va chạm, hắn trong lúc nhất thời linh khí vận chuyển không được, không cách nào sung túc chiến ý nguyên tướng. Sáu đầu man lực tự hậu, xuất thủ về sau liền là thối lui. Vừa rồi bọn chúng đều tại trong vòng mục kích, hao hết bảy phần lực lượng. Nếu không phải như thế, cũng không thể vượt qua hai đại cấp độ, tổn thương đến ỉm hoặc đại thần tôn. Bất quá, hồ hoan cũng không kém cái này 6 đầu man lực cự hầu. Đầu này 6 đầu man lực cự hầu, thối lui về sau, lại một lần nữa có 6 đầu man lực cự hầu xuất hiện. riêng phần mình kéo ra một cây binh khí, hung hăng đâm vào ỉm hoặc đại thần tôn thân thể. Vị này đại thần tôn phát ra kinh thiên động địa rú lên, vận chuyển linh khí, đem cùng thiên địa nguyên khí dây dưa lực lượng, toàn bộ rút nhanh chóng ra ngoài thân thể, lần nữa gây dựng lại chiến ý nguyên tướng. Hồ hoan búng tay một cái, lộ ra mỉm cười, tự chủ. Suy yếu nửa thành chiến lực, cái này chiến thuật có thể lại cho hắn dùng mấy lần. Chương 28, Thái Sơn Sơn Thần tọa hạ kim đồng tử. Cựu giai đại thần tôn, nhục thân cường hành vô song, không câu nệ thụ thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể cấp tốc hồi phục. Cho nên Hồ Hoan cũng không cầu hữu hiệu sát thương, cải thành suy yếu ỉm hoạt đại thần tôn lượng linh khí. Cái này hay là bởi vì, Hồ Hoan đem ỉm hoạt đại thần tôn khốn nhập mình tiên hiệp cổ điện thế giới cho chơi, chặt đứt giữa thiên địa rợi rạc linker, để ỉm hoạt đại thần tôn không cách nào hữu hiệu bổ sung linh lực. Nếu không, cái này chiến thuật cũng có rất nhiều khó mà chấp hành chỗ. Hố Hoan lần thứ hai sử dụng cái này lao chiến thuật thời điểm, Ỷ Thoát Đại Thần Tôn có một chút kinh nghiệm, nhưng nhưng vẫn bị suy yếu nửa thành linh lực, không khỏi nóng này giận thổi đỉnh. Hố Hoan lần thứ ba sử dụng cái này lao chiến thuật, Ỷ Phật Đại Thần Tôn cảm xúc tá bạo, thế mà còn nhiều hao tổn một phân linh lực. Thang đến lần thứ 8 Ỷ Thoát Đại Thần Tôn mới có thể thành thạo ứng đối, nhưng nhưng vẫn bị trừ đi không ít linh lực. Chỉ là 8 lần về sau, Ỷ Phật Đại Thần Tôn một tiếng bảng bạc linh lực đã bị trừ đến năm thành trở xuống, liền liên chiến ý nguyên tướng cũng bắt đầu duy trì không ngừng. Hố Hoan xa xa nhìn ra xa chỉ có thể bằng bản thân thực lực, tại vô số man lực cự hầu ở giữa mạnh mẽ đâm tới ỉm hoặc đại thần tôn không khỏi thở dài, tự đủ phương kia thế giới phạm trời thuật mặc dù thô giáp nhưng lại dễ dàng tu luyện, dễ dàng phá cảnh. vị này đại thần tôn bị ta nhiều lần suy yếu, thực lực cũng chỉ là khôi phục lại đứng đắn kiểu dai, không thể lấy chiến ý nguyên tướng tăng phúc chiến lực. may mà ta còn có chút thủ đoạn, không phải thật bắt hắn không thể làm gì. ỉm hoặc đại thần tôn đem một thân linh cơ, thu liễm ngưng tụ, hồ lấy thiên địa nguyên khí mòn, bách đối phương tự hành cắt giảm linh lực biện pháp, đã không dùng tốt lắm. Chiến ý nguyên tướng mặc dù có thể tăng phúc chiến lực, nhưng dễ dàng bị dị trùng nguyên khí, linh lực căn mọn lại là một cái nhược điểm cực lớn. Hồ Hoan bắt lấy nhược điểm này, suy yếu một lần ỉm hoạt đại thần tôn, cùng vị này đại thần tôn thay đổi chiến thuật, hắn cũng tương ứng làm ra cải biến. Hồ Hoan mượn nhờ linh truyền nhãn thủ hộ đại trận, đem an lực cự hầu nhóm công kích, thống nối liền, tăng phúc về sau, một cái một cái hành ra, đụ ỉm hoạt đại thần tôn liều mạng. Vị này đại thần tôn cũng không biết được, mình mỗi một kích đều sẽ có 6 thành bị trận pháp tiết, tự thân lại muốn phần tiếp nhận, có thể so giai đại thần tôn đang đối mặt ìm hót đại thần tôn tại hồ hoan tiên hiệp cổ điện thế giới cho chơi bên trong chém giết chiến đấu hơn nửa giờ quanh thân linh cơ lại một lần nữa hạ xuống hai thành nó mỗi lần xuất thủ càng phát lực bất tòng tâm quanh ra linh quang pháo uy lực đã không đủ khai chiến thời điểm bảy thành hồ hoan nhìn số liệu bên trên song phương thắng bại xuất mỉm cười không đang chủ động thao túng chỉ là để cái này tiên hiệp cổ điện thế giới cho chơi tự phát vận chuyển một đầu man lực cự hầu anh dũng đi đầu mấy lần sử dụng huyền thiên biến hóa thuật lên địch tại một lần cùng ìm đại thần tôn đối binh mấy đột nhiên trên thân phát sinh biến hóa kỳ dị đầu này man lực cự hầu biến hóa hình người cao quan bất mang trong tay nhiều một đạo kim cầu vồng, nghiễm nhiên cổ tiên kiếm bộ dáng, Hồ hoan hơi sinh cảm ứng, cũng rất có kinh ngạc. hắn hơi chút xem xét, lại phát hiện đầu này man lực cự hầu, cùng mình một tay chế tạo tiên hiệp cổ điển thế giới trò chơi, đã kết hợp chặt chẽ qua cái nào đó giới hạn, biến thành cái này trong trò chơi nở cờ. chuyển hóa hình thái man lực cự hầu, thực lực bảo hộ nhất giai, nhẹ nhàng trướng âm, trong tay kim cầu vồng biến hóa vô phương, vậy mà chỉ bằng vào sức một mình, liền ngắn ngủ ngăn chặn ỉm hoặc đại thần tôn. vị này đại thần tôn chưa thấy qua như thế thần dị tồn tại, trong lòng hãi nhiên phía dưới, liều mạng phản kháng, mấy chục lần cường hành đối với về sau. Đầu này man lực cự hầu rất phá phẩm dai, lại một lần nữa biến thành một đầu to lớn bạch mau cự khỉ. Hồ Hoan cũng không tiếp, như cũng không có chủ động thao tác chiến đấu. Hơn 10 phút sau, lại có một đầu man lực cự hầu đột phá giới hạn, biến thành một cái dâu quay nón đại hán, theo túng một đạo thanh long náo biển kiếm quang. Lần này, Ẩm Phật đại thần tôn còn chưa có đánh phá cái này hư giả tiên nhân, liền có con thứ ba man lực cự hầu phá hạ. Hơn 10 lần hô hấp về sau, lại có ba đầu man lực cự hầu, riêng phần mình hóa thành khác biệt hình dáng tướng mạo thần tiên, đều là nam tử bộ dáng, theo túng khác biệt pháp bảo hoan động nhiên hốc mắt hơi đỏ lên nhớ tới 700 năm trước thế giới này chính là bộ dáng như vậy những người tu hành này mặc dù còn chưa có trở thành tiên nhân nhưng pháp lực vô biên ngạo cười ngũ hồ thứ Hải hải ngoại danh Sơn mỗi ngày không phải tu hành chính là thăm bạn ăn uống được rượu ngẫu nhiên cũng hàng yêu trừ mà tốt không vui mình cùng chủ nhân cùng một chỗ mặc dù lâu dài trạch tại tiểu ra đầu tiên nhưng cũng không phải là không có được chứng kiến như vậy tu hành tình thế bây giờ thế giới này bởi vì vì thiên địa nguyên khí trừ khử linh khí sinh sôi tu hành Pháp môn đều muốn một lần nữa tôi diễn sớm đã không còn năm đó phong mạo đáng tiếc, đây bất quá là một trận hư hảo, chính là trận này hư hảo, cũng đều là dựa vào tân pháp lực lượng mới có thể biến hóa ra cổ điện pháp, trung quy là số dốc. Theo phá hạn man lực cự hầu càng ngày càng nhiều, ỉm hót đại thần tôn thực lực lại một lần nữa hạ xuống lợi hại, dần dần đỡ trái hở phải, trở nên càng phát ra chật vật. Những này man lực cự hầu biến thành cổ điện phi tiên, ngay cả tiếp theo mấy lần đem ỉm hót đại thần tôn vạn kiếm xuyên tim, hoặc là pháp bảo sát, mặc dù y vào năng lực khôi phục cường hãn, nhục thân vô song, nhiều lần khôi phục thân thể, nhưng ỉm đại thần tôn dần dần thì không được, Hồi thẳng đến ỉm đại thần tôn tỷ số thắng. Hạ thấp 5% trở xuống, lúc này mới đưa tay nắm vào trong hư không một cái, toàn bộ thế giới đủ sinh hưởng ứng, đè bỉm hoặc đại thần tôn cho một mực chân áp. Một đầu hoàn chỉnh cựu giai đại thần tôn cũng không phải là thực lực hùng hậu, linh khí bằng bạc, mà là nắm giữ một chút giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi lại lại không thể suy nghĩ phát tác, cho nên mới có vô cùng vĩ lực, có thể làm được vô số không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hồi hoan chấn áp về sau, chỉ là phế một chút tay chân, liền công phá bỉm hoặc đại thần tôn thần thức, thuận tay sửa trí nhớ của nó, đồng thời cải biến trong cơ thể nó các loại phát tác, cùng một phương này tiên hiệp cổ điển thế giới một mực cấu kết một thể. Lão công Hồ Ly lẳng lặng nhìn một lần, mình sáng lập cái này Tiên Hiệp cổ điện thế giới cho chơi, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thế giới trung lương, kia bên trong vốn nên là Thái Sơn chỗ, nhưng ở hắn một điểm phía dưới, ỉm hốt Đại Thần Tôn liền bị một mực chân áp, đồng thời cùng tòa dạng núi này cấu kết một thể. Hồ hoan thấp giọng nói, từ nay về sau, ngươi chính là Thái Sơn Sơn Thần Tọa Hạ Kim Đồng Tử. Hồ hoan rất xem thường, Phương kia thế giới Đại Thần Tôn, mặc dù ỉm hốt Đại Thần Tôn cao đạt cử giai, nhưng cũng không cho một cái Sơn Thần chi vị, chỉ cấp cái Sơn Thần Tọa Hạ Đồng Tử vị cách. Ẩm Hớp Đại Thần Tôn bị sửa ký ức, cùng cái này hư ảo thế giới sơn mạch cấu kết, Hồ Hoan cũng liền buông ra áp chế, Tửu Gai Đại Thần Tôn khí tức lập tức tràn ngập ra. Chương 29, một kiện tiểu lễ vật. Hồ Hoan khẽ lắc đầu, nếu có lựa chọn, hắn sẽ diệt sát Ẩm Hớp Đại Thần Tôn, nhưng vật thần thể có chỗ cực hạn, Tửu Gai Đại Thần Tôn căn bản là không có cách luyện chế vì thể bài. Nếu như sử dụng phạm trời thuật, lại không có ý nghĩa gì, phạm trời thuật luyện chế thần minh, đối Hồ Hoan đến nói, cũng không phải là cái gì lợi hại đồ chơi. Hồ Hoan dự định tạm thời trấn áp, quay đầu đưa cho Sả Mộ, cái đồ chơi này, Sả Mộ mới là cần nhất một cái đánh tan im hót đại thần tôn cũng đại biểu một sự kiện lão công hồ ly mặc dù chưa khôi phục thực lực nhưng chiến lực cũng đã đủ nghiền ép phương kia thế giới bất luận một vị nào cũng giả hồ hoan không có tính toán tiếp tục chiến đấu hắn muốn tổng kết kinh nghiệm chiến đấu mới trở về khiêu chiến hạng tổ cờ dễ tét đại thần tôn chỉ cần đánh giết hai vị này đại thần tôn địa cầu nguy cơ cũng liền không tồn tại hắn thoát ly chiến đấu liền lặng yên lẻn về mới trường an một đạo đỏ cầu vồng nhanh nhẹn thành không tại mới trường an bên ngoài ngăn lại lão công hồ ly một mặt kinh ngạc nói ngươi tuổi hồ mang về cái gì khó lường đủ vớt hồ hoan đưa tay vô liên đem im họa đại thần tôn đưa vào mới trường an nói một kiện tiểu lễ vật. sạc mộ cảm ứng được đầu này cửu giai đại thần tôn khí tức dù hắn biết rõ vị lão hữu này thực lực nhưng cũng nhịn không được kinh ngạc nói ngươi đã khôi phục lại đủ để khiêu chiến kiểu giai tình trạng rồi Hồ hoan cười lạnh một tiếng nói phương kia thế giới cửu giai tính là gì cửu giai sạc mộ yếu ớt thở dài một hơi nói dù sao cũng là linh khí tràn đầy thế giới sạc mộ bây giờ đã triệt để nắm giữ mới trường an im họa đại thần tôn bị hoan đưa vào hắn đều không cần thần tự xuất thủ cả tòa mới trường an lập tức liền đem đầu này đại thần tôn thay hình đổi dạng. Thành thanh đế quá hồng ngồi xuống, Thái sơn sơn thần kim đồng tử thậm chí hiển xuất thần vị. Hồ hoan cũng không muốn nhiễm xạ mộ thần thoại hệ thống, nhưng mượn nhờ ỉm hợp đại thần tôn, hắn liền có thể hành xử thanh đế quá hồng hết thể quyền hành, chấp trưởng cái này thần thoại thể hệ vận mệnh cùng tài phú. Xạ mộ đạt được một đầu cựu giai đại thần tôn, tám đầu chấp trưởng cái này nhân tạo thần thoại thế giới long thần, tựu giống như có một tầng định vị. Kim đồng tử vì cựu giai đại thần tôn phụ tá thần thái sơn sơn thần vị cách tất nhiên cao hơn, tám đầu long thần tự nhiên là bị dốc lên vị cách. Hầu hoan cùng xạ mộ chỉ là nói chuyện hiếm, hơn hai giờ về sau, xạ mộ quay đầu nhìn lại không khỏi cảm khái một câu, thật là thật lớn một phần lễ vận. Hồ Hoan cũng có thể cảm ứng được, ỉm hót đại thần tôn hóa thân kim đồng tử, đã bắt đầu cấu kết mới trường an khí vận, đem người này tạo thần lợi nói hệ thống, khuyết trương lĩnh vực. Hắn thấp giọng nói, nếu là chúng ta có thể lại bắt tới mười mấy cái đại thần tôn, người mới trường an, chỉ sợ thật sự có thể trở thành một chỗ thần vực. Sạ Mộ có chút giật mình, thật lâu mới lên tiếng, ta muốn chuẩn bị tấn thăng thiên mệnh đạo sư. Hồ Hoan không có giữ lại lão Mộ hóa thân đỏ cầu vồng rơi vào mới trường an, đạo này đỏ cầu vồng thường cơ hồ treo ở mới trường an trên không, muốn nhưng có khí thế bay múa như một chỗ kỳ quan. Hôm nay đỏ cầu vòng xiết động, mới trường an bên trong cư dân đều bị khiên động ý thức, đợi đến kim đồng tử quý vị mới trường an cư dân tài vận tăng lên, vô số lòng người ủng hộ hay phản đối, lại một lần nữa bay vụt mới trường an khí vận. Sạ Mộ lúc đầu tích xúc đã không đủ để tăng lên, nhưng hồ hoan phần này tiểu lễ vật để hắn có lần này cơ duyên. Sạ Mộ cũng là thái bình thiên binh lão nhân, càng là lai lịch bí ẩn đại tu sĩ, lúc này bất quá là làm sơ điều chỉnh, liền đem toàn bộ mới trường an khí tức trải vớt. Mấy ngày công phu, Mộ đã lặng yên tấn thăng, đồng thời thông qua phòng họp đem tin tức này nói cho tất cả lão hiu. Thái Bình Thiên Minh lấy nhất thời kỳ cường thịnh, cũng chưa từng có hiệu suất cùng khổng lồ tiềm ẩn thế lực, bắt đầu thôi động hai thế giới vận chuyển. Hạt bộ cơ dệ tèn đại thần tôn, cơ hồ trong một đêm liền phát hiện cả tòa đại doanh trở nên rốt cuộc không bị không chế, ỉm thuật đại thần tôn mất tích, còn chưa để vị này đại thần tôn dư vị tới, càng làm hắn hơn sụp đổ sự tình liền phát sinh. Hắn cũng tìm không được nữa, bất kỳ cái gì thuộc tại bộ hạ của mình, cả tòa đại doanh chiến sĩ không ngừng giảm bớt, hạt bộ cơ dệ đại thần tôn mỗi lần muốn tìm ra kẻ cầm đầu, lại đều như một quyền đánh vào trong nước, khí lực đem hết, thanh thế to lớn, nhưng Thủy Trung không đả thương được Tăng Nguyên. Tại ùi mít Đại Thần Tôn mất tích ngày thứ sáu, Hạng Bồ Cơ dệ Tệ Đại Thần Tôn đang cố gắng chỉnh hợp Đại Doanh, liền thấy một cái tướng mạo nhân loại tầm thường nam tử đi vào doanh trướng của mình. Nó kinh ngạc quát, là vị nào Đại Thần Tôn đến? Người này có thể xâm nhập Đại Doanh, mặc dù trên thân khí tức quá mức bé nhỏ yếu, Hạng Bồ Cơ dệ Tệ Đại Thần Tôn vẫn cảm thấy, tất nhiên là cái thế lực ngang nhau đối thủ. Nam tử mỉm cười, nói, ta gọi là Chu Khâu Sinh, đến từ các ngươi xâm lấn thế giới kia. Hạng Bồ Cơ Đại Thần Tôn kinh hãi, đấm ra một quyền, lại không hiểu đấu mất đi địch nhân trước mắt, thay vào đó chính là vô số toán học bài tập. Chu Khâu sinh mở bàn tay, nhìn xem bị nhốt vào tiểu chấn làm bài nhà hạ bộ cờ dẻ tẹt đại thần tôn, nói: đa tạ. Sạc mộ cùng hồ hoan cùng một chỗ hiện thân, Chu Khâu sinh mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn như vậy nhẹ nhàng bơm quơ, đem một vị cựu giai đại thần tôn khốn nhập lĩnh vực của mình, như cũng lực có chưa đến. Lần này là ba vị Thái Bình Thiên binh lão nhân xuất thủ, cưỡng ép chấn áp hạ bộ cờ dẻ tẹt đại thần tôn. Hồ Hoan từng có chấn áp ỉm hợp đại thần tôn kinh nghiệm, sạc mộ thần thoại thế giới thậm chí còn chấn áp vị này đại thần tôn, lại thêm Chu Khâu sinh ba người liên thủ, dù cho là hạ bộ cờ dẻ tẹt đại thần tôn, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Chu Khâu Sinh nhìn chằm chằm làm bài hạn tổ cơ dễ tể đại thần tôn, nói: "Chỉ sợ còn có ít ngày mới có thể đem nó chuyển hóa thành lực lượng của ta. Mấy ngày nay ta muốn ở chỗ này thiết lập nơi thứ ba lượng tự ma trận." Sạ Mộ mỉm cười, nói: "Phần này chỗ tốt, vốn nên là của ta, lão hữu ngươi muốn tại ta người tạo thần lời nói thế giới, đảm đương một vị long thần." Chu Khâu Sinh cũng là cười đáp lại, nói: "Không có vấn đề." Hồ Hoan trầm ngâm thật lâu, nói: "Phương kia thế giới quá mức là hậu, cùng ta mà nói, cũng vô phần lớn ý nghĩa." Nhưng Sạ muốn tại cái này bên trong phát triển thế lực, Chu Khâu Sinh cũng nghĩ qua đến, có hai người các ngươi tại Ta liền không lại lưu lại. Hồ Hoan cũng không thích thế giới này, mặc dù phương kia thế giới lực lượng thượng hạn đủ cao, nhưng hắn chủ nhân cũng không tại cái này bên trong. Sạ Mộ nhân tạo thần thoại thế giới, tất nhiên lại không ngừng quyết trường, cho đến bao trùm toàn bộ phương kia thế giới, hắn lưu lại, sớm muộn sẽ cùng Sạ Mộ sinh ra ma sát. Chu Khâu sinh phản mà không có vấn đề này. Mọi người lựa chọn con đường khác biệt. Sạ Mộ mỉm cười, nói, ta lại không ngừng bắt gì yêu, đưa trở lại địa cầu, tin tưởng không dùng đến bao lâu, địa cầu lực lượng thượng hạn liền sẽ đánh vỡ. Hoan nhẹ gật đầu, trực tiếp đi hướng Linh Tử Nhãn, còn không có quên bổ sung một câu, đem Bạch Gia huynh muội giúp ta đưa về, ta liền không tự mình đi tìm bọn hắn. chương 30, giả lập tiên nhân cùng nuôi ma sĩ từ phương kia thế giới về địa cầu, Hồ hoan lập tức liền phát hiện đến trên địa cầu linh cơ so với mình trước khi đi tràn đầy không biết bao nhiêu vạn vật chi ảnh đã cùng hiện thế trùng hợp, chí ít có thể trèo chống lục giai trở lên chiến lược. cái này cũng không tính là tin tức tốt, bởi vì trên địa cầu chiến lược như cũ không có tiền đến giai, nếu là xâm nhập lục giai dị yêu, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. hối hoan mặc dù chiến lược đầy đủ, nhưng lại cũng không có thể giám sát tới địa cầu mỗi một cái góc. cũng may vật thần thể đã cũng không hiếm, lục giai trở lên vật thần thể cũng đang âm thầm lưu thông, mặc dù không thể căn bản tính giải quyết vấn đề, nhưng tạm hoãn khẩn cấp, lại còn có thể dùng một lát. Vật thân Phật từ một loại ý nghĩa nào đó, đã thành trên địa cầu thứ nhất đại tu hành hệ thống. Hồ Hoan đi trước bái phòng mộ mạ. bị đưa tới địa cầu dị yêu, cơ hội 90% trở lên, đều từ mộ Tị Mạ trong hang ổ chuyển. Hồ Hoan rất muốn nhìn một chút vị lão hữu này tình hình gần đây. Chủ yếu là mộ Tị Mạ trả lại hắn phát tới một tin tức, hy vọng hắn có thể thay mình hộ pháp. Mộ Mạ tiến giai lục dục mà chúng, đã có đoạn thời gian cũng ở tay tấn thằng ngũ giai. Lần này, mộ Tị Mạ không có tại hang ổ tiếp ứng Hồ Hoan mà là hiện tại một chỗ nam mỹ thành nhỏ, hồ hoan trước kia hành tẩu thiên hạ, nhưng cũng chưa nghe nói qua. đây là một cái mới phát tiểu thành thị, chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu. hối hoan đổi mấy lần phương tiện giao thông, lặng yên vào thành, liền thấy mộ tỷ mạ đang đợi chính mình. hối hoan mỉm cười, hỏi vì sao lần này cẩn thận như vậy. mộ tí mạ đi đến hồ hoan bên người, phía trước dẫn đường, đến một chỗ tiểu quán cà phê, đẩy cửa vào, rồi mới lên tiếng, ta hy vọng ngươi có thể cái thứ nhất tấn thăng lục giai. hối hoan có chút ngạc nhiên, hỏi ai trước tấn thăng, có cái gì khác nhau? Mộ Tỷ Mạ sắc mặt bình thản nhưng nói lời lại vạn phân chú tâm, nói: Năm đó Thái Bình Thiên binh nội loạn, ngươi cảm thấy sẽ không tái diễn sao? Hồ Hoan hít một hơi thật sâu, nói không ra lời. Năm đó Thái Bình Thiên binh nội loạn, nguyên nhân căn bản chính là ai cũng không cách nào tấn thăng, dẫn đến ưu thần pháp chả lan, ai cũng muốn kéo dài thọ nguyên. Rất nhiều Thái Bình Thiên binh lão nhân tại trận này nội loạn bên trong, không phải đống nhiên là lui, chính là không hiểu thấu không có. Hồ Hoan đương nhiên biết những này lão bằng hữu, sợ là đều có tính toán, nhưng chân tướng như thế nào, hắn cũng không muốn biết. Hiện tại linh khí càng ngày càng tràn đầy. Hồ Hoan cũng tại dần dần khôi phục thực lực, nhưng hắn nhưng không có thanh toán năm đó đám kia tu luyện lũ thần pháp người, không phải Hồ Hoan không hiểu rõ tính, mà là bây giờ tu luyện lũ thần pháp người, ba quát mộ tì mạ ở bên trong, toàn bộ đều có nguyên tội. Hắn cũng không muốn nhắc lên một cuộc chiến tranh. Kỳ thật, nếu thật là tính toán, Chu Khâu Sinh, Sạ Mộ, thậm chí Lộc Vân Vân đều chưa hẳn không có nguyên tội. Hồ Hoan đã là 700 năm lão hồ ly, như thế nào không biết, khó được hồ đồ, chính là nghiêng ngả không phá nhân gian đạo lý. Hồ Hoan chỉ muốn mau sớm khôi phục lực lượng, đi linh không tiên vực tìm kiếm chủ nhân, cũng cũng không muốn thay năm đó các lão bằng hữu tính một bút nợ cũ. Nhưng Mộ tỷ Ma đông nhiên nhắc lên chuyện này, Hồ Hoan biết nhất định là xảy ra vấn đề. Hắn nhàn nhạt hỏi, người đã ép không được thủ hạ sao? Mộ tỷ Ma mỉm cười, nói, linh hồn giáo phái có vô số lão bằng hữu, trong đó rất nhiều đều không phải bản nhân diện mục, ta trước kia có thể áp chế, bất quá là tất cả mọi người không nghĩ bại lộ thân phận. Bây giờ linh khí ngày càng hương thịnh, rất nhiều lão bằng hữu cũng không cảm thấy, người ta thật có thể áp đảo bọn hắn. Dù sao tất cả mọi người là Thái Bình Thiên binh xuất thần, năm đó Thập Tam Nguyên lão cũng bất quá liền mạnh một tiến, hai vị chấp hành quan cùng ngũ đại binh trưởng, liền chưa hẳn thật là xếp hạng hai vị trí đầu 10 cùng giả. Hồ Hoan trầm ngâm thật lâu, nói, "Cũng tốt." Mộ Tỷ Mạ như chút được cái nặng, thấp giọng nói, "Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Hồ Hoan mỉm cười, nói, "Chờ ngươi tấn thăng, ta cũng tiện thể tấn thăng ngũ giai." Hồ Hoan ngữ khí, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, để Mộ Tỷ Mạ tinh thần đột nhiên chấn động, tò mò hỏi, "Ngươi tu luyện nguyên hư pháp, ngũ giai dự định tấn thăng nghề nghiệp gì?" "Giả lập tiên nhân." "Giả lập tiên nhân." Mộ Tỷ Mạ cũng nghiệm một câu, đống nhiên cười nói, "Nghe chính là rất vật kỳ quái. Ta u thần pháp, ngũ giai là nuôi ma sĩ." Hồ Hoan hỏi một câu, "Ngươi đều chuẩn bị xong chưa?" Mộ Tỷ Mạ Tinh Thần đột nhiên chấn động, nói: "Đương nhiên đều chuẩn bị kỹ càng, ta là dựa theo chỉ điểm của ngươi, chuẩn bị tấn thăng tư lương. May mà ngươi tại phương kia thế giới làm một đợt lớn, thế mà ngay cả thất bát giai dị yêu đều có, ta lần này tấn thăng, nắm chắc 10 phần, mà lại tất nhiên có thể trở thành mạnh nhất nuôi ma sĩ." Tiểu quan cà phê cảnh sắc, hơi làm mềm lại, đã thành một cái cự đại bình nguyên. Vô số sinh xích, đem mấy chục con dị yêu trói buộc tại thiên không. Hồ Hoan cũng không có kinh ngạc, Mộ Tỷ Mạ làm nhất sinh động Thái Bình Thiên binh lão nhân, càng chấp trưởng linh hồn giáo phái, thu nạp nhiều nhất lão bằng hữu, nếu là không, có điểm nội tình mới là kỳ quặc quái gở, cái này tiểu quán cà phê, hắn tiến vào trước khi đến, liền biết tất nhiên là một chỗ thời không cái nước, mộ tỷ mạ lựa chọn tại cái này bên trong tấn thăng, hiển nhiên là có chút không yên lòng linh hồn giáo phái những lao ra hỏa kia. mộ tỷ mạ vươn người đứng dậy, tiêu sái đi hướng bị tỏa liền trói buộc một đám dị yêu, khi hắn đứng tại ma pháp trận trung ương, quay đầu hướng hồ hoan nói, lão hưu, ngươi biết không? năm đó tất cả mọi người nói, thái bình tam thánh là bị ngươi xử lý, ta đến nay đều tin tưởng thuyết pháp này. hồ hoan kinh ngạc bật cười, nhưng cũng không có giải thích. hắn nhìn xem mộ tỷ mạ khep cơ một cái, mấy chục con sớm liền chuẩn bị tốt tế phẩm cùng một chỗ vỡ nát, tại ma pháp trận vận chuyển dưới, hóa thành nồng đậm hắc vụ. một tỷ mạ năm đó có thể trở thành ngũ đại binh trưởng một trong. Cũng tại Thái Bình Thiên binh nội loạn về sau, thu nạp tất cả lão nhân, thành lập linh hồn giáo phái, năng lực cá nhân không thể nghi ngờ. Chỉ nhìn hắn độc tự tu luyện, hung linh, lục dục ma chúng, nuôi ma sĩ cái này một hệ thống, linh hồn giáo phái lại tất cả đều là tà linh, vô niệm ma quyến, liền như biết, vị lao bằng hưu này cũng an bài vô số hậu chiêu. Nhưng chính vì vậy, liền ngay cả nắm giữ ưu thế tuyệt đối một tỷ đều nhắc nhở Hầu Hoan, muốn cái thứ nhất tấn lục giai, hồ Hoan mới có thể càng thêm coi trọng. Mặc dù hắn tự tin, có biến hóa vô tận man lực cự hầu bảy, liền ngay cả cựu giai đại thần tôn đều rất dễ rơi, trên địa cầu chưa hẳn còn có người có thể uy hiếp mình, nhưng vẫn cũng dự định mau chóng tấn thăng. Không có lựa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Thậm chí Hồ Hoan cũng phỏng đoán qua một cái khả năng, Mộ Tỷ Mạ tại tấn thăng ngũ giai về sau, có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá lục giai, vị này lão bằng hữu, nhưng cũng là một nhân vật nguy hiểm. Chân chính nguy cơ, nói không chừng liền đến từ Mộ Tỷ Mạ chính mình. Tại mấy trục loại khả năng bên trong, có một loại khả năng, chính là Mộ Tỷ Mạ sắp khống chế không nổi mình lực lượng cùng gia tâm lúc này mới hy vọng lão công hồ ly có thể triệt để áp chế mình, không muốn cùng hắn khai chiến. hồ hoan nhìn xem ngay tại tấn thăng mộ ti mạn, thở dài một hơi, thấp giọng nói: ta cũng tấn thăng đi. giả lập tiên nhân. gần nhất nhìn thấy một bản rất lạc hậu võ hiệp vô song quần hiệp truyện, hai sáu trăm ngàn chữ, mới mấy trăm cất dư, còn không có ký kết. quyển sách này viết không tệ, chính là không văn học mạng, có lẽ có người sẽ thật thích. chương 31, Thục sơn. Sạ mộ từng nói qua, hắn đạo văn hồ hoan sáng ý. hồ hoan nguyên hư pháp cùng sa mộ nhân tạo thần thoại, đích xác có 89 phần tương tự, chỉ là hồ hoan nguyên hư pháp càng tình tế hơn. Lão công hồ ly đã sớm định ra tấn thang lộ tuyến. Giờ phút này bất quá là nước chảy thành sông. Ta tiên hiệp cổ điện thế giới cho chơi, tên là Thục Sơn. Thế giới này có 12 tên kim tiên, 48 tên tiên thiên tiên, 165 vị địa tiên, không tá tiên, kiếm tiên, kiếm hiệp vô số. Theo hồ hoan cấu tứ triển khai, Thục Sơn thế giới còn như thủy mặc bức tranh, dần dần thành hình. Hồ hoan hình tượng cũng cùng trong đó một vị kim tiên trùng hợp, tên là Thái Hư lão nhân. Vị này giả lập tiên nhân tọa chấn Thục Sơn thế giới bên trong tâm, tên là Xích Thành tiên sơn, ngồi xuống có đệ tử đời 8, mấy chục ngàn môn nhân, thực lực lừng lẫy. Cặn có 18 tòa đại trận hồ sơn, đem xích thành tiên sơn, tầng tầng bao khỏa, vững như thành đồng. Mộ thị Mạ Lượng Yên tấn thăng nuôi ma sĩ, khi hắn một lần nữa dò xét, mình vị lão hưu này lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi: "Ngươi cũng tấn thăng rồi?" Hồ Hoan nhẹ gật đầu, nói: "Bất quá việc nhỏ ngươi." Mộ thị Mạ lắc đầu, cười nói: "Không hổ là năm đó, danh xưng nhất là thâm bất khả chắc hồ phu nhân." Hồ Hoan trên mặt biến sắc, kêu lên: "Chớ có nhắc lên cái tên này." Mộ thị Mạ lập tức chưa kể tới. Đây là Hồ Hoan năm đó một kiện tai nạn xấu hổ, biết đến cũng không có mấy người, dám cùng lão công hồ ly nhắc lên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. coi như mộ tì mã cũng chỉ dám nhẹ nhàng sách một câu như vậy, tuyệt không dám kế tiếp theo khiêu khích. lao công hồ ly lúc trở mặt, luôn luôn rất nhanh. mộ tì mã hỏi, ta muốn lại lần nữa tấn thăng, chỉ sợ còn muốn phỏng đoán chút thời gian, ngươi lần tiếp theo tấn thăng, đại khái lúc nào? hồ hoan có chút trầm ngâm, nói, nguyên hư pháp lục giai là thế giới cải tạo nhà, ta lúc cần phải không kẽ nứt cùng không gian mạnh vỡ, bất quá những vật này, trong tay ta đều có, cũng chỉ thiếu kém một chuyện. mộ tì mã hỏi, còn kém cái gì? hồ hoan tử từ nói, muốn tấn thăng tâm tình. mộ tì mã lập tức không muốn nói chuyện đầu này lao công hồ ly mẹ nó nói cũng không phải là tiếng người cái gì gọi là muốn tấn thăng tâm tình xem bọn hắn những này đau khổ tìm kiếm con đường thái bình thiên binh lão người là vật gì cứ việc mổ tim mà biết hồ hoan thực sự nói thật thật đúng là không phải cố ý hết lần này tới lần khác là như thế này liền càng khiến người tức giận hồ hoan cũng không có nói thật lao công hồ ly trong thời gian ngắn cũng không thể lần nữa đột phá địa cầu mặc dù linh lực càng phát ra tràn đầy nhưng vẫn cũ không đủ sức cầm cự thế giới cải tạo nhà một khi tấn thăng thế giới cải tạo nhà hồ hoan liền có thể đem bất luận cái gì một chỗ Hóa thành độc thuộc về hắn thế giới, thậm chí lâm thời sửa chữa phát tắc. Tỷ như mặt đối với tu hành linh lực người, hắn có thể đem thế giới đổi thành vì nguyên khí thế giới, trực tiếp biếm chất tu vi của đối phương. Cũng chỉ có tinh thông cổ điện pháp cùng tân pháp người, mới có thể ở cái thế giới này bảo trì chiến lực. Chiêu này đối thái bình thiên binh rất nhiều lão nhân đều vô dụng, dù sao bọn hắn đều là cổ điện pháp đại hành gia, nhưng đối chỉ có linh lực mới, cùng phương kia thế giới thần tôn, đại thần tôn. Hỗ Hoan cơ hồ có thể tùy ý độ sát, chỉ là Hỗ Hoan hiện tại, còn chưa thể tùy ý chuyển đổi hai loại hệ thống, để mình có thể tùy ý cải tạo một khối nhỏ thế giới, thay đổi nguyên khí cùng linh lực cho dù là lao công hồ ly, hiện tại cũng còn làm không được. Mộ tỷ mạ cũng không biết, Hồ Hoan gặp phải nan quan, dù sao cái này cấu tứ, thực tế quá mức không thể tưởng tượng, đối bản thân tu vi bị suy yếu, chỉ có thể đổi tân pháp đám lao cổ đồng, hoàn toàn là có nằm mơ cũng chẳng ngờ khả năng. Hồ Hoan thế giới cải tạo nhà, kỳ thật lớn nhất công hiệu, không phải đối địch, mà là chỉ cần đem tùy ý một vị lão bằng hữu triệu hoán tới, liền có thể lợi dụng năng lực này, để cho mình có được một vị cổ điện pháp đỉnh phong chiến lược. Hồ Hoan năm đó cấu tứ, chính là những này lão bằng hữu một khi tề tụ mình cải tạo thế giới bên trong, mặc kệ cái gì địch nhân, đều có thể một đường đẩy mà lại chỉ có hắn mới có thể chấp trưởng thế giới này, cũng không sợ vị kia lão bằng hữu, đống nhiên có chút ý niệm khác trong đầu. Về phần thất giai phía trên, Hồ Hoan mặc dù có cấu tứ, nhưng lại còn chưa hoàn thiện, cũng không cần sách. Hồ Hoan tại mộ tí mạ cái này bên trong lưu lại mấy ngày, hai người trừ uống rượu, nói chuyện hiếm, bãi cát, xì gà, thực rượu, liên chuyện gì đều không có làm. Nhưng Hồ Hoan biết mộ tí mạ tại những này lơ đãng hành vi bên trong, đã đem mình cùng hắn đều tấn thăng ngũ giai tin tức tán phát ra ngoài, lượng tất đã đủ để áp chế linh hồn giáo phái trong thời gian ngắn ngao muốn động, coi như có người muốn làm chút gì. Lúc này cũng tất nhiên muốn bỏ đi kế hoạch, cùng mình tứ lực cũng làm ra đột phá, lại làm mạo hiểm hành động. Hồ Hoan kỳ thật tịnh không để ý, linh hồn giáo phái các lão nhân, đến tuột cùng muốn làm gì, cũng biết Mộ tí mạ là dùng đến hắn làm chiêu bài, nhưng chuyện này, hắn hay là theo Mộ Tỳ mạ kế hoạch, làm xuống dưới. Bởi vì Hồ Hoan cũng hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian. Nhiều nhất lại có số 5 khoảng chừng, xác Mộ chỉ sợ liền sẽ tấn thang lục giai, Thiên Mệnh đạo sư phía trên, đến tuột cùng là cái gì trước giai, Hồ Hoan rõ như lòng bàn tay. Dù sao hắn đã từng học qua Thái Bình Tam Thánh bí pháp, biết bộ tộc này hệ cơ hội tất cả nghề nghiệp tại xã mộ bộc lộ ra mục đích về sau hắn đối hồ hoan đến nói liền không còn có bí mật buổi mổ thì mà mấy ngày hồ hoan đi không từ dã lần này hắn vẫn là không có trở về trung quốc mà là đi châu âu cái nào đó tiểu quốc thay đổi nơi đó đặc sắc trang phục hồ hoan tại một cái tiểu thành thị bên trong thoáng tu thành liền mua một cỗ hai tay xe bán tải lái vào phụ cận rừng rậm. châu âu rừng rậm cùng trung quốc khác biệt rất nhiều nơi hay là miễn cưỡng có thể hành xử địa thế tương đối bằng phẳng hồ hoan lái xe một ngày phía trước cuối cùng không có có thể hành xử con đường hắn xuống xe lại một lần nữa đi bộ đường này liền thấy một chỗ mỹ lệ phi thường hồ nước anh lấy ra một viên cổ lão trong ngực nhẹ nhàng thả trên mặt hồ chỉ một lúc sau liền có một chiếc không ngừng người thuyền nhỏ chậm rãi từ trong hồ nước trồi lên gạt ra tràn đầy nước hồ lẳng lặng dừng ở lão công hồ ly trước mặt hồ Hoan đang muốn đạp lên chiếc này thuyền nhỏ thuyền nhỏ lại đống núp đít cự tuyệt hắn đi lên Hồi Hoan lung túng cười một tiếng nói ngươi còn ghi ở ta một cái có chút mang một tia thanh âm lạnh lùng từ bên trong thuyền nhỏ truyền ra cái này bên trong là cờ giết học viện pháp thuật lễ tân thuyền xin lấy ra đặc thù giấy thông hành thềm mời lại hoặc là giấy báo nhập học hồ Hoan có chút ngạc nhiên trầm ngâm thật lâu mới hỏi ta nghĩ hỏi thăm một chút. Đi Khắc Tô lô đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Hoan mặc dù khôi phục ký ức, nhưng vẫn cũ đối đi Khắc Tô lô vị này ác ma nữ vương sự tình, hiểu rõ có thiếu hụt mất. Hắn phi thường mới biết, đi án Khắc Tô Lô vì sao lại phục sinh? Dựa theo hắn năm đó kế hoạch, vị này ác ma nữ vương căn bản không có khả năng phục sinh. Chuyện này, hắn cũng chỉ có đến tìm cùng đi án Khắc Tô Lô quan hệ thân mật, lại vô cùng có khả năng sống đến bây giờ mẹ Lạn Nghi dạo lần đến hỏi thăm. Người khác đều không thể giải đáp cho hắn. Chương 32: Nữ vương bị hạ. Một cái có chút mang một tia thanh âm lạnh lùng, từ bên trong thuyền nhỏ truyền ra. Cái này bên trong là cờ giới học viện pháp thuật lễ Tân thuyền, xin lấy ra đặc thù giấy thông hành, thiệp mời, lại hoặc là giấy báo nhập học. Thanh âm này hơi có chút máy móc, Hồ Hoan hơi hơi kinh ngạc, thấp giọng nói, ngươi là không tại sao? Thuyền nhỏ lần thứ ba, đem câu nói kia lặp lại một lần. Hồ Hoan đống nhiên liền không nhịn được buồn chạy lên não. Lão công Hồ Ly mặc dù thân bằng bạn cũ vô số, nhưng mẹ là Nghị giáo lần từ đầu đến cuối địa vị khác biệt. Lúc trước hắn liền kém một chút, liền cùng mẹ Lan Nghị lần đi thời không kém nước, trở thành học viện pháp thuật viện trưởng. Hoặc là viện trưởng Lão công. Vị này ma pháp nữ vương làm bạn qua hắn mấy trăm năm tuyết nguyệt, tại tất cả trường hợp công khai đều sẽ bị các lão bằng hữu coi là chính thức phối ngô tồn tại. Làm một không quá cẩn thận Nam Hải tử, Hồ Hoan lúc trước là xem thư tín thời điểm, không có cảm thấy được vị nữ sĩ này thư từ năm 1719 bắt đầu đến năm 1978 viết cuối cùng một phong thư, khoảng cách khoảng chừng 259 năm lâu. Nhưng làm khôi phục lão công hồ ly, Hồ Hoan cũng chỉ có điểm không may. Mẹ lãng lần nhất có một phong thư, bên trong lộ ra tin tức, mặc dù tương đương dẻo rất thảm thiết, nhưng hồ Hoan vẫn luôn coi là mình có thể khiêng qua đi, Chu Khâu sinh có thể khiêng qua đi. Không có đạo lý mẹ lặn nhị dạo lần không thể khiêng qua tới. Nhưng Hồ Hoan mặc dù cách trải qua gian nan vất vả, trải qua vô số tuyến nguyện, tâm trí đã cứng như bàn thạch, nhưng vẫn là không nhịn được sản nhưng rơi lệ. Đại khái trừ vị kia nữ chủ nhân, cái này trên địa cầu lại không có một nữ tính. Đối với hắn mà nói, trọng yếu hơn chỉ là Lão Công Hồ Ly. Khi đó cũng không phải là quá mức chân quý cái này một phần tình cảm. Trên thuyền nhỏ dâng lên mông lung sương mù, một cái mang theo thất thải rực rỡ hoa điểm thiếu nữ áo trắng, phiêu nhiên rơi trên thuyền, nhìn thấy Hồ Hoan, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Thanh âm của nàng thanh thúy như hoàng oanh, nói, vị tiên sinh này, ngươi làm sao lại nắm giữ nữ vương bệ hạ tín vật? Hồ Hoan toàn thân hơi chấn động một chút, thấp giọng hỏi, Mai Ni đã không tại sao? Thiếu nữ tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, có chút nghi hoặc, hỏi ngược lại, Mai Ni là ai? Hồ Hoan ngừng lại một chút, nói, mẹ Lan Nhi dạo lần. Thiếu nữ cả kinh nói, ngươi thế mà nhận nữ vương bệ hạ? Ngươi chính là gần nhất truyền thuyết lượn toàn cầu, Thái Bình Thiên Bình Dư nghe sao? Hồ Hoan trầm thấp một tiếng kêu nhỏ, không hứng thú cùng cái này không rõ liền bên trong nữ hải tử nói chưa tiếm, hắn bước ra một bước, thân hình nhiên biến mất, chỉ cần đầu này lão công Hồ Ly nguyện ý cái này trên địa cầu, tuyệt không có bất kỳ cái gì địa phương có thể chân chính chống đỡ được hắn. liền xem như mẹ lạng nghỉ dạo lần kiến tạo tại thời không kẻ nứt cờ giết học viện pháp thuật cũng không thể. Hồ hoan nắm lấy tín vật tới bái phẳng, chỉ là cho người thân cận nhất một bộ mà thôi. lúc này, hắn cái tiêu bên trong còn tại hồ cái này. thiếu nữ mắt nhìn người trẻ tuổi này biến mất, tiêu lên một tiếng sợ hãi, réo rắt thanh âm, chuyển khắp cả tòa rừng rậm địch tập. nàng đưa tay lấy xuống hoa điểm, ném lên giữa không trung, vô số hoa tươi như hoa màn đồng dạng tứ tán ra, bao phủ trên rừng rậm không. vô số báo động trong chớp mắt vang lên. Đây là cờ Dít Học viện Pháp thuật đại địch xâm lấn thông cáo. Thiếu nữ đem Hồ Hoan xem như xâm lấn địch nhân. Dù sao cờ Dít Học viện Pháp thuật cùng Thái Bình Thiên binh là đối địch, bây giờ Thái Bình Thiên binh nghe nói có ít cái lão cổ đồng khôi phục, càng làm cho Học viện Pháp thuật cao tầng người mang cảnh giác. Về phần Hồ Hoan vì cái gì có nữ vương Bệ Hạ tín vật? Thiếu nữ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao cũng là cùng nữ vương Bệ Hạ cùng thời đại lão cổ đồng, cờ Dít Học viện Pháp thuật thậm chí còn từng có cùng loại chương trình học, gặp được nắm giữ nữ vương Bệ Hạ tín vật, nên như thế nào phân biệt, người tới là địch nhân, vẫn là bằng hữu. Hồ Hoan tất cả chỉ tiêu Đều phù hợp tuyệt thế đại địch cái này gạch ngang sau danh tử. Hồ Hoan chưa hề có tới qua cờ giết học viện pháp thuật, nhưng hắn lại từ mẹ lãn ý giáo lần thư bên trong, kỹ càng hiểu rõ tòa này kiến tạo tại thời không kẻ nước bên trong kiến trúc. Mẹ lãn ý giáo lần từ các nơi trên thế giới, tìm kiếm mấy trăm cái có tư chất gia tộc, đồng thời đem những này người di chuyển đến thời không kẽ nước. Nàng mang đi nhân loại đại bộ phận chút xù bạc mình, vô số kể thư tịch, khoa học kỹ thuật thành quả, thậm chí còn có nghiên cứu khoa học cùng nghiên cứu ma pháp nhân viên. Lâm đã từng thái bình thiên binh thập tam nguyên lão một chồng, mẹ lạn nghị dạo lần biết được vô số bí mật, thậm chí bởi vì Hồ Hoan nguyên nhân, cứ việc mưu phản thái bình thiên binh, nhưng vẫn cũ có thể thu hoạch được thái bình thiên binh tất cả tài nguyên. Cờ Gít học viện pháp thuật trên thực tế, một cái phi thường hiện đại hóa thành thị. Cùng một vị nào đó Lao vu sư nắm giữ thời không kẽ nước hoàn toàn khác biệt. Hồ Hoan xâm nhập thời không kẽ nước, liền thấy một cái tại vô số thời không gia bị nẻ vây quanh dưới lơ lửng hòn đảo, xung quanh của nó sinh trưởng ra vô số kỳ dị quái thụ, đem sợi đâm vào hư không, một mực cố định tòa này lơ lửng hồn đồng thời cũng đang không ngừng hấp thu thời không lực lượng. Dù là lao công hồ ly kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi phải có chút sợ hai thản phụ, nghẹn ngào kêu lên, hư không chi thụ. Đây là một loại trong truyền thuyết thực vật, Hồ Hoan từng nghe chủ nhân nhắc lên, không qua hắn chủ nhân gọi là mạn lạc hô giả, hay là về sau gia nhập Thái Bình Thiên Minh, mới biết được hư không chi thụ chân chính danh mục. Cái đồ chơi này ghi chép ở phương Tây một ít tiểu giáo phái trong địa tịch, vô cùng thần bí, có thể hấp thu thời không tán giật lực lượng, mà lại thần kỳ nhất chính là, liền xem như thời không gia bị nẻ chặt đứt, cũng có thể kế tiếp theo sinh trưởng, bị thời không gia bị chặt đứt hai đoạn nhánh cây nhi, như cũng có thể không việc gì sinh trưởng nó thậm chí là cái gì thời không hệ pháp thuật vật phẩm trọng yếu chỉ là ai cũng không ngờ được mẹ lãn nghi giáo lần chẳng những tìm được loại này kỳ dị thực vật thế mà còn có thể trồng tại cờ diết học viện pháp thuật dùng để vững chắc thời không cái nước Hồ hoan bắn ra một đạo khí cơ thoáng tiếp xúc hòn đảo bên ngoài hư không chi thụ liền bị đánh tan thành vỡ nát hắn mỉm cười chỉ bằng cái này đơn giản thăm dò tìm được hư không chi thụ hình thành vòng bảo hộ một cái tiểu sơ hở lặng yên chui vào cờ diết học viện pháp thuật toàn này kiến tạo vào hư không học viện pháp thuật là một cái điển hình núi đảo chi thành thành thị y theo hòn đảo địa thế mở vô số khơi nhỏ bằng Dùng ống lượn đường núi đem những này khối nhỏ đất bằng liên tiếp hình thành một cái thành thị phồn hoa. Năm đó mấy trăm cái bị chui vào gia tộc, bây giờ đã sinh sôi đến hơn mười thay mặt, mấy trăm ngàn nhân khẩu tản mát tại ngọn núi này đảo thành thị các nơi, sinh hoạt tương đương ăn nhàn không màng danh lợi. Tại lơ lửng đảo chỗ cao nhất có một gốc nhất to lớn hư không chi thụ chặt cây bao phủ đảo nhỏ đỉnh cao nhất, khoảng chừng mấy km diện tích. Cơ duy học viện pháp thuật ngay tại tòa này hư không chi thụ chặt cây ở giữa, từ vô số cái dây leo bện cây tổ cấu thành. Rất nhiều tu tập cổ điển ma pháp người trẻ tuổi ngồi dưới một cây thủ đoạn phẩm chất cây gỗ tại to lớn hư không chi thụ chặt cây ở giữa nhanh nhẹn bay lượn, truy đuổi chơi đùa, tựa như một đám quá thời hạn tiểu tinh linh, hồn nhân ngây thơ cùng tuổi tác cũng không phối hợp. Ngoại vi cảnh giới cũng không có để những học sinh này cảnh giác lên. Dù sao cờ diết học viện pháp thuật hòa bình quá lâu, lại có vô số cường đại cổ điện phái ma pháp sư tỏa chấn, người trẻ tuổi căn bản không tin tưởng có cường địch có thể xâm nhập. Chương 33, thế giới độ chân thật. Một ngày mắt, hồ hoan sáng tạo sinh thế giới giả tưởng, liền xâm lấn cái thời không này cái nước, chỉ là ra ngoài chú ý nhớ tình cũ, lão công hồ ly cũng không có làm ra đại động tác, chỉ là thoáng điều chỉnh cái thời không này kẽ nước bên trong thế giới độ chân thật. Hắn Thụ Sơn có thể vây giết cửu giai đại thần tôn, mặc dù là mượn nhờ vật thần thể biến hóa vô tận man lực cự hầu bầy lực lượng, nhưng vẫn cũ có thể sương lượng giới vô địch. Mặc kệ là ở địa cầu, hay là phương kia thế giới, cái này thật đúng là không phải lão công hồ ly tự biên tự diễn. Hắn vây giết ỉm hoắt đại thần tôn thời điểm, hay là tứ giai nhà thiết kế đêm sư, bây giờ đã là ngũ giai giả lập tiên nhân. Một tí mà nhắc nhở hắn, nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, mà không phải ám xoa xoa sớm tấn thăng, đồng thời ý đồ làm chút gì, cũng không phải là tất cả đều là lão một trận phân phân nửa hay là bởi vì, năm đó đến qua lão công hổ ly quá nhiều thua thiệt, biết vị lão hữu này nghiêm túc, mình cho dù lại vô cùng thủ đoạn, đều muốn bị người một một phá giải, bại vào thủ hạng. Năm đó Hồ Hoan cũng không phải là hiếu chiến hạng người, nhưng cũng tung hành ngũ đại châu tứ đại dương, gặp qua vô số tu hành cao thủ, Mộ tỷ mạ không thể trở thành thập tam nguyên lão, vẹn vẹn trở thành năm vị binh trưởng một trong, ngay cả chấp hành quan đều không có chen lên đi, cũng là thực lực chứng minh. Đến Mộ tỷ mạ cấp bậc này, đã biết thế gian chỉ có thực lực. Cái gì may mắn loại hình, tại bọn hắn cảnh giới này, tất cả đều không tồn tại. Thế giới độ chân thật hư hóa vượt qua 5% hẳn là cũng đầy đủ. hồ hoan chỉ là trong ngay mắt, liền cắt vào cờ diết học viện pháp thuật mấy trăm ngàn nhân khẩu tâm linh, cơ hồ tất cả mọi người trong tâm linh đều nhiều một cái nhàn nhạt nhận biết, có vị ma pháp giáo sư hồ hoan tính tình ôn hòa, lấy giúp người làm niềm vui. thế giới độ chân thật hư hóa cấp bậc thấp, lão công hồ ly cũng vô pháp làm càng thâm nhập điều chỉnh, mà lại cái này nhận biết sau khi hắn rời đi, liền rất nhanh sẽ bị người quên lãng. hồ hoan cũng cũng không cần, hoàn toàn thay đổi thế giới này chân thực độ. đó chính là thật không cho ma pháp nữ vương mẹ làn dị lần mặt muối năm đó mẹ lãng nhị giáo lần dẫn vào cái thời không này cái nước người đều là mấy trăm năm trước sự tình cho nên văn hóa tiến bộ cùng ngoại giới không hề giống bước phát triển ra đến độc thuộc về học viện pháp thuật phong cách tương đối rõ rệt chính là lối kiến trúc cùng người đi được mặc. hồ hoan thân là kẻ ngoại lai mặc dù hơi hiện đại một chút nhưng bởi vì học viện pháp thuật cùng ngoại giới cũng có giao lưu cũng không lộ vẻ mười điểm một một nhưng hắn vẫn là chuẩn bị càng lần dần, dần tìm một nhà nho nhỏ tiệm thợ may cười híp mắt hỏi ta cần một bộ thợ may tiệm thợ may chỉ có một cái trung niên may vá nhìn thấy hồ hoan liền cười ha hà nói là hồ giáo sư ngài cần kích thước Ta cái này bên trong vừa vặn có một bộ, trước tiên có thể thử một chút, nếu như không hài lòng, ta có thể lại giúp ngài sửa chữa. Hồ hoan mỉm cười tiếp nhận ma pháp sư sáu trang, đây là mẹ lạn nhị giáo lần năm đó tự tay thiết kế, tại cơ duy học viện pháp thuật lưu hành đến nay một loại trang phục. Chỉ có chính thức học viện pháp thuật giảng sư cùng học sinh mới có tư cách xuyên, đại đa số tại tòa này thời không kẽ nứt thành nhỏ sinh hoặc người, chỉ có thể tính ra thuộc, căn bản không có tư cách mặc. Lúc trước mẹ lạn nhị giáo lần thiết kế mấy chục bộ, dùng làm khu phân học sinh cùng giảng sư đẳng cấp, loại này thiên nhiên liền mang theo đẳng cấp khác biệt trang phục, trên địa cầu đã sớm không lưu hành cũng không phù hợp đại chúng chào lưu quan điểm. một bộ y phục, nó là xa xỉ phẩm, nó rất đắt không có vấn đề, nhưng nếu là nhà thiết kế nói, nó nhất định phải đặc biệt thân phận mới có tư cách xuyên. vị này nhà thiết kế sớm đã bị mắng cầu hết lâm đầu. trên địa cầu, rốt cuộc không ai có thể tiếp nhận loại này đẳng cấp quan niệm. Hồ hoan làm từng tại pháp tham gia qua cách mạng người, khuyên đủ qua mẹ lạn mì dạo lần, nói không muốn thiết kế phức tạp như vậy, liền cả một bộ. biết ma pháp có thể xuyên liền tốt, lớn không được đeo huy chương đến và hiểu. nhưng ma pháp nữ vương nói khéo từ chối cái này đề án, còn đơn độc cho mình cùng hồ hoan thiết kế hai kiện chí tôn ma pháp sư sáo trang. Cái này hai kiện chí tôn ma pháp sư sáo trang, sử dụng vật thần cạn kỹ năng thuật, mang có vô số công năng, mà lại thiết kế phức tạp hoa lệ, bất kỳ cái gì hai nhân loại mặc vào đều xem ra muốn là kết hôn. Hồ Hoan rất không muốn, qua loại này mỗi ngày đại hôn thời gian, thậm chí đều không có lấy đi thuộc về mình món kia chí tôn ma pháp sư sáo trang, lựa tất cái đồ chơi này còn tại học viện pháp thuật nơi nào đó. Thay đổi mới ma pháp sư sáo trang, Hồ Hoan tiện tay vứt xuống một trường vật thần thể, đem Trung Niên may và vui vẻ cái gì cũng như, cứ việc nó chỉ là một chương nọ mạn, cũng chính là phổ thông cấp vật thần thể, ngay cả nhất giai đều không phải, như cũng đầy đủ chân quý ở thời điểm này kẽ nước bên trong thành nhỏ cũng không phải người người đều sẽ cổ điện ma pháp người bình thường muốn sử dụng năng lực đặc thù chỉ có ma pháp vật phẩm mà dễ dàng nhất lấy được một loại chính là vật thần thể năm đó hồ hoan chế tạo vô số vật thần thể đều là để thiên ma lang ra làm miễn phí khổ công trong đó có hơn phân nửa đều đưa cho mẹ lạn nghỉ dạo lần, bây giờ trở thành giz học viện pháp thuật cực lớn chán tiền tệ một trong chương này vật thần thể đối hồ hoan đến nói đâu chỉ rất rưởi nhưng đối vị này trung niên may và đến nói lại là đủ chống đỡ mấy năm thu nhập coi như ở bên ngoài trên địa cầu một chương phổ thông vật thân thể cũng là giá trị cực đắt đỏ Hồ hoan thành thạo bắn ra vật áo, kích hoạt ma pháp sư sáu trang bên trên mấy cái tiểu công năng. Hắn mặc dù không hiểu cổ điển ma pháp, nhưng cổ điển ma pháp nguồn gốc từ thiên diễn thuật, rất nhiều tiểu pháp thuật đều thông dụng. Hồ hoan còn thuận tay từ tiệm thợ may nơi hẻo lánh bên trong chứa thủ trưởng một cái sọt bên trong, lấy một cây thủ trưởng, xem ra cẳng có cổ điển ma pháp sư khí phái. Trung niên may vá thu vật thần thể như thế đại nghẹt dị trùng tiền tệ, nơi nào sẽ so đo như thế một cây không đáng giá mấy đồng tiền thủ trưởng. Vẻ mặt tươi cười đem hồ hoan đưa ra cửa hàng, còn rất vui vẻ tha thiết nên, Đối phương lần sau lại đến, hồ hoan đi tại ngọn núi này thành trên đường cái vướng về điểm cao nhất, đỉnh núi gốc kia hư không chi thụ đi chậm rãi. Trên đường đi, nhìn ngắm phong cảnh, thế mà có chút một phân hài lòng. Hư không chi thụ đỉnh, một cái cự đại hoa lệ cây tổ, dây leo đem nó che giấu rắn rắn chắc chắc, cũng không có trở lại một cái xuất nhập lỗ hổng, cũng không có bất kỳ cái gì không có học viện pháp thuật học sinh có can đảm tới gần nó. Ngay tại hồ hoan thuộc sơn thế giới, xâm lấn chỗ này thời không kẽ nước xanh cả cái cự đại lại hoa lệ cây tổ chấn động một cái, ngủ say ở trong đó quan tài thủy tinh quách cung trang nữ sĩ thật dài tiệp mao đông lúc đích lại nhẹ nhàng động mấy lần, mỹ mạo đến vô có thể bắt bẻ gương mặt, đông nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Ngay tại Hồ Hoan một đường đi bộ lên núi thời điểm, vị này mỹ mạo nữ sĩ, tại nhiều lần dãy dụa về sau, mở ra một đôi tựa như xanh thảm nước hồ hai con người, trên mặt nàng đều là nghi hoặc, tựa hồ không có thể hiểu được, mình như thế nào tỉnh lại. Một viên cổ lão trong ngực, trồi lên hư không, rơi ở trước mặt nàng. Mỹ mạo nữ sĩ hơi hơi kinh ngạc, tự đủ, đây không phải mụ mụ trong ngủ sao? Nàng nhẹ nhàng nắm qua cái này mai cổ lão trong ngực, sắc mặt bỗng nhiên sinh biến, kêu lên, đây không phải mụ mụ viên, kia trong ngực. Chương 34, đại đồ thư quán 16 mặc cho việt trưởng. Mang theo thất thái rực rỡ hoa điểm thiếu nữ áo trắng. Phiêu Nhiên rơi vào cây tổ bên trong, doanh doanh quỷ một gối xuống. Thanh Âm Thanh Thúy nói: Viện trưởng đại nhân, ngài kêu gọi ta. Phệ Xí giao lần đôi mi thanh tú cao lại, hỏi: Gia Hi, có người xâm nhập học viện sao? Tiếp đái hồ hoan thiếu nữ áo trắng là học viện pháp thuật hộ vệ trưởng, nàng có chút sợ hãi, thấp giọng nói: Ta đã khởi động học viện phòng hộ ma pháp trận, tuyệt không để cho địch nhân xâm lấn học viện bên trong. Phệ Xí giao lần thấp giọng hỏi thăm vài câu, hơi sinh giật mình trọng chi sắc, phất tay để hộ vệ trưởng tối lui. Một người tại cây tổ bên trong thưởng thức viên kia trong ngực, mụ mụ nói qua: Nếu như ta gặp địch nhân nguy hiểm nhất liền bóp nát nàng viên kia trong ngực, có lẽ sẽ có kỳ tích. Nhưng là nàng còn nói, có lẽ cái gì cũng sẽ không phát sinh. Ta nhớ được vẻ mặt của nàng lúc đó, thật giống như trong ngực niệm người nào. Phệ sĩ giáo lần thân là cờ di học viện pháp thuật đời thứ hai viện trưởng, lại chưa bao giờ có chấp trưởng nhà này học viện pháp thuật. Nàng từ sau khi sinh, liền bị mẫu thân làm bí pháp, từ đầu đến cuối đang ngủ say, chỉ có hàng năm một cái đặc thù thời gian, mới có thể bị mẫu thân tỉnh lại. Mẹ lãng ý giáo lần sẽ tại một ngày này, cái gì cũng không làm, chỉ là bồi nữ nhi, chỉ điểm nàng cổ điện ma pháp luyện bí, tận hưởng niềm vui gia đình. Chỉ bất quá, trên địa cầu linh khí Triều hay là đối thời không kẽ nước có ảnh hưởng, mẹ lãn ý giáo lần cổ điện ma pháp cũng không thể triệt để ngăn cản thời gian trôi qua. Phệ xí giáo lần mặc dù đang say rất đồng, so nhân loại bình thường, sinh trưởng muốn chậm chạp, nhưng mấy trăm năm trôi qua, như cũng tương đương với người bình thường nhân loại hai mươi mấy tuổi đến kỷ. Nàng năm đó cũng hỏi qua mụ mụ, tại sao phải làm như thế? Mẹ lãn ý giáo lần mỗi lần trả lời đều giống nhau, hy vọng nàng có thể đợi đến một người, nhưng lại nói cái gì cũng không chịu nói, người kia là ai? Tại mấy năm trước, bởi vì địa cầu nguyên khí đang thất linh khí chiều tại tăng lên, toàn bộ địa cầu lực lượng tầng hạn tại tăng lên cũng bởi vì mẹ lạn nhì giáo lần cổ điện ma pháp đang dần dần mất đi hiệu lực, vệ sĩ giáo lần đã sẽ không thường xuyên ngủ say, lúc thanh tỉnh chiếm đa số. nàng suy nghĩ qua vấn đề này, đồng thời rất nhanh ra kết luận, nàng mẫu thân một mực tại cùng một cái nam nhân, nam nhân kia là ba của nàng. cờ di học viện pháp thuật trải qua mấy trăm năm tuế nguyện, nhân khẩu đã thay đổi hơn mười lần, năm đó biết hồ hoàn cùng ma pháp nữ vương bí sử lão nhân đã chết sạch sẽ, nhưng vệ sĩ giáo lần hay là từ một chút cổ lão văn kiện ghi chép bên trong tìm được hồ hoàn một chút dấu vết để lại. nàng trầm ngâm một hồi lâu, lên như trạm ngọc mãi tay phải. Một chiếc hộp gỗ đàn hương chống rông xuất hiện, nàng tiện tay lật một phen, bên trong mấy trăm phong thư kiện, nhịn không được cảm xúc có chút kích động. Hồ Hoan lúc này đã sắp tiếp cận đỉnh núi, hắn đang muốn nhất cổ tắc khí, leo lên cao nhất hư không chi thụ, liền thấy một người mặc thuần trắng ma pháp sư sáo trang nam tử trẻ tuổi, đồng bên mà tới, mỉm cười, nói: "Kẻ ngoại lai, like, xin dừng bước." Hồ Hoan có chút kinh ngạc, hỏi: "Ngươi là ai?" Trẻ tuổi ma pháp sư có chút không ngời, đi một cái phi thường cổ điện lễ tiết, nói: "Cờzit học viện pháp thuật đại đô thư quán, thứ 16 mặc cho viện trưởng nhiều nói phu." Hồ Hoan điều chỉnh thế giới này chân thực độ, tăng thêm tư liệu của mình. Nhưng loại này thao tác thế tất không thể đối cao giai người hữu hiệu, chỉ là đại đa số cao giai người cũng chưa chắc có thể cảm thấy loại sửa đổi này. Vị này Cờ Dít học viện pháp thuật đại đồ thư quán thứ 16 mặc cho viện trưởng, chẳng những có thể cảm thấy thế giới dị biến, còn có thể cản trở lão công hồ ly đường đi, thực lực có thể xương thâm bất khả chắc. Hồ Hoan cũng nhắc lên mấy phân hào hứng. Nhiều ngõ phu là Cờ Dít học viện pháp thuật bất thế gia thiên tài, rất sớm đã đột phá ngũ giai đại nạn, chỉ là hắn từ không rời đi học viện pháp thuật, Cờ Dít học viện pháp thuật càng là đương thời vai trò thấp nhất thế lực, ẩn cư thời không cái nước, căn bản không ra, cho nên ngoại giới không thể nào biết. Nếu không cũng sẽ không để nhiều ngói phu tuổi còn trẻ, hắn tuổi thật so bể ngoài lão một chút, nhưng cũng không vượt qua 30 tuổi, liền chấp trưởng đại đồ thư quán. nhiều ngói phu giờ phút này đối mặt chưa hề có tao nộ cương địch, một phương diện đấu trí ngăng dường, một phương diện lại sâu sắc kiếm kỵ, hắn càng hy vọng hồi hoàn có thể như vậy lùi bước. làm cờ gì học viện pháp thuật trung kiên, hắn từ nhỏ sống ở cái này bên trong, đối học viện cùng mỗi một cái sinh mệnh tình cảm, thâm hậu tối đỉnh, tuyệt không hy vọng bởi vì chiến đấu dẫn đến học viện pháp thuật có hại, lan đến gần bất kỳ một cái nào vô tội. mặc dù đã đang âm thầm chuẩn bị kinh thiên đại chiêu, nhiều ngói phu như cũ khách khí hối hoan ổ một tiếng cười ha hà nói ta muốn bái phòng Mai mani nhiều ngói phu thân là đại đồ thư quán viện trưởng đối học viện pháp thuật điện tịch rõ như lòng bàn tay nghe tới xưng hô thế này hơi sưng sờ ánh mắt trở nên thâm thúy nói là thái bình thiên binh dương nghiệt lúc đầu hắn còn ôm lấy một tia hy vọng nhưng giờ phút này lại hoàn toàn từ bỏ may mắn tâm tính mấy năm gần đây thái bình thiên binh lão nhân sinh động tại cái khác địa cầu thế lực trong mắt còn chưa hẳn nhìn ra được nhưng cờ giết học viện pháp thuật thế nhưng là có được hoàn thiện chuyển thừa tân pháp đoàn đội đương nhiên biết những này sinh động phía sau đều là một vòng lão cổ đồng Thái Bình Thiên binh cùng cờ Di học viện pháp thuật mâu thuẫn, ai ai cũng biết, nhiều ngôi phu đọc tận hình lớn sách hết thảy tư liệu, nhưng lại tuyệt không thể nào thấy được ma pháp nữ vương cùng hồ Hoan tư nhân tư tín, cho nên hắn cũng không biết hồ Hoan thân phận, cùng cùng Mai Lan Nhi quan hệ. Vị này đại đồ thư quán viện trưởng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hỏi, một trận chiến này, không cách nào tránh khỏi sao? Hồ Hoan có chút buồn cười, nói, có thể hay không đem Mai Nhi mời đi ra, chí ít để chúng ta nói mấy câu. Nhiều ngôi phu như thế nào chịu trả lời như thế bí mật sự tình. Tại hắn nghĩ đến, Thái Bình Thiên tất nhiên cực kỳ kiêng cùng là lão cổ đồng lão viện trưởng nếu để cho đối mới biết, lao viện trưởng căn bản không tại, tất nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả. nhiều ngói phu hai tay nhẹ nhàng một nắm, vô số lôi đỉnh bắn ra, hóa thành hào quang chói mắt chưởng mâu, bắn thẳng về phía hồ hoan, ra tay trước, kéo ra chiến đấu mở màn. hồ hoan tự nhiên là không hề sợ hãi, một cái chỉ là hậu bối, cho dù tinh tu tân pháp, so cái gọi là toàn cầu tam đại ngũ giai, thực lực còn cường hoành hơn không ít, nhưng cuối cùng không thể cùng hắn loại lao ra hỏa này so. coi như không sử dụng áp chủ bài, hồ hoan cũng có lòng tin, đem đối phương tùy ý đùa hồ hoan lơ lửng mà lên, tiện tay một vòng vạch một cái nhiều ngói phu lôi điện trường mâu liền trừ khử cùng vô hình, hồ hoan cũng không có làm cái gì, chỉ là thoáng tăng cường thế giới quy tắc cải biến. nhiều ngói phu căn bản nhìn không ra đến, hồ hoan xuất thủ đảo diệu, tâm lý càng thêm giật mình, các loại cổ điện ma pháp, dốc vốn, tùy ý huy sai, coi như hồ hoan cũng không nhịn được âm thầm tán dương một tiếng. tiểu tử này rất có tiềm lực, hắn là vừa đi vừa về thấy tình nhân cũ, hỏi một chút một vị khác tình nhân cũ sự tình, không phải đến chọn cờ giết học viện pháp thuật, cho nên xuất thủ sẽ không quá hư tàn. lão công hồ ly tiện tay búng tay một cái, thuộc sơn thế giới một vị tiên tiên liền nhanh nhẹn mà ra, ngự kiếm trực chỉ nhiều ngói phu trương 35, một lần nữa đặt tên xuất thủ ngăn trở nhiều ngói phu hồ hoan ngang nhiên hướng về phía trước nhiều ngói phu mặc dù là cổ điện ma pháp thiên tài thực lực thâm bất khả chấp nhưng đối mặt tựa như gian lận đồng dạng lao công hồ ly cũng chỉ có thể không làm gì được bị một vị giả lập tiên nhân ngăn trở hắn xuất tận toàn thân thủ đoạn cũng không thể thoát khỏi trơ mắt nhìn hồ hoan đi lên đỉnh núi hư không chi thụ. hồ hoan đi không mấy bước liền gặp được ba vị nữ tính ma pháp sư có một tên là Hậu, một người trung niên quý phụ một cái tuổi trẻ thiếu nữ ngồi cưỡi cự một mà tới hắn cũng không cùng đối phương đáp lời tiện tay một chỉ lại là thiên tiên phiêu nhiên bay ra Xuất thủ chính là giải vạn giảm cầu vồng, một không giảm xích hà, cùng ba vị ma pháp sư đấu hừng hực khí thế. Cờ Di học viện pháp thuật mặc dù mấy trăm năm tích lũy hùng hậu, nhưng có thể đem ra được cũng chỉ có mấy vị này đỉnh tiêm chiến lực. Hồ Hoan lại tiếp tục tiến lên, liền không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Thẳng đến hắn nhìn thấy một cái cự đại cây tổ như hoa tươi triển khai, một cái tuổi trẻ nữ tính bước ra cây tổ, người biếng thân, cái lưng mệt mỏi, ánh mắt mới bỗng nhiên xếp chặt. Phệ Si lần nhìn xem Hồ Hoan, đáy lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng mình từ mâu thân kia bên trong đạt được mơ hồ ấn tượng miêu tả ra phụ thân là như thế một cái hình tượng. Hồ Hoan thực tế tuổi còn rất trẻ, lão công hồ ly nhịn không được có chút run rẩy, ngửa mặt lên trời gáo thét một tiếng, thân ảnh đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phệ Sĩ giáo lần có chút ngạc nhiên, lập tức giẫm một cái đủ, hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang, đầu nhập vào sơn mạch, thoáng qua xuất hiện tại lơ lửng đảo lòng núi. Cái này bên trong là chưa bao giờ người thứ ba tới qua đến bí địa, trừ mẫu thân bên ngoài, chỉ có Phệ xì giáo lần biết. Nhưng nàng chính là biết, cái này hư hư thực thực tra mình thiếu niên, nhất định sẽ biết cái này bên trong. Ở trong lòng núi, Hồ Hoan nhìn thấy một cái quan tài thủy tinh quách Một cái mỹ lệ đến không thể tưởng tượng nổi nữ tử, lặng lặng nằm ở trong đó, nhưng tất cả sinh mệnh khí tức đều đã tan biến. Hồ Hoan chỉ nhìn thoáng qua, liền quay mặt đi, cũng không dám lại xem lần thứ hai. Phệ Sí Giạo Lần tại cách đó không xa, lặng lặng cùng một hồi lâu, mới hỏi: mâu thân trở người thật lâu." Hồ Hoan thở dài một cái, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Phệ Sí Giạo Lần. Hồ Hoan yếu ớt nói: "Chờ ta yên tĩnh, cho ngươi một lần nữa đặt tên." Phệ Sí Giao Lần có chút tức giận, cả giận nói: "Ngươi có tư cách gì, cho ta một lần nữa đặt tên?" Hồ Hoan nhìn xem quan tài thủy tinh quách bên trong mỹ nhân tuyệt thế nhi, ngay cả tiếp theo thi triển hơn 10 loại bí thuật, rốt cục xác định, Tư Nhân Sinh cơ đã qua đời, lại không hồi thiên chi lực. Đôi này lao công hồ ly đến nói, là hắn hơn 700 năm qua, bị thương nhất một ngày, thậm chí còn vượt qua chủ nhân phi thăng, để hắn cô linh linh lưu ở cái thế giới này cái kia một khắc. Hồ Hoan thậm chí cũng bắt đầu hối hận, năm đó vì cái gì không đáp ứng âu hiếm nữ tử, tại thời không kẽ nứt tham sống sợ chết, không lưu đổi chuyển thế đầu thai. Phệ sĩ giáo lần nhìn xem Hồ Hoan, chỉ là nhìn chằm chằm quan tài thủy tinh quách bên trong mẫu thân, trong lòng nộ khí dần sinh, lại hỏi một câu, ngươi có tư cách gì? Cho ta một lần nữa là tên. Hồ Hoan lần này chưa có trở về tránh, thản nhiên nói, Manny Nhi vẫn luôn thích được gọi là Hồ phu nhân. Phệ Sí giáo lần như ngọc hai tay, nhìn không được nổi gần xanh, hỏi, ngươi biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì từ có tới xem hay không chúng ta? Hồ Hoan trên mặt đều là bi thường, thấp giọng đáp, bởi vì, ta đã chết ta. Nếu như năm đó, ta phẩm là còn có thủ đoạn khác, cũng không sẽ rời đi Manny. Phệ Sĩ giáo lần đông nhiên liền cảm giác được, một cố không thể nói rõ bi thường, từ Hồ Hoan thân bên trên lăng ra, nàng đương nhiên biết, những năm này địa cầu là cái dạng gì vừa rồi cũng bất quá là bỗng nhiên nhìn thấy trên thế giới người thân nhất có một cô bị quất muốn phát tiết nàng nhanh đi mấy bước nào về phía hồ hoàn lão công hồ ly ôm chặt lấy cô bé này cứ việc đối phương xem ra so tuổi của hắn còn hơi lớn nhưng cô bé này vẫn thật là lạ hồ hoan trên thế giới này trí thân đến nay người cũng là hắn cùng mỹ lan dị dạo lần trên thế giới này duy nhất liên hệ mối quan hệ thậm chí hồ hoan có một sát na cảm giác toàn bộ địa cầu đều không trọng yếu phệ sĩ dạo lần đại đa số nhân sinh tuế nguyệt đều đang ngủ say bên trong thực tế tâm lý tuổi chỉ tương đương với hơn 10 tuổi hải tử. Tại Mẫu thân rời đi về sau, nàng một người chèo chống toàn bộ học viện pháp thuật, mặc dù có vô số Mẫu thân bồi dưỡng thành viên cũ tương trợ, nhưng cũng có chút bàng hoàng. Trong học viện không thể tránh né có một nhóm lao cổ đồng, từ đầu đến cuối đang chất vấn tư cách của nàng cùng năng lực. Nhưng Phệ xì giáo lần lại không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên những này bị khuất, bởi vì nàng căn bản không có bất luận cái gì bạn chơi, Thời thiếu nữ người quen cũng đều bị Tuế Nguyệt mang đi. Đông nhiên nhìn thấy Mẫu thân nói có thể hoàn toàn tín nhiệm người, Phệ xì rào lần cũng nhịn không được nữa, rất nhanh liền lệ rơi đầy mặt, hồ hoan khẽ nữ nhi phía sau lưng, tiện tay móc ra một bộ hẹp đi. Sử thi, cấp vật thần thể. Từ khi tại phương kia thế giới đại khai sắc giới, Hồ Hoan liền rốt cuộc không thiếu cái đồ chơi này. Hắn mỉm cười, nói, "Ta trả lại cho ngươi mang một phần lễ vật." Lão công Hồ Ly thực tế không có ý tứ, tự xưng ba ba, "Dùng ta để thay thế." Phệ sĩ giáo lần tiếp nhận bộ này vật thần thể, nhịn không được kinh hô một tiếng, nàng thân là cờ di học viện pháp thuật đời thứ hai viện trưởng, kế thừa mẫu thân hết thảy, cái gì kỳ chân dị bảo chưa từng gặp qua. Nhưng bộ này vật thần thể như cũng để nàng ngắn ngủi thất thần, đây chính là một bộ Epithet, sử thi, cấp vật thần thể, mỗi một chương đều đại biểu tất giai trở lên lực lượng trên địa cầu, ngũ giai là mạnh nhất tình hồ dưới, một bộ này vật thần thể quả thực tương đương với đẩy năng toàn thế giới đại sát khí. phệ xì dao lần thậm chí kém chút hoài nghi, hối hoan là không là lường đạt. thằng đến nàng đến thử sử dụng một tấm trong đó vật thần thể, giải phóng ngẩn chứa trong đó, nào đó một đầu thất giai thượng tầng dị yêu lực lượng, thế mới biết, bộ này vật thần thể mỗi một chương đều là hàng thật giá thật. nàng cũng bỗng nhiên liền hiểu được, vì cái gì năm đó, mình hoàn mỹ không một tí vết, quả thực là nhân gian thánh nữ mẫu thân sẽ khang khang một mục thích, cái này cơ hồ từ không lộ diện, chỉ ở thư bên trong nam nhân. hối hoan chỉ dùng chỉ là một bộ vật thần thể liền lấy được nữ nhi niềm vui, đôi này lão công hồ ly đến nói, quả thực là tiểu nhân không thể lại nhỏ nhân sinh manh khỏe. Cái gì chân tình cảm động, cái gì quan tâm bảo vệ, đều không chống đỡ được, thông suốt nhân sinh trí tuệ. Hồ Hoan đối ngay tại chịu tấm nếm thử vật thần thể phệ xì giáo lần nói, những này bất quá là ta tiện tay đánh giết dị yêu, luyện chế một chút không lên được mặt bản đồ chơi, chỉ là thu thập lại rất khó được, toàn cầu sợ cũng chỉ có một bộ này. Chờ ta san ra công phu đến, thay ngươi luyện chế một chương sử thượng vô địch vật thần thể. Mặc dù Hồ Hoan không có khả năng lại luyện chế ra đến một chương man lực tự hầu bẩy, nhưng hắn lại có thể mượn nhờ cổ lão trí tuệ Luyện tạo ra đến mặt khác một trường đồng loại thể bài. Để nữ nhi có thể thao túng số nhiều thất giai dị yêu, chí ít không có thể để lão bằng hữu của mình nóng tùy tiện khi dễ. Chương 36, chiến lật hơn 10 người cạnh tranh. xì giao lần con mắt chớp chớp, lần nữa xác nhận, mình lao ba nam tính mị lực, quả nhiên không cách nào ngăn cản. Mình lao mụ chờ mấy trăm năm, là có đạo lý. Cờdít học viện pháp thuật thịnh hành vật thân thể, hơn phân nửa là mẹ Lan ni giao lần chân tàng, về sau vị này thủ nhân vị trưởng, đem vật thần thể đại lượng ban cho các cấp học viên, cái này mới tạo thành loại này kỳ vật ở trong học viện lưu thông nhưng mẹ Lan Ý giáo lần không tinh thông vật thần thuật, cho nên cũng không có chế tạo vật thần thể năng lực. Cờ Diết Học Viện pháp thuật vật thần thể lưu thông nhiều năm, rất nhiều đều có mai mọn, thiếu một chương chính là mãi mãi tổn thất. Tại không có ngoại giới tài nguyên đưa vào tình huống dưới, không lâu tương lai Cờ Diết Học Viện pháp thuật vật thần thể chắc chắn tuyệt tích. Theo Phệ Sĩ giáo lần biết, Cờ Diết Học Viện pháp thuật mạnh nhất vật thần thể cũng chỉ có tam giai, bởi vì ngay lúc đó Hồ Hoan bao quát thiên ma Lang ra đã không có năng lực chế tạo càng cao cấp hơn vật thần thể. Hồ Hoan coi như xuất thủ tứ giai, thậm chí ngũ giai vật thần thể đều đầy đủ chân quý. Lục giai quả thực có thể trở thành ổn định học viện pháp thuật bảo vật. Thật dai. đã vượt quá tưởng tượng. Hỗ Hoan không phải đưa một chương, mà là một bộ. Các loại phương kia thế giới dị yêu, đủ loại không giống nhau. Cái này, tại Hồ Hoan miệng bên trong, vẫn chỉ là tùy tiện chuẩn bị, không lên được mặt bàn lễ vật. Phệ Sĩ giáo lần thu hồi vật thân thể, thấp giọng hỏi, "Năm đó, ngài cũng là như thế truy cầu mẫu thân đại nhân sao?" Hai cha con nhiều năm chưa từng gặp qua, vốn nên là 10 điểm ngăn cách, nhưng Phệ Sĩ giáo lần nói cái gì cũng không cảm giác được lạ lắm, chỉ cảm thấy phụ thân đại nhân 10 điểm thân thiết, tựa hồ cái gì thần cận lời nói đều có thể nói. Hồ Hoan mỉm cười, nói: Mẫu thân ngươi như vậy cao nhã tôn quý nữ tính, làm sao lại thích những này hống nữ nhi ngoan đồ chơi nhỏ? Ta cùng mẫu thân ngươi tình cảm, tuyệt đối cùng vật chất không có quan hệ. Nam đó, Phệ Xí sì giao lần một đôi hoàng ánh lô thai, lập tức liền chi lăng lên, nàng con rất là hiếu kỳ phụ mẫu tình cảm, chỉ là mẫu thân xưa này không nói. Hồ Hoan hơi có lung túng cười một tiếng, nói: Là mẫu thân ngươi ngay cả chiến đấu liên tục lật hơn 10 người cạnh tranh, đem ta cướp đến tay. Phệ Xí sì lần hoảng sợ nói: Không thể nào, nàng thật không nguyện ý tin tưởng, thế mà là mẫu thân chủ động. Nhưng tựa hồ lời của phụ thân nói, cũng thật là chân thành. Hồ Hoan còn thật không có nói láo, trước kia sự tình, thực là nghĩ lại mà kinh. Hắn cũng không nghĩ nói thêm nữa những chuyện này, nói, ngươi có mấy tên thủ hạ, đối ta có chút hiểu lầm, ta dùng một chút tiểu thủ đoạn, ngăn trở bọn hắn, đợi chút nữa ngươi đến giải thích một chút đi. Phệ Sĩ giao lần liên tục gật đầu. Hồ Hoan liếc mắt nhìn quan tài Thủy Tinh Quách, do dự thật lâu, thấp giọng nói, ta vốn định đem ngươi mang đi, nhưng ngươi hẳn là càng muốn an tĩnh ở tại, mình một tay sáng lập học viện pháp thuật đi. Trước kia ta không thể sang đây xem ngươi, về sau ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi, cũng nhìn nhìn nữ nhi của chúng ta, ngươi hết thảy yên tâm, đều có ta ở đây. Dù là trải qua vô số gian nan vất vả, ý chí cứng như bản thạch, Hồ Hoan cũng có chút nói không được. Hắn thở dài một tiếng, rời đi lòng núi. Phệ sĩ Giảo lần đi theo Hồ Hoan rời đi, hai người vừa mới ra, liền thấy hơn 10 người bản không ăn đấu, trong đó hơn phân nửa là học viện pháp thuật người, nhân số ít một phương, cao quan bắp mang, tay áo trở bảo, nhanh nhẹn như tiên, ngón tay lôi điện quang hạ, ung dung công độ, ngược lại chiếm thượng phong. Phệ sĩ Giảo lần con mắt trợn tròn, hỏi, đây chính là ngăn trở mấy tên thủ hạ? Phụ thân đại nhân, đây là chọn dưới toàn bộ học viện pháp thuật cấp cao chiến lực a. Hồ Hoan không thèm để ý nói, lấy ta và mẹ ngươi cấp độ cái này cái học viện pháp thuật cũng không so nhà trẻ cường đại đến mức nào. Phệ Sĩ giáo lần nhẹ nhàng bén nhọn minh khiếu một tiếng, thật nhiều học viện pháp thuật giáo sư đều nhìn thấy mình viện trưởng đang cùng một cái nam tử xa lạ cùng một chỗ. Mà lên cơ hồ tất cả mọi người náo hải, đều hiện lên ra, người này gọi là Hồ Hoan suy nghĩ. Nhiều ngói phu trong lòng hoảng hốt, kêu lên, "Viện trưởng, cẩn thận người bên cạnh ngươi, hắn là địch nhân, cực kỳ cường đại." Mấy cấp cao ma pháp sư, liều mạng đột lại, nghĩ muốn cứu Phệ Sĩ giáo lần. Hồ Hoan mỉm cười, thu tất cả giả lập tiên nhân, đứng chắc tay, những vạn này, với hắn mà nói, chưa từng là uy hiếp. Phệ Sí giảo lần hai tay mở ra, ngăn lại tất cả mọi người, nói, Hán, không là địch nhân, là mẫu thân của ta hảo hữu." Nàng hay là không có ý tứ nói lên, "Hồ Hoan là ba của mình, còn ấy nãy nhìn Hồ Hoan một chút." Hồ Hoan cũng không để ý, nữ nhi có chút xấu hổ, nhân chi thường tình, hắn mỉm cười, nói, "Thái Bình Thiên binh thập tam nguyên lão Hồ Hoan." Nhiều ngói phu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tại vô số điển tịch về sau, đều nhìn thấy qua Thái Bình Thiên binh ghi chép, nhất là thập tam nguyên lão, càng là khủng bố đến, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, hoành toàn bộ thế giới, thao túng hết thảy đối mặt cái này mấy trăm năm lao quái vật, nhiều nói phu mặc dù sợ hãi, lại như cũ tinh thần phấn chấn, nói, Hồ hoan tiên sinh, tại sao tới học viện chúng ta? Hồ hoan thần sắc có chút tạm đạm, nói, chỉ là vì gặp một lần lao bằng hữu, tiện thể hỏi một ít chuyện, nhưng, được rồi, ta trước đi. Hắn tràn ngập hiền hòa đối phệ xì dạo lần nói, lần sau trở lại nhìn ngươi. Hồ hoan đưa tay nhẹ nhàng vót ve một chút, nữ nhi mái tóc, hắn rất muốn mang đi phệ xì dạo lần, nhưng lại biết, nữ nhi thuộc về cái này bên trong, mình không có cách nào mang đi. Giống như một cái bình thường lao phụ thân, mặc dù biết người thân lớn lên sẽ đi phương xa cầu học, làm việc, thậm chí thành gia lập nghiệp, lại không còn trở về, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì, có đôi khi, chỉ có phương xa mới có người tuổi trẻ bay lượn bầu trời, nhà bên trong không có. Học viện pháp thuật cao tầng ma pháp sư, lẫn nhau đều nhìn nhìn thoáng qua, người người tâm bên trong đều sinh ra cổ quái. Lòng của mỗi người bên trong đều có vô số suy đoán, nhưng ai cũng không dám đem suy đoán tố chi cùng miệng. Hồ Hoan đi thẳng khoái, nhanh nhẹn không gặp. Nhiều ngói phu lúc này mới thấp giọng nói, người này là Thái Bình Tiên binh thập tam nguyên lao bên trong thần bí nhất một cái, liên quan tới hắn ghi chép, mỗi một phần văn kiện đều như mạo hiểm tiểu thuyết nhân vật chính không thể tưởng tượng nổi, hắn là đến tìm lão viện trưởng sao? Phệ sĩ si giao lần nói, phải, hắn tới tìm ta mụ mụ, nhìn thấy mụ mụ quan tài liền đi. nàng có mấy lời muốn nói, nhưng lại thực tế khó mà nói. nhiều ngói phu có chút khẩn trương, lại truy hỏi một câu, hắn còn làm cái gì? Phệ sĩ si giao lần hừ lạnh một tiếng, khôi phục cao cao tại thượng viện trưởng thân phận, nàng mặc dù tuế nguyệt trôi qua, chân thực niên kỳ nhỏ, nhưng ngủ say vô số năm, mấy trăm năm đi dành, tuyệt không phải hơn một cái ngói phu có thể chống lại. Cơ hồ tất cả học viện cao tầng ma pháp sư đều lập tức túi đầu, nhìn xem vệ sĩ giáo lần tiện tay lấy ra một tấm thẻ bài, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng bắn ra, khí tức trên thân liền không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đột phá ngũ giai đại nạn. Địa cầu tối cao vũ lực đã không phải là ngũ giai. Chương 37, mặt hệ rồ bình sân. Hồi hoan cũng được, một tí mạ cũng được, cũng sẽ không đem loại này hư giả lực lượng khi làm cái gì một chuyện. Vật thân thẻ mặc dù có thể bạo tăng phần giai, thực chiến cũng rất có giá trị, nhưng đối một đám lao ra hỏa điên nói, điểm này bạo tăng lực lượng hoàn toàn không đáng chú ý. Giống như năm đó Chu Khâu Sinh chỉ là nhà số học, nhưng lại có thể hoành ép toàn cầu, không người dám trêu chọc. Một tỷ mạ chỉ là tam giai, liền có thể trở thành nam mỹ chi vương, kinh khủng khiến người phát run. Nhưng ở bọn này lao ra hỏa bên ngoài, phẩm giai chính là thực lực, thực lực chính là phẩm giai, trên địa cầu đã mấy trăm năm chưa từng có cường hoành thực lực, xuất hiện tại bọn này ma pháp sư trước mặt, đủ để khiến bọn hắn rung động. Phệ Sỉ si dạo lẩn thản nhiên nói, hắn còn đưa ta một bộ vật thần thể. Đây là trong đó một chương. Nhiều ngói phu cũng không còn có thể nói cái gì, liền ngay cả cái khác cao giai mà pháp sư cũng đều một mặt khó có thể tin, nhìn xem Phệ Sỉ si dạo lản trên thân lăn lộn cường đại linh lực thật lâu không ai nói một câu. Hồ Hoan Từ bỏ tại học viện pháp thuật, tìm tới Điện Khắc Tô Lôi chuyển thế chi bí dự định. Hắn rời đi Cờ di học viện pháp thuật, chỉ muốn về nước đi, yên lặng một đoạn thời gian, tiêu hóa gần nhất lấy được lực lượng. Hồ Hoan vừa vừa rời đi Cờ di học viện pháp thuật, liền thấy một cái anh tuấn xoay khí, một thân quân trang thiếu niên, đứng tại bên hồ nước, khí tức trên thân, lang lệ lại có chút quen thuộc. Hồ Hoan 10 phần 10 khẳng định, đối phương nhất định là đang chờ mình, có chút kinh ngạc hỏi, ta khẳng định mình không biết ngươi, nhưng lại có một loại lão bằng hữu cảm giác quen thuộc, ngươi có thể nói cho ta, đây là vì cái gì? Quân trang thiếu niên mỉm cười, nói Bởi vì ngài cùng cha mẹ ta, cùng cô đều là lao bằng hữu. Hồ Hoan nhíu mày nói, ta nhưng không nhớ rõ, nhận biết như thế lớn toàn gia người. Quân Trang thiếu niên mỉm cười, nói, gia phụ mặt Thế Bốn Tần, gia mẫu Mạ gì Dô Bín kém, ta cô gọi là chân xà mẫu ngươi. Hồ Hoan nghiêm nghị giật mình, nói, thế mà là bọn hắn. Mặt Thế Bốn Tần là máy móc thần giáo giáo chủ, năm đó Thái Bình Thiên binh thập tam nguyên lão một trong, chân xà mẫu ngươi là cùng ma pháp nữ vương mẹ Lạn Ngụy dạo lệnh, ác ma nữ vương Đỉạn Khắc Tô Lô Tịch Dừng, Thái Bình Thiên binh tam nữ vương một trong máy móc nữ vương. Cái này toàn ra đích thật là đều là Hồ Hoan lão hữu thậm chí liền ngay cả mạ dị Robin kém cũng cùng Hồ Hoan là quen biết đã lâu. Mặc dù hắn chưa thấy qua vị thiếu niên này, nhưng trên người đối phương kia cố quen thuộc dầu máy vị, vẫn là để hắn vững tin đối phương đích thật là Lao Hưu trí tử. Hồ Hoan thở dài một tiếng, nói: "Năm đó phụ thân ngươi cùng cô, sáng lập máy móc hư không thuật, trở thành Thái Bình Thiên binh 12 tân pháp một trong, riêng một mặt cờ. Ta lúc đầu liền từng nói qua, có lẽ ngươi phụ thân cùng cô, đại biểu nhân loại sau này, không nghĩ tới, bây giờ còn có thể nhìn thấy lão bảng Hưu chí tử. Trên người ngươi máy móc hương vị nặng như vậy, cũng là đột phá ngũ giai, trở thành." Quân Trang thiếu niên thấp giọng nói: Cơ Giáp Điện Tương Bình, một cái mới nghề nghiệp, năm đó còn chưa sáng lập. Tên của ta là Mạc Thệ Dụ Biển Sẫn, ngài có thể gọi ta Mạc Thệ. Năm đó cơ thần tuật sáng lập không bao lâu, Mạc Thệ Bồn Tần liền rời khỏi Thái Bình Thiên Minh, một tay sáng lập máy móc thần giáo, mặc dù không có giống ma pháp nữ vương mẹ lạnh nhì giáo lần đồng dạng, cùng Thái Bình Thiên Minh trở mặt thành thủ, cũng cùng chư vị lão bằng hữu phân rõ giới hạn. Hồi hoan cùng Mạc Thệ Bồn Tần quan hệ, hậu kỳ rất nhiều cơ thần thuật thành quả nghiên cứu hắn đều không thể cập tới. Liền ngay cả Chu Khâu Sinh, một tỷ mạ cũng cùng Thệ Tần không quá quen thuộc, thậm chí vị này máy móc thần giáo giáo chủ Vẫn luôn không có đăng nhập phòng họp, cùng các lão bằng hưu gặp một lần, trò chuyện chút, Song Vương lạnh nhạt có thể nghĩ. Hồ Hoan cũng rất tò mò, đối phương tìm đến mình, đến tận cùng là vì cái gì? Mặt Khè Dô bị sần thái độ lễ phép, Hồ Hoan cũng rất có hào cảm. Hắn cười ha hả nói, ngươi là có đang theo dõi cờ giết học viện pháp thuật ta, cho nên mới sẽ ngay lập tức tìm tới ta. Ta cùng cha mẹ ngươi, còn có cô đều là nhiều năm lão hữu, mặt thẻ ngươi có chuyện gì, có thể cùng thúc thúc nói. Hồ Hoan tâm lý bổ sung một câu, chứ muốn đề cập với ta thân. Mặt Khè bị sần hơi có xấu hổ. Hàn Kỳ thật không phải giám sát cờ di học viện pháp thuật, máy móc thần giáo phát xạ qua mấy ngàn viên vệ tinh là giám sát toàn cầu. Ở niên đại này, trên địa cầu khoa học kỹ thuật còn không đủ để thăm dò ngoài không gian, cho nên chuyện này là máy móc thần giáo bí mật lớn nhất. Mặt hệ dồ Bỉ Sẩn cũng không tốt tiết lộ, Hồi Hoan giới hạn trong tri thức hệ thống cũng không nghĩ tới máy móc thần giáo đã có thể làm đến bước này. Mặt hệ dồ Bỉ Sẩn thấp giọng nói, ta cũng có chú ý qua toàn cầu động thái, mấy lần muốn một lần nữa đưa về Thái Bình Thiên Minh, nhưng phụ thân đều minh xác biểu thị phản đối. Hồi Hoan mỉm cười nói, Thái Bình Thiên binh đã là quá khứ thức, phụ thân ngươi có lo lắng cũng bình thường. Ngược lại là ngươi vì cái gì nghĩ muốn trở về Thái Bình Thiên Minh? Mặt hệ Do Binh Sơn nói có chú ý toàn cầu động thái, thật đúng là không phải một câu nói xuông. Máy móc thần giáo có toàn cầu hoàn thiện nhất hệ thống tình báo, hắn đối gần nhất siêu phàm thế giới biến hóa, có thể xưng rõ như lòng bàn tay. Vị thiếu niên này làm khó một lát, rốt cục hạ quyết tâm, nói ta từ đầu đến cuối cho rằng khoa học kỹ thuật hẳn là toàn nhân loại tài phú, nhưng phụ thân lại không tán đồng, hắn tổng nhận vì nhân loại nắm giữ khoa học kỹ thuật liền sẽ ghét bỏ chiến tranh. Ta hy vọng ngài có thể chống đỡ ta. hồ hoan hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình thế mà lại thành vì một cái có mộng tưởng thiếu niên tìm kiếm lực lượng. Hồ Hoan Sán lạnh cười một tiếng, nói, chuyện này, ta cũng không biết, phụ thân ngươi đúng, hay là ngươi càng đối một chút. Bất quá ta có thể đưa ngươi đi phương kia thế giới, kia bên trong có cái nhân loại nho nhỏ thành thị, gọi là Mới Trường An, ngươi có thể ở đâu bên trong thỏa thích thi triển trả thù, cho dù có chút chuyện không tốt phát sinh, cũng có thể đem tai họa không chế tại trong phạm vi nhất định. Mặt Khè Dô bịn sần vui mừng quá đỗi, nói, ta nguyện ý đi phương kia thế giới. Hồ Hoan kỳ thật tương đối càng khuynh hướng lao bằng hữu một chút, mặt Khè Dô bịn sần rõ ràng quá mức thiếu niên, nhưng đã có vẹn toàn đôi bên biện pháp, hắn cần gì phải đả kích một thiếu niên. Có xã mộ nhìn xem, coi như mặt thẻ dô bỉn sần làm cái gì đặc biệt khác người sự tình, cũng tận che đại được. Chỉ bất quá, hồ hoan tạm thời chưa hề quay về phương kia thế giới dự định, hắn cười ha hà nói, chờ ta trở về, liền mang ngươi một lên quá khứ, hiện tại ta có việc bận, muốn trở về Trung Quốc một chuyến, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ. Mặt thẻ dô bỉn sần vui mừng quá đỗi, nói, ta nguyện ý đi theo hồ hoan thúc thúc. Tiếng nói của hắn mới rơi, một cái thanh âm lanh khốc, ở trung quanh vang lên, ngươi cho rằng hồ hoan liền có thể ngăn cản ta rồi? Một người trung niên nam tử, một thân nước anh hoàng gia hải quân quân phục, sinh một trương người Trung Quốc khuôn mặt, tay trái phối kiếm, tay phải phối ngắn thương, trên thân có một cốt như có như không sắc cơ. Thử hư không đi ra. Hắn sử dụng tân pháp, chính là máy móc hư không thuật, lão công hổ ly lại một vị lão bằng hưu ra sân. Chương 38, phụ thân đại nhân tâm bất khả chắc. Hồ Hoan một mặt vui vẻ, giang hai cánh tay ra, kêu lên, thân yêu mặt thẻ. Chúng ta nhiều năm không gặp, người đã hoàn hảo. Mặt thẻ bốn tân từ tổ nói, muốn đem lão bằng hưu con độc nhất, ngoặt đi phương kia thế giới, cũng không giống như là đứng đắn gì lão bằng hữu. Hồ Hoan ngượng cười một tiếng nói, ngươi cũng biết, nếu là ta có thể đem phương kia thế giới tan vào địa cầu vạn vật chi ảnh, liền có thể mở ra thế giới này hạn mức cao nhất, để địa cầu một lần nữa trở lại chúng ta thời đại kia. Không phải chúng ta kéo dài hơi tàn thời đại kia, là chúng ta tung hoành thiên địa, ngạo cười vô địch thời đại kia. Ngươi chẳng lẽ không có ý định gia nhập? Mặt hệ bốn tân cười lạnh một tiếng, nói, đái dầm. Hồ Hoan biến sắc, hắn năm đó từng có một đoạn hát lịch sử, bởi vì không biết được thế gian hiểm ác, cùng nhân tình thế sự, đem chủ nhân xưng hô tên của hắn cùng mấy cái lao bằng hưu để cả qua. Một tung thanh, cáo nhỏ, tiểu ly, tiểu hồ ly, Ma mao nung nương, cầu cầu, mập mạp, ấm chân, nhưng lột, tiểu tao hóa, đái dầm, một cái thay, chân chân đen, hoa cúc phấn, mặt thẹ bùn tần chọn nhất thuận miệng một cái. năm đó tổng dùng đái dầm đến sưng hô hô hoan. Về sau lão công hồ ly, minh bạch nhân tình thế sự, liền không còn có dám gọi như vậy hắn, liền ngay cả mộ tỷ mạ cũng nhiều nhất dám miệng thiếu sách một câu hồ phu nhân, tuyệt bích không dám đụng vào sở cái khác biệt danh. Chỉ có mặt thẻ bốn tần là một ngoại lệ. gia hỏa này là sát thằng nam, hô hoan cùng mặt thẹ bùn tần quan hệ không tốt cũng là bởi vì vấn đề sưng hô bị người công nhân bóc ra mặt, lão công hồ ly thốt nhiên làm giận, quát đã mặt thẻ không cho mặt mũi như vậy, liền để ta nhìn một chút. bạn cũ lâu năm, bây giờ tu luyện được thứ gì? hồ hoan thuộc sơn thế giới mở ra, trước đem tiểu mã tu ngăn cách bởi một bèn, hắn còn chưa về phần muốn bắt người ta nhi tử xuất khí, sau đó mới nhẹ nhàng vô một cái, một ngụm hào quang liếm diễm trường kiếm, liền xuất hiện trong tay. lão công hồ ly năm đó cũng là đứng đắn kiếm tu, một tay kiếm thuật rất được lão chủ nhân chân truyền. mặt thẹ bốn tân cười lạnh một tiếng, trên thân nổi lên khoảng, nói người khác e ngại người, ta cũng không sợ, đáy rầm ngươi đem bản sự đều lấy ra đi. Hồ Hoan chỉ một ngón tay, kiếm quang như điện, huyền thiên biến hoa thuật đều đã triển khai. Đây là hắn năm đó vốn ban đầu sự tình, bây giờ lấy tân pháp thành tựu giả lập tiên nhân, xuất ra cùng 700 năm trước không khác nhau chút nào. Chỉ là nội hoạch hoàn toàn khác biệt thôi. Hồ Hoan cũng không mảnh dùng man lực cự hầu đến khi phụ lão bằng hưu, bất quá là đường đường chính chính một trận chiến, cần gì phải cái gì lệch thủ đoạn. Mặt thẽ bốn tân nhìn chằm chằm một đạo kiếm quang, khẽ cơ một cái, vô số ánh sáng trắng bạc bay ra, cùng Hồ Hoan kiếm quang dây dưa đến một chỗ, nhịn không được kêu lên, phi kiếm của ngươi không phải đã sớm tổn hại sao? Hồ Hoan tử tú nói, đúng vậy, cho nên cái này một đạo kiếm quang Bất quá nguyên hư pháp mô phòng vật, không phải chân chính phi kiếm, ngược lại là lão bằng hữu, ngươi một bộ này thao túng kim loại thủ pháp, cũng không phải cơ thần của ta. Mặt Khè tần trong lòng chấn kinh, hắn cũng không dám bởi vì cái này một đạo kiếm quang, không phải là chân thật, mà là nguyên hư pháp cấu tạo vận, liền dám xem thường. Hắn mặc dù không phục đầu này lão công hồ ly, nhưng trong lòng thực kiêng kỵ, trong tay 16 nguyên hợp kim tại ý chí điều khiển dưới, rốt cục sát nhập một thể, hóa thành một bộ cổ ý ngang nhiên khôi giáp. Khôi giáp trong tay hai ngụm cán dài kiếm, vung vậy như vòng, vậy mà cũng không kém cỏi hồ hoàn kiếm quang. Mặt Khè Bồn quá, hay là thủ đoạn cũ? chỉ là hơi tiến bộ ném một cái ném. Hồ Hoan cười nói, quả nhiên so với ban đầu chơi vui nhiều. Ngươi bất luận hợp kim tư tưởng, thế mà thật sự có thành công, quay đầu giúp ta chế tạo một lưỡi phi kiếm đi. Giả lập phi kiếm cũng không tính quá dùng tốt. Mặt thẻ bốn tần hư lạnh một tiếng, quắc, nằm mơ. Hắn dần dần phát hiện, mình cơ thần thuật cấu tạo 16 nguyên hợp kim chế tạo áo giáp, theo không kịp Hồ Hoan nguyên hư pháp cấu tạo phi kiếm tốc độ, mấy hiệp liền rơi xuống hạ phong. Mặt khẽ trong lòng biết, mình ngắc ý bản lĩnh, cũng có thể tung hoành toàn cầu, tại vị lao bằng hữu này trước mặt, lại còn chưa đáng kể. Hắn không chút do dự lấy ra một cái kim loại ma phương, vô số hư không tung hành, sắp nhập thành một cái vòng bảo hộ. Coi như hồ hoan bản sự lại lớn, cũng không có khả năng đột phá hư không. Mặt thẹn buồn tần máy móc hư không thuật, liền xem như hồ hoan cũng có chút khâm phục. Hắn lớn nhất bản sự chính là chế tạo kim loại ma phương, liền ngay cả mộ tỳ mạ tay bên trong đều có mấy cái. Hồ hoan càng là từ mộ tỳ mạ cái kia bên trong đổi một viên tới. Hồ hoan thở dài nói, cái này sắc ruột đen quá cứng, ta mặc dù có biện pháp đột phá, nhưng liền thật tổn thương lão bằng hưu hòa khí. Hắn năm ngón tay khẽ cơ một cái, hơn 10 vị thiên tiên bay ra. Hợp lực tế ra một kiện cự hình như núi pháp bảo, hung hăng đâm vào kim loại ma phương hình thành hư không vòng bảo hộ bên trên. Mặc dù cự hình như núi pháp bảo, xem như băng tán, nhưng lại để mặt thẻ 4 tấn quanh thân linh cơ, có chút vững dữ. Mắt nhìn hồ hoan phóng xuất giả lập thiên tiên, lại một lần nữa tế ra một kiện đồng dạng cự hình pháp bảo, mặt thẻ bốn tấn nhịn không được mắng, lao công hồ ly, ngươi trở nên càng xảo trá. Nguyên hư pháp cấu trúc thuộc sơn thế giới, mỗi một kiện đồ vật, mỗi một đầu tiên nhân, đều là pháp tắc cấu trúc, coi như sụp đổ, cũng bất quá trong khoảnh khắc liền có thể dựng lại. Mặt thẻ bốn tấn kim loại ma phương, thế nhưng là thực sự đồ vật, cho dù hư không bình thường vô có thể đột phá, nhưng ủng hộ hư không lại cần hùng hậu linh lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, Hồ Hoan liền có thể dùng loại này ngang ngược thủ đoạn, sinh sinh phá vỡ mặt thẻ buồn tần máy móc hư không thuật. Mặt thẻ bọn tần chưa hề nghĩ tới, còn có người có thể rách nát như vậy giải mình đắc ý nhất bản sự, chỉ có thể không thể làm gì sợ một đợt, đem sưng hô đổi về sẽ không làm tức giận Hồ Hoan lão công Hồ Ly. Hồ Hoan mỉm cười, thu thuộc sơn thế giới, nói: "Mặt thẻ, ngươi cái này quỷ tính tình, nhưng phải sửa lại, cũng may mà là ta tính tính tốt, không phải hôm nay liền để ngươi đoạn tử tuyệt tôn." Mặt thẻ Dô bị sân bị Hồ Hoan phóng ra, nghe tới câu này Toàn thân giật này mình run rẩy một chút. Hắn lúc đầu coi là tự mình sáng chế một đường nghề nghiệp, cũng là ngũ dai, cũng sẽ không so phụ thân kém. Nhưng Hồ Hoan cùng phụ thân chiến đấu, tiện tay đem hắn khốn tại một góc, mình ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Mặt Khè Dô bị sần thật sâu tin tưởng, nếu như Hồ Hoan muốn giết mình, bất quá chỉ là một thuận tay sự tỉnh. Hắn một lần nữa nhìn về phía phụ thân, bỗng nhiên liền đối phụ thân một lần nữa sinh ra khâm phục, có thể đối kháng loại này cấp bậc lão quái vật, còn có thể công nhiên gọi đối phương đáy rậm. Phụ thân đại nhân thâm bất khả chắc. Mặt Khè Buôn tần nhìn con trai mình một chút, thở dài là nói, "Giúp ta quan tâm hắn." Đứa nhỏ này mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng đại đa số thời gian đều đang ngủ say, vẫn chưa có kinh lịch bao nhiêu gian nan vất vả tuyết nguyệt, cũng chưa từng thấy qua nhân gian hiểm ác. Hồ Hoan nhìn lướt qua, mặt khẽ rồ bỉn sần vội và ngửa ngực, so vừa rồi kính cần nghe theo rất nhiều. Chương 39: Thế giới cải tạo nhà. Hành động: Trao đổi. Ta cho ngươi biết một cái bí mật đi, ta tìm được linh không thiên vực tọa độ. Mặt Khẽ Buồn tần câu nói này, để Hồ Hoan trong lòng sinh ra kinh đào hải lãng, dù là lão công hồ ly lòng dạ bất phàm, cũng không nhịn được têu lên, ngươi làm sao tìm được? Mặt Khẽ Buồn cần tiện tay vạch một cái bay ra một đạo kỳ dị mảnh kim loại, nói, cái này bên trong chính là tọa độ, ta cũng là tham dò vạn vật chi ảnh, ngẫu nhiên tìm được linh không thiên vực. Chỉ bất quá, bên kia tràn ngập quái dị linh khí, ta không dám quá khứ, ta khuyên ngươi cũng đừng quá khứ, bên kia hẳn không có sinh linh. Ta gọi thủ hạ phân tích qua, bên kia linh khí cùng địa cầu khác biệt, cũng triệt để không có thiên địa nguyên khí, chúng ta trước mắt sáng lập tân pháp, cũng không có cách nào ở bên kia tu luyện. Trước kia phi thăng người trong quá khứ, mặt khẽ buồn tần tở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, hắn biết hồ hoàn cái gì đều hiểu. Lão công hồ ly đưa tay vỗ tiểu Mã Tu, nói: Đi Nam Mĩ tìm ngươi mộ tí mạ thúc thúc, liền nói ta cho ngươi đi qua, hắn sẽ đem ngươi đưa đi phương kia thế giới. Đến bên kia, cùng ngươi xạ mộ thúc thúc nói, ta để hắn chiếu cố ngươi. Mặt hệ buồn tần có chút tiêm tâm. Hắn mặc dù cũng là Thái Bình Thiên binh thập tam ngươi lão, nhưng kém xa hồ hoàn mặt mũi đủ. Mặc kệ là mộ tí mạ hay là xạ mộ, đều sẽ càng bán hồ hoàn mặt mũi. Có lao công hồ ly căn dặn, hai vị này khẳng định sẽ chiếu cố con của hắn. Mặt hệ buồn tần vốn định khuyên hồ hoàn một câu, nhưng lập tức liền từ bỏ. Lão công hồ ly mặc dù chưa hề để qua. Chủ nhân sự tình, đây là hắn bí mật lớn nhất, nhưng cơ hồ tất cả lão bằng hữu đều biết. Muốn đi Linh Không tiên Vực, là hồ hoan lớn nhất không mắc, không ai có thể thuyết phục ở. Mặt Thẹ Bốn Tần căn dặn Nhi Tử vài câu, đưa mắt nhìn Tiểu Mã Tu rời đi, cũng không cùng Hồ Hoan lại nhiều ôn chuyện, một bước bước vào hư không, trực tiếp rời đi. Hai người quan hệ cũng không tính quá thân cận, chỉ là nhiều năm quen biết, cái này một phần ân tình, không phải là bình thường mấy chục năm người bình thường giao tình có thể so sánh. Nhưng nếu là có lựa chọn, Mặt thẻ Bốn Tần tuyệt không muốn cùng Hồ Hoan nhiều giao lưu. Hồ Hoan cũng không nghĩ tới, Mặt Thẹ buồn Tần thế mà cho mình mang lớn như thế một kinh khỉ. Hắn nhào nhéo trong tay mảnh kim loại, đem tọa độ kia khắc sâu vào trong lòng, do dự hồi lâu, làm ra chật vật quyết định, tạm thời không đi thăm dò nhịn. Hồ Hoan sợ mình nhịn không được, vứt bỏ hết thảy, cứ vậy rời đi. Lần này, Hồ Hoan không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, mà là cưỡi phổ thông hàng không dân dụng, dùng hơn 20 giờ dài dàng giặt lữ trình, trở lại mình quen thuộc thành thị. Mấy tháng về sau, toàn cầu tất cả siêu phàm giả đều có thể cảm ứng, cái này vững chắc thế giới, đột nhiên chấn động, lúc đầu tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, một khối nhỏ, một mảnh nhỏ vạn vật chi ảnh, sinh ra càn quét phương hướng chiều ương vô số dị yêu bị liên tục không ngừng đưa vào thế giới này, đồng thời bị Thái Bình Thiên binh lực lượng rào sát. Những này dị yêu sau khi chết tán giật linh khí, rốt cục để địa cầu tăng lên một cái cấp độ. Mà lại giống như hồ hoan dự liệu như thế, phương kia thế giới cùng địa cầu vạn vật chi ảnh bắt đầu kỳ dị giao hòa. Một khi phương kia thế giới dung nhập vạn vật chi ảnh, địa cầu cơ hội triệt để khôi phục như cũ. Mặc dù thiên địa nguyên khí lại không còn tràn đầy thiên địa, nhưng thay vào đó linh lực lại để địa cầu một lần nữa trở thành cửu giai trở lên đại tu sĩ tung hành gói đến vui. Hồ hoan đối vạn vật chi ảnh chấn động, địa cầu cấp độ tăng lên, cũng không cái gì quan tâm cùng cử động. Một ngày này hắn cùng Lăng Tiêu ăn xong bữa cơm, lấy ra tiểu oa đầu tiên, tại một đoạn thời gian rất dài về sau, rốt cục lần nữa bước vào phòng họp. Lần này phòng họp liền náo nhiệt hứa nhiều. Nhiều một cái mặt thẻ bốn tẩn, Chu Khâu Sinh cùng Mộ mạ, làm phòng họp thành viên tích cực, không ngừng giao lưu tình báo. Ngược lại là Sạ Mộ không nói một lời, hắn tình trạng đã phi thường cổ quái, dần dần dung nhập mới trường An, liền muốn trở thành mới nhân tạo thần thoại. Hồ Hoan nhìn qua bọn này lão bằng hữu, cũng không có làm sao mà miệng, ngược lại là Mộ Tima, dống nhiên như có điều suy nghĩ hỏi một câu, "Hồ Sinh, ngươi có phải hay không lại tấn thăng rồi?" Hồ Hoan không có ý dấu giếm chút nào. Thấp giọng nói, vạn vật chi ảnh chấn động ngày ấy, ta tấn thăng thế giới cải tạo nhà. Trong phòng họp hết thảy mọi người cũng nhịn không được ghé mắt. Coi như trẻ tuổi nhất mấy cái nữ tính, kinh lịch nhiều như vậy, cũng đều biết một sự kiện, 12 tân pháp phẩm giai, cùng phổ thông phẩm giai không giống, cùng vật thần thể tăng lên cũng không giống. 12 tân pháp lục giai, ảo diệu đến không thể tưởng tượng nổi. Hồ Hoan Tử Tố nói, ta có thể đem bất luận cái gì một khối thổ địa, cải tạo thành thuộc sơn thế giới, thế giới hiện thực đại khái 500 km, thế giới giả tưởng tiếp cận địa cầu bao la. Tạm thời, bao quát phương kia thế giới không có người có thể tại ta cải tạo pháp tắc thế giới chân thật, bảo trì lực lượng hoàn chỉnh tính. trong phòng họp, toàn thể trầm mặc. qua thật lâu, một tí ma mới khép cười một tiếng, nói: ta sẽ bảo trì nguyên trạng. chu khâu sinh cười một tiếng, nói: tương lai 50 năm, cái tinh cầu này, nhưng chỉ chờ mong hòa bình. mặt thẻ buồn tần nói nhỏ hai tiếng, nói: một tí ma, giúp ta tiến vào phương kia thế giới. mấy cái lao bằng hữu đều làm ra lựa chọn, có ít người, tỉ như mã thành võ, căn bản không có tư cách làm ra lựa chọn, liền rúc không nói lời nào. đáy lòng của hắn hơi có bi ai, đồng dạng làm lao ra hỏa, hắn biết rõ một chuyện. Hồ Hoan là bị mọi người cùng đề cử vì nói chuyện như người, cho nên, chỉ cần Hồ Hoan lực lượng vẫn luôn chấn áp hết thảy, liền sẽ không có lại có bất kỳ nhiều hơn cử động. Cái này là năm đó Thái Bình Thiên binh chi loạn, để bọn này sống sót đám lao cổ đồng, rút kinh nghiệm xương máu, làm ra lựa chọn. Hồ Hoan đã không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành lục giai thế giới cải tạo nhà. Như vậy, thế giới này liền sẽ bình tĩnh vô song, không còn có bất kỳ gợn sóng nào. Mặt thẻ 4 tấn lựa chọn, chính là đi phương kia thế giới chinh chiến, tranh thủ so cái khác sớm hơn một chút, khôi phục cũ giai lực lượng. Mặc dù trên địa cầu Sớm muộn cũng lại bởi vì vạn vật chi ảnh cùng phương kia thế giới dung hợp, tăng lên đến dung nạp kiểu giai tình trạng, nhưng đi phương kia thế giới, rõ ràng sẽ càng trước một bước. Hồ Hoan đối hết thảy mọi người phản ứng, rõ ràng trong lòng, nhưng là, hắn là một cái duy nhất, biết cũng sẽ không có mấy chục năm gió hẽ sóng lặng người. Có lẽ có, có lẽ không có, nhưng nhất định không có quan hệ gì với hắn. Hồ Hoan kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy, đã đem chỗ có thể làm làm xong việc, rời đi phòng họp về sau, hắn liền bóp nát mặt thẻ buồn tần cho hắn mảnh kim loại. Trở thành thế giới cải tạo nhà, Hồ Hoan nguyên hư pháp tiến thêm một bước, thuộc sơn thế giới đối thế giới hiện thực xâm lấn đã trở thành hắn chính yếu nhất thủ đoạn. Hắn rất muốn biết, mặt thẻ bốn tấn đề cập linh không thiên vực, phải chăng cũng có thể bị thuộc sơn thế giới xâm lấn, bị thế giới cải tạo nhà cải tạo. Tại vạn vật chi ảnh bên trong, tùy ý tới lui. Hồ Hoan như biết đồ lắm mã, mặc dù hắn chưa hề có tới qua, nhưng cũng tìm được chính xác nhất đường xá, đồng thời đâm đầu thẳng vào một đoàn nồng đậm linh khí vòng xoáy. Chương 40, cái đôi Thanh long một đôi, người đứng đầu hàng dẫn dắt vân xa, Lộng lây gấm mang bạch hổ sáu đầu, che chở tà hữu, vô số tiên cầm quay quanh, dắt to, hoa lệ nghi trượng đội xe, dĩ lệ kinh thiên, tựa như tiên nhân tuần hành. Vân xa bên trên, Hai thiếu nữ tương hố giữa sát vào nhau, đang nói thì thầm. Một thiếu nữ nửa mặt tiểu y hiệp, nửa mặt Khâu Lâu, nhẹ tần cười yếu ớt, tiểu y hiệp nửa mặt, tựa như nhà ai hảo nhi nữ, Khâu Lâu nửa mặt, lại uy nghiêm khó hẳn, vô nửa phân biểu lộ. Nàng ngẫu nhiên giơ tay nhấc chân, một cái tay tiêm tiêm như ngọc, một cái tay bạch cốt uy nghiêm, cũng là nhìn ra được, một nửa thân thể mềm mại, kiên quyết không phải người. Một thiếu nữ dáng người hơi cao, thân thể mềm mại tinh tế, xinh đẹp tuyệt luân, nhưng thỉnh thoảng từ hoa lệ dưới quần áo, toát ra một chút nho nhỏ hở ra, hoặc trước ngực phía sau lưng, hoặc tả hũ dưới xương sườn, hoặc dưới váy dài, tựa như có một đống kỳ dị thú nhỏ muốn truy xuất hiện. Đôi này thiếu nữ thỉnh thoảng phát ra như trung bạc cười khẽ, cũng không biết nói lên cái gì chuyện vừa. Ngẫu nhiên một tiếng cười yếu ớt phát ra bén nhọn nổ đùng, từ đội xe ỉ vào hướng bốn phương tám hướng quyết tán, bị sóng âm đảo qua đại địa, mọc cỏ cháy khô. Nếu có giá thu tiềm ẩn, liền sẽ bạo thành một đoàn vết máu. Đột nhiên, nửa mặt thiếu nữ kinh dị một tiếng, tố thủ nhẹ kéo chống rông từ đại địa bên trên, cầm lên một đầu nho nhỏ màu trắng hồ ly, cái này con cáo nhỏ sinh phấn xoa đang yêu, một đôi như bảo thạch mắt nhỏ, nhanh như chớp loan truyền, dường như nửa điểm cũng không sợ. Nho nhỏ mở vớt đào tại nửa mặt tay của thiếu nữ bên trên, nhẹ nhàng dẫm theo như đang lấy lòng. Cao gầy thiếu nữ ngạc nhiên nói, đầu này cáo nhỏ, tốt có linh tính. Vừa rồi sư mọi người đè nén cũng được, phát ra một đợt lục tiên huyền âm, những nơi đi qua, liền nên vạn vật cấm tiệt, nó lại một điểm không có chuyện, chắc là cái có linh tính thú nhỏ. Nửa mặt thiếu nữ mừng khấp khởi nói, ta muốn đem nó nuôi bắt đầu, làm cái tiểu sủng. Cao gầy thiếu nữ khẽ cười nói, chớ có nuôi chết rồi, hay là thả a. Chúng ta vô cực tiên cung cũng không phải tốt ngoan địa phương, không phải là rất có duyên phận hạ người, bước vào trong đó, liền muốn rối loạn mà chết, coi như phải có chân truyền đệ tử, cũng khổ hơn chịu khổ gánh thiên đạo tạm lưu, nó tiểu tiểu một con sợ không phải vừa nhập bên ngoài cung bảng số phòng liền muốn chửi vó chết cứng rắn cứng rắn nửa mắt thiếu nữ hay là không bỏ do dự một chút nói hay là thử một lần áp vạn nhất cái này con cáo nhỏ có thể chống đỡ qua thiên đạo tạp lưu đâu nàng giấp cao gầy thiếu nữ ống tay áo làm nũng nói tốt xứ tỷ ngươi giúp ta che chở một phen chỉ có ngươi sẽ lồng tiền che đậy có thể bảo vệ được nó một thời ba khắc nửa mắt thiếu nữ lôi lôi kéo kéo không cẩn thận đem cao gầy thiếu nữ ống tay áo giật ra một chút lộ ra đen nhánh đỏ đỏ vô số kỳ quái huyết đủ, cao gầy thiếu nữ bất động thanh sắc đem ống tay áo một lần nữa che đậy bên trên. Bất đắc dĩ nói, liền giúp ngươi một lần. Nửa mặt thiếu nữ mừng khấp khởi đem tiểu hồ ly ôm trong ngực bên trong, hết sức vò mấy lần, vui vẻ không thôi. Hồ Hoan bị tố thủ xoắt bó, lại bị xương tay bắt hai cái, toàn thân có chút tê dại, trong lòng thầm nghĩ, bên này chính là linh không thiên vực rồi. Hảo hảo kỳ lạ địa phương, giữa thiên địa nguyên khí, linh khí đều tràn đầy qua địa cầu cấp 10, mà lại còn là 700 năm trước địa cầu cấp 10, so phương, kia thế giới đều mạnh hơn quá nhiều. Linh khí chi phức tạp, cũng so địa cầu không biết cao ra bao nhiêu. Hai cô bé này, làm sao không đem giữa thiên địa tạp nhạp linh lực phân loại chọn lựa hữu dụng thổ nạp, bài xích những cái kia vô dụng có hại linh khí Thái Bình Thiên binh lão nhân bởi vì đại đa số trải qua khoa học đồng bộ phát triển hiện đại tiếp thụ qua vô số trước tiến vào khoa học lý niệm tỉ như bọn họ cũng đều biết khí quyển là từ mấy chục loại khí thể cấu thành chủ yếu là khí nitơ tiếp theo dưỡng khí lần nữa như khí trơ hơi nước CO2, mê tăng trở. cho nên nghiên cứu giữa thiên địa nguyên khí cùng linh khí thời điểm tự nhiên mà vậy liền đem linh khí phân loại thậm chí còn nghiên cứu ra thiên địa nguyên khí chu kỳ đồng hồ đem nguyên khí cùng linh khí phân loại Thái Bình Thiên binh các lão nhân sáng lập Tân pháp thời điểm Bước đầu tiên đột nhiên, mãi mãi cũng là như thế nào loại bỏ có hại tạp khí, hấp thu hữu ích linh khí. Nhưng cái này đối với địa cầu người, đã là học sinh tiểu học cấp bậc thưởng thức, ở cái thế giới này lại không người biết được, mơ mịt không biết. Hồ Hoan cũng là trong lúc nhất thời, có chút tri thức điểm mù, thêm nữa xuyên qua lưng giới, thực lực bị ép đánh rất nguyên hình, đầu não còn có chút bất tỉnh nhưng liền không có nghĩ đến cái này chi tiết. Hắn ngay tại trăm mối vẫn không có cách giải, liền nghe được một tiếng sấm rền nổ vang, dù nhưng đã thật lâu chưa từng nghe qua, trên địa cầu không quá lưu hành, lục thân phi hành, dù sao các loại Nazi phàm môn, phương tiện giao thông nhiều lắm nhưng lão công hồ ly vẫn là nghe ra, cái này là có người điều khiển chân khí, sắp xếp đạm chân không, phát ra tới âm bạo. thật nhanh thân pháp, cơ hồ có ta đỉnh phong thời kỳ một nửa. hồ hoan vùng vẫy một hồi, từ nửa mặt tay của thiếu nữ bên trong nô ra cái đầu nhỏ, lại nhìn thấy hai thiếu nữ sắc mặt đều có chút không được tốt. một cái âm ấm mũ u tiếng cười, từ trời cao hạo đãm truyền đến, tiêu lên vô cực tiên cung hai cái tiểu biểu, cho lão gia gặp gỡ, còn muốn trốn à? Vừa vận phát một cái lợi nhuận, lấy hai ngươi người tinh huyết hồn phách, luyện vạn bỉ yêu thần cờ nửa mặt thiếu nữ phát ra bén nhọn minh thiếu. Vô hình sóng âm hung hăng và chạm, lại bị một đạo màu đen hào quang ngăn lại. Một đạo cao lớn thân ảnh, túc hạ đạp trên màu đen hào quang, quanh thân cũng là màu đen nồng hà la lột, phía sau một cây cao lớn cột, đâm tại hư không, kỳ thật phi thường có lực. Song Phương lời nói cũng không nhiều, vừa đối mặt đều động thủ. Hồ Hoan xuyên qua lương giới, thực lực lớn suy, thành thành thật thật ghé vào nửa mặt thiếu nữ ngực, nhìn xem Song Phương đấu pháp. Mặc kệ là thao túng đen hà yêu cờ đại hán, hay là hai thiếu nữ, đấu pháp hình thức phi thường hoài cửu, hay là 700 năm trước tiểu cũ, chỉ là đổi lấy linh khí điều khiển, thường thường sẽ sinh ra thật nhiều quỷ dị biến hóa. Tỷ như nửa mặt thiếu nữ công lực hơi thấp, đấu pháp bất quá một lát, bị đen hà ăn mòn. trên thân liền có thêm mấy trường cổ quái gương mặt, những này gương mặt chật trợt có âm thanh, không gào to nói, ngươi thông đồng sư minh, nương chiến sư tẩu, không cảm thấy xấu hổ sao? nửa mặt thiếu nữ vừa nhịn không được cãi lại một câu, vô cực tiên cung thế nào nam đệ tử? thiếu chút nữa bị thao túng đen hà đại hán, trộn một cái hất lôi nội chúng, miễn cương tránh thoát, lại bị ép cùng sư tỷ tách ra, lập tức rơi xuống hạ phong, Hồ hoan mắt nhìn không đúng, nhẹ nhàng thụ nạp đem giữa thiên điệu tạp khí đều thu nạp, cho nửa mặt thiếu nữ tạo nên một cái, chỉ có cùng với nàng công pháp tương hợp linh khí hoàn cảnh. Hắn thực lực lớn suy, thậm chí bị ép khôi phục tiểu hồ ly nguyên thân, rất nhiều pháp thuật sử dụng không được, chỉ có thể dùng tới những này tiểu thủ đoạn. Nửa mặt thiếu nữ đương nhiên đã cảm thấy, linh cơ vận chuyển thư sướng rất nhiều, mỗi một cái pháp thuật đều thuận buồm xuôi gió, vội vàng ngay cả tiếp theo phát ra hai cái pháp thuật, lại một lần nữa cùng sư tỷ hội hợp cùng một chỗ. Lúc này, các nàng hai sư tỷ bội xe kéo nghi trượng, liên nối kéo xe thành long, hộ giá bạch hổ, còn có những cái kia tiên cầm, đều tại đen hà ăn ở dưới, hóa thành tàn tạ cũ xe, bạch cốt uy nghiêm hai đầu đại cá, uy phong lẫm liệt gấm mau bạch hổ bất quá là sáu đầu bạch mao chó mà thôi, những cái kia tiên cầm càng không hoa lệ vũ mao, đều là chuốt xấu chim, rất khó coi. Hồ Hoan cũng không để ý tới, hô hô hô ngủ một trận, đợi ngày khác tỉnh lại, hai thiếu nữ đã từ đại hán thủ hạ đào thoát, trên thân đều mang thương thế, ngay tại cản gió châu ngồi điều tức. Hồ Hoan suy nghĩ một chút, chính muốn rời khỏi, nửa mặt thiếu nữ chợt tỉnh lại, gặp hắn vẫn còn, một đem dắt chân sau, kéo đến mang bên trong, đặt tại trên ngực. Nửa bên mánh liệt, nửa bên đá lẩm trầm cảm giác, để Hồ Hoan còn muốn giễu giụa một chút, liền nghe được cao gẩy thiếu nữ nói, Cao Điền Yên không phải đi rời phượng núi sao? Làm sao còn ở bên ngoài rú Nửa mặt thiếu nữ thần sắc hơi động một chút, nói, "Hắn là bị Huyền Tây tiên tử môn hạ đệ thường, lúc này mới tránh đi rơi phủ núi, chẳng lẽ Huyền Tây tiên tử đã xảy ra chuyện gì sao?" Cái này lao yêu quái mới dám một lần nữa xuất đầu lộ diện. Hồ Hoan chấn động toàn thân, đột nhiên liền du lên. Hắn thời gian qua đi 700 năm, hay là lần đầu nghe tới chủ người có tên chữ. Huyền Tây tiên tử? Chủ nhân còn không có. Phi phi phi, chủ nhân tất nhiên không có chuyện. Ta muốn đi tìm nàng." Hồ Hoan hơi động một chút, muốn leo ra, lại bị nửa mặt thiếu nữ kéo lấy chân sau, một lần nữa đặt tại mang bên trong, trong lúc nhất thời dãy rủa không được. Bất kể như thế nào, có chủ nhân tin tức, hồi hoan chuyến này liền không có đến không. Chỉ là hắn việc cấp bách, là muốn khôi phục một thân thực lực, mặc dù chủ nhân rất không tệ, nhưng là lao công hồ ly, cũng cũng không muốn lại làm tiểu sủng, bị chủ nhân các loại đùa bỡn tư vị, cũng không rất đáng được dư vị. Hồ Hoan nhìn về phương xa, hắn cũng không biết, chủ nhân đến tột cùng ở đâu bên trong, chỉ là lung tung mù bảy tám nhìn ra xa, trong lòng bành trướng, triều tịch chập trùng. Hai thiếu nữ điều hòa linh cơ, cũng bày không ra, lúc đầu tư thế, diễn phần mình hóa thành một đạo cho nửa ánh sáng trắng mang, đàng không mà lên, chỉ hướng phương tây. Hồ hoan bị nửa mặt thiếu nữ theo ở trước ngực, đầu óc bên trong đều là như thế nào mau chóng khôi phục nguyên hư pháp tu vi câu tứ, trong lúc nhất thời cũng quên đào tàu. Sau mấy tiếng, hai thiếu nữ bay vào một tòa thâm sơn, tiến vào thâm sơn về sau, vô số khúc chi hành lang về trận thế, phong quang cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Bất quá một lát, liền có một cái một nửa bạch cốt, một nửa huyết đục, còn có vô số phục trang đẹp đẽ cung điện, một mực thảm nạm tại hư không. Thiên địa linh cơ so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần, dù là hồi hoan tinh thông cũ mới ra pháp, trong lúc nhất thời cũng bị như thế nồng đậm linh cơ kích thích, toàn thân nổ bao. Nửa mặt thiếu nữ giật này mình. Vội vàng năn nỉ sư tỷ, cao gầy thiếu nữ cho Hồ Hoan thi triển một cái linh khí che đậy, ngăn trở đại đa số linh khí, để lão công Hồ Ly còn có chút khó chịu. Như thế nồng đậm linh cơ, hắn nhiều nhất 2 giờ, liền có thể trùng nhập nhất giai, 3 ngày liền có thể khôi phục nhị giai, đây là tạp khí quá nhiều, cần loại bỏ tinh hóa, không phải tốc độ còn có thể mau mau. Bị linh khí che đậy ngăn cách, thiên địa tạp khí cũng không thấy ít, cái này linh khí che đậy thủ pháp, để lão công Hồ Ly có chút nhà ránh, thủ đoạn kém, công năng quá kém. Hai nữ một hồ tiến vào vô cực tiên cung. Lão công Hồ Ly vụ gọi một tiếng, trong lòng có chút vội vàng, tiếp xuống Hắn chỉ cần tích lũy thực lực, liền có thể gặp lại chủ nhân. 700 năm qua tuyết nguyệt, lúc này lại không được một ngày thời gian dài dằng dặc. Hồ Hoan trở mình tử, lộ ra cái bụng, nửa mặt thiếu nữ tiện tay lột hai đem, lão công hồ ly thầm nghĩ, không bằng chủ người thủ pháp thành thạo. Lại cho ta mấy tháng quan cảnh, ta liền có thể đi tìm chủ nhân. 700 năm chờ đợi, liền để nàng nhìn thấy một cái hoàn toàn mới cáo nhỏ. Hết chọn bộ. Chương 41, sách mới mở rồi dị tiền liệt chuyện, tiện thể bổ cái tiên hồ tiểu phiên ngoại. Ân, hôm qua viết xong tiên hồ, hôm nay mở sách mới, hy vọng giường nào chăm chỉ tiểu góc. Tiện thể bổ cái tiên hồ tiểu phi ngoại. Hồ Hoan bốn trào chậm đất, nói lầm bẩm, ta muốn phế tuổi vui vẻ nước, ta muốn phế tuổi vui vẻ nước. Hắn tại linh không tiến vực, ngốc mới 5 6 ngày, liền đã không lớn nhận được, bên này buồn tẻ sinh sống. Muốn cái gì không có gì, đi nhà sĩ đều phải dùng côn nhi phá. May mà linh giai thiên diện thuật, có một môn nghịch nước pháp, có thể thao túng dòng nước, hắn miễn cưỡng dùng để xung làm trí năng buồn cầu, cũng còn có thể dùng. Nhưng bên này ẩm thực, Hồ Hoan thực tế quá không thích. Hắn liền không có cách nào quen thuộc, những cái kia xem ra liền ô nhiễm nghiêm trọng nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù ở địa cầu thời điểm, Hắn cũng không có nhiều thích vui vẻ nước, nhưng bây giờ hắn vô song hoài niệm, cái kia ngọt độ đồ uống, khắp nơi nhưng phải địa cầu. Nếu như không phải vì chủ nhân, hắn tuyệt bích bây giờ đi về cọ lăng tiêu tỉ tỉ bữa tiệc. Hồ hoan chính niệm lẩm bẩm thống khoái, mắt nhìn lấy một đoàn chất lỏng màu đen thành hình, hắn mới sáng tạo linh giai thiên diễn thuật, tuổi mục vui vẻ thuật liền muốn đại thành, một mực bạch vánh như ngọc xương tay, sách ở mệnh vận hắn sau cái cổ, đem đầu này tiểu công hồ ly cho sách lên. Xuất thủ người, đem hồi hoan ôm, ôn nhu nói, ngươi làm sao không nghe lời, lại loạn chạy đến? Nếu là bị vị nào sư tỷ muội nhìn thấy, đem ngươi hầm ăn, nhìn ngươi còn tỉnh được không? Hồ Hoan bị cỡ mắng vài câu, không lên một tiếng, hắn một con tiểu hồ ly, cùng nhân loại so sánh cái gì thật à. Đối phương có thể hiểu được hồ ly lời nói sao. Nửa mặt thiếu nữ ôm Hồ Hoan, hai cánh tay đổi lấy vò lột một hồi lâu, lúc này mới vừa lòng thỏa ý ôm hắn, trở về mình tính tu thiên thất. Hồ Hoan hiện tại đã biết, cái này nửa mặt thiếu nữ gọi là tôn Tinh, còn có cái đạo hiệu mịt mở Thiên tử, là vô cực tiên cung đệ tử đời năm, tại cùng thế hệ bên trong đứng hàng 27. Một thân đạo pháp cũng coi như được vô cực tiên cung chân truyền, nhất là một tay lục tiên huyền âm, khá là không tầm thường chỗ. Hồ Hoan đi theo nửa mặt thiếu nữ mấy ngày, Đã đem môn này đạo pháp vụng trộm học xong, chỉ là hắn vội vàng khôi phục nguyên hư pháp lực lượng, mặc dù cảm thấy pháp này còn có cải tiến chỗ trống, nhưng lại còn chưa bắt đầu tìm hiểu được quan thiếu, liền bỏ mặc không quan tâm. Hắn học trộm cái này, cũng không phải coi trọng vô cực tiên cung đạo pháp, mà là muốn hiểu rõ linh không tiên vực tu hành giới hiện hướng. Địa cầu bởi vì khoa học kỹ thuật hương thịnh, Thái Bình Thiên binh sáng lập 12 tân pháp, hấp thu rất nhiều khoa học tư tưởng, nhưng linh không tiên vực vốn chính là tiên hiệp cổ điển phong trào, cho nên mặc dù cũng có thiên tư hơn người hạ người, tại nguyên khí suy yếu, linh khí triều sinh hoàn cảnh lớn hơn dưới, cải tiến cũ pháp, nhưng không có cùng cũ pháp hoàn toàn thoát câu sáng tạo pháp môn, cũng phát vết tích quá nặng, cũng có thật nhiều không quá hoàn thiện chỗ, người tu hành có rất nhiều di chứng. Hồi hoan ngược lại là minh bạch, truyền thống thế lực càng dày đặc địa phương, càng không dễ dàng từ nội bộ sáng tạo cái mới. Linh không thiên vực cùng địa cầu đồng dạng, đều là cái này mấy trăm năm mới có mới biến hóa, nhưng phát triển so địa cầu chậm chạm, cũng coi là đương nhiên. Tôn tinh về tính tu thiên thất, nhắm mắt đả tọa, bắt đầu một ngày mới công khóa. Hồi hoan ở bên cạnh cũng không tốt buồn bực ngắn ngẩm, cũng yên lặng tiềm tu nguyên hư pháp. hắn tu hành thời điểm, tiện thể tạo ra một cái tinh khiết linh khí khu vực nhỏ, chẳng những thuận tiện mình tu hành cũng cho Tôn Tinh thêm một cái tu hành bờ UF. Hồ Hoan chính đang yên lặng tích súc, hắn mấy ngày trước đã khôi phục nhị giai thực lực, trở thành giấy cọ sư, nhưng còn muốn một thời gian này mới có thể trở lại thần bút họa sư cấp độ. Liền nghe tới một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, là Tôn Tinh vị kia dáng người cao gầy sư tỷ, nàng vừa cười vừa nói: "Sư muội, ta lại tới lột ngươi nhà tiểu hồ ly nha. Còn có cái tin tức, tốt cùng nói ngươi nói, có quan hệ với tiên tử." Hồ Hoan lập tức đứng lên, bốn chảo chạm đất, toàn thân bạch mao đều nổ, không hiểu liền tinh thần phấn khởi. Không qua truyền thống truyền thống tiên hiệp, mọi người cùng nhau đến sách mới chơi đồ a.